trong khinh truyền thống trận hạ ương hưng hừng hực mà đến cùng một cơn gió xoáy giống như thừa hứng mà đến mất hứng mà về lúc đầu cũng muốn ngoi đầu lên hạ tộc thám tử cũng bị hạ ư ơ n g ném đi trở về nhìn qua một đám niết bàn lắc đầu rời đi lâm tiêu lộn xộn trong gió bởi vì còn có một đầu đại hắc cầu cũng tại thẳng lắc đầu đại điều chúng ta đi mau gặp lâm tiêu muốn nổi giận h á t hoàng giật cả mình vắt chân lên cổ mà chạy trong miệng hắn đại điều là cựu vô ngấn toạc kỵ đầu kia có được tứ hung che thế tức bánh cầm h á t hoàng hoàn toàn chính xác trả giá đắt đạp xuống đại điều nhưng không có đem nó đánh giết cho là loại huyết mạch này khó được đến thế hệ này tứ hung huyết mạch trước mắt tựa như chỉ còn lại có hai người bọn họ là lấy đem nó thu làm tiểu lệ cùng hắn ó a hỏa hình thiên r c h u ộ trung một hát t ổ đại điều chạy,、so、hát hoàng còn hoàng nhanh. Hắn so pi là cái khác họ g i a n o xuất hiện người trong nước người có thể c ư ớ i đều nhanh thành giao thông công cộng công cụ quốc bảo không được ngươi liền ra ngoài đi một chút đi luôn buồn b ự c vậy cũng không được a một vị khiên vật liệu nam tử tóc ngắn đi ngang qua cũng tại cái kia đập đi miệng chính là bảng tri cảnh hắn đi theo vũ không b ọ n người muốn chắn m a h u y ê n lần này trở về là thua đưa vật tư đi qua dù sao cũng không thể làm chờ đấy cũng phải tu luyện a ra ngoài đi một chút lâm tiêu không hiểu rất nhanh tỉnh ngộ tất cả mọi người cảm thấy hắn là khí vận tri tử đi tới chỗ nào đều có thể phát hiện trí bảo lâm tiêu thở dài đi một mảnh khu kiến trúc bên trong kiếm đến ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mà khi thiếu không lao n i ê n nghèo mới tiếp cận liền nghe đến một trận chủ h u nhi b i hữu thanh nhâm đó là bảy vị niết bàn cảnh h ả i ngoại bạn bè bởi vì lâm tiêu thái độ bảy vị niết bàn con dân đều dung nhập liệt quốc tu hành thịnh thế bên trong bảy người này tại thiên triều bên trong cũng là ăn ngon uống sướng hầu hạ bởi vì ứng như cộng tình ngược lại là cùng lâm gia nhận chỗ không tệ đối đãi bảy người này văn học mạng hoa con rượu ngon ba kiệt bộ tất nhiên là sẽ không thiếu dù sao đều nhanh không được đánh lại không đánh nổi còn không bằng hào hào hưởng thụ một năm dưới này thời gian lâm tiêu cũng không đi nếm thử chủ yếu lo lắng thất bại hắn hiểu được nhận qua tra tấn m h ậ t bản lại thấy ánh mặt trời trung pi có tâm lý phòng tuyến cảm động thì cảm động thành lập đạt tới kính dân tu vi hào cảm cần quá trình mà cái này bảy vị giả yếu tàn tật bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian đây chính là đánh cược thương mang mệnh số một lần di hoa tiếp một ca hắn hy vọng bảy người đều là thành công nhất định phải chô ra lớn nhất hào cảm mới đi ra khỏi một bước này mà trước đó hắn cũng tốt tốt rèn luyện tự thân Tiếp hảo lâm ầ gần n này nhiều người tái giá, không muốn bị bình cảnh ngăn chư vị gần nhất đã hoàn hảo. Ta còn có thịt nướng chiêu, muốn hay không nếm tuyệt hay chư hảo. thịt chiêu, thử. tái giá, trở Ta bị vị có đã l tiêu đi tới vung tay lên lửa đến một lát sau lâm tiêu bị lâm gia nhân chạy ra bọn hắn cũng biết lâm tiêu tiến triển quá chậm muốn để lâm tiêu ra ngoài tìm vận may to như vậy một cái liệt quốc thiên triều còn không có nơi dung thân của ta sao ta thế nhưng là t h i ê n tử lâm tiêu l ắ g chát lấy ra truyền âm bảo thạch không phải mới giúp ta hóa giải một lần luân hồi văn thôi ta hiện tại vội vàng đâu có dành ta tìm ngươi một chút bảo thạch bên trong truyền đến mệnh áo tím thanh âm để lâm tiêu ngần người sử dụng hết liền ném cô bạn gái này chính kìm nén kình đang tu l u y ệ đâu muốn đem võ thần chuyển thế ưu thế phát huy đ ế n cùng gọi là một cái hung tàn lâm tiêu chính quanh quẩn một chỗ lúc cháu ngoan n g ư ờ i đi đi lâm thiên h ả o dâu tóc tung bay mà đến mang theo pháp khí xua đổi u lâm tiêu vì thiên hạ cháu trai này nhất định phải ra ngoài tầm bảo hiện ra lúc trước tà dị tình một màn này để cho người ta buồn cười vây anh lâm tiêu mới đi ra khỏi liệt quốc thiên triều lệ vực bị q u ẩ n q u ẩ n uy thế bao phủ một cái đại thủ hướng phía lâm tiêu bao phủ mà đến đây lại là ai đánh lén lao tử một mực lâm tiêu phát hỏa đánh nát đại thủ muốn giết người là lao phu đánh lén ngươi tiểu võ thần lao phu không tin ngươi tu luyện lâu như vậy mới đột phá một bậc thang ngươi khẳng định tại điệu thất tần tảng xuất ra ngươi toàn bộ tu vi cho lão phu nhìn xem để lao phu trấn kinh võ thần điện lao cung phụng giang đạo h ạ n phát đồng nhan nhào lên liền đánh lâm tiêu ngộng chính mình đột phá sự tình đã truyền vào hữu châu cái này lao cổ đồng cũng chạy đến sao võ thần điện phái ra nhân mã cũng không phát hiện cái gì cái này lao cổ đồng khẳng định cũng rất lo lắng một trận đại chiến đỉnh cao mở ra phát sinh ở thủy châu rước lấy vô số người chú ý rất nhanh rất nhiều người nhìn thấy tám nhất cảnh lao quái vật c ù n g như là lên cơn điên hướng phía lâm tiêu công tới ở m ộ t trận loạn đấu ngươi vốn là vô địch đẩy lui lão phu tính là gì làm sao cũng muốn đem lão phu đánh lui đến ngàn dặm có hơn đến mau đánh ta bị đẩy lui sau giang đạo lại một lần nữa mà xông lên phương châm chính một cái thể không bỏ qua thậm chí còn gọi ba tôn nhất bản cùng đi thử lâm tiêu để lâm tiêu lại lần nữa lộn xộn lao c u n g phục này là nhiều sợ hắn đang t ậ n lực điệu thấp tha cuối cùng lao công p h c này n ử a mặt lên trời bi phân thiết dài cô đơn rời đi giang đạo tiền bối ngươi còn bao lâu thỏ nguyên nhìn qua đối phương bóng lưng lâm tiêu rốt cục nhịn không được hắn có loại đưa tiễn lao cung phục này xúc động lão phu sống thêm cái trăm năm không thành vấn đề đây là giang đạo đ á p lại để lâm tiêu thở dài giang đạo tiền bối thọ nguyên dài rằng giặc có thể thủ hộ thế gian đây không phải là chuyện tốt sao tiểu võ thần ngài vì sao vô cớ thở dài một đạo d i ệ u âm chuyển đến chỉ gặp một đầu thác nước lớn bên dưới đứng thẳng một vị mỹ nhân đó là một vị mắt ngọc mày ngài cặp đ u ô i đẹp thon dài tuyệt đại gia nhân rõ ràng là ban đầu ở hồng trần trượng chạm qua mặt tiểu nguyện thần nữ nơi này là quảng hàn cổ tông nhìn qua một mảnh đổ nát thế lương lâm tiêu giật cả mình hắn cùng giang đạo đạo thủ huỷ phương này đạo thống. hắn cũng không nghe thấy kêu rừng âm thanh a là quảng hàn cổ tông bất quá ngươi không cần lo lắng t ô n g ta tại tu kiến pháo đài dưới đất rất nhiều tu sĩ、si、đều chuyển rời đến dưới mặt đất gặp lại lâm tiêu tiểu n g u y ệ t thần nữ tại câu n ệ bên trong mở lên trò đùa làm hỏng đồ vật không cần ngươi bồi nàng giải thích một phen để lâm tiêu trầm mặc càng khư một đời võ thần sẽ sinh ra thương mang sáu châu người người cảm thấy bất an cũng bắt đầu đang chuẩn bị tị kiếp chuyển rời đến hải ngoại từ không thực tế bởi vì na cựu nhất có thể sẽ ra tay tu kiến pháo đài dưới đất là vì bảo hộ nhỏ yếu về phần có thực lực tu sĩ đều tại mãi kiếm muốn chuẩn bị thể sống chết một trận chiến tiểu võ thần ngài cũng không cần lương đeo áp lực quá lớn thiên hạ này không phải một mình ngài tu sĩ chúng ta đứng trước c ư ờ n g địch dù cho là võ thần cũng sẽ dương kiếm tiểu n g u y ệ t thần nữ lại đạo lâm tiêu cảm khái một tiếng cất bước rời đi lâm tiêu tại thủy châu cất bước lại rời đi thủy châu đạt tới hắn như vậy cảnh giới nơi nào không thể tu hành rời đi thiên triều cũng là vì có thể tĩnh tâm minh ngộ chương bốn trăm bảy mươi bốn quái thai không trách khí vẫn mất linh chương bốn trăm bảy mươi b ố quái thai không trách khí v ậ n mất linh vô tướng của công đạo pháp tự nhiên lâm tiêu muốn rong chơi tại sơn thủy ở giữa dùng cái này công làm vắng nhảy tiến hành sáng tạo pháp hắn thời khắc cùng thiên triều cùng mệnh áo tím giữ liên lạc trong lòng càng yên tĩnh hắn đi lại tất nhiên là đưa tới cực lớn manh động có chỗ qua chỗ thương mang đều là thần phục chi thế chỉ là hắn chưa từng nhập bất luận cái gì của tộc đại giáo tộc tạo hóa, tô tộc t ạ o hóa tôn an tại bảng hải c h i tân chỉnh đốn nguyện ý đón lấy ra b i ể n tuần s á t loại nhiệm vụ nguy hiểm này tu sĩ tự sẽ đạt được võ thần điện hậu đãi tôn an trong khoảng thời gian này biểu hiện rất là tận tâm bẩy n g h ĩ cảnh hậu kỳ tôn an lập tại một cái góc tối không người trong lòng suy tư lâm tiêu viễn trinh trở về một năm dưới thật chỉ là lại phá một bậc thang cái này có lỗi với đối phương cái tiêm lịch thiên quỹ tích trưởng thành a thế nhưng là lấy tiểu võ thần bây giờ địa vị cần điệu thấp thận tàng phong mang sao ngay cả giang đạo tiền bối đều đi thử nó i uy tôn an thầm nghĩ lúc trong tay h áo ngọc phù ấm áp chuyển đến một đạo mật ngự âm thanh chấn nhập tôn an trong t hai ngươi là thương mang người nào đến ngọc phù này lại không hủy đi là có ý kiến bên ta võ thần chi tâm sao tôn an chấn động trong lòng giang đạo lấy thân thử nghiệm sau hắn liền ma xui quỷ khiến mở ra phong ấn có lẽ vật này đặc thù để càng khư một phương có cảm giác phía sau nhiều lần chuyển đến thanh â m tôn an không có trả lời cắt đứt liên hệ lần nữa đem nó phong ấn cuộc sống như vậy tại tiếp tục tiểu võ thần đi quân châu gặt chân chỗ đột nhiên bạo phát ra liên miên còn mang kinh động đến quân châu đại địa nhật bản bọn hắn cho là tiểu võ thần tìm được trí bảo lại phát hiện đó bất quá là tiểu võ thần nếu thử sáng tạo pháp đưa tới gọn sóng tiểu võ thần tự thân cũng tại ho ra máu lại qua nửa năm giang đạo tiền bối lần nữa p h á t lâm phát hiện tiểu võ thần tu vi tại tinh tiến nhưng vẫn là chưa từng đột phá có cựu phẩm luyện dược sư mang theo thiên hỏa là tiểu võ thần luyện dược cũng không khiến cho phá g i võ thần điện lại có cường giả đi đó là tả khâu điện chủ cũng muốn phạt lâm bốn liên quan tới lâm tiêu động tĩnh không chỉ từng cái tin tức truyền khắp đại địa tràn đầy hí kịch cảm giác không ai tin tưởng tôn này yêu nghiệt sẽ như vậy ngừng chân đều muốn đi thử pháp cái này cũng làm cho người ta ảm đạm để cho người ta tuyệt vọng khí vận c h i tử đã mất đi khí vận sao hay là nói đạt tới tình cảnh như thế thật không có cơ duyên có thể thúc đẩy nó tăng vào sao trên thực tế trong thiên hạ có thể lợi dụng tài nguyên cơ hồ đều tụ tập hướng liệt quốc thiên t i ề u lại cẩn thận tính toán càng cư một phương võ thần hiện thế khả năng chỉ còn hai năm ma tiểu võ thần còn tại bảy niết cảnh l â n lư dù là n g ư ơ i bước vào tám niết cảnh cũng tốt đã lão phu nói qua lần này không có tính sai các ngươi tin ta nhanh chuẩn bị đứng dậy a thần toán tử xuất hiện hắn nhìn càng dàn mua lo lắng hết lòng xuất nhập tại một chút đại giáo bên trong không ngừng k h u y ê n nhủ cái này khiến khủng hoảng đang nhanh chóng lan tràn có có mang chúng cốt người đứng ra bắt đầu tổ kiến đối kháng võ thần liên quân đại nạn trước mắt người người đều có trách nhiệm bảo hộ gia viên càng cư gia man đủ loại bi kịch chúng ta cần ghi khắc như võ thần đột kích ta tô tộc nguyện ý sung phong đi đầu thanh châu niết g bàn chấn giữ tô tộc tại tích cực đáp lại tộc này quân lâm tô thời liệt người khoát chiến giáp mà tới đi tại đại thế phía trước nhất hắn mở ra tô tộc bà khố muốn cung ứng liên quân cần thiết để tôn này t h ư ờ n g mang quân lâm bên trong cũng không thụ chú mục niết g bản được đến hiền danh biết được tin tức lâm tiêu có chút không nói gì hắn nói qua như cái tiêu c ử u n h ế t muốn thành võ thần kế tiếp là một mình hắn t r a n h độ mặt khác quân lâm khi chấn m a n g y ê n nhưng bây giờ tình thế biến hóa thế nhân đối với hắn đã mất đi lòng tin tiếp tục như vậy sẽ không thiên hạ đại loạt đi lâm tiêu chém dụng suy nghĩ đám chìm ở tự thân lao tổ đây là đang đối với ta cảnh báo sao bàng hải c h i tân lại một lần nữa tuần sát trở về tôn an đắc đến tin tức lâm vào trầm mặc lao tổ từ trước tới giờ không nhiễm bất luận cái gì nhân quả như vậy chủ động đi tới cũng không phải là tính tình của đối phương dung nhập trong liên quân là vì thu thập trực tiếp tình báo sao tôn an minh bạch tất nhiên có càng khư tu sĩ tại bàng hải nơi nào đó nếu không có thể nào trực tiếp liên hệ với hắn hắn ra biện thời điểm đối phương không có động tĩnh trở về đằng sau liền sẽ đưa tin hỏi thăm tạo thành một loại ăn ý không chút huyền n i ệ m đợi đến tôn an tìm cái không người nơi hẻo lánh trong tay áo ngọc phụ lần nữa ấm áp ta chính là t h ư ờ n g mang thanh châu tô tộc tu sĩ lần này tôn an không có cắt đứt liên hệ lựa chọn đáp lại một tòa sớm đã hoang vu trên hòn đảo một vị tráng h á n đi tới đó là vô thượng lương tộc tộc trưởng tên là lương tu l à càng khư thập đại may mắn còn sống suốt niết bàn một trong cường đại như hắn cũng tại thu liễm khí thức không hiện nó uy bởi vì nói không chừng võ thần điện tu sĩ liền sẽ đi ngang qua phủ cận hải vượt rốt cục đáp lại sao nguyên lai ta tộc trưởng lão thân bên trên lương tộc ngọc phủ là bị một tôn niết bàn nhật đi lại đưa cho tạo hóa lương tu đầu ngón tay hiện hiện một khối ngọc phủ đang chạy hào、quang. thấy rõ rất nhiều tin tức thời gian hai năm đi qua lâm tiêu tiểu tạp chủ kia còn chưa từng bước vào tám n h ấ t cảnh thương mang các phương đạo thống bắt đầu tổ kiến liên quân nghĩ đến lâm tiêu lương tu nghiến răng nghiến lợi vừa hận vừa sợ vô thượng lương tộc cũng đi ra võ thần nội t ì n h thâm hậu bây giờ chiến đến còn x ó t lại hai tôn n h ế t bản tộc t r ư ở n g người cảm thấy đây có phải hay không là thương mang cho chúng ta đào hố một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão hiền thân lo lắng hỏi võ thần điện sợ viên cổ đ ă n g lâm thần vị viên cổ lại làm sao không lo lắng bị cái kia vô tướng yêu nghiệt làm cho sợ thời gian hai năm k h á i thai này mới một chút như thế tiến triển hắn rất là hoài nghi cảm thấy quá khác thường đào hố chúng ta nhảy vào đi đó mới gọi hố lương tu mở miệng nói còn nữa nói cái này tô tộc tạo hóa sao mà coi chừng trao đổi lâu như vậy hắn đều không có bại lộ đó có thể thấy được hắn dạy vào cùng dãy rủa dạng này mưu trí lịch trình phù hợp tình báo này trưởng lao kia nghe vậy khẽ vất c ằ m thật có đạo lý càng cứ niết bản bị rết tới chỉ còn mười tôn vốn cũng không sẽ chủ động làm cái gì nếu là đào hố nên tận khả năng báo cáo sai lâm tiêu tu vi quấy nhớ dòng suy nghĩ của bọn hắn kích thích bọn hắn cùng viên cổ rết đi qua viên cổ cũng lo lắng đụng phải một vị khác vô tướng võ thần cho nên tại lâm tiêu rời đi càng cư sau t h ủ ý bọn hắn cách không chú ý thương mang phải chăng có thiên kiếp đến đây là s o n g phương lẫn nhau dò xét bây giờ còn đang bày n ế ấ t cảnh cho dù viên cổ tôn thượng công thành ngày hắn thành tám nhất thì có ích lợi gì võ thần vừa ra thế gian vô địch lương tu thôi động trong tay ngọc phủ phát ra một lời võ thần sắp xuất thế trước đó ngươi nếu có thể tiếp tục cung cấp tình báo chính xác ngươi cùng tô tộc có thể lập võ thần tòa hạ cùng lúc đó một chỗ vùng đất không biết đạo quan mãnh liệt có một tôn thân ảnh ngồi ngay ngắn tại suy nghĩ viễn đông ta cầu đạo nhiều năm lại bởi vì một cái trẻ con sinh ra lòng kiên kỵ Buồn cười buồn cười từ xưa đến nay võ thần ai có thể giống như ta bất quá đây hết thạy đều muốn kết thúc hắn đ ỗ n g nhiên vừa tỉnh lại tự rễu cười một tiếng sờ sờ g ò má bên trên nóng ánh nước mắt đây là vì chính mình dòng roi chi vẫn mà rơi lệ ta là võ thần hiện tại có thể nào có loại tâm tình này thương mang kỳ tích như liên quan đến đại bí ta nên biết tất thương mang võ đạo ta sẽ san bằng hắn n h ỉ non mấy lời thần xác trở nên lạnh nhạt mà h ơ nghiêm chương bốn trăm bảy mươi lăm võ thần cước bắt đầu giao dịch chương bốn trăm bảy mươi lăm võ thần cướp bắt đầu giao dịch lâm tiêu còn tại trên đường giống như là rời rạc tại thương mang loạn tượng bên ngoài võ thần điện lao cung phụng giang đạo nhiều lần đen mặt bọn họ đích sắc không có khả năng quá nghiêm khắc lâm tiêu cho đối phương quá nhiều áp lực mà tại bọn hắn một nhóm niết bàn trong mắt tiểu võ thần tựa hồ bước vào lạc lối đem tinh lực phân tán đến sáng tạo pháp phía trên đó là cỡ nào pháp không người rõ ràng nhưng sáng tạo pháp không phải thời gian sông triều đặc biệt là tại ngay sau đó cái này khiến rất nhiều ký thác hy vọng tu sĩ từ cô đơn đến thất vọng đương nhiên thương mang cũng bạo phát đại sự dấu vết đó là còn tại thế khuynh thành thần nữ rốt c ụ c phóng ra trọng yếu một bước thành công quân lâm võ đạo kinh động đến rất nhiều người bởi vì lâm tiêu q u a n mang rất nhiều người nhất thời đều không để ý đến vị này thần nữ bây giờ nghĩ đến thần nữ cũng mới tuổi hơn bốn mươi thế gian bao nhiêu tu sĩ tại năm này tháng có thể vào thái huyền đều quá sức vô thượng đại tộc tại cái tuổi này kỷ lục cao nhất cũng bất quá thái hư cảnh ma nang này tiền kỳ thuế nguyện khốn đốn tại mệnh số một đường gập gành đi tới bây giờ lại đã là quân lâm võ đạo đây là sao mà kinh người thật có diễm ép đương đại chi uy có thể không đủ ứng phó không được thương mang nguy hiểm đại n ạ n đến là sẽ cùng chư quân c h u n g chiến thần nữ cử chỉ cũng rất cổ quái từ lâm tiêu đi ra thiên triều sau nàng cũng rời đi vô thượng hạ tộc lâm tiêu lập ở đâu một mảnh địa vực nàng ngay tại chỗ nào sẽ không q u ấ y dày lâm tiêu lân cận tìm kiếm phúc địa tinh tu chỉ là cách mỗi một hai tháng sẽ đi gặp lâm tiêu một lần điều này cũng làm cho người rốt cuộc tỉnh lộ lại khuynh thành thần nữ là võ thần chuyển thế chết hiệu mệnh số vì sao giống như là mất hiệu lực hơn phân nửa cũng là cùng tiểu võ thần có quan hệ lại nhìn võ thần điện ra biện tần suất càng ngày càng cao nếu không có muốn thủ cố thổ nếu không có vị kia chiến h i ế t cũng không nhất định còn tại căn g khư. bọn hắn hận không thể lần nữa một lần phát động viễn trinh cuộc sống như vậy lại kéo dài hai năm lại không tin vui tiến đến phạt rừng thử pháp niết bản được biết tiểu võ thần sáng tạo pháp có tiến triển to lớn có thể tu vi không phá vẫn như cũ đứng ở bảy niết cảnh hậu kỳ mà tại giai đoạn này có kinh khủng thiên kiếp chiếu sáng bàng hải mặt biển kinh động đến lũ châu để thương mang các phương đạo thống sợ hãi bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước tất cả mọi người theo dự liệu cảnh tượng tựa hồ thật đến đây không phải là phổ thông t i ê n kiếp thương mang vô c ư ờ n g lan tràn qua xa có được các loại đạo quang để ép nhân g i a n gọi là tại võ thần cướp vượt qua rất nhiều người tưởng tượng khoảng cách thương mang rất xa xôi đứng ở đường ven biển đều có thể nhìn tới có thể thấy được nó cái thế bằng bạc không cách nào c h á lớp để cho người ta lần nữa trải nghiệm đương đại võ thần cường đại đó là võ thần cướp so với chúng ta tưởng tượng còn muốn trước thời gian nửa năm s a u càng h ư vị kia chín n h ấ t thật muốn đăng lâm thần vị tiếng ồn nào không chỉ võ thần điện chủ tả khâu đỏ mắt lão cung phụng giang đạo cũng là kinh hãi bọn hắn tuy có chặn giết ý chí mấy năm này không ngừng phái ra nhân mã ra biển chính là vì để có thể phát hiện thiên tiếp bây giờ thật đến bọn hắn lại cảm nhận được vô lực bởi vì bọn hắn phát hiện lúc kiếp này rõ ràng đã đến thời kỳ cuối cái gọi là chặn giết cũng vô pháp nịch chuyển cán côn một đời v õ thần thần uy muốn bao phủ thương mang rất nhanh lại có một cái khắc hỏng bét tin tức chuyển đến ở vào thập nhị cương bên trong lệ cương ma h u ê n cửa vào lần nữa mở rộng thăm t h ẳ m ma khí hoành quyển mà ra có cường đại g ữ tợn ma vật xuất hiện nguy hại thương sinh cái này rất đột nhiên thần toán tử tiên đoán trở thành sự thật một số người suy đoán trình diễn ma h uyên xuất thế thời cơ là tại tránh võ thần bây giờ náo đ ậ u thật có có thể là nhận võ thần cướp kích thích so bất cứ lúc nào đều muốn húm u ánh may mắn vũ không cùng liệt quốc t r u n g c ư ờ n g sớm đã ngăn ở phụ cận nếu không trong nháy mắt sẽ dựng dụng ra vô số thai h ỏ a ma h uyên lúc này mở ra sẽ còn tuân theo gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu quy luật sao ta thương mang chúng sinh vì sao muốn kinh lịch đủ loại long đong bốn lục châu cảnh nội rất nhiều tu vi bình thường nam nữ đang gào k h é t nào về phía lệ cường đem lục châu giao cho n i bản cùng cường đại liên quân những tu sĩ này sớm đã tụ tập tại ữ châu võ thần cướp một đời võ thần muốn sinh ra bọn hắn từ liệt quốc cảm nhận được đã lâu ấm áp con dân của bọn hắn hậu nhân của bọn họ xuất hiện trong nước đều chiếm được hậu đãi có tranh độ cường đại điều kiện bọn hắn cũng không hy vọng dạng này liên tĩnh bị đánh phá chỉ là đại nạn đột kích cái gọi là tinh thổ đều muốn bị dấm nát bọn hắn có thể làm cái gì tiểu võ thần đưa tin muốn để chúng ta tiến đến giao dịch nam tử đầu chọc tàng vân đảo chủ đứng dậy giao dịch mặt khác sáu vị niết bản đều là sắc mặt cứng lại cuộc giao dịch này đến tột cùng là cái gì tiểu võ thần chưa từng nói rõ như tại như vậy thời khắc một trận giao dịch có thể làm cho tiểu võ thần bất bại bọn h ắ n nguyện ý h oanh thất tôn niết bản đều xuất hiện thông qua truyền t ố n g trận rời đi lâm tiêu vẫn tại quân châu h ắ n tại trong hoang dã sáng tạo pháp lui qua tới thất tôn niết bản đều kém chút tức giận cười đến lúc nào rồi tiểu võ thần còn có thể tĩnh tâm sáng tạo pháp có thể một phen nhìn chăm chú sau bảy vị niết bản đều là tâm thần đều là r u n động lâm tiêu bị vô tướng dị tượng bao phủ vô tướng pháp thân bên trong niết bản chi lực giống như thiên tuyển dân trào tại dọc theo đạo khác nhau chi q u ý tích diễn biến loại này q u ý tích là các loại công phạt tính võ thần tuyệt học dẫn tới trong hoang dã cồn u phong g à o thét tự do âm oanh minh, minh có thủy thải hiện hiện như vậy kỳ cảnh nếu không có phát sinh ở thời kỳ đặc thù này tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người đây là tuyệt học gì tại sao ta cảm giác chính mình t h ể phách đều có loại đâm đau cảm giác đến thất tôn nhất bản tìm được lâm tiêu tính tu chỗ thấy vậy đều h ã i nhiên bọn hắn chỉ nghe nói lâm tiêu tại sáng tạo pháp lại không biết là cái gì bây giờ xem ra loại tuyệt học này mang cho bọn hắn áp lực so vô tướng quyền ấn còn kinh người rất khó tưởng tượng như vậy tuyệt học một người trẻ tuổi vẹn vẹn tốn hao bốn năm thời gian liền có thể sáng tạo ra quả thực là kinh thế hai tủ về phần lâm tiêu tu vi cùng truyền ngôn không khác vẫn tại bảy niết cảnh hậu kỳ còn có khiếm khuyết không có khả năng thi triển đi ra nhưng thời cơ không chờ người lâm tiêu ngừng lại các loại khí cơ tán đi ta không muốn thua lâm tiêu đón lấy bảy vị niết bản không có bất kỳ cái gì nói nhảm hắn rèn luyện căn cơ chính là vì một ngày này cái kia viên cổ tại độ kiếp hắn cũng phải nhảy lên một cái tu vi tài giá biết được cuộc giao dịch này nội dung bảy vị niết bản đều là ngây dại tiểu võ thần vậy ngươi vì sao phải chờ tới hiện tại thu phẩm thực phẩm cựu bốn trăm bảy mươi sáu võ thần đạo vấn lâm tiêu ở đâu chương bốn trăm bảy mươi sáu võ thần đạo vấn lâm tiêu ở đâu đây là tính toán sao cũng không phải đích thật là một trận giao dịch như con dân của bọn hắn cùng hậu nhân lấy được chỗ tốt không ít bởi vì ta không muốn thua lâm tiêu thẳng thắn chính mình tiểu tâm tư còn nói nhiều như vậy làm gì việc đã đến nước này tới đi cô tinh hồ các chủ trực tiếp thúc giục nói hắn hậu nhân còn tại liệt quốc bên trong đâu đều thành con tin hắn nhận chữ quân ta sẽ giữ đúng hứa hẹn để cho các ngươi con dân sinh hoạt tại một trốn cực lạc bên trong lâm tiêu ở trong vùng hoang dã truyền thụ luân hồi thiên thư kinh văn bảy vị niết g h bàn cảnh giả yếu tàn tật thì là ngồi ngay ngắn đem lâm tiêu bao bọc vây quanh ta g i ấ u vân đảo chủ hàng o đồ n g u y tuân luân hồi ta cô tinh hồ các chủ quản cố tiêm n g u y tuân luân hồi bốn bảy đạo thanh em đồng thời văn vọng giống như từ luân hồi bên trong dung a tại xúc động nhân quả trong chốc lát đã đã hấp thu không ít luân hồi văn thiên thư tại lâm tiêu trong đầu rung động hoàng đồ lấy thượng phẩm căn cơ quân lâm võ đạo ngũ nhất cảnh trung kỳ quản cố tiêm lấy thượng phẩm căn cơ quân lâm võ đạo bốn nhất cảnh trung kỳ bốn bảy cái danh tự từng cái hiện hiện trên đó cái này khiến lâm tiêu im lặng hắn hy vọng bảy người này đều là thành công cho nên muốn xử ra lớn nhất hảo cảm mới đi ra khỏi một bước này bây giờ thật làm được bảy người đều là nguyện ý kính dân tu vi tái giá với hắn tâm tình của hắn lại là nặng n ề giống như ngóng nhìn đến bảy người này đời này qua lại cả người cảm xúc phức tạp ma huyên mở ra người a v i ê lây là vốn muốn đi ứ châu mệnh áo tìm đến đã thấy đến cả người đều bị khủng bố gợn sóng năng lượng bao trùm lâm tiêu lập tức ngẩn người vi nhi người mới đột phá đến miết bàn cảnh không lâu trước tiên tìm một nơi tị nạn đi lâm tiêu đằng không mà lên một bên đi đường một bên gian nan mở miệng nói hắn biết hải ngoại man di vẫn muốn nghiên cứu thương mang mệnh áo tím là võ thần truyền thế khẳng định cũng sẽ bị để mắt tới hắn không hy vọng bạn gái mạo hiểm không cần bằng vào ta trạng thái hiện tại cùng tu vi dẫn ra kiếp trước thân lực lượng thế nhưng là rất mạnh ai đối phó ngươi ta liền đánh người đó mệnh áo tím lắc đầu rất là chấp nhất ngươi là võ thần truyền thế dẫn ra kiếp trước thân lực lượng có thể đối phó chân chính võ thần sao ngươi mạnh ta c à n g mạnh lâm tiêu đau đầu cô nương này làm sao không nghe lời đâu võ thần mệnh áo tím nghiêng đầu vừa muốn nói gì lại là thân thể mềm mại r u lên lâm tiêu khí tức phát t i ế t phát thân trở nên hoang mang và trượt đã phá vỡ mà vào bảy niết cảnh đ ỉ n h phong lâm tiêu c a c a ngươi ăn cái gì mệnh áo tím thu thủy giống như trong con ngươi viết đầy trấn kinh nàng biết lâm tiêu c a c a bước vào bảy niết cảnh hậu kỳ cũng m ớ i hai năm thời gian a ta lâm tiêu ha to miệng khí tức lần nữa s ô i trào đánh vào bảy niết cảnh gông cùng xiềng xích bên trên để hư không nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng g ợ n sóng tiếp theo hắn pháp thân oanh minh lần nữa diễn biến xông phá hàng rào bước vào tám niết cảnh lại lại đột phá mệnh áo tím đã là trận mắt ố t mộm thời gian của một câu nói trực tiếp đột phá một cái bậc thang nhỏ ta lâm tiêu gặp mệnh áo tím đi theo chính mình vừa mới há mộm liền phun ra một ngụm b ạ c h quang trực tiếp bình định phía trước một tòa núi lớn đó là nét bản chi lực tràn đ ấ y phát tiết đi ra lại phải đột phá mệnh áo tím đã lộn xộn khí vận c h i tử lại có khí vận quay thai lại quái năng liệu mạng tu hành đã làm muốn vì lâm tiêu giải ưu chia sẻ áp lực cũng là muốn chứng minh chính mình xứng với tiểu võ thần kết quả võ thần truyền thế cũng so ra kém lâm tiêu a năm bàng hải tri tân bầu không khí không gì sánh được kiềm chế quân cương cùng liên q â n đều hội tụ ở này cùng mọi người đẩy đo đồng dạng từ bọn hắn n g ó n g thấy võ thần cất lúc kiếp này đã tới hồi cối u không thể ngăn trở t r u n g t r u n g điệp điệp nước biển như không ngớt sóng lớn sóng lớn vô bờ để sừng sững tại đường ven biển của c ư ờ n g đều là tâm thần chập trởn bọn hắn cảm nhận được một loại ngạo thế lăng thiên uy thế từ bàng hải chỗ sâu dâng trào mà lên ban đầu còn y ế u ớt sau đó dần dần tăng lên vạch phá trong nhân thế ước vạn sợi hào quan g chiếu sáng thiên địa tựa như chấn động toàn bộ bàng hải để cho người ta giống như nhìn thấy một tôn tu sĩ、si、rốt cục phá tiếp đứng ở trên thân vị tại thích ứng hoàn toàn mới lĩnh vực phóng nhãn nhìn lại bàng hải các nơi đều là sóng cả chập trùng hình thành long hấp nước kỳ cảnh giống như tại vì nào đó tôn tu sĩ c ộ n g minh thiên địa tinh khí cũng đang hướng về nào đó phương hội tụ hà vân từng đoá từng đoá ngũ quang thập s á c giống như đang vì đó lên ngôi t r u n g t r u n g điệp điệp trong nước biển đều nhuộm dần đạo quang cái kia không ngớt sóng lớn không ngừng hướng phía đường ven biển đánh tới để mảnh khu vực này bộ phát vô tận phù văn đó là võ thần điện bày ra đại trận lại bởi vì nước biển đánh tới nhận lấy kích phát kinh khủng nhất là đại trận đang dung chuyển các nơi đều tại vang lên kẹt kẹt giống như là muốn vỡ vụn ra đi võ thần chưa đến đại trận liền không thể ngăn cản cái này khiến rất nhiều niết bàn kinh hãi để rất nhiều người đọc dung loại đại trận này có thể chống đỡ cản quân lâm hiện tại lại bị dâng trào nước biển ép tới muốn sụp đổ mất chỉ vì đó là bị thần uy nâng lên sao đây là như thế nào n h thế thử hỏi thật sự là nhân lực có thể ngăn cản sao tiểu võ thần bất tranh k h í a đi theo hắn đi vào thương mang kết quả đụng phải đương đại võ thần đoan mục thanh cùng tiêu chính khuê bang các loại hóa bình đại lục nhật bản đều là thần sắc đắm chát bọn hắn đây coi là không tính chủ động rơi vào sát kiếp bên trong hiện tại bọn hắn đã tại này trong c ụ còn có thể làm cái gì chỉ có cùng thương mang quần cường sừng sững cùng một chỗ lúc này mới có hy vọng tránh đi kiếp nạn lâm tiêu ở đâu trong lúc bất t r ợ t thanh âm huy nghiêm quanh quẩn không biết chấn động bao nhiêu và giảm sóng âm những nơi đi qua dẫn tới mặt biển nhảy lên vô số giọt nước lại như mưa to bình thường đánh về phía đường ven biển để một đám niết b ả n toàn thân nước sũng một đời võ thần chưa đến cách không một câu nói âm chấn động các khôn để đại trận triệt để vỡ vụn mà vẹn vẹn câu này đ ạ âm mà thôi quần cường chung võ thần điện n i t bàn đều là thần sắc đột biến bọn hắn đạt được tin tức võ thần trong điện lang đỉnh võ thần chân dung đang lắc lư tiếp theo quần cường bên trong hạ ư ơ n g cũng là giật nảy cả mình h ắ n đạt được trong tộc hạ tộc còn nhỏ tộc nhân cảnh cáo tôn thế quá xa xưa hạ n g u y ê n sơn cuối cùng là nổ nát lũ châu một vị c ử u niết tượng đá nổ tung thanh châu thuộc về một vị c ử u niết vật cũ cũng là nổ tung bốn thanh â m như vậy không ngừng làm cho người ta càng phát ra kinh hoàng tâm tình chìm vào đ á y cốc võ thần chân thân xuất thế còn không có tới gần thương mang liên đ ệ thương mang bên trong thuộc về c ử u niết cùng võ thần vật cũ lần lượt có thể là cảm ứng có thể là nổ tung như là một loại cái thế thần uy muốn đánh tới lâm tiêu ở đâu câu thứ hai đạo âm quét sạch hải vực lần nữa trở đến ẩn chứa thần uy đứng núi chịu xào vài tôn niết b à n đều là thân thể lay động linh hồn giống như bị đại t r y đánh lảo đảo lui lại văn bối b á i kiến viên c ổ võ thần lâm tiêu đi đến một con đường khác muốn sang tạo pháp hiện tại nên còn tại q u â n châu hắn lại yêu nghiệt sao giam cùng võ thần anh phong bất quá chỉ cần thương mang còn có hắn bạn cũ lấy tính cách của hắn liền chạy không xong lần này có người giúp cho đáp lại để quần cường biến sắc hôm nay làm chết m i canh ba còn tại viết chương bốn trăm bảy mươi bảy đồ thương mang mấy triệu hùng thị bắt h a n g chương bốn trăm bảy mươi bảy đồ thương mang mấy triệu hùng thị bát h o a n g đó là một vị người khoát chiến giáp thể phách thon dài nam tử chính sử trang n i ê n chính là thương mang một phương một đời quân lâm giống như là x u c thế t đã lâu rốt cuộc tìm được thời cơ liền xông ra ngoài mặt hướng truyền đến đạo âm phương hướng là t h à n h châu tô tộc tô thời liệt liên quân bạo động rất nhiều người không thể tin vị này niết bản trong khoảng thời gian này tích cực tổ chức liên quân còn mở ra tô tộc bảo khố tại lúc này đột nhiên mưu phản muốn đoán liền đoán lâm tiêu đuôi mủ hết lần này tới lần khác muốn cùng viên cổ võ thần kết thủ kết toán g i á n vị người trước mới là anh hùng thật sự các vị đạo hữu ai muốn cùng ta cùng nhau đi h ết kiến võ thần tô thời liệt tốc độ rất nhanh muốn tránh đi quần cường khóa chặt còn tại không t á c h ra miệng muốn chế tạo nội loạn tô thời liệt n g ư ờ i muốn chết sao thả khâu gầm hét lại nhìn hạt phát đồng nhan giang đạo đã lên trời mà lên hiện ra cự tốc hướng phía tô thời liệt đánh tới để người sau kinh hại viên cổ võ thần tộc ta cho ngươi cung cấp lâm tiêu tình báo đã là thành tâm cứu ta hắn rất muốn đứng ở võ thần bên người có thể dọc theo đạo hết phương hướng mà đi hắn giống như ở lưng phụ vạn cổ thanh thiên tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn sợ không cách nào tránh đi giang đạo nhưng vào lúc này như đao tập phong cao đến hắn hai gò má đau nhức ánh mắt càng là tối sầm xuống một t o a khổng lồ hòn đảo đúng là bị cột nước nâng lên hoành tiên h m à tới ẩm v a n g hướng về giang đạo bình một tiếng vang thật lớn vô tận đá vụn về ra giang đạo thân hình lào đảo bị hòn đảo ép xuống trở về lùi lại không chỉ khoe miệng chảy ra một vòng tơ máu cái gì một hòn đảo đ è xuống đánh lui giang đạo tiền bối trước trận một đám niết bàn hít vào khí lạnh giang đạo là ai võ thần điện lao công vụn tám nhất cảnh cơn giả liền như vậy bị đánh lui mà tại trong tầm mắt của bọn hắn cũng không nhìn thấy võ thần chân thân lại cách không ném mạnh tới một hòn đảo đà tạo viên cổ v t ô thời liệt kích động hắn biết mình dám vì người trước sợ thắng được võ thần hảo cảm lầm tiêu tiểu t ử kia tại đồng đều châu kẻ này đương kim thu vi bao nhiêu lúc này lại có tiếng âm chuyển đến chỉ gặp ngập trời trong hải vụ mười đầu thân ảnh xuất hiện bọn hắn có nam có nữ áo bào l ộ n g lấy tài hoa xuất chúng rõ ràng là lúc trước càng khư một phương may mắn còn sống thập đại quân lâm bọn hắn không sợ chút nào bây giờ thương mang thậm chí có can đảm hướng phương hướng này đi tới đi vào ngàn dặm bên trong chư vị đại nhân tiểu tạp trùng này tại bảy niết cảnh hậu kỳ ngay cả tám niết cảnh đều chưa từng phá vỡ mà vào võ thần điện lao cung p h n g giang đạo nhiều lần đi thử pháp đám người chứng kiến tuyệt đối không sai tô thời liệt tư thái thả rất thấp biết được đám người này đối với lâm tiêu cũng là hận thấu xương lương tô cười nghe qua tô thời liệt đạo ra lời ấy thương mang một phương phản ứng là hắn biết tình báo này không sai trên thực tế cũng không quan trọng viên cổ đăng lâm thần vị lao phu muốn tuyệt d i ệ t tô tộc lạo đạo dừng lại giang đạo huyết dịch ngược dòng hắn cho là lâm tiêu điệu thấp thận dấu tu vi lúc này mới nhiều lần đi thử pháp cái này tô tộc n i t bản lại bắt hắn thử pháp kết quả đi thông báo cản h ư tô tộc chỉ cần có ta tự có tân hỏa đời truyền thừa có thể ờ giờ phút này những thủ đoạn này đều hoàn toàn mất hiệu lực chỉ gặp cùng phong cùng gieo vang hào quang mở đường phá vỡ bằng hải trực tiếp ép về phía thương mang đường ven biển rói mắt có thể thấy được vô số hải ngư trong biển dị thú đều là đưa ra mặt nước lấy thân là cầu tại cung n i n võ thần đi lại để to như vậy u châu sơn xuyên đại địa cũng tại hành động giao cảm một vị d á người n g vĩ nạn đạo nhân từ phương xa cất bước đi tới hắn đi cũng không nhanh hết lần này tới lần khác có loại đấu chuyển tinh di cảm giác cẩn thận nhìn lại trên người hắn trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương đó là võ thần cướp lưu lại đặt ở tu sĩ k h á c c h i n thân cũng có thể x ư n g thương thế không thể chữa khỏi nhưng lại không thể che hết hắn uy thế một loại khí tức kinh khủng lưu chuyển toàn thân đó là chân chính võ thần khí tức t h ủ ý nghĩa niệm k h u động đang nhanh chóng thối lui bệnh cũ hắn thần uy cái thế hành tẩu lúc lạnh lẽo nhìn t h ư ơ n g mang để tứ phương đều không tiếng động muốn để một tòa đại lục yên lặng bái kiến võ thần bái kiến võ thần bái kiến võ thần bốn tô thời liệt cùng c à n g khư thập đại n ế p b à n đều là hai đầu gối quỳ xuống tại chăm chú dập đầu trong lòng nhịn không được rung động võ thần sự tích nghe nói đến lại nhiều cũng không bằng tận mắt nhìn thấy tới rõ ràng thanh thế như vậy cổ kim có gặp phàm vật nhiễm thần uy đều sẽ sinh ra một lo lại nhìn trên đường ven biển quần cường cùng liên quân đều là trong lòng phát t r i m bọn hắn giống như là rơi vào đến một loại trong h u y ế n cảnh trước mắt đi tới người không phải đại địch mà là bọn hắn cần cúng bái thần mình cái kia lâm t i ê u ngay cả tám n h ấ t cảnh đều chưa từng phá vỡ mà vào sao bản thân tại cựu niết lúc còn từng kiên kỵ đội hình như vậy m ấ y phần bây giờ nếu không có còn có mang một chút chấp h nhiệm cũng cảm giác thiên địa này không thú vị viên cổ than nhẹ một tiếng lại để lộ ra một loại tịch mịch vô địch cảm giác tin rằng người cách làm người đổ thương mang vào người có thể tạm thời đạt được đi theo bản thân tư cách viên cổ đi ngang qua tô thời liệt bên người lúc lạnh nhạt một tiếng để tô thời liệt kích động đồ thương mang vạn người mà thôi có thể cùng võ thần cùng lập một thế nhìn thấy thần uy là tiểu nhân may mắn đ ồ mấy triệu người thì như thế nào võ thần cùng ngài kết thủ tu sĩ hậu nhân ta cũng biết còn có thương mang có võ thần chuyển thế thần nữ nàng còn sống chỉ là không có tới nên cùng lầm tiêu cùng một chỗ về phần liệt quốc tiên t r i ề u tu sĩ nên đều tại chắn ma n g u y ê n tô thời liệt lớn tiếng nói dẫn tới trên đường ven biển vô số tu sĩ phẫn nộ su lợi tránh hại đây là bản tính con người có thể tô tộc lúc còn sống tô thời liệt nhỏ yếu lúc cũng nhận qua tiền nhân â n huệ ngăn trở qua hải ngoại măng là gì kết quả là tô thời liệt lại phải hóa thành bao phủ muốn đổ sắt đồng bào ta nguyện vì nhân thần thương mang mặt khác niết bản ngoại trừ cùng lâm tiêu có quan hệ người chỉ cần đồ thương mang và người có thể lập ta tọa hạng niết bản phía dưới đều là cỏ cây lưu chi vô dụng hết t h ể chém ứng dụng huyết tế ta cái kia đã qua đời dòng dõi viên cổ đôi mắt thâm thúy mà đáng sợ hùng thị lục hợp bắt hoang đạo âm i n h minh, minh. tả khâu cắn răng lòng ngươi khó lường tại như vậy trước mắt có thể ra một cái tô thời liệt khả năng liền sẽ ra cái thứ hai mẹ nó chúng ta bọn này hải ngoại bạn bè đều có thể đoàn kết lại các ngươi sợ cái chứng cùng tiến lên chơi hắn võ thần cũng là người tiêu chính không có khả năng bình tĩnh giống to một tiếng thương mang nếu là lại nội l o ạ n chỉ bằng bọn hắn còn đấu cái dám không ai nguyện ý chân quý cơ hội sao châu chấu đá xe không biết l ư ợ n g sức các ngươi tại tranh cái gì vì bảo vệ lâm tiêu ngươi gặp hắn có thể hiện thân viên cổ không có dư thừa t h ầ n sắc giống như là cự long cùng sâu kiến sẽ không sinh ra gặp nhau chỉ là chắp tay đi hướng thương mang giống như muốn trả đạo thiên địa một đám một t a đại lục thiên hạ hôm nay tu sĩ đều không qua dưới chân gạch n ó i v ụ lang đỉnh võ thần lao phu tật lực như sắp thành lại bại ngươi chờ có hóa ta võ thần điện tu sĩ cùng lao phu bên trên bảo hộ ta thương mang con dân giang đạo nắm chặt chiến binh một đám m i ế t bản đều đang xúc thế trong lòng rất cảm thấy vô lực võ thần đương đạo ma h u y ê n ở phía sau đây thật là ngoại ưu nội hoạn chư vị tiền bối chờ ta một chút ta lúc này một đạo tiếng hét lớn chuyển đến để hạ ư ơ n g sợ run cả người hắn có thể nghe được đây là con rể hắn thanh âm võ thần đương đại chỉ bằng đủ loại chi tiết báo trước bọn hắn không thể đỡ ngươi cái này bất tranh khí ra hỏa còn tới làm cái gì từng đạo ánh mắt nhìn lại chỉ gặp ở ngoài mấy ngàn dặm trên bầu trời xuất hiện một vị thanh niên mặc áo xanh bên người còn đi theo mệnh áo tím tiểu võ thần cùng khuynh thành thần nữ cùng nhau mà đến ở đây rất nhiều tu sĩ đều là công lực siêu tuyển giả có thể thấy được v i ễ n cảnh có thể nhìn thấy vị thanh niên này sắc mặt nghiêm trình đỏ lên giống như là cuốn g say bình thường ở trong hư không lung la lung lay viên cổ võ thần kẻ này hoàn toàn chính xác rất có tình nghĩa lần này đến thế tất là bởi vì bọn này niết bàn bên trong hạ tộc tu sĩ tô thời liệt chỉ vào hạ ương bọn người tiếp tục đối với viên cổ biểu hiện nhưng mà cổ p h i là hắn lại phát hiện thế hệ này võ thần cái tiêu đạo mạc thần sắc bên trên đúng là hiện ra một vòng kinh sợ. tính r g i ế Nhiết t thân, phát động thiên địa. Chương 478, bàn pháp thân, phát động tiên địa. động Trưng cửu theo, thoại tại tô thời liệt nhìn chăm chú bên dưới. Viên bờ môi đóng mở, nọt, mặt, mặt huyết sợ mặt khác thử pháp niết bản cũng là như thế hãn tại trong liên quân lặp đi lặp lại xác nhận qua nhiều lần thậm chí tại võ thần cướp đến trước đó còn có người đi nghiện minh lâm tiêu tu vi v ẫ n tại bảy niết cảnh hậu kỳ chẳng lẽ là thương mang đại lục còn có bực này ẩn thế nhân vật cho đến đại nạn đến lúc mới bị bức phải hiện thân nhưng nhìn viên cụ võ thần nhìn rõ ràng là lâm tiêu chạy tới phương hướng tại trên đường ven b i ể n trận địa sẵn sàng đón quân địch giang đạo tả khâu hạ ương các loại niết bản đồng dạng choáng lâm tiêu vô tướng của công sớm đã đạt tới cả thế gian đệ nhất độ cao khí tức nội liễm không người nào có thể nhìn đấu chớ nói chi là lâm tiêu hoàn vị tại ở ngoài mấy ngàn dặm nhưng nóng nhìn lâm tiêu chính là một đời võ thần cái này cũng có thể nhìn lầm vê anh thiên địa cực h ấ n chắp tay mà đến viên cổ toàn thân hiện hiện một tầng lại một tầng thần hoàn quỷ dị mà khủng bố đã là hướng phía trước vọt tới võ thần điện bày ra đại trận sớm đã vỡ vụn võ thần khí tức khuấy động thương cung cái này đối diện võ thần đũ châu bản đồ tựa hồ cũng tại băng liệt đây chính là võ thần sao thực sự quá mạnh một đám n i t bàn hậu phương liên quân đều là sợ hãi rất nhiều nhân thể phách đều muốn đã nứt ra ông một trang tiếng xe gió giống như sóng biển bình thường quân tới đối với thương mang chúng c ư ờ n g đối với liên quân mà nói như lạnh leo trong trời đông giá rét ấ m áp chi p h ò n g trực tiếp bao phủ lại bọn hắn khiến cho bọn hắn trong tầm mắt cảnh sắc hết t hệ đều biến thành l o ạ n lưu cái này xảy ra chuyện gì đợi ngày khác bọn họ khôi phục thanh minh lại đưa mắt nhìn lại lập tức kinh ngạc võ thần uy áp biến mất bọn hắn toàn bộ rời đi đường ven biển xuất hiện tại hơn mười dặm có hơn tại trước mặt bọn hắn thì là đứng thẳng một vị thanh niên mặc áo xanh tóc đen dối tung tuấn tú bất phàm lại n ó n g nhìn phương xa đang lâm đại lục viên cộ cũng là một mặt kinh ngạc đối mặt một đời võ thần tiêu n h i lại mang theo tất cả chúng ta rút ra hơn mười dặm có hơn hạ hương nỉ non như là đặt mình vào trong cộng bọn hắn niết bàn cộng lại có tiếp cận năm mươi người chân chính sừng sững tại đường ven biển trước liên quân vậy cũng là từng cái đạo thống lựa đi ra h o thủ cộng lại cũng có vạn người tà hữu muốn dẫn lấy nhiều tu sĩ như vậy nhanh chóng c h u y ể n di, ngoại trừ cần tràn đầy niết bàn chi lực đủ để bao trùm tất cả mọi người còn cần có nghịch thiên thân pháp tứ tượng chiến pháp bên trong chu tước hành t i ê n tuyệt đối làm không được đó là vô tướng đi thế bước vô tướng võ thần mở ra cửa thứ ba tuyệt học niết bàn cảnh thi triển có thể lấy vô tướng pháp thân dung nhập tự nhiên tại tốc độ lĩnh vực còn tại chu tước hành thiên phía trên lâm tiêu tiểu hữu tìm hiểu ra tới nhìn qua lâm tiêu bóng lưng giang đạo trong đôi mắt hiện hiện vẻ kích động vẹn vẹn chiêu này là hắn biết viên cổ lời nói không sai lâm tiêu khẳng định bước vào cựu niết cảnh hậu kỳ tu h vi như thế xuất l ĩ n h đám người bọn họ ngăn t r ở võ thần hy vọng tăng nhiều tô thời liệt đây chính là ngươi tuyệt đối không sai vậy cùng chúng ta liên hệ tôn an lại núp ở chỗ nào đi theo viên cổ mà đi lương tộc tộc trường lương tu ngẩn ngơ mà đi sau ra gà ghét mặt khác c h í n vị niết bàn cũng là nhìn hằm hằm tô thời liệt bảy niết cảnh hậu kỳ cung c ử u niết cảnh hậu kỳ kém cách xa và dặm bọn hắn một lần hoài nghi tô thời liệt có phải là cố ý hay không muốn lừa dối bọn hắn tranh thủ lâm tiêu trưởng thành thời gian chư vị đại nhân tiểu nhân nhìn trời phát thệ tuyệt đối không có dấu g i ế m các ngươi nửa phần là bọn hắn nhất định là bọn hắn thấy rõ ta tô tộc hành động lại không nói ra cố ý phối hợp lâm tiêu tiểu tạp chủng kia diễn kịch còn có thần bắc tử người này cũng tại dẫn dụ ta tô thời liệt kinh hoàng giải thích lại phẫn nộ chỉ vào giang đạo đám người các ngươi tốt bụng cơ như vậy lừa ta ân vậy xem ra chúng ta diễn kỹ Ngược không Giang nghe nói. vướt cố cười lại là là đạo thật tệ. vậy, ý dâu một cái thần a uy đúc thành đại thủ đạo quang lập lòe vượt ngang hơn mười dặm hướng phía lâm tiêu phương hướng trực tới chuyện này quá đáng sợ cái gì cổ tộc đại giáo đều sẽ bị nó bao trùm đây là viên cổ võ thần tự sáng tạo tuyệt diệt tay có thể khóa định đối thủ khí cơ bắt hoang bên trong đều có thể giết hiện tại đã là danh xứng với thực võ thần t u y ệ t học càng cứ mười tôn niết bản đều là phá lên cười lâm tiêu đột phá đến lại nhanh thì như thế nào cuối cùng so ra kém đã đăng lâm thần vị viên cổ lâm tiêu tiểu hữu giang đạo mấy người cũng là kinh hãi bởi vì viên cổ lúc xuất thủ lâm tiêu đúng là độc thân xông tới căn bản chưa từng để bọn hắn liên thủ cái này khiến mệnh áo tím cũng nhịn không được khét ê ơ muốn đổi kịp đi lúc cũng đã không còn kịp rồi một cô dư ba hình thành quần c u ộ n gợn sóng năng lượng gió lốc quét c à n g h ô n phía trước địa vực luân hãm một cái cự đại bồn địa xuất hiện dơ lên vô tận khói bụi giống như mạng nhện vết n ư ớ c tác động đến mấy vạn giảm một đám thương mang tu sĩ lùi lại sắc mặt biến đến t r ắ n g bệnh lâm tiêu bị chấn sát sao lâm tiêu đạt tới cựu niết hậu kỳ không nên như thế yếu đ ố i mới đối nhưng ký h tức tựa hồ thật không cảm giác được võ thương mang tận thế đã đến nguyện giống như ta người có thể tới tô thời liệt lớn tiếng nói càng h ư thập đại niết bản cũng là nhai ra cười nhưng lại phát hiện cổ quái bởi vì viên cổ võ thần biểu lộ khe biến mệnh áo tím cũng giống là phát giác cái gì trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng đây chính là võ thần sao lực lượng hoàn toàn chính xác kinh người a thật là lớn khói một đạo tiếng ho khan như là long trời lở đất bình thường để càng khư thập đại niết bàn s ợ r u n lâm tiêu chưa chết bởi vì giờ khắc này một nguồn lực lượng tại dâng lên phá vỡ thiên địa mịt mờ lập lòe thẳng phá trời cao mỗi một buộc đều đại biểu một sợi niết bàn chi lực mỗi một sợi đều tại phất động tàn côn tụ tập ở một chỗ siêu việt thiên hạ tất cả tu sĩ giống như trời quang phích lịch đánh xuống khói bùi tán đi một vị thanh niên mặc áo xanh thứ trong bồn u địa chậm rãi đi ra hắn nhìn như chật vật trên áo bào tràn đầy cho bụi lại là hùng thị thiên hạ t h ủ sao dày đặc trửa mái vai treo n h ậ t nguyệt hình như có đạo pháp tự nhiên thế giới mở rộng cái kia quét sạch bắt phương khí thức lại để càng khư một phương niết bản ngăn không được lưu lại thân thể run dày dữ dội đây là do vô cực niết bản trí lực chỗ khuyết tán ra ba động để bọn hắn như đối mặt một tôn cao cao tại thượng quân vương k i u niết cảnh đình phong các phương nhân mã định thần nhìn lại đều là đầu váng mắt hoa không thể tin khó có thể lý giải được lộ diện lúc là k i u niết cảnh hậu kỳ ngăn cản võ thần một kích, không ngờ đột phá đây là cái gì tà dị cảnh tượng ngươi sẽ không lập tức thành võ thần đi ngươi đang ngợn bản thần tri thủ chung kích m i ế t b ả n pháp thân công cùng xiềng xích viên cổ nhìn chăm chú lâm tiêu không phải là không bị kinh sợ hắn mới đăng lâm thần vị không kịp vững chắc đạo quả mà đến kết quả kẻ này vậy mà đăng lâm niết b ả n đỉnh cao nhất tiểu t ử này còn có dư l ự c sao còn có thể lại tiến ra sao không sai kém chút bị ngăn cản lâm tiêu yên lặng n ắ m tay cảm thụ nỗi một tấc máu thịt lao nhanh lên niết bàn tri lực có chút hài lòng chương bốn trăm bảy mươi chín quyết đấu võ thần có thể so với võ thần t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín quyết đấu võ thần có thể so với võ thần lâm tiêu tại dọc đường không ngừng chuyển hóa bảy vị niết bàn tu vi mấy năm này không ngừng tiến hành căn cơ rèn luyện cũng là thể hiện ra hiệu quả cuối cùng là một đường quét dọn gông cùng xiềng xích bước vào cứu n i ế t thậm chí dư thế không chỉ còn tại trùng kích phía trước hắn đồng thời luyện hóa chuẩn bị chất b ả o tại thời khắc sống còn rốt cuộc hoàn thành nam đ ỉ n h cả người như là phá kén thành bướm viên cổ thần uy mạnh bao nhiêu công đi lên liền biết toàn trường yên tĩnh vô luận là càng khư một phương hay là thương mang một phương tu sĩ đều là có chút không kịp phản ứng cứu nhất chính là thành t i ể u thần vị trên đường đi sau cùng một đạo lệnh trời cựu nhất cảnh đ ỉ n h phong đại biểu pháp thân diễn biến viên mãn có tư cách đi đúc thành thần vị đạo cơ mà lâm tiêu lại là vô tướng yêu nghiệt sánh vai chính là vô tướng võ thần vô tướng võ thần ở cảnh này có thể vượt ngang đại đạo cùng võ thần sánh vai đây có phải hay không là nói lâm tiêu hiện tại đã có thể so với võ thần viên cổ võ thần cựu nhất cảnh đ ỉ n h phong thì như thế nào khẳng định không thể ngăn người thần uy ta nguyện sung phong đi đầu đi đau nhức giết tiểu tạp chủng này người thân vì ngại giải hận tô thời liệt cả gan tiến lên hãn tương lai địa vị hoàn toàn nhìn viên cổ thái độ tại như vậy thời khắc hắn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ càng cần chứng minh chính mình tô thời liệt lời nói mới rơi thân thể x i ế t chặt bị như mưa to sát phạt khí bao phủ cả người giống như là vô căn thảm mạnh bay tới trong hư không lắc lư đến viên cổ trước mặt cái này chính là ngươi cung cấp tình báo viên cổ thâm thuy con ngươi lạnh lẽo nhìn tô thời liệt khiến cho nào hải ông một tiếng hết đường chối cãi cường đại như viên cổ cũng muốn đem tà lửa phát tiết đến trên người hắn viên cổ võ thần không phải như thế ngươi nghe ta giải thích tô thời liệt sợ hãi vô biến lúc lấy lương tu cầm đầu thập đại cảng khư n ế t bản đã gào thét hướng phía tô thời liệt công tới bọn hắn rất phát điên vì sao lần lượt công phạt đều sẽ đụng phải không nói đạo lý quật khởi lâm tiêu sự chấn định của bọn hắn tự nhiên tại loại yêu nghiệt này trước mặt như là tôn kép ngại nhép tại thế gian này không người nào có thể trêu đùa võ thần đáng sợ đạo âm từ viên cổ trong miệng rung ra đây là võ thần c h i nộ từng chữ âm rơi xuống tô thời lần đầu tứ chi lồng ngực phía sau lưng xương sống đều tại từng cái nổ tung cả kinh thập đại cảng khư n ế t bàn vội vàng dừng lại lui lại đường đường n ế t bàn cơ hội bị lăng trì tiếng hét thảm không ngừng sau đó dần dần diệt lâm tiêu ngắm nhìn thảm kịch trong lòng không có bất kỳ cái gì gọn sóng vô tướng võ thần đến một bước này chỉ có thể ngăn được võ thần hắn lần này muốn thi thần nếu không sẽ chỉ có vô cùng vô tận bi kịch lần nữa tái giá bảy người tu vi hắn thiên phú tăng cường còn tại yên lặng thôi diễn chính mình còn có khiếm khuyết pháp viên cổ việc đã đến nước này ta thương mang có tiểu võ thần đương đạo ngươi lại chinh chiến vô ích hay là rời đi thôi đừng đánh lấy đánh lấy tiểu võ thần đang lâm thần vị khi đó ngươi còn muốn chạy đều đi không được giang đạo u u mở miệng nhìn như trêu tức lời nói để càng k h ư n g n bản đều là không cười nổi âm thanh đến lâm tiêu trên người quái sự còn thiếu sao như thế x u t thế thật làm cho người ra đầu run lên ta thương mang có tiểu võ thần như thế nào bại hắn chính là ta thương mang kỳ tích thương mang trúng c ư ờ n g cũng là kích động vô biên trong mắt mọi người hiện hiện vui sướng nước mắt thần toán tử tiên đoán lần nữa mất hiệu lực bọn hắn thương mang q u á i thai vẫn như cũ trách khí vận c h i tử vẫn như cũ có đại khí vận giá thân có thể cùng võ thần sánh vai cường giả xuất thế có thể hộ thế gian an ổn giang đạo lao nhi người cũng có tư cách cùng bản thần nói chuyện sao ta là võ thần có thể chạm hết thể địch có thể đoạn hết thể nhân quả viên cổ thần uy cái thế võ thần khí cơ như long đ ằ n g b i ể n cả tiếng len k e n không ngừng tất cả nhân thủ bên trong chiến binh đều đang nhảy lên kịch liệt như muốn rời khỏi tay có thể thấy được viên cổ tại hiện hiện sát phạt vê anh một đạo chỉ mang như vĩnh hằng chi quan g quét sạch thiên vũ để đại địa xé rách khe ránh có hủy diệt vạn vật chi thế hướng phía lâm tiêu tập sát cái gọi là hơn mười dặm khoảng cách đối với võ thần mà nói tựa hồ cùng cận thân không khác viên cổ võ thần nhất định có thể chém dụng cái này vô tướng yêu nghiệt không có khả năng để hắn lại đột phá xuống dưới càng cứ mười tôn niết bản đều là đỏ mắt bọn hắn không tin ở trên đời này còn có tu sĩ có thể sánh vai võ thần lâm tiêu lại yêu dị tu vi tăng lên quá nhanh cũng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn cuối cùng ảnh hưởng thực lực ông lâm tiêu vô tướng quyền ấn tại c h ấ n hư không lấy hắn bây giờ tu vi thi triển cảnh tượng này quá to lớn rộng lớn phía trên đại địa lại khắp nơi đều là đạo âm quanh quẩn khắp nơi đều là đạo quang tại cộng minh ở giữa như là sóng lớn vô bờ quét sạch trời cao giống như lớn như vậy u châu đều đang tiếng r u n g một tiếng ẩm vang quyền ấn đối đầu tuyệt d ị t a y lập t ứ c càn khôn đều là không thần uy cùng vô tướng tri quang đủ mẫn ngăn trở võ thần bí văn ghi chép không giả đã tới tình cảnh như thế tiểu võ thần quả nhiên có thể cùng võ thần s á n h v a i một đám thương mang niết b à n thấy vậy phân chấn đây chính là võ thần chi lực hoàn toàn chính xác không tới ta không thể ngăn cản tình trạng lâm tiêu nỉ non để viên cổ thần sắc cấm lãnh tay phải hắn hóa thành trường đ a o lập tức kích xả ra vạn trượng đao mang do cái thế thần uy ngưng tụ mang theo khỏa lít nha lít nít sen lẫn hoa văn mà đến cái kia dễ như t r ở bàn tay giống như uy lực kinh khủng có thể ép hết tất cả niết b à n hướng phía lâm tiêu chém tới chư vị tiền bối thương mang có ta ta sẽ không để cho thế gian luân hãm cũng không hy vọng các ngươi đổ máu lâm tiêu sừng sững giữa thiên địa bá đạo hướng về phía trước lại là một cái quyền ấn n ú i đầu đem vạn trượng đao mang nghiền nát chỉ gặp quyền ở giữa máu tươi sau đó bị vô tướng c h i quan g bao phủ càng khư niết bàn bọn họ con người co rụt lại lại ngăn trở ngươi sẽ chỉ một thức này sao viên b ổ thân thể nhảy lên võ thần khí tức tịch quyển cựu thiên thập địa những nơi đi qua sơn hà sụp đổ nhận n g u y ệ t vô quang muốn triển khai tuyệt s á t ta biết rất nhiều ngươi có thể từng cái linh giáo lâm tiêu cũng là động tự tốc hướng về phía trước vô tướng pháp thân bạo động đạt đến một loại trạng thái cực hạn toàn thân hắn huyết m ụ đang tràn ngập niết bàn chi lực đem tự thân bao lại không sợ thần uy cùng viên cổ đụng vào nhau ầm ầm t h a o thiên ba lan bộc phát giống như trời long đất lợ quét sạch b ắ t phương hiện lộ rõ ràng ra đáng sợ lực phá hoại mà cả hai thân ảnh lại đồng thời xuất hiện tại mấy ngàn dặm có hơn lần nữa đối kích lần nữa biến mất lưu lại một phiến tuyệt diệt c h i thổ kinh khủng nhất chiến đấu phát sinh viên c ổ bị thần hoàn bao phủ võ thần khí tức quét sạch thiên địa giống như tại chúa tể thiên địa hương suy lâm tiêu cũng là pháp thân ầm ầm đủ loại võ thần việt học liên tiếp đánh ra tại cùng võ thần đại đối kháng phóng nhãn nhìn lại các loại chùm sáng úp trời một phá thiên đ bước mà ra như g đấu truyền tinh di đó là để chúng sinh tuyệt vọng cực tốc cùng võ thần động thủ chỉ là tốc độ liền có thể đẻ sập ngươi nhưng nhìn lâm tiêu lại có thể đuổi theo viên cổ thân hình phiêu động ở giữa như giữa thiên địa một lá nhìn như không có thứ tự kỳ thực là vô tướng đi thế r o n g r ổ i thiên địa lầm tiêu ca ca rất quan tâm ma huyền khó khăn chư vị các ngươi trước đi qua mệnh áo tím mái tóc bay múa ánh mắt rất lạnh ngay tại xúc thế rất nhanh hơn b ạ n liên quân biến mất ở trong sân cũng có hơn hai mươi vị niết bàn rời đi chỉ còn lại có giang đạo tả khâu hạ c ư ơ n g hạ tộc võ già các loại người nổi bật cảnh giới tùy thời chuẩn bị phụ chiến lâm tiêu lại là kinh khủng đạo âm nổ tung thiên vũ hai bóng người lại là cấp tốc lương thực để cho người tan í n hơi lâm tiêu cách không mản ứng vài k i ê n g nguyệt thụ sao dày đặc chiều bái c à n g có h u y ề n vũ k h ô n g giết hiện ra. Có thể cho dù tiến hành đa trọng hiện thể tiến cho hành phòng ngự, ra. đa Có dù b ộ n g cũng ự c của hắn cũng bị trăm tám u ộ t mươi ả n đúng h khó mà khép là mà tái hiện kỳ tích thần huyết vẩy nhân gian chương 480, t á i hiện kỳ tích thần huyết vẩy nhân gian thi ụ thương. t h pháp quan chiến càng khư niết bàn bọn họ cuối cùng là tinh thần phân chấn lâm tiêu chiến lược mạnh hơn dù sao vẫn chỉ là niết bàn như thế nào so ra mà vợn viên cổ thân thể dạng này chiến đấu tiếp lâm tiêu tất bại vong n g u toan lấy mạnh đối với mạnh đấu đến để viên cổ không thể làm gì rời đi chỉ là hy vọng xa vời ngươi kỹ cùng sao cạn kiệt thủ đoạn cũng chỉ có thể cùng b ả n thần đấu đến nước này xem ra bản thần đối với ngươi hy vọng xa vời quá cao viên cổ lời nói hơn phân nửa lại cảm giác trong mũi tràn ra ấm áp hắn đưa tay sờ soạn lập tức thần sắc cứng đờ gặp được một vòng trói mắt võ thần chi huyết ta còn tưởng võ thần đến tột cùng đến cỡ nào cao không thể chạm nguyên lai、like、cũng sẽ giống như chúng ta bình thường đổ máu vừa lại không cần quá độ thần thoại chỉ cần ta đủ mạnh võ thần ta cũng có thể nghịch phạt lâm tiêu đáp lại để viên cổ sắc mặt tái nhợt hắn là võ thần đang lâm thần vị trận chiến đầu tiên vậy mà chảy máu cái này cũng từ mặt bên chứng minh lâm tiêu có thể phá vỡ phòng ngự của hắn làm bị thương hắn thần thể bản thần muốn lắng nghe thương mang chúng sinh khóc giống thanh âm viên cổ cùng lâm tiêu lần nữa giao đấu phát ra vang vọng bầu trời đã hét càng khư mười tôn niết bản đều là dùng mình một cái lâm tiêu đương đạo tại cản viên cổ còn có giang đạo các loại một đám cường đại quân lâm người ở phía sau bọn hắn làm sao đi huyết t ẩ y thương mang ha ha không cách nào áp đảo chúng ta tiểu võ thần liền muốn làm ám chiêu để hắn phân tâm sao người đây coi là cái gì võ thần vậy bọn ta trước hết để cho ngươi lắng nghe càng h ư sau cùng bị ca theo viên cổ lời nói rơi xuống lấy giang đạo cầm đầu hơn hai mươi vị niết bản đều là c ư ờ i to hướng phía bọn hắn đi nhanh mà đến bản thần tọa hạ tu sĩ muốn đồ thế ai có thể phản kích võ thần ban thường đạo bao phủ viên cổ thần hoàn hóa thành mây m ù quét sạch mở đi ra vậy cũng là thuần túy võ thần khí tức đi ngang qua thiên vũ mà đến như là thác nước giao hội xuống bao trùm c à n g khư thập đại niết bản đúng là tạo thành đạo y dita cảm giác mình bị độ một c ố lực thực lực tăng phúc một mạng lớn loại đạo này á o có thể cự sát phạt sao thập đại niết bản khí diễm phóng đại để mắt tới giang đạo muốn đồ diệt tôn này tám nhất cảng khư một đám chó nhà có tang cũng dám đồ thế cho ta trấn nhưng vào lúc này một loại pháp một loại đạo cũng là tràn ngập trời cao đánh tới để càng khư thập đại nhất bản thân thể lắc một cái bị độ tới cái kia cố lực đúng là bị cưỡng ép tan đi ngay cả c h e thân đạo ý ỉa đề, đều là diệt vong mở đi ra đây là vô tương c h ấ n linh pháp kẻ này cùng võ thần giao đấu còn có thể để cho chúng ta thủ pháp này bao phủ lương tu đại kinh lâm tiêu cùng viên cổ võ thần thoát ly địa vực hạn chế tách bọn họ tối thiểu nhất có vạn giảm xa vô tương c h ấ n linh pháp lại vẫn có thể bao phủ đến tận đây quá mức nịch thiên mau lùi lại nhìn qua một đám cao thủ đánh tới càng khư thập đại quân lâm đủ lui đúng lúc này lại là một mảnh thần hoàn bao phủ mà đến song t h n thần ư ơ n g niết bàn lập m hư không luân hãm các loại quang mang giao thế lấp lóe càng cư thập đại n h ế t bàn gần như đều lộn xộn lâm tiêu cùng viên cổ võ thần giao phong không chỉ ở tự thân còn tại bắt bọn hắn đang tiến hành đọ sức đáng sợ chính là võ thần ban thưởng đạo loại thủ đoạn này lâm tiêu cũng có thể cách không hóa giải cái này khiến viên cổ đô là trầm mặc đối mặt giang đạo bọn người càng cư thập đại n ế p bản trực tiếp lâm vào k h ổ chiến thụ võ thần ban thưởng đạo bao phủ lúc hoàn toàn chính xác có thể cự rất nhiều sát phạt tự thân lực b ộ phát kinh người nhưng khi vô tương c h ấ n linh pháp đánh tới lúc bọn hắn thì là h i ể m tượng hoàn sinh gặp phải giang đạo tạ khâu hạ tộc võ g i ả đón đầu thống kích chỉ là vội vàng mấy trăm lần giao phong càng cư thập đại n ế p bản đã là đông máu hơn phân nữa những người còn lại điên cuồng lui lại cũng là bị quần cường vây quanh trong lòng bi thương bọn hắn làm sao cũng không n g tới đi theo võ thần xuất trinh cũng sẽ rơi xuống đến nông nỗi này võ thần còn chưa từng thắng được bọn h ắ n liền muốn bại vong viên cổ đại nhân cứu ta trong hết u y vụ lương tu hướng v ề phương xa ném đi cầu t r ợ ánh mắt nơi đó thần hoàn sáng chói không thấy viên cổ đáp lại sau đó lương tu ánh mắt trời đất quay cuồng bị giang đạo chém xuống thủ cấp thân thể không đầu lại bị nhảy lên thật cao mệnh áo tím xuất thủ đánh nổ lâm tiêu ca ca không cần chúng ta hỗ trợ chúng ta đi chấn ma huyên ta được đến tin tức nơi đó xuất hiện cực kỳ cường đại ma vật mệnh áo tím ngưng chân trên dung nhan hiện hiện vẻ lo lắng nàng biết lâm tiêu sáng tạo pháp có thành tựu nếu không cần bọn hắn hỗ trợ đó là chính là tại hiện lộ rõ ràng lòng tin mà lâm tiêu trọng tình trọng nghĩa để ý người thân trấn áp ma khuyên người bên trong có vũ không có lâm tiêu các sư bá tốt hy vọng tiểu võ thần có thể đánh lui viên cổ giang đạo gật đầu nhìn t r i n h chiến tình thế lâm tiêu thật có thể ngăn trở viên cổ bọn hắn nếu là lưu lại ngược lại sẽ để lâm tiêu phân tâm dù sao võ thần chi chiến mạo hiểm v ậ t phần chiến hỏa tác động đến phạm vi quá rộng không thể dự đoán bá bá bá lần lượt từng bóng người phá không mà đi lúc quân quận thần huy cùng vô tướng chi quang đồng thời dâng trào sau đó lại đồng thời mẫn diện khi lại đánh xuống một đòn lâm tiêu cùng viên cổ thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở trong trời cao tại lẫn nhau nhìn chăm chú lâm tiêu bị thương cũng không nhẹ trước ngực phía sau lưng trải rộng vết thương không ít đều sâu đủ thấy xương viên cổ cũng là một cái cánh tay chạy ra thân huyết đối với càng khư niết bàn chết đi thờ ơ chỉ là nhìn chằm chằm l â m tiêu nghe đồn không giả đi đến vô tướng võ thần con đường này thật có thể không tới thần vị lại có thể so với võ thần viên cổ vĩ nạn thân thể tại hơi phát run khuyết tán ra không hiểu cảm xúc hắn lấy cái thế thần uy cùng vô tướng yêu nhiệt một trận chiến lại cũng cảm giác gian nan nhất thời khó mà đạp xuống đi đối phương niết bàn tri lực bá đạo vỡ vụn hạn mức cao nhất tăng thêm tam môn vô tướng t u y ệ t học thật có thể cùng hắn đ ố i cứng lâm tiêu bây giờ bị thương càng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy đắng chắt đường đường võ thần lại cùng một vị n ế p bản chém giết đến tận đây cái này so đụng phải một tôn vô tướng võ thần còn bị khuất cũng may hết t h ầ đều muốn kết thúc loại yêu nghiệt này không nên tồn tại ở thế gian thi thể ngược lại là có thể lưu lại hảo hảo nghiên cứu ngươi cùng bản thần quyết đấu lúc nhiều lần phân thần là đang lo lắng ma huyên sao cũng nói lần này ma huyên đại bạo phát là thụ bản thần thần ủy kinh động tuyệt đối không giống bình thường viên bộ lại nhấc chân đi tới dưới chân có hào quang hiện lên ta đích xác lo lắng ma h u y ề n nhưng phân thần lại không phải bởi vậy lâm tiêu mở miệng nói hắn cùng viên cổ c h é m biết các loại công phạt tính võ thần t u y ệ t học đều tại từng cái hệ ra cũng là vì thúc đẩy tự thân tuyệt học ca chiến đến bây giờ bản t h ầ n có thể phát giác ngươi không cách nào đ ộ t phá viên cổ đạp mạc toàn thân bao phủ thần hoàn càng phát ra săn g chói sắc cơ kinh động trời cao các ngươi càng thư vẫn cảm thấy thương mang kỳ tích không ngừng ta đang suy nghĩ phải chăng muốn để thương mang lại xuất hiện một kỳ tích lâm tiêu cũng là nhấp chân hướng về phía trước tại giãn ra thân thể t h như để võ thần chi huyết vẩy xuống nhân dân bốn trăm tám mươi một một đoạn đ ạ n hoa ngũ h tuyệt chiến pháp chương t bốn trăm tám h mươi một một đoạn đạo hoa ngũ tuyệt chiến pháp này dây lát ở giữa lâm tiêu pháp thân chấn động giống như phong lôi đại tác tinh nghĩa tự mình thiên âm bên thai không dứt hắn pháp thân như dễ vô cực niết bàn chi lực phong trào dọc theo đạo khác nhau chi quỹ tích diễn biến tựa như đại thụ tre trời tại rút ra dễ cây như vậy dọa người cảnh tượng để viên cổ lương phát lệnh đây là ta c à n g khư sở xuất q u y ề n k i a tàn thuật người ở đây trên cơ sở tiến hành sáng tạo pháp viên cổ kịch liệt đ ộ n g dung q u y ề n k i a tàn thuật lấy thân phận của hắn cũng là biết được thậm chí p h ò n g đoán qua sau đó liền bỏ đi một bên người trẻ tuổi này tại hoàn thiện loại kia tàn thuật vẹn vẹn khí cơ nở rộ liền để thiên đ ị a đang run sợ càng không chi đạo tận nằm tại dưới chân mang cho viên cổ cảm giác g á p bách hắn nhiều lần phân thần không phải là vì m a h u y ê n là tại thôi diễn loại tuyển học này viên cổ thần vòng ra thân dài ngàn dặm không bất quá một chân ở giữa hắn mười ngón xuyên s u ố t ra thần uy ngưng tụ chỉ mang chuẩn bị cũng có thể d ế t xuyên v à t cổ trực chỉ lâm tiêu toàn thân yếu hại lâm tiêu pháp thân v ù vù toàn thân lỗ chân lông xông ra niết h bản chi lực lên đỉnh đầu ký kết ra một đ o ạ đạo hoa có được hai mảnh lá một là gánh chịu vô tướng quyền ấn một là gánh chịu thiên địa t r ư ở n g theo lâm tiêu động tác hướng phía trước q u á t r a trong chốc lát thiên địa cộng minh có thể nghe tiếng vang càng k h ô n phá vỡ muốn hạn v t pháp một tiếng ẩm vang huyễn quang quay quồng mười đạo thần uy chỉ mang đồng thời vỡ nát lâm tiêu lui lại viên cổ võ thần thân ảnh càng là nhanh chóng thối hắn vai phải bị đánh ra một vết thương dâng trào ra thần huyết cái này khiến hắn h ã i nhiên hắn cùng lâm tiêu kịch chiến đối phương cuối cùng thủ đoạn cũng chỉ có thể đối với hắn võ thần chi thể tạo thành một chút vết thương nhẹ mà bây giờ khác biệt thần huyết thật đang phun trào lại đến vô tướng chi quan g quét sạch thiên ngoại lâm tiêu lấy vô tướng đi thế bước mà đến viên cổ sắc mặt dữ tợn người cho rằng d ạ n g này liền có thể uy hiếp được bản thần sao hắn thiên linh bên trong sông r a thần huy võ thần khí tức phô thiên cái địa tay trái giống như hãi n à y tay phải như ngất thắng tại càng khư trinh chiến thương mang trong t u ế nguyện hắn bắt qua vô tướng nhất mạch tu sĩ đây là hắn kết hợp vô tướng cổ công nhật n g u y ệ t đồng huy dị tượng khai sáng ra võ thần t u y ệ t học chính muốn tan giá hết thảy tại lại một lần cực hạn trong giao phong viên cổ hai tay đưa ra thân huyết dâng trào hướng phương xa trực tiếp ép vỡ một mảnh sông núi cả người lần nữa nhanh chóng thối lui lâm tiêu vô tướng đi thế bước vẫn tại viên cổ phụ cận viên cổ con ngươi co rụt lại lần này tuyệt học của hắn chưa từng để lâm tiêu lui lại lâm tiêu đỉnh đầu đạo hoa đã sinh ra mảnh thứ ba lá gánh chịu hóa dòng chiến pháp lấy niết bàn pháp thân chống ra ba thức võ thần việt học viên cổ trong lòng ấm lãnh k h á i thai như vậy so với trong lịch sử chiến biết duy nhất lên án chính là tại đi người cũ trí lộ mà mặt khác cùng cấp số nhân vật đại bộ phận cũng bắt đầu sáng tạo pháp cái này cũng thuộc bình thường bởi vì lâm tiêu quá trẻ tuổi tu vi không ngừng bậc khởi nhưng ai có thể ngờ tới lâm tiêu sớm đã ở trên đường ngắn ngủi vài năm thời gian còn tới một bước này sáng tạo chi pháp trước muốn ăn thấu tiền nhân tinh túy xa so với khai sáng võ thần tuyệt học còn muốn khó khăn bản thần là vô địch viên cổ ngàn b ạ n suy nghĩ hóa thành vô tận sát phạt đạo của hắn uống vỡ tung hư không tin tưởng vững chắc chính mình là võ thần đứng ở một trọng khác đạo vực coi như liệu tiêu hao vậy cũng có thể chịu dừng chết tiêu kết quả viên cổ lần nữa chấn kinh hắn v ĩ n ạ n thân thể tại đối kích bên trong bị một cô trực kích thần uy công phạt q u é t chúng nhanh chóng thối lui đến càng xa trên lồng ngực lại xuất hiện một đạo liệt thiên với cảo lâm tiêu đỉnh đầu đạo hoa sinh ra thứ tư lá gánh chịu bạch h ồ nước kích khí cơ cái thế một đ o ạ đạo hoa bốn lá tranh nhau phát sáng muốn gói đánh võ thần lâm tiêu đủ như vậy l i ề u mạng x u ố n g dưới ngươi cũng sẽ chết người ta đều là thế gian khó được tu sĩ còn không bằng dừng ở đây viên cổ thật cảm nhận được nguy cơ ở vào bị ép nên chiến hoàn cảnh mà lâm tiêu duy nhất đáp lại chính là thôi động tuyệt học của mình không ngừng công tới viên cổ hát lớn võ thần khí tức dâng lên vội vàng mê chiêu ẩn chứa hắn võ thần ý chí thắng qua giao phong trăm ngàn lần nhưng mà lâm tiêu bốn thức võ thần cùng lộ ra chiến lược tiêu thăng đến một cái cao độ bất khả t ư n g h ị lần này chiêu thứ nhất đối kích viên cổ võ thần chi thể đều là chấn động thần huyết ngược dòng thần cốt đều kém chút đạn nước ra chiêu thứ hai đối kích viên cổ võ thần đi lại dâm nát hư không lại là một ngụm thần huyết p h ư n ra chiêu thứ hai đối kích viên cổ lồng ngực lõm vừa kinh vừa sợ lồng ngực tích tụ hắn là võ thần đăng lâm thần b ị người có thể giết khắp thế gian tất cả nhưng vì sao hắn đụng phải như thế một cái yêu nghiệt cản đường hiện tại buộc phát ra chiến lực còn muốn vượt chiến hắn ngươi thật muốn để thương mang trải rộng thi thể sao viên cổ g à o vỡ cựu trọng tiên không muốn lại cứng rắn liều thương mang đại lục trừ lâm tiêu đều là run dế hắn không cần tự mình ra tay chỉ là dư âm chiến đấu liền có thể vết tẩy vô số người mà u châu rất nhiều địa vực đều biến thành chiến trường sở dĩ không có t h â ngang cấp đồng là bởi vì các phương đạo thống dẫn người sớm đã rút lui ra ngoài gặp lâm tiêu không có dừng lại viên cổ thân thể nhoáng một cái như võ thần gió lốc hướng về phương xa đánh tới một mảnh vô tướng chi quang trải ra mà tới từ bên cạnh công sát để viên cổ biểu lộ lần nữa kỳ biến bởi vì lâm tiêu đỉnh đầu đạo hoa lại sinh ra thứ năm lá diễn hóa xuất từng mặt tâm khí xâm người bia cổ đó là vô thượng thủ tộc đại mộ thiên bi trưởng cái này đây là quái vật gì chiến lược còn có thể c ấ t cao viên cổ trong lòng báo động đại sinh thương mang đại lục tứ đại võ thần công s á t tính tuyệt học đều bị lâm tiêu học được cái thấu triệt còn đồng thời diễn hóa đi ra phương tây vị có thương mang tu sĩ ngươi không dừng lại bản thần liền dẫn kiếp đi qua viên cổ thần uy quần vượn đấu chuyển tinh di hắn về phía tây phương m à thịnh hành vô tướng chi quán quét sạch thiên địa lâm tiêu đỉnh đầu đạo hoa giãn ra năm lá đồng huy năm k ỹ đều là lộ ra theo lâm tiêu theo vào đẻ xuống đem viên cổ trực tiếp đánh cái lào đạo phương đông có người sống k h í thức cho bản thân dừng lại viên cổ lần nữa biến hóa phương v ị lúc lâm tiêu lại là thiếp thân m à chiến để viên cổ trong miệng phun máu kém chút ngã quỷ ánh mắt của hắn đều l u n c uống toàn lực giao đấu không dám ở loạn đi lấy pháp thân làm gốc ký kết đạo hoa đồng thời diễn hóa ngũ đại võ thần tuyệt học liền gọi ngũ tuyệt chiến pháp lâm tiêu ánh mắt lánh triệt muốn thí thần lâm tiêu thế giới này rộng lớn bản còn từng chịu chạy từng tương mời đi lâm a i Bản t h n cũng không Viên thần nhanh chóng nội, đang bản thân có tức tục cổ tức co xúc tích ở thể nội, đang khôi phục bản thân được thể tiếp trở thể khí khôi lập rời đi, ở về. võ vào, ờ i Lâm tiêu tâm thần chấn động hắn biết thương mang tứ đại võ thần đều đi chạy tương lai nói một cách khác chính là phi thăng làm sao cái này viên cổ còn có thể được mời xin mời phi thăng là ai q u ả n hắn làm đến nước này ngươi bay lên cựu trọng tiên lão tử cũng cho ngươi đánh xuống lâm tiêu mắt như lánh điện cảm giác đứng sau lưng lần lượn từng bóng người những cái kia đều là tái giá tù vì cho hắn tu sĩ phần lớn là thương mang con dân chuyện cũ trước kia hiện hiện trong tâm để hắn không ngừng cận thân mánh kích muốn c u ố n lấy viên cổ trên thực tế ứ châu phương tây phương đông phương vị hoàn toàn chính xác có tu sĩ đó là có võ thần điện tu sĩ đi vào trong cứ điểm tại xa xa chú ý trận chiến này tiểu võ thần tại lực áp viên cổ ta ta là hoa mắt sao đến cùng ai là võ thần a bọn hắn đưa mắt nóng g nhìn biểu lộ vạn phần đặc sắc chương bốn trăm tám mươi hai trên trời rơi xuống tinh huyết giáng lâm lệ cương trận chiến này tại thương m a n g quân lâm võ đạo người diễn thử bên trong kết quả tốt nhất không ai qua được lâm tiêu ngăn trở viên cổ làm cho đối phương vô công mà đi làm sao hiện tại tôn vị phá vỡ viên cổ từng tiếng kia thương thảo uy hiếp cho thấy đây không phải mộng cảnh đáng sợ nhất là hai bóng người dây giữa lúc vùng thế giới kia thế tất có huyết hà n ộ phóng tí tách tí tách cam lộ hạ xuống có thể là hình thành cây khô gặp mùa xuân kỳ cảnh có thể là thiên địa tinh khí hội tụ biến thành long mạch để chú ý người lần nữa nghẹn họp nhìn chân chối đó là võ thần chi huyết tiểu võ thần đã chiến đến võ thần đấm máu võ thần cơ nào cao không thể chạm tại kỳ tích không ngừng thương mang ai gặp có người có thể tại đệ c ử u cảnh nghịch thiên phạt đạo vô tướng võ thần đều làm không được hôm nay võ thần chi huyết v ẩ y xuống thương mang thế gian như là kinh thế kỳ tích đến năm thương mang mười hai cương lệ cương mảnh cương vực này rơi vào trong hắc cám khắp nơi đều là gào thét ma khí ma vực đột nhiên sớm mở ra vốn là biểu thị không giống bình thường chân chính đợi đến ma huyên mở rộng mãnh liệt ma khí trong nháy mắt che mất các phương vô cùng vô tận ma vật đập ra để đi đầu trấn thủ ở này tiền cổ tiêu tộc liệt quốc thiên triều tu sĩ tạo thành phòng tuyến đều là bị sông mở ma h uyên từ xuất hiện đến nay liền không thể tuyệt diệt bội hiển q u ỷ dị bước vào người tu vi càng cao xuất hiện ma vật càng mạnh mà lần này một đám cường đại ma vật chủ động từ trong thông đạo xung ra từ niết bàn cấp đến từng cái cấp độ đều có tuyệt đối là cường thịnh nhất nỗi g i à n vạt nói ma vật tại tránh võ thần có thể kỳ thực cũng là tại làm thiên hạ l o ạ n lạc thôn vệ máu người s ố n g thịt dù cho rất nhanh lại có số lớn tạo hóa niết bàn liên tiếp đổi tới sừng sững ở tiền h tuyến có thể lệ cương phía trên đại địa hay là bày khắp chấn ma uyên bên trong đến tột cùng có cái gì một đời võ thần sinh ra lại kích thích bọn hắn toàn bộ vật ra khó trách sáu châu đạo thống một mực chưa từng chấn ma đây quả thực là cái tổ hong vó vẽ gào thét trong ma khí ba vị tu sĩ lùi lại đến trên một gòn ú i bày ra chân pháp bọn hắn là ngày xưa nằm viện tu sĩ bây giờ liệt quốc cao thủ trân vọng đạo cùng tự quỷ đỡ lấy mặc tuyết trắng nho s a m vũ không tọa hạ đều là mặt m ũ i tràn đầy lo lắng vô tận ma vật tàn phá bừa bãi như phong ba sóng biển số lượng nhiều lắm kẻ tử thương đông đảo bọn hắn một đám liệt quốc cao thủ cũng là bị tách ra, ra khó mà tụ họp vũ không lực liều cường đại ma vật ý hệ năm đó chấn ma lúc r ú n á n h có thể tự thân đã làm mình đầy thương tích không ngừng chảy máu sắc mặt trắng bệnh ngay cả tạo hóa cự đầu sinh mệnh tinh khí đều rất mỏng manh t r ư ờ n giáo g ngươi nhanh luyện hóa long nhãn cỏ t r â n vọng đạo lấy ra một gốc linh thảo là lâm tiêu lúc trước từ lăng đỉnh bảo giới mang ra loại thiên tài địa b ả o này có thể để một vị sắp chết tu sĩ khôi phục tinh nguyên lại là long nhãn cỏ loại này kỳ chân sao vũ không ảm đạm con ngươi là qua trong đầu hiện hiện trước kia nhớ ngày đó lâm tiêu cứu ra hắn sau hắn là dựa vào cổ vận tông đưa ra long nhãn cỏ lúc này mới khôi phục đến đỉnh phong ta liều mạng tu hành còn mặt g à y tiếp nhận tiêu nhi tặng cho võ thần tinh huyết nhưng đến hiện tại bây giờ chỉ ở tạo hóa ba t ầ n g cảnh là ta vô năng a vũ không đẩy ra long nhãn cỏ vật này khó được cầm đi cho nếp bàn t i ự u quỷ cùng trần vọng đạo đều là đỏ mắt bọn h ắ n biết lần này trần ma giống nhau ngăn cản hải ngoại man di niết bàn mới là chủ lực x ư n g x ư n g tại ma h u y ê n thông đạo phụ cận vũ không không muốn thụ vật này ta có thể nhiều chém một chút ma vật thế gian này liền thiếu đi một phần bi kịch có lẽ còn có thể để tiêu nhi thiếu một trọng áp lực thiếu một gánh nặng lo tiêu nhi là vi sư vô năng a k i t lực chỉ có thể đến tận đây phát giác có ma vật hướng phía bên này gần lại gần vũ không dùng phục bên kiếm chống lên thương thế tự r ê u cười một tiếng dứt khoát bước ra trận pháp cựu quỷ cùng trần vọng đạo mới đuổi theo liền bị một mảnh tạo hóa ánh sáng tung bay trừ giáo vũ không người trở lại cho ta nhìn qua vũ không thân ảnh cấp tốc không có nhập ma khí bên trong cựu quỷ cùng trần vọng đạo đều đang lớn tiếng gào thét trong mắt nước mắt của cuộn vũ không oán chính mình vô năng bọn hắn sao lại không phải bọn hắn còn tại trưởng thành trên đường tinh tiến không chỉ làm sao thế gian tình thế biến hóa không cho bọn hắn cường đại lên cơ hội thương mang sáu châu cao thủ tất cả đều đến đây chấn ma bọn hắn sư chất vẫn còn đang khổ chiến võ thần dạng này cực khổ khi nào mới là cuối cùng mạnh liệt trong ma khí bốn tôn diện mục đáng sợ ma vật chú ý tới vũ không bọn hắn hương thiếu toàn bộ hướng phía vũ không đánh tới để ma k h í đều hướng phía bên này tụ lại ta vũ không mặc dù còn không có chấn áp ma h u y ê n trí năng nhưng như c ũ có hàng phục ma h u y ê n ý chí lao hỏa kế cùng ta lại trả ma vật đi vũ không cười trong tay phục bên kiếm tại cùng tiếng dung hướng phía trước huy động sana một vòng kiếm mang quang hàn chính này phốc phốc bốn tôn ma vật lập tức bị kiếm mang chém cái vỡ nát vũ không khẽ g i ậ mình Cái trong h i ê u cơ thể ta dung nhập một giọt võ thần tinh huyết loại này đã lâu cảm xúc để vũ không kịp không phản ứng lại cảm giác làn da cực nóng lại là một g i ọ n huyết trâu đỏ thấm giống như mưa sao băng bình thường rơi xuống dung nhập thân thể của hắn khiến cho khí tức tăng vọt nào g ú ố n g vũ không sau lưng chuyến đến thống khổ tiếng kêu to đó là trần vọng đạo cùng tự quỷ đúng là đuổi theo khí tức của bọn hắn tràn đầy thân thể đều phồng lên thân thể như lung đỏ quét hàn đồng dạng dung nhập võ thần tinh huyết t u vi tại lâm trận p h o n g đại ba cái lòng có cảm giác cùng nhau n g ử a đầu nhìn lại trên bầu trời mãnh liệt ma khí bị chống ra một bóng người hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt đó là một vị toàn thân trải rộng thương tích thanh niên mặc áo xanh như từ trong địa ngục đi tới trên nét mặt tràn đầy giá rời có chút lung lay sắp đổ có thể những thương tích kia đều là kinh thế công vân bởi vì trong tay đối phương còn đang nắm một vị g á người vĩ nạn đạo nhân đạo nhân kia càng là che kín thân thể thần hoàn g ả m đạm không biết gặp bao nhiêu lần trọng kích võ thần chi thể máu thịt bé bét đều bị đánh nát vô lực lại d â y rủa tiêu nhi sư chất vũ không chân vọng đạo cùng tự quỷ dưới gối mềm lún kém chút quỳ xuống đại nào choáng váng đạo nhân kia là ai nhất định là viên cổ một đời võ thần lại rơi vào tình cảnh như thế này còn bị lâm tiêu bắt giữ không có chút nào võ thần phong thái trong cơ thể của bọn hắn du nhập võ thần tinh huyết hiện nhiên cũng là lâm tiêu cách làm vũ không sư phụ nên dùng chân bảo người thỏa thích dùng hai vị sư bá các người cũng tốt tốt chữa thương chuyên tâm luyện hóa võ thần tinh huyết miễn cho b ạ o t h ể lâm tiêu cũng tại vận công khôi phục bản thân nói xong mang theo viên cổ hướng phía trước đi đến bởi vì có ta lâm tiêu quát khẽ một tiếng toàn bộ lệ cương sông núi tây rừng đều tại cùng lâm tiêu đi lại của mình khí tức của hắn p h ấ t động chính này quét sạch tai h nạn chi địa gào thét ma khí đều là theo lâm tiêu cất bước mà ngã quyển cảnh tượng này quá to lớn tối tăm không ánh mặt trời lệ cương lại bởi vì một người đến muốn tái hiện q u a n minh chương bốn trăm tám mươi ba lâm tiêu ban thượng đạo xưng tôn thiên hạ chương bốn trăm tám mươi ba lâm tiêu ban thượng đạo xưng tôn thiên hạ đó là tiểu võ thần hán thành võ thần giống như cũng không có giờ khác này tại ác chiến ma vật cường đại người đều là trong lòng có cảm ứng cùng nhau hướng phía một cái hướng khác nhìn lại có thể là ngạt thở có thể là kinh hãi một đời quân lâm người mang theo võ thần đến đây là như thế nào đang tràn g phương thức cổ kim không thấy như là kỳ tích bức tranh khắc họa đến buồng tim mọi người gọi người cả đời khó quên láo hoàng quỷ y hệ tiền bối còn có những cái kia cùng một chỗ c h ấ n qua ma tiền bối các ngươi đại khái không ngờ rằng lúc trước thiếu niên lang sẽ đạt tới tình cảnh như thế đi lâm tiêu nỉ non cùng một đời võ thần đại chiến mặc dù hậu kỳ lấy tự sáng tạo t u y ệ t học vật trên nhưng hắn cũng là thê thảm mọi mệnh không gì sánh được chỉ là hắn hiện tại đến đối mặt căn bản không gọi được kinh địch vẹn vẹn n i ế t b à n chi lực phong thích liền có thể để trong tầm mắt ma vật run r u dày có thể là không tự chủ được lùi lại có thể là tại chỗ bị đập vụn cho dù một đám ma vật đánh tới cũng sẽ bị đỉnh đầu hắn đạo hoa nghiền ép đây là một bức xưng ơ tôn thiên hạ cảnh tượng đây là lâm tiêu đ ư ờ n g kim vì thế hắn mang theo viên cổ nhanh chóng mà đi đi tới chỗ nào, chỗ nào liền có ma vật mậu xương vỡ dương thượng thiên cung vậy đơn giản là một đường c ấ ngang để trên đại địa xuất hiện một đầu ma cốt đại đạo tiêu nhi cung may trắng chu quan lập cùng một chỗ lâm thiên hảo áo bào nhốn máu hắn cũng tại xuất chiến giờ phút này hắn thần sắc n ố c trệ nhìn thấy lâm tiêu hành đến thanh âm đều có chút run r u dày cái này thật là hắn tôn n h ư sao mang theo võ thần mà đi hiện lộ rõ ràng ra cái gì gọi là vô địch để hắn không dám nhận nhau ra ra ngươi muốn cho chúng ta họ lâm biến thành võ thần dòng họ mặc dù ta còn không có làm được bất quá cũng không xê xích gì nhiều lâm tiêu thanh âm chuyển đến để máu me đầy mặt t u ậ n quan nhìn một chút cái kêu máu thịt bé bét võ thần bở môi run r u y võ thần dòng họ sư đệ n g ư ờ i ngay cả võ thần đều làm nằm xuống a b ả n h chỉ gặp lâm tiêu nâng lên nằm đấm đột nhiên nện ở viên cổ trên s ố n g lưng vị này sắp chết võ thần há m ộ m phun ra võ thần chi huyết càng nắm chắc hơn nhỏ võ thần tinh huyết bị ép đi ra phân biệt không có hướng mày trắng tuần quan lâm thiên hảo thể nội ba cái cũng là thân thể run dày dữ dội khi tức tiêu thăng c ấ p ngươi lưu lại hảo hảo luyện hóa võ thần tinh huyết còn lại giao cho ta lâm tiêu lại mang theo viên cổ đi xa không ngừng có bóng người bị quân đứng lên ngã vào phương xa lâm tiêu tại diện mã lúc cũng đang xuất thủ sẽ lâm vào đang bao vây tu sĩ từng cái đưa đến nơi xa võ thần phía dư đều là run dế hắn có thể t h í thần những này muốn tránh võ thần ma vật sao là hắn c h i địch nhìn thấy người linh hồn đều đang kinh hãi cái kia thật là tiểu võ thần c u n g biên cổ k ự c chiến lại áp đảo một vị võ thần cầm đối phương mà đến là muốn ép ra đối phương võ thần chi thể bên trong tinh huyết một tôn võ thần có thể cung cấp bao nhiêu tinh huyết không ai biết một màn này ngay tại trình diễn lâm tiêu tại thẳng tắp ghe qua muốn đi ma h u y ê thông đạo phàm là nhìn thấy còn sống bạn cũ cũng không nói nhảm nhất quyền manh kích viên cổ bước ra võ thần tinh huyết vẩy xuống đi qua có thể luyện hóa ngay tại chỗ luyện hóa không có khả năng luyện hóa liền thu thập lại lưu lại chờ ngày sau ta nhìn thấy hạ tộc tam công tử đạt được mười giọt võ thần tinh huyết hòa vân động năm vị tạo hóa cũng đã nhận được mười giọt võ thần tinh huyết còn có tiêu tan dạy tu sĩ cũng đã nhận được võ thần tinh huyết ngay cả một đầu đại hắc cầu đều chiếm được bốn giọt bốn đây quả thực như trên trời rơi xuống cam lộ trao tặng một đám cùng lầm tiêu từng có gặp nhau tu sĩ lệ cương lâm vào xôi trào bên trong cái này tựa như võ thần ban thượng đạo sẽ có bao nhiêu người lâm trận đột phá đối với thương mang tương lai lại sẽ có cái gì ích lợi đều nói võ thần tại thế sẽ hình thành một đoạn đặc thù năm tháng cao thủ xuất hiện lớp lớp thương mang mặc dù còn không có đạn sinh ra mới võ thần có thể đoạn này đặc thù năm tháng tựa hồ ngay tại hình thành thậm chí lại so với bất luận cái gì qua lại đều muốn đáng sợ bởi vì thương mang có lâm tiêu lâm tiêu hành hơn vạn dặm viên cổ võ thần chi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát xuống dưới nếu không có bản thần vì lại chấp n h i ệ m như thế nào chọc thai họa này bản thần không nên tới viên cổ trong miệng thống khổ oán hận tiếng gầm g ư dần dần thắt xuống trong con ngươi lưu lại bị phân chỉ có thể b ư ớ ra năm trăm g ọ t võ thần tinh huyết sao đến cùng tột lâm à là người ít, hay là đạo ổn. máu quá quả ít, bất hay l đạo tiêu x á còn đ tải ê n cổ đã m tiến h lên hô hấp của hắn dần dần gấp rút cảnh hoang tàn khắp nơi phía trên đại địa khắp nơi đều là nhân loại cùng ma vật thi thể người chết trận không biết bao nhiêu đối phó viên cổ cũng chưa chết người ở chỗ này ngã xuống nhiều như vậy lần này ma h uyên mở ra bọn hắn vẫn như cũ thẳng tiến không lùi mà đến bây giờ chinh nguyên quân hậu duệ bên trong xuất hiện như thế một cái nhân vật về thế là bọn hắn liệt quốc thiên triều thiên tử đảo ngược phạt đại đạo nhất định có thể tuyệt diệt ma h uyên toàn bộ thương mang sẽ phải nên đón t h ả thế giết hết ma vật võ thần đều bị chém chết chỉ là ma vật sợ cái gì hôm nay theo tiểu võ thần nhất cử đ ổ diệt ma u y ê n bốn còn có chiến lược nhân mã đều là điên cuồng lâm tiêu một câu sáu châu không có khả năng gặp nạn mười hai cương cũng như vậy bao nhiêu sáu châu đạo thống đều tới bây giờ lâm tiêu có thể quét ngang bọn hắn cũng tại biểu hiện các phương tu sĩ dẫm lên thi cốt chiến ý dâng cao tại trận đánh t ư tán mở đi ra ma vật rất nhanh lâm tiêu gặp được giang đạo vị này võ thần điện lão cung phục giang đạo sừng sững tại tuyến đầu đồ diệt ma vật không biết bao nhiêu tốt lâm tiêu đại nhân ngươi lại sáng tạo lịch sử lá phu phục ngươi gặp lâm tiêu đến giang đạo vô cùng kích động liên s ư n g hô cũng thay đổi sau đó dẫn người thả người mà đi lần này xuất hiện ma vật quá nhiều không ít đều xông ra lệ cương lâm tiêu đến nơi đây không lo hắn muốn đi chặn g i ế t vì sao không gặp vi nhi lâm tiêu trong lòng vội vàng mệnh áo tím là cùng giang đạo bọn người cùng đi đến hắn một phen tuần sát không thấy giai nhân hắn rất sợ tại trong đống thi thể nhìn thấy ngã xuống lệ ảnh tiêu nhi hạ ương mãn mặt máu tươi nên đón hắn không để ý tới mặt khác lo lắng nói lần này ma quên bên trong s ô n g ra ngập trời ma vật tình thế kém chút mất k h ô n g chế vi nhi không muốn liệt quốc nghĩa sĩ na g xuống cho nên ngay đầu tiên cưỡng ép dẫn ra kiếp trước thân lực lượng xông về ma h uyên bên trong muốn ngăn chặn những ma vật kia hạ hương về sau cũng xông vào ma h uyên đều bị bức lui đi ra giang đạo cũng làm ấy lần d i ế t đi vào lại hà ma h uyên quá lớn không thấy mệnh áo tím m a ngoại giới ma vật quá nhiều lại là lui đi ra cái gì l â m tiêu nghe vậy kinh hãi linh hồn đều đang sợ hai đôi kia mệnh áo tím mà nói là cấm kỵ thủ đoạn đối phó viên c ủ lúc hắn đều không muốn để mệnh áo tím, bắt đầu dùng. Mệnh áo tím tại ma uyên trước lại đi ra một bước này Vì nhì. lâm tiêu điên c u ồ n g g à o thét cấp tốc x ô n g vào ma h uyên thông đạo chương 484, t h ầ n đạo lĩnh vực vô ách châu chương 484, t h ầ n đạo lĩnh vực vô ách châu ma h uyên như một cái mở tối thế giới rất ít có người dám xâm nhập lâm tiêu xông vào trong đó lập tức bằng tốc độ nhanh nhất ghé qua hắn gặp được ma vật thi hải còn có ngày xưa chấn ma người thi cốt chấn ma người thi cốt sớm đã khó khăn có thể ma vật thi hải có cũng rất tươi sống là mới bị chấn sát không lâu đây là hóa dòng chiến pháp chấn sát có trí tôn kim tàng công vết tích lâm tiêu điều tra là mệnh n o tìm cách làm sao mệnh áo tím k i ế p trước thân luân hồi văn hắn đã hấp thu một nửa lại lấy mệnh áo tím bây giờ tu vi bắt đầu dùng cấm kỵ thủ đoạn đến mạnh bao nhiêu không so được võ thần nhưng tuyệt đối vượt qua hạ ư ơ n g ma h uyên bên trong s á t thực còn có một số ma vật cảm giác được lâm tiêu mang tới uy hiếp bắt đầu chạy trốn lại gặp lâm tiêu tiện tay chém ngang ma h uyên hoàn toàn chính xác rộng lớn lâm tiêu xông thẳng ma h uyên như vào chỗ không người vẹn vẹn nửa canh giờ đi nhanh liền tựa như đã tới ma uyên cuối cùng nơi đó có m ư ơ i đầu hình thể khổng lồ ra thú giống như núi nhỏ nằm ở nơi đó giống như tại ngủ say bên trong hấp thu năng lượng nào đó khiến cho b lâm ấ y tốc đ tiêu nhìn chăm ể thấy đ ư ợ chú ma châu không cách nào nhìn thấu vi nhi ngươi không sao chứ lâm tiêu tiến ra đón mệnh áo tím cũng ở nơi đây cũng không ngã xuống váy tím nhộn dần vết máu đưa lưng về phía lâm tiêu mà đứng cũng giống là tại nhìn chăm chú ma châu đối mặt lâm tiêu kêu gọi mệnh áo tím không có trả lời lâm tiêu nhũng mày hắn gặp qua mệnh áo tím dẫn ra kiếp trước thân lực lượng ở dưới loại trạng thái kia giống như là biến thành một người khác không có bất kỳ tình cảm ba động gì lúc đó bị hạ ương áp chế lấy hắn khả năng hiện giờ hoàn toàn cũng có thể áp chế đại hạ lâm tiêu mới tiếp cận liền nghe đến dạng này n h ỉ non âm thanh vi nhi lâm tiêu q có khẽ mệnh áo tím đây là lại nghĩ tới kiếp trước sao đại hạ là mệnh áo tím trong miệng lấy hạ làm tên thế lực sao mệnh áo tím quay đầu trông lại ánh vào lâm tiêu tầm mắt là một tấm mê mang thần sắc lâm tiêu ca ca tiếp theo mệnh áo tím thu mắt lấp lóe trên mặt mê mang giết hết nàng đi lại lay động m ô i anh đào phun ra một n g máu để lâm tiêu kinh hãi liền tranh thủ g i a i nhân ôm vận dụng cấm kỵ thủ đoạn mệnh áo tím lần nữa thọ nguyên suy giảm còn nhận lấy phản vệ cực kỳ suy yếu cũng may lâm tiêu có thể từ trên căn nguyên trì hoãn chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đem mệnh áo tím tiếp trước thân luân hồi văn toàn bộ xóa đi chúng ta đi ra ngoài trước lâm tiêu nắm cả mệnh áo tím v à n g e o muốn lên trước thủy đi viên kia ma châu lâm tiêu ca ca không cần mệnh áo tím vội vàng đưa tay bắt lấy lâm tiêu cổ tay thật sự là hắn là ma h uyên đầu mơn nhưng ta có thể cảm giác được hắn không phải cố ý càng không thể hủy đi đối mặt lâm tiêu ánh mắt mệnh áo tím nói ngươi đem nó thu lại tự nhiên không có ma h uyên khó khăn hắn cũng sẽ không hại ngươi n g ư ơ i chăm chú lâm tiêu không nói gì đem viên này ma châu mang ở trên người thật an toàn sao không sợ hắn nhập ma a ngươi có thể gọi hắn vô ách châu mệnh áo tím chăm chú gật đầu để lâm tiêu xả mặt lại làm ra ma h uyên khó khăn còn gọi vô ách lâm tiêu nghĩ nghĩ hay là phân ra một cố niết bản trí lực đem ma châu b a phủ bá trong chốc lát, ma châu quay tròn xoay tròn sau đó hóa thành một đạo ánh sáng xông vào lâm tiêu thể nội cái q u ỷ gì lâm tiêu dọa cái giật mình muốn đem nó trục xuất lại phát hiện vô ách châu đã c ắ m dễ cũng chưa từng ảnh hưởng đến hắn lại nhìn mười đầu hình thể khổng lồ ma vật tiêu trên toàn bộ biến thành phi hôi toàn bộ ma h uyên đều đang giải thể nơi này là dị cương phát giác chính mình xuất hiện tại một mảnh khác đại đ ị a lâm tiêu ngạc nhiên mình tại ma h uyên bên trong ghé qua ma h uyên biến mất sau lại xuất hiện tại một mảnh khác đại đ i ệ vi nhi cuối cùng là chuyện gì xảy ra lâm tiêu ô n mệnh áo tím hướng phía lệ cương mà đi muốn cùng đám người tụ hợp mệnh áo tím nhận biết vô ách châu chẳng lẽ lại cái này cùng mệnh áo tím kiếp trước có quan hệ lần này dẫn ra kiếp trước thân lực lượng ta đích xác nhớ tới một ít chuyện kiếp trước của ta thân cũng không phải là hạ bắt đầu võ thần sớm đã sừng sững tại thần đạo lĩnh vực luận võ thần càng mạnh nhìn thấy viên kia ma châu bản năng nghĩ đến vô ách tên mệnh áo tím giống như là đang nhớ lại lâm tiêu ánh mắt biến hóa lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái mệnh áo tím kiếp trước tại một thế giới khác nơi đó cũng có lấy hạ làm tên vô địch thế lực có thể hạ bắt đầu võ thần tại thương mãng a hoàn toàn không hợp mà mệnh áo tím trong miệm thần đạo lĩnh、vực. lâm tiêu chờ mong loại này t h u y ể n thế như là đoạt xá chính mình dùng luân hồi thiên thư phá giải chẳng phải là có thể giúp mệnh áo tím đảo ngược đoạt xá đến lúc đó mệnh áo tím sẽ có mạnh cỡ nào lúc này mệnh áo tím còn nói thêm nếu không phải đụng phải ngươi quái thai này hiện tại thế gian liền lại không hạ tộc huynh thành thần nữ loại này chuyển thế sẽ để cho kiếp trước thôn vệ kiếp này ý thức cái kia đụng phải ta coi như nàng không may lâm tiêu cười nói ngươi không tiết với không có ta ngươi có lẽ liền có thể lập tức thêm ra một tòa chỗ dựa a mệnh áo tím tại lâm tiêu trong ngực nghiêng đầu đạo chỗ dựa lâm tiêu đều phát phì cười h ắ n ở vùng thiên địa này còn cần chỗ dựa sao cái kia không vừa vặn nàng muốn đoạt xá chúng ta liền phản đoạt xá nhìn có thể hay không kế thừa kiếp t r ư ớ c của nàng thân tu vi chính mình khi nhà vô địch cho nên ngươi hay là muốn chỗ dựa nói đùa người như ta mới đi nơi nào đều nổi tiếng không cần dựa vào ngươi kiếp chức thần bốn loại đối thoại này để mệnh áo tím cười hoàn toàn chính xác q u á i thai như vậy là vì đánh vỡ hết thể mà tồn gặp mệnh áo tím rất suy yếu lâm tiêu ra hiệu đừng lại h à o tâm tốn sức hồi ức cái gì dù sao có nhiều thời gian à. mệnh áo tím n u thuận g ầ n đầu v ầ n g chán t r ô n ở lâm tiêu lồng ngực lâm tiêu l ư ợ c chú ý lại đặt ở thể nội vô ách châu bên trên n a o động mở rộng trong hạt châu này sẽ không cất dấu cái lao ra ra đi chờ lấy để cho mình cái vận khí này chi t ử đưa ợ tiễn tiền bối đại lão người hào tâm lâm tiêu thăm dò lại phát hiện không có chút nào đáp lại bài kiến lâm tiêu võ thần bài kiến lâm tiêu võ thần bài kiến lâm tiêu võ thần bốn lúc này từng đợt cao thanh âm quanh quẩn lâm tiêu đã về lệ cương đại địa ma vật gần như đều bị tiêu diệt đến đây tham dự c h ấ n ma tu sĩ bất luận thân phận cùng tu vi toàn bộ đều đối với lâm tiêu lệ bái núi t h ở tiếng như sóng vô số người vui sướng một ngày này bọn hắn chứng kiến kỳ tích chín n h ế t cảnh đ ỉ n h phong lâm tiêu chém ngược võ thần còn giải quyết ma huyên khó khăn liệt quốc có năm đó phục h u ê n đệ tử chiến tử hóa bình đại lục cũng chết trận một vị n ế t bàn những đạo thống khác người chết trận cũng là không ít lâm tiêu ô n mệnh ao tím biết được chiến tổn trong lòng thở dài tự mình đi cứu chữa người bị thương năm bàng hải phía trên một vị sắc mặt lạnh lùng nam tử tóc xanh ngay tại vượt biển mà đi tốc độ của hắn cực nhanh mỗi một bước đi ra đều có thể vượt ngang mấy trăm dặm rõ ràng là một vị nếp bản tu vi cực kỳ cường đại cái kia viên cổ võ thần đang làm cái gì ta đại biểu thần triều đối với hắn phát ra mời tiến hành phi thăng hắn lại nói muốn đi giải quyết một chút ân đoán cá nhân làm sao đều đi qua ba tháng hay là không có động tĩnh nam tử tóc xanh k h ẽ nói chương bốn trăm tám mươi lăm thần triều tu sĩ mời phi thăng chương bốn trăm tám mươi lăm thần triều tu sĩ mời phi thăng hắn đi vào bảng hải đại lục q u n Vừa、vẫn ừ a v phát hiện có võ thần đang sinh ra tất nhiên là mừng rỡ mà một đời võ thần có thể đụng tới loại này được mời cơ hội cũng là ngàn năm một thờ đây là thời kỳ đặc thù nếu không t h ầ n t r i ề u làm gì ở loại địa phương này đi mời chào võ thần không phải là tận lực kéo dài thời gian muốn để cao giá trị bản thân đi nam tử tóc xanh nhũ mày võ thần thọ nguyên dài giàn giặc thật muốn hao tổn đến hao tổn tới khi nào t h ầ n t r i ề u can thiệp không được hạ giới mà hắn cũng không phải võ thần chỉ là sung làm thần chiều làm cho nên chỉ có thể trao đổi hắn chờ không được muốn lần theo viên cổ đăng lâm thần vị chinh chiến phương hướng mà đi ân nam tử tóc xanh đột nhiên lông mày nhữ lại phía trước trên hải vực xuất hiện từng chiếc xa hoa thuyền rồng gọi là một cái trắng quan trùng t r u n g điệp điệp cùng nhau hướng phía cùng một cái mục đích mà đi nhìn phương hướng này tựa hồ là muốn đi thương mang nam tử tóc xanh không hiểu h á n biết viên b ổ đề cập tân đoán cá nhân ngay tại một cái tên là thương mang đại lục những người này rõ ràng đến từ đại lục khác cũng không giống muốn đi chợ trận thương mang một bộ phận người như là đi ăn tiệc một bộ phận người như là đi chuộc tội tiền gối ngươi cũng là đi thương mang sao thuận đường cùng một chỗ a trong đó một chiếc trên thuyền rồng có hóa bình đại lục cực tỉnh tông tạo hóa p hắn á t ra mời. h cũng phát hiện cái này nam tử tóc xanh cũng giống muốn đi thương mang cũng không thể là trả thù à. biết được tiểu võ thần uy danh có niết bàn đi ít kiến cái này quá bình thường bất quá các ngươi đây là ý gì nam tử tóc xanh cảm giác không đúng k ì n h võ thần xuất thủ phía trước đều là thây nằm khắp nơi trên đất các ngươi còn đi ăn tiệc ngươi không biết tiểu võ thần sự tích cái k i a tạo hóa cũng là xứng sở sau đó giải thích nói thương mang vượt qua đại nạn võ thần đấm máu chúng ta là đi chúc mừng cái k i ê tạo hóa lại chỉ hướng càng khư một phương t h i rồng về phần những người kia là đạt được võ thần điện đưa tin muốn đi chuộc tội nguyện vị thương mang điện hạ chi thần cống hiến tất cả c h â n tàng võ thần đẫm máu nam tử tóc xanh đầu vàng á mắt hoa viên cổ không có chẳng lẽ khối đại lục này cũng ra võ thần không có khả năng một khi bằng hải lưu vực có võ thần cướp đến ta gương cổ liền sẽ có phản ứng a nam tử tóc xanh lộn xộn tính toán viên cổ không có cái này không phải là có một tôn võ thần thương mang còn không có võ thần chỉ có tiểu võ thần cái tia tạo hóa l ắ t đầu để nam tử tóc xanh giật này cả mình không có võ thần cái tia viên cổ là thế nào không có chẳng lẽ lại là khi độ tiếp thương thế quá nặng lại n ó n g lòng giải quyết tân đoán còn không có phát huy liền ngã ở chỗ này nhưng tiểu võ thần lại năng lực ép võ thần cái tiêu tạo hóa lại đạo để nam tử tóc xanh thân thể lung lay vội vàng phát ra hỏi thăm tạo hóa này cũng rất kích động đi ăn từ lúc còn có thể cho tiểu võ thần kéo một cái niết bàn cành tay chân cũng có thể để cực tỉnh tông cùng tiểu võ thần càng thân cận một chút chín n h t cảnh nam tử tóc xanh não hải hoành một tiếng vang vọng võ đạo lĩnh vực tu sĩ có thể chém giết thần đạo lĩnh vực giả đây là cái gì kỳ tài võ đạo hạ giới có thể có loại nhân vật này vậy các ngươi vì sao gọi hắn là tiểu võ thần nam tử tóc xanh đè xuống trong lòng c u ồ n g hỉ lại hỏi chẳng lẽ lại hắn tu đạo mười mấy trăm năm ha ha ha mười mấy trăm tuổi tiểu võ thần đến nay bất quá bốn mươi bảy tuổi lập tức cực tình tông tu sĩ đều kém chút cười ra nước mắt cũng đối làm không tốt còn có sừng mọi ngóc ngách đáp bên trong tu sĩ không biết tiểu võ thần uy dành bốn bốn mươi bảy tuổi nam tử tóc xanh như bị xét đánh kém chút rơi vào trong nước biển bốn mươi bảy tuổi đạt tới thành tựu như thế lấy tầm mắt của hắn cũng muốn đánh giá một câu hung tản đối với thần triều chính là bà bối bù đắp được hắn mời mười vị không một trăm vị võ thần Nam tử tóc bốn h từng t i chiếc động thuyền rồng tại ra tốc đợi ngày khác bọn họ lặn lội đường xa đi vào thương mang đại lục đường ven biển lúc trước nhìn thấy một bức quái dị cảnh tượng vị tia hưng thú bừng bừng mà đến nam tử tóc xanh chính cự tại đường ven biển trước không cách nào đang lâm đại lục chư vị đại nhân chúng ta là cực tỉnh tông tu sĩ chư vị đại nhân ta là phong lôi đình tu sĩ chư vị đại nhân ta ta là việt khư đại lục con dân bốn từng đạo t h a n h âm v a n g vọng trên thuyền rồng tu sĩ phàm là hóa bình đại lục đều là thi lễ phàm là việt khư đại lục tu sĩ đều là ngơm nớp lo sợ dập đầu tốt canh giữ ở trên đường ven biển n ế ậ t bản là mái tóc màu đỏ từng ư ô chính là võ thần điện c u n g phụng một trong lui qua người đến thông hành hóa bình đại lục tu sĩ là bằng hữu việt khư đại lục tu sĩ xử trí như thế nào g i a n g đạo bọn người sớm có quyết nghị chư vị ta thật là đại biểu một phương thần triều đặc biệt bằng hải lưu vực võ thần phi thăng người muốn nhưng phải siêu thoát vùng thiên đ i ệ này tài nguyên nam tử tóc xanh bờ môi g i t g i t mở miệm tiểu võ thần có điều kiện gì cũng có thể trao đổi ngươi không phải là vùng thiên địa này tu sĩ đó là làm sao tới thường ngô hỏi hắn nghe tiểu võ thần đ ể cập qua viên cổ hoàn toàn chính xác nói qua tại đăng lâm thần v ị lúc nhận mời phi thăng cảm tinh chính là con hàng này nhưng thương mang tứ đại võ thần rời đi đều là chỉ đi không thể trở về thần đạo cường giả nhận thiên địa hạn chế sau khi phi thăng liền không cách nào lại hạ giới ta cũng không phải là thần đạo cường giả là có thể vừa đi vừa về nam tử tóc xanh chăm chú giải thích coi như ngươi nói là sự thật nhưng phải biết ta thương mang tiểu võ thần sự tình đều có thể đưa ngươi kích động thành dạng này có thể thấy được trong miệng ngươi thần triều cũng không phải cái gì thế lực cường đại tường nô một mặt ghép bỏ cũng là ngầm bực ai như vậy miệng lớn đem tiểu võ thần bội tắc nói ra ngoài ngươi nam tử tóc xanh kém chút mất đi hắn nhưng là thần triệu làm lại bị người như vậy ghép bỏ nhưng hắn lại không cách nào phản bác huynh đệ ngươi đại khái không biết bốn mươi bảy tuổi c h í niết còn có thể chấn sát võ thần là bực nào biến thái thút ta nhịn thỉnh cầu huynh đệ thông báo tiểu võ thần một tiếng nam tử tóc xanh móc ra một cái túi c ẳ n khôn đưa tới loại kỳ tài này hắn đạo định tường nô lông mày nhữ lại mở ra xem khá lắm các loại kỳ chân cùng linh đ a n còn tưởng rằng có đồ vật tốt gì ngay cả võ thần tinh huyết đều không có tưởng nô g đậu đen do u muống hay là bất động thanh sắc đón lấy xuất ra một kiện ngọc phủ thi pháp đưa tin cái này khiến nam tử tóc xanh kích động tiểu võ thần đáp lại nói không rảnh một chút tưởng nô g đáp lại để nam tử tóc xanh cái chán hiện hiện gân xanh tính toán loại kỳ tài này nếu là có thể cho thần triều đào đi qua các loại bao nhiêu năm đều đáng giá nam tử tóc xanh yên lặng lui lại sợ quá trứng mắt gây nên tưởng nô phản cảm không còn vì chính mình thông báo lâm tiêu hoàn toàn chính xác về bụn nhiều việc giải quyết mạ a u y ê n sự tình sau hắn liền nhận lấy thuốc cưới hắn cùng mệnh a o tím nhân d u y ê n là đạt được các trưởng bối nhất trí tán thành trước đây là bởi vì khó khăn chắc t r ở không ngừng không cách nào đảm luận nhi nữ tình trưởng hiện tại thương mang n ê n đón tha thế việc này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng đây cũng là hạ ương cùng lâm gia nhân thái độ lâm tiêu sau khi gật đầu một đám trưởng bối thay hắn xử lý cảm thấy tiểu võ thần cùng k h u y n h thành thần nữ thành thân nhất định phải long trọng muốn để chúng cường chứng kiến toàn bộ liệt quốc thiên triều tất nhiên là náo nhiệt không gì sánh được ô ư ơ n g ương, ương đám người tại triều thiên triều hội tụ ngay cả mười hai cương đều có người ở trên đường về phần một đám niết bàn các lộ tạo hóa sớm đã tại đơn á muốn chờ đợi nghi thức lâm tiêu thì là tự mình đi một chuyến lăng đỉnh bảo giới đi tìm kiếm lăng đỉnh võ thần lưu lại g i a n d ạ y nguyên nhân giờ phút này hắn đứng ở trong cung điện trong tay cầm một tấm quyển g i a thú lăng đỉnh bảo giới đã sớm bị rời chống rất nhiều tài nguyên đều tụ tập đến liệt quốc thiên triều ngay cả xếp hạng thứ nhất thứ hai thiên hỏa đều xuất hiện trong nước thấm ra thú này quyển bị phong tồn tại bảo giới chỗ sâu nhất lâm tiêu lấy đương kim t u vi mới phá giải cầm chế lâm tiêu nhìn chằm chằm quyền gia thú thần sắc cổ g á i hôm nay tạm thời hai canh chương bốn trăm tám mươi sáu vô địch nhân quả ta có thể xưng vô địch chương bốn trăm tám mươi sáu vô địch nhân quả ta có thể xưng vô địch bản thần mặc dù không biết ngươi là ai nhưng nếu ngươi có thể mang tới vật này nói rõ ngươi đã thành võ thần lại đến thương mang võ thần điện tán thành nếu không chỉ cần võ thần điện mở ra bảo giới trận pháp vật này ngươi có được cũng sẽ bị hủy đi tấm ra thú này c u ấ n lên có võ thần khí tức lưu chuyển không thấy bất luận cái gì văn tự có âm thanh chấn động lầm tiêu trong đầu bản thần thành đạo về sau từng tìm kiếm qua bằng hải phát hiện quần đảo cùng quần thể đại lục nhiều lần cảm thán thương mang vì sao kỳ tích không ngừng như thần toán tử nhất mạch như con ác thú che thế tước cùng kỳ đằng xà tứ h u n g huyết mạch khởi nguyên lại như chín đại thiên hỏa thần bí siêu thoát nguyên dịch chi xuất hiện bản thân không biết nguyên do nhiều lần ra hiệu đời thứ tư thần toán tử thôi diễn t i ê n cơ hắn chỉ là mơ hồ phát giác tương lai thương mang sẽ có đột phá thiên địa chi bi cái gọi là thương mang kỳ tích vậy cũng là đủ loại dấu hiệu bản thân hướng tới con đường phía trước mang đi cùng kỳ đằng xà huyết mạch tiến đến phi thăng dòm ngó thiên địa huyền bí chúng ta võ thần sẽ không k h â thủ tại vùng thiên địa này cho đến tọa hóa k h i vọng ngươi đang đổi tìm con đường phía trước trước đó là thương mang lưu lại s ư ơ n g long võ vận cái này dù sao cũng là chúng ta cố thổ như tương lai thương mang cường thịnh chúng ta cũng là mặt mũi sáng s ủ a nếu có duyên như bản thân còn sống phía trước đường gặp nhau s ư n g một tiếng thương mang đạo hữu lâm tiêu thần sắc cực kỳ cổ quái làm nửa ngày lăng đỉnh võ thần lưu lại dăn dạy nguyên nhân chỉ là một loại dự cảm khó trách tứ hung huyết mạch chỉ còn lại có con ác thú cùng che thế tước khắc hai loại bị lăng đỉnh võ thần mang đi tương lai thương mang sẽ có đột phá thiên địa chi uy là bởi vì ta đến sao lâm tiêu tự r ê cười một tiếng cái gì tứ hung huyết、mạch? cái gì siêu thoát nguyên dịch bù đắp được hắn luân hồi thiên t h ứ sao cũng không nhất định có lẽ là vi nhi lâm tiêu ánh mắt l ó e lên thần toán tử tính không ra hắn mệnh áo tím tiếp trước lai lịch không nhỏ hắn khẳng định chỉ là cái ngoại ý muốn lang đỉnh võ thần cũng không biết sống không có còn sống còn có mặt khác ba vị võ thần ta xem như cùng phá diệt võ thần trở mặt lâm tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động hắn nhớ kỹ thương mang đường ven biển bên ngoài còn đứng lấy một sứ giả đâu không biết phải chăng là biết được thương mang nhất mạch võ thần động tĩnh ngụi phu đi ra uống rượu lúc này hạ trấn đông đi đến lúc này hạ trinh cùng hạ văn cũng đi đến nói thật ngươi có phải hay không muốn mang theo ta tiểu nội phi thăng lâm tiêu đau đầu một đám lao cổ đồng cũng sợ thương mang tiểu võ thần chạy nói cái gì mê sảng lớn đâu lao tử thọ nguyên dài giang giặc dù cho muốn đi kiến thức con đường phía trước phong cảnh cũng không phải vội tại nhất thời mà lại ngày sau đợi ta biến thành thần đạo nhà vô địch để chúng ta toàn bộ thương mang cùng một chỗ phi thăng lâm tiêu cười nói để hạ tộc tam tử s ư ơ n g sở tứ đại võ thần phi thăng đều không có trở lại lâm tiêu còn muốn làm cho cả thương mang cùng một chỗ phi thăng quy tắc chính là dùng để đánh vỡ lâm tiêu ưu hữu lại đạo nội phu ta liền phục ngươi hạ chấn đông ô m lâm tiêu bà v a i hạ trinh cùng hạ văn cũng là lôi kéo lâm tiêu hướng bên ngoài đại điện bước đi đại ca nhị ca t h m ca đừng đem lâm tiêu cả ca làm hư một trận đũ phong đánh tới một vị giai nhân đi tới tiểu muội cái này còn không có qua cửa đâu trong lòng chỉ có lan g quân không có huynh trưởng lão đại hạ trinh ngữ khí rất chua bất quá hắn cũng rất biết điều lôi kéo hai cái đệ đệ rời đi mệnh áo tím từ ma h u y ê n sau khi trở về phục dụng bổ sung thọ nguyên linh đan diệu dược tĩnh dưỡng nguyệt dư khôi phục cùng lâm tiêu gặp nhau thế tất là vì hóa giải mệnh số không sai biệt làm qua luân hồi thiên thư thời gian củng đồ lâm tiêu đóng ký cửa lớn hứng thú bừng bừng lôi kéo mệnh áo tím tọa hạ nếu không phải hấp thu luân hồi văn có thời gian củng đồ hắn hận không thể để mệnh áo tím trực tiếp cùng đi qua m ộ hiện hiện theo d lâm tiêu thi pháp một đạo lại một đạo luân hồi văn chóc từng mảng bị thiên thư hấp thu thiên thư cũng đang kéo dài qua đời ngươi nếu thực như thế sao ta không có ý muốn hại người ngươi đây là đang sở đại nhân quả một đạo ngâm khách như vạch phá tuế nguyện vặc cổ m lâm tiêu quắt khẽ điên cùng thôi động luân hồi thiên thư ta có thể hộ người vẫn như cũ thành ngươi của nữ để cho ngươi có được người vô địch mạch loại kia vô địch là vượt qua ngươi tưởng tượng nữ tính kia tiểu nhân tuân rơi run run giống như đang sợ hãi ta có thể xưng vô địch muốn cái gì nhân mạch đừng nghĩ lửa phình ta lâm tiêu hét lớn đã có mấy trăm đạo luân hồi văn bị hấp thu lấy lâm tiêu tu vi hiện tại mỗi lần có thể hấp thu nghìn đạo luân hồi văn lại là nghìn đạo luân hồi văn chóc từng mảng cái tia tiểu nhân dần dần an tĩnh mệnh áo tím cũng là khôi phục như thường cả người tỏa ra một loại bảng bạ c sinh cơ lâm tiêu ca ca ngươi tự hồ cự tuyệt một trận cơ duyên to lớn a mệnh áo tím thu thủy giống như con ngươi lấp lóe n ô i đỏ có chút m ế t lên nàng cũng nghe đến lâm tiêu cùng kiếp trước thân giao lưu vẫn là câu nói kia nàng muốn đoạt xá chúng ta liền phản đoạt xá kế thừa nàng hết thảy lâm tiêu sờ sờ mệnh áo tím núi ngọc tinh xảo a lần nữa hóa thân a a a trách mệnh áo tím vầm nàng thân mật nhô ra tay trắng kéo lâm tiêu cánh tay m à n g ồ i cuộc sống như vậy thật tốt ta lợi gà ngươi lợi cưới cánh tay truyền lại tới xúc cảm để lâm tiêu đầu góc ống một tiếng mệnh áo tím hôm nay đặc biệt không giống với mặc một bộ đơn giản màu tím ngọc h thường, tiêu, n giữa lâm tiêu, ngọc túc của mình lười biếng giống như mẹo phần này đơn giản trang phục vẫn như cũ trang nhã cao quý mệnh áo tím dùng một cây cây châm tùy ý kéo lên tóc đen còn có vài đám xốc xếp tóc đen bể xuống theo u lan hô hấp đảo qua lâm tiêu trong n i lâm tiêu ghé mắt mà trông vừa vặn nhìn thấy mệnh áo tím lông mi thật dài, cùng đẹp đẹp xương mệnh áo tím phát giác được dị dạng ngẩng đầu trông lại vừa vặn nhìn thấy lâm tiêu quay đầu đi nhanh chóng lao dưới mũi máu tươi lâm tiêu c a c a ngươi chảy máu mũi khẳng định là viên cổ hàng kia dùng võ thần bí thuật bị thương ta lưu lại bệnh cũ không sao đợi ta đi nâng ly một bát võ thần máu lâm tiêu chứng trạc đàng hoàng lam tinh ký ức hiện hiện trong lòng lại nhiều lao sư cũng không sánh nổi vừa rồi nhìn thoáng qua h a ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy lâm tiêu người thuế vì ngươi tranh đấu giành thiên hạ chương bốn trăm tám mươi bảy lâm tiêu người thuế vì ngươi tranh đấu giành thiên hạ võ thần máu lại bổ ngươi không sợ đổ máu đến lợi hại hơn mệnh áo tím cười, để lâm tiêu xấu hổ. người cô nàng này đều biết còn hỏi ai xem ra nơi này ta phải ít đến miễn cho đ ệ thương mang tiểu võ thần t ẩ u hỏa nhập ma sai lầm kia liền lớn mệnh áo tím dày cũng không mặc trực tiếp đứng dậy gỡ xuống cây châm một đầu ba nghìn sợi tóc theo gió m à động lần nữa đảo qua lâm tiêu chóp núi ngứa một chút thân dù sao ngày thành thân đã tiếp cận nhìn qua d a i nhân bóng lưng lâm tiêu tâm như vớt mẹo đẻ xuống các loại lao sư hình ảnh hắn biết được mệnh áo tím là đại tộc thần nữ hạ ư ơ n g một mực nhắc tới muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi cho nên hắn trừ ham món lợi nhỏ tiện nghi bên ngoài không bao giờ làm thất thường gì sự tình phụ thân ta cùng ba vị c a c a còn tại l i ệ t quốc kính giả yêu c ấ u người nào đó cũng không dám làm cái gì đi mệnh áo tím đi ra ba bước lại quay đầu nở nụ cười xinh đẹp lâm tiêu không nói lâm tiêu c a c a có muốn hay không ta tìm cựu phẩm luyện dược sư vì ngươi điều trị thân thể một cái mệnh áo tím có chút nhũ m ẩ y nàng lại đi ra ba bước sắp đi ra đại điện sau một khắc mệnh áo tím ôi một tiếng lại bị một đôi cánh tay chặn ngang ôm lấy nữ nhân ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta lâm tiêu mâu quang cực kỳ tính xâm lược hóa thân bã đạo tổng giám đốc ôm mệnh áo tím liền hướng đi trở về ta còn từng rằng ngươi là cái gì chính nhân quân từ đâu thậm chí cho là ta cái này thần nữ bảng thứ nhất đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi mệnh áo tím nên đón lâm tiêu ánh mắt cũng không tránh né nghiêm túc nói cái này khiến lâm tiêu hô hấp thô trọng mấy phần không đợi hắn làm cái gì mệnh áo tím chủ động ôm cổ hắn một mảnh ấm áp bao trùm mà đến mẹ nó cái gì lễ pháp gặp quỷ đi thôi quốc bảo võ thần điện lao cung phụng có quan hệ giáo hóa càng khư đại lục đề nghị ngươi có muốn hay không nghe một chút một đầu tóc ngắn bảng tri cảnh chính ít kiến thiên từ đại điện đi tới lăn một thanh n m như kinh lôi nổ vàng lực lượng đáng sợ đem bảng chi cảnh tung bay n g n ở phương xa hắn m ắ t nổi đong đóm ngẩn người một lát gào khan hắn là quốc bảo hàng xóm vì nước bảo vượt qua chó giao tình tại cái này tại thương mang đi ngang làm sao bây giờ thất sủng một ngày này không mấy ngày nay hết thệ có quan hệ thương mang đại kế h ỏ i thăm thành thân nghi thức tu sĩ phàm là tiếp cận thiên tử đại điện đều sẽ không lưu t ì n h chút nào bị đánh bay cái này khiến toàn bộ l i ệ t quốc toàn bộ thủy châu đều bị khói mù bao phủ tiểu võ thần đây là tu luyện được tàu hỏa nhập mà sao xây g ố i mỹ nhân cổ tay tỉnh nắm quyền thiên hạ mười ngày qua đi lâm tiêu từ chiến trường bên trên tỉnh lại hắn không như trong tưởng tượng g ã rời ngược lại không gì sánh được tinh lực dồi dào lâm tiêu nhìn thoáng qua bên người không thấy mệnh ngao tím chỉ gặp nằm một vị nam tử lập tức hóa đá cái quỷ gì lâm tiêu như gặp phải ngũ lôi doanh đ ỉ n h không đ ố i nam tử này làm sao dáng d ấ p giống như hắn người người thuế lâm tiêu t r ừ n g lớn hai mắt người thuế chỉ có tại đúc thành võ thần đạo cơ lúc mới có thể sinh ra mười ngày đến t u ồ n ta đúc thành già võ thần đạo cơ lâm tiêu ngậu hắn không t i ễ n ấm áp muốn đúc thành già võ thần đạo cơ tối thiểu nhất còn muốn năm sáu năm chẳng lẽ lại là cùng mệnh áo tím song tu trí năng không hổ là nhà ta vi nhi đại lao c h u y ể n thế chính là không g i ố n g v ớ i lâm tiêu hài lòng ta rất nhanh cũng muốn nhanh chân đăng lâm thần vị hắn đứng dậy thu thập lúc lại gặp được trên giường để đó một tấm trắng tiên giấy viết thư ở gần như vậy viết thư gì lâm tiêu nói t h ầ m triển khai xem xét lập tức thân thể cứng đờ l â m tiêu ca ca tha thứ ta lấy loại phương thức này cáo biệt v â anh lâm tiêu chấn vỡ đại điện trực tiếp xuất hiện xuất hiện quốc thiên triều trên bầu trời cho ta phát động hết thẻ tu sĩ đi tìm vi nhi hải nội ngoại đều tìm cho ta ai dám ẩn mà không báo ai dám làm khó hắn lao tử diệt cả nhà của hắn lời nói như vậy âm thanh truyền khắp l i ệ t quốc để đã tụ tập xuất hiện trong nước các tân khách có thể là ngốc trệ có thể là kinh ngạc mặc cho ai đều có thể cảm nhận được lâm tiêu thịnh nộ không người nào dám đặt câu hỏi một đội lại một đội tu sĩ như mũi tên rời cùng phá không mà đi chạy về phía bắc phương trên bầu trời lâm tiêu tay nắm giấy viết thư tiếp tục đi xem không phải ta ích kỷ không phải ta tùy hứng mà là ta thông qua kiếp trước thân dần dần biết được một chút bí mật hạ tộc thân nữ sinh ở thương mang lại k h ô ngươi tại t h n mang, cho nên ta nhất định g ta cho h p ả đi, phải việc, hoàn thành một số không cần ó khó khả không không chậm chẽ thời năng nữa, nếu Ngươi tạm bỏ biệt ly. lo lắng cho ta an n g uy luân hồi văn hóa giải đến nước này có nàng tại ta không ngại nàng cùng ta ký kết khế ước nguyện ý cùng ta ngắn ngủi cùng tồn tại ta biết được ngư ơ i dạng này thiên tiêu sẽ không vây ở trong đồng cạn sẽ cười ngạo càng rộng lớn hơn thiên địa đến lúc đó ta tất nhiên đánh xuống một mảnh giang sơn lại nối tiếp chúng ta thịnh thế hơn lễ vô ách châu ngươi cất kỹ có vật này tại ta cũng có thể yên tâm nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi nam đó ngươi một câu chào hỏi không đánh liền bị thủ tộc tộc trưởng làm cho rời đi thương mang ta đoán qua ngươi lần này coi như h ò a nhau rồi thỉnh cầu ngươi giúp ta đối với tộc nhân trí thân nói một câu thật có lỗi ta chắc chắn lấy hạ tộc thần nữ thân phận cùng bọn hắn lại gặp nhau tú khí tiểu chữ bên trong còn có pha tạp nước mắt giống như để lâm tiêu nhìn thấy mỹ nhân tâm tình rất phức tạp đáng chết l ừ a thỉnh ta không được ngươi liền đi lừa dối vi nhi lâm tiêu kèm chút thổ huyết hận chính mình vẫn không có thể hóa giải tất cả luân hồi văn mệnh áo tím là biết được như thế nào bí mật lại muốn như vậy rời đi kiếp trước tia thân lời nói vô địch nhân mạch tại thượng giới sao thì như lấy đại h tiêu nhi vi nhi không tại trong tộc hát hoàng cùng đầu kia có được che thế tức huyết mạch dị thú cũng không thấy còn có thần toán tử cũng cùng nhau rời đi hạ hương chuyển đến tin tức mang theo kinh hoàng t h ứ lâm tiêu hạ lệnh lúc toàn bộ thương mang đều đang d ù n g chuyển ú châu tu sĩ phản hồi hoàn toàn chính xác nhìn thấy khuynh thành thần nữ mang theo một người một chi một người hướng phía bàng hải mà đi tốc độ quá nhanh chấn thủ võ thần điện tu sĩ sao dám ngăn cản hiện tại đã có quân lâm bước vào niết bản tạm thời còn chưa phát hiện mệnh ao tím vi nhi chính mình đi coi như xong còn bắt cóc hát hoàng bọn hắn lâm tiêu lên trời mà đi ú châu đã hoàn toàn đại loạn b à n g hải chi tân tu sĩ thở mạnh cũng không dám canh giữ ở trên đường ven biển tường nô bị tả khâu g i a n dậy túi đầu không nói mà lùi tới đường ven biển bên ngoài nam tử tóc xanh cũng là một mặt ngốc trệ số lớn tu sĩ như bị điên đặt chân phi nước đại hướng phía b à n g hải phóng đi người nào ghé mắt với hắn chư vị thương mang có phải hay không có chuyện gì khó xử ta có thể rút một tay lại gặp được một đám nhân mã phóng tới b à n g hải nam tử tóc xanh rốt cục nhịn không được không ai đáp lại đồng thời phương sa sáng lên quần quận vô tướng chi quang để nam tử tóc xanh thần tình kích động đây chính là thương mang tiểu võ thần sao lại tự mình g á n lâm hắn dù chưa gặp qua, Nhưng dù qua. gặp luận o ạ i ba động này thực sự q á mánh liệt, cung này, nghiên kỷ ta biết thần đạo lĩnh vực siêu cấp cường giả huyết mạch cùng so sánh cũng muốn kém một chút nam tử tóc xanh cười n ê n h đón tiếp lấy ầm ầm vô tướng chi quang sượt qua người lúc nam tử tóc xanh thân thể nổ t u n g bị mang đi ra ngoài thật xa lúc này mới ở phương xa tái tạo cái này khiến hắn sợ hãi thương mang tiểu võ thần không nói một lời người nào cản trở chém a y người chớ làm loạn cái gì thần triệu tu sĩ làm tức giận hiện tại tiểu võ thần giết không tha mái tóc màu đỏ t ư ở n g nô trầm trầm nói chương bốn trăm tám mươi tám quận t i ê n thần hướng xin ngươi phi thăng chương bốn trăm tám mươi tám quận t i ê n thần hướng xin ngươi phi thăng tường minh đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói a ta có thể g i ú p một tay a nam tử tóc xanh liền vội vàng hỏi muốn biểu hiện t ư ở n g nô không nói xảy ra chuyện gì cũng không thể nói cho ngươi tiểu võ thần nàng dâu chạy đi nam tử tóc xanh vẻ mặt đau khổ tiếp tục chờ đợi một ngày hai ngày ba ngày bốn năm ngày qua đi ngươi là đến từ thượng giới tu sĩ một thanh âm chấn nhập nam tử tóc xanh trong hai để hắn thân thể cứng đở chẳng biết lúc nào một vị thanh niên mặc áo xanh đã phong trần mệnh mỏi đứng ở bên cạnh hắn cao mày không sai ta đến từ cổ thần giới quận thiên thần hướng tên là khuất dực nam tử tóc xanh vội vàng giới thiệu tiểu võ thần cuối cùng phản ứng hắn đừng nói nhảm nói cho ta biết niết b à n có thể hay không phi thăng lâm tiêu trực tiếp đánh gãy ế c h khuất dực gật đầu trên nguyên tắc chỉ cần tìm được không gian điểm yếu để bắt cảnh tu sĩ liền có thể phi thăng hướng thần đạo trừ giới mà thần đạo cương giả nhận tiên đ i ệ hạn chế sau khi phi thăng liền không cách nào lại hạ giới như bàng hải lưu vực liền có một tòa phi thăng đài tu sĩ bình thường tìm kiếm không thấy. Lâm tiêu hỏi lại, phi thăng đài tọa độ ngươi công khai ta vì thần triều mời võ thần sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình khuất d ự c lắc đầu để lâm tiêu trầm mặc hắn đi nhanh năm ngày đi ra đường xá so với lúc trước càng xa vẫn như c ũ không thấy mệnh áo tím cô nàng này gần phía trước thế thân tìm được phi thăng đài rời đi sao tiểu võ thần ngươi như nguyện được mời gia nhập ta quận thiên thần hướng thần binh thần quyết thần thuật đếm m ã i không hết sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thần đạo trong lĩnh vực siêu cấp từng giả gặp lâm tiêu trầm lâm khuất dựt lại vội vàng đạo có thể hay không phát động quận thiên thần hướng giút ta tìm người lâm tiêu lời nói đơn giản để khuất dự c tròn váng tìm người đây là yêu cầu gì không được lâm tiêu nhữ mày không phải không được mà là tiểu nhân địa vị quá thấp có thể nào tả h ư u thần triều khuất dự cười c khổ cho ra đề nghị bất quá tiểu võ thần sau khi phi thăng nhưng tại tiếp dẫn trên thịnh hội biểu hiện tốt một chút tự có thể dẫn tới những nhân vật đứng đầu kia chú ý tương lai thậm chí có thể được đến thần triều quên vị có thể được mời đều là võ thần không có chỗ đặc biệt nguy nga đứng ngưỡng thần triều như thế nào làm một tôn võ thần giải h u tiểu võ thần trên đường ven biện tưởng nô tiến lên đón nghe vậy giật nảy cả mình tiểu võ thần muốn phi thăng lâm tiêu tại thương mang quật khởi lúc cũng bởi vì tuổi còn rất trẻ nhận nhầm vào lần này lại có người miệng rộng đem tiểu võ thần n g h i ê n kỵ cáo chi khuất dực cái này thần sứ đối phương thần sắc sao mà rung động hiện tại khuất dực còn muốn cổ động lâm tiêu biểu hiện hán có thể nào không lo lắng tiểu võ thần ta cũng không g ặ p ngươi ta quận thiên thần hướng dần dần ra đi tại nguy cơ tứ phía cổ thần giới càng phát ra cố hết sức nếu không cũng sẽ không hạ xuống một đám thần sứ tiến về từng cái võ đạo hạ giới đi mời võ thần vào giờ phút như thế này hướng chủ kiên kỵ nhất nội bộ tàn sát từng vì nơi đây đã quyết không ít tu sĩ hiện lộ rõ ràng chuẩn mực ngài kỳ tài như vậy tuyệt sẽ không gặp làm khó dễ sẽ được coi trọng nếu không chính là luật pháp ngày sau nào có kỳ tài n g ư y ệ đến khuất dực biết được tưởng nô lo lắng chăm chú giải thích nhưng nếu đi địa phương khác vậy liền khó mà nói lâm tiêu nhìn chăm chú khuất dực nhịp tim như thường thần sắc vẫn như cũ đây là một vị b à y n i ế t hắn mặc dù không có khống chế siêu hồn chi pháp có thể tu vi của hắn cũng là có thể nhìn ra khuất dực chân thành tốt lâm tiêu gật đầu để khuất dực đại hỷ tiểu võ thần muốn phi thăng tin tức này như đánh tan quét sạch các phương vô số người bị thương cô đơn trên thực tế rất nhiều người đều có dự cảm bởi vì đó là kẻ thành đạo đều sẽ đi đường chỉ là tiểu võ thần mới q u ó thời liền muốn rời khỏi thực sự quá nhanh để cho người ta trở tay không kịp tê tụ liệt quốc tân khách càng là vông nôn bọn hắn còn không có ăn tiệc đâu chuẩn tân nương liền chạy muốn ăn ghế lúc nào đều có thể chờ ta mang về vi nhi chúng ta đánh vanh liệt liệt độ ậ nhẹt đối mặt chạy tới các phương tu sĩ lâm tiêu lớn tiếng nói thương mang hiện tại cần hắn sao một cái viên cổ cung cấp năm trăm giọt võ thần tinh huyết bị hắn tặng cho một đám từng có gặp nhau đạo thống hóa bình đại lục n ế t bản c à ta đi cổ ù thần giới sẽ cho người không bị mất võ thần tinh huyết trở về đợi ta đứng vững góp chân mọi người cùng nhau phi thăng ta liệt quốc có thể nào dừng bước nơi này lầm tiêu lại đạo để tất cả thiên điệu tính đưa võ thần tinh huyết suy nghĩ kỹ một chút thượng giới có phải hay không võ thần khắp nơi trên đất mỗi người truy mấy trận cũng đủ phun mấy đại bác võ thần tinh huyết quất dự đ ế như Càng c là ứ n minh, chỉ cần không phải võ thần, liền cần mạnh, cần g giới tìm phải đi, tới chỉ thể hạ thể thể Chỉ chỉ h có có có p võ về. ta ta ta là đủ ơ n Nói không g pháp. cái h chỉ chục thân, ừ n cần năm. song g c mấy trăm, mấy chục năm. Lâm tiêu ôm Tiêu o b ệ t một đám này g tướng, lang đỉnh tam đại võ thần phi thăng lúc, không ư được、người. Như ờ mời. i đại phi cái Hạ đỉnh thần bắt tam đầu, vô võ n lúc, có ba tôn võ thần còn sống hắn còn dự định gọi cùng một chỗ là thương mang nâng lên đại kỳ tiêu nhi cho lão tử đem con dâu mang về tốt nhất còn ôm cái em bé không cần nhặt cần ngươi thân sinh không phải vậy đừng trách ta không nhận ngươi lâm hành không lớn tiếng nói mắt hổ dương dương quá tốt rồi kỳ tài như vậy có thể vào ta thần triều thật sự là thiên đại h ì sự có thể chấn động vô số người khuất dự c kích động dẫn lâm tiêu vào biển tiến đến phi thăng đài mặt khác thần sứ thu hoạch có thể cùng hắn s o sao hắn rất chờ mong chạm mặt thời điểm mặt khác thần sứ trận mắt hốc một bộ dáng thiên đại h ì sự vậy không bằng để quận thiên thần hướng nhiều vui lâm môn như thế nào lâm tiêu đột nhiên mở miệng để khuất dự c không hiểu bảng hải lưu vực chỉ cần l à n n h ậ bản liền mời nó phi thăng nguyện ý người liền theo chúng ta đi sau một thời gian ngắn bọn hắn muốn về đến cũng có thể trở về lâm tiêu bờ môi k h ẽ nhúc nhích bàng hải quá lớn hắn tìm mệnh áo tím năm ngày tại bàng hải trung hành đến cực xa ở trên đường còn phát hiện quần đảo có niết bàn khí tước hắn muốn cùng nhau đóng gói mang đi ngươi ngươi chăm chú sao khuất dự kém chút phun ra q u â n tiên thần hướng còn không có lăn lộn đến phân t ư ợ n g kia đi võ thần đó là được mời bậc cửa a nếu không phải thời kỳ đặc thù bàng hải lưu vực võ thần cũng không có đái ngộ này a ngươi đây là sợ có n ế t bàn sẽ công kích thương mang cho bạn cũng bọn họ trưởng thành thời gian đi có vấn đề lâm tiêu nhữ mày không có không có khuất đầu ngươi là r a ngươi nói cái gì là cái gì chỉ cần ngươi không chạy cùng lắm thì trở về phí một chút miệng l ư ỡ i mấy ngày sau một tòa có cây phong phú bị h ả i vụ bao phủ khổng lồ trên hòn đảo một vị cường đại nữ tử ngay tại g i ả n g đạo một đám tu sĩ ngồi ngay ngắn lắng nghe nơi này hào quang quay cuồng hoa r ụ n g rực rỡ như là một tòa tinh thổ không cùng ngoại giới tiếp xúc không hổ là mục cầm tôn bên trên đây chính là quân lâm võ đạo người cường đại sao mục cầm tôn bên trên đã đi lên sáng tạo pháp tri lộ tương lai có lẽ có thể thành bảy nhất không tám nhất bốn đợi đến giảng đạo âm thanh ngừng một đám tu sĩ kích động nghị luận cũng có người lấy lỏng hướng phía trước nhìn trước lâm ạ lại lại i hơi là Hoa rụng rực rỡ chỗ, chỉ sướng sở. rụng còn rực c tiêu phương bổ đoàn mục cầm tôn n mị, vô tung vô ảnh. Lại cùng khuất rực ở trên đường từ thương mang xuất phát tiến về bàng hải lưu vực phi thăng đại lúc lâm tiêu rõ ràng nhận thức đến bảng hải chi v i ê n xa hắn đi ra thương mang đến hóa bình đại lục đường xá cũng chỉ đi qua bảng hải một đoạn lần này hắn tại dọc đường lại phát hiện l ẻ tẻ vài t ò a đại lục cùng thương mang cách xa nhau rất xa trên đó cũng có niết bản đang toa c h ấ n bất luận cảnh giới toàn bộ đều bị lâm tiêu đóng gói mang đi cái này cũng k i ê n cho lâm tiêu bên người quân lâm võ đạo người tại dần dần tăng nhiều đã đạt tới hai mươi ba tôn nguyên lai vùng thiên địa này chỉ là được xưng là võ đạo hạ giới ở trên đó còn có chín đại thần đạo trứ giới chúng ta địa phương muốn đi gọi là cổ thần giới bốn hai mươi ba tôn niết bản từ c h o n g váng ngốc trệ chuyển thành cảm xúc khuấy động ý chí chiến đấu sụp sôi quân lâm võ đạo người không chỉ có thể xưng tôn một phương còn có thể manh động tờ giới dẫn tới thần sứ mời phi t h ă n g sao có thể được mời nói rõ được coi trọng có thể nào không khiến người ta kích động không khiến người ta chờ mong thần đạo t r ừ giới hoàn toàn chính xác cũng có võ đạo lĩnh vực dân bản địa có thể tung như bàng hải đặt ở cổ thần giới bên trong khả năng cũng chỉ là một đầu phổ thông dòng sông có thể tưởng tượng cổ thần giới niết bàn sao mà nhiều lại như võ đạo hạ giới như thiên địa bên trong đảo hoang vây quanh thần đạo trư giới mà tồn ta quận thiên thần hướng lần này phái ra thần sứ liền có tám trăm bảy mươi sáu cái mỗi một cái thần sứ đến một phương thậm chí nhiều mặt võ đạo hạ giới võ thần chỉ có bước vào thần đạo chư giới mới có cơ hội lại đột phá khuất dực nhìn tình thế càng ngày càng không đối những n à y niết bản còn tự hào đứng lên lập tức sắc mặt đen kịt lâm tiêu thật đúng là cái q u á i thai ta còn tưởng rằng ngươi đóng gói mấy cái niết bản ý tư ý tứ liền phải xem ở ngươi là kỳ tài phân thượng ta nhịn kết quả ngươi là thật gặp niết bản liền mang đi a cứ như vậy trở về hắn đến cùng xem như là công hay là sẽ bị người chết cười nhiều mặt võ đạo hạ giới sao lâm tiêu cảm xúc chập trùng thương mang kỳ tích hoàn toàn chính xác lợi hại hắn đối với khuất dực nói bóng nói gió qua võ đạo hạ giới đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường người khuất dực còn không có nghe nói qua đây cũng chính là nói từ võ đạo hạ giới phi thăng võ thần luận căn cơ đều là không sánh bằng hắn vô tướng võ thần dựa vào siêu thoát nguyên dịch của k h ở i sao khuất dực chưa nghe nói qua vị này võ thần tên lâm tiêu hồng nghi chẳng lẽ là vị này võ thần mới phi thăng liền bị cường giả để mắt tới trực tiếp treo tám cái thần sứ cái này cần mang về bao nhiêu n ế t bàn một vị cường đại nữ tử bị dội cho nước lạnh thần s ắ c cô đơn nang tên là m ộ t cẩm bạn tại đối với môn đồ g i ả n g đạo lại bị lâm tiêu bắt đi niết b à n người mới niết b à n cả nhà các ngươi đều là niết b à n khuất dự cái c chán hiện hiện g â n xanh thần sứ mời chính là võ thần tốt ta nhưng trở ngại lâm tiêu ở bên hắn lại không tốt phát tác chỉ có thể nói tiếp chuyện đột nhiên xảy ra các ngươi còn không có an bài tốt thân hậu sự ai nếu không nguyện có thể đi trở về sau khi phi thăng không thành võ thần còn muốn trở về là có thể nhưng cũng muốn tốn hao một chút đ ề bù khuất dự hy vọng những n à y n i t bản chủ động đứng ra để tiểu võ thần thay đổi chủ ý kỳ thật cũng không có gì tốt tàn b à i nếu là thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi cái kia lại nghĩ biện pháp trở về hai mươi ba tôn đều là nhân tinh đều là vội và nói nói đùa từ xưa đến nay võ thần đều sẽ lựa chọn phi thăng lấy tư chất của bọn hắn muốn trở thành võ thần khó như lên trời cái này có người dẫn đường vào thượng giới đạt được siêu thoát vùng thiên địa này tài nguyên nói không chừng liền có thể thành ai không muốn mạnh lên a các ngươi khuất dự kém chút thổ huyết chỉ có thể d ầ u dĩ đi đường một đám n ế t bàn liên tiếp hướng phía lâm tiêu nhìn lại bọn hắn nhìn không thấu lâm tiêu chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này dị thường cường đại đóng gói bọn hắn thời điểm chính là nhấc nhấc tay sự tình ngay cả thần sứ đối với lâm tiêu đều khách khi không gì sánh được nàng dâu chạy lâm tiêu tâm tình rất tồi tệ không muốn nói chuyện bọn này niết bàn cũng không dám tùy ý đáp lời năm cổ thân giới rộng lớn vô ngẩn vạn cổ tăng thương thần tích cùng nguy cơ cùng tồn tại một tòa cỡ nhỏ đại lục phiêu phủ ở trên bầu trời không cái này trên thực tế chỉ là một tòa bao la hùng vĩ quảng trường bạch ngọc giờ phút này đang có hơn trăm tôn bị thần hoàn bao phụ thân ảnh sừng sững tại trên quảng trường bọn hắn cách không nhìn nhau ngầm lấy uy nghiêm trên khuôn mặt có thể là kinh ng có thể là kinh ngạc có thể là đắng chát đợi đến trên quảng trường lại có bao phủ thần hoàn g thân ảnh đến cho dù một số người lạnh lùng đến đâu cùng lạnh nhạt cũng là nhịn không được đánh xuyên qua cựu cảnh đang lâm thần vị người cao cao tại thượng thống ngự bắt phương lục hợp thường xuyên có đối thủ khó tìm vô địch tại thế t ị c h mình mà bọn hắn tới chỗ này nhìn thấy cùng giai nhân vật lại hơn trăm tôn cái này khiến bọn hắn nhận thức đến không ra một phương thiên địa không biết cản khôn k h ô n rộng lớn đi vào tòa này tiếp dẫn quảng trường mà các ngươi lại là có đạo của ta không cô tâm cảnh các ngươi có thể giao lưu lẫn nhau hỏi thân phận tận khả năng mở rộng tầm mắt của chính mình miễn cho ngày sau cho ta quận thiên thần hướng mất mặt đợi đến quần thần s ư ớ n g s ư ớ n g còn sẽ có tiếp dẫn tình hội thần triều sẽ thông qua biểu hiện của các người đến an bài các người trôi đi cùng g á i n ộ thư không nơi xa chỗ một cố cường hoành thần nhiệm quét tới để trên quảng trường võ thần nghiêm nghị thần nghiệm này chủ nhân tu vi rõ ràng vượt qua bọn hắn căn cứ thần sứ bàn giao thần nghiệm chủ nhân là thần triều g i á m sát sứ phụ trách tiếp dẫn tình hội nhưng quyết định bọn hắn tương lai cái t i a chữ câu chữ câu để bọn hắn nổi lên phức tạp cảm xúc đạo của ta không cô nhiều như vậy võ thần tụ tập cùng một chỗ còn gọi tạo của ta không cô. động ạ o hiếu, ta tục thủ điều kiện tiên quyết tu đạo niên kỷ là phân gia cao thấp phương thức đơn giản nhất từng cái tu đạo niên kỷ báo ra gây nên càng nhiều võ thần gia nhập giám sát xứ ở trên ai dám cầm việc này làm giả tại ngoài quảng trường cũng có một đám trở về thần sứ tại giao lưu tên ta hoàng k i ử u tu đạo tám trăm n ă m lúc này một câu tu đạo tám trăm n ă m như là tạc đạn nặng ký ném dẫn tới từng đạo ánh mắt hoàng sợ nhìn về phía cái kia tên là hoàng k i ử u võ thần đó là một vị nhìn còn rất trẻ nam tử bị chín đạo hỏa d i ễ m thần hoàn báo phủ hắn tay háo đ ồ n g b ề n toàn thân tản mát ra khi tức thần bí đạo h ư u đại tài có võ thần cảm khái có võ thần cô đơn không vào thượng giới không biết thiên địa to lớn không hiểu thế gian kỳ tài nhiều cũng có người ôm kết giao tư thái tiến lên đây là tiếp dẫn trên quảng trường nhỏ tuổi nhất võ thần l i ê n x ô n g phần này thành k i ể u tại quận thiên thần hướng thế tất có thể được một chỗ cắm rùi tương lai tươi sáng các vị đạo hữu chớ có đa lễ chúng ta võ thần đều là từ võ đạo hạ giới mà đến lại gặp ta quận thiên thần hướng dần dần ra đi tương lai không thể thiếu muốn hai bên cùng ủng hộ hoàng cựu cười nhạt một tiếng càng là ở bên thai lắng nghe cái kia giám sát s ứ động tính trên thực tế tại hắn báo ra tu đạo niên k ỳ l ú c thật sự là hắn cảm nhận được tâm h thúy con người đang ngó chừng chính mình trước mắt nhỏ tuổi nhất người lại cũng là tu đạo tám trăm năm sao ta đích xác không có khả năng quá mức quá nghiêm khắc hạ giới tu sĩ tiếp theo giám sát xứ tiếng thở dài truyền để trên quảng trường võ thần đều là nhữ mày tu đạo tám trăm n ă m cũng chỉ có thể đến giám sát sứ thở dài vậy bọn hắn lại là cái gì t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lâm tiêu đến há lại cho trò đùa t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lâm tiêu đến há lại cho trò đùa cổ thần giới ngọa hồ tàng long có người lúc hơn t r ă m trở đang lâm thần vị có người đ ố nộ n đạp đất khai sáng võ thần t u y ệ t học có thân người nghi ngờ siêu cấp cường giả huyết mạch là vô địch mà sinh còn có cái kia được thiên dân sủng thiên thiên là thần người khoảng chừng ta quận thiên thần trong triều các ngươi tu hành ghi chép liền không đáng giá nhắc tới giám sát sứ thanh â m quanh quẩn chấn nhập đông đảo võ thần trong hai để bọn hắn thân thể lung lay cổ thân giới lại có nhiều như vậy quái vật chỉ là loại này tu đạo niên kỷ liền có thể đẻ chết bọn hắn giám sát sứ đại nhân cho giống nhau hoàn cảnh chúng ta thế tất có thể đánh xuyên qua hết thảy không thua bởi bất luận kẻ nào hoàng c ử u đại quát có cường đại đạo tâm a ngươi có loại này đi ngược dòng nước đạo tâm cũng không tệ hy vọng đợi ngươi đụng phải đám người kia bị thua lúc đừng lại lại hò án chính mình cũng không phải là sinh ra ở thần đạo t r ừ g lại hò á mình cũng phải là sinh ra ở thần đạo t r ừ n tư con đường phía trước long đong trải rộng bụi gai q u â n thiên thần hướng nguyện ý mời bọn hắn đây là kỳ nộ g đợi đến tiếp dẫn thịnh hội mở ra bọn hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút theo thời gian trôi qua lại có võ thần vượt ngang thiên địa đi vào tiếp dẫn trên quảng trường có người thỉnh giáo người đến có người đến tự giới thiệu đợi đến tiếp dẫn trên quảng trường võ thần đạt tới hai trăm tôn lại có một tôn bộc lộ tài năng người xuất thế các vị đạo hưu ta chính là kỷ phổ tu đạo sáu trăm n ă m gặp qua rất nhiều tiền bối một vị lương beo song kiếm thanh niên hình dạng thanh tú tại đối với chúng võ thần trào so ta còn trẻ nhiều như vậy để hoàng cựu tâm thần chấn động chăm chú nhìn chăm chú ngay cả ở vào ngoài quảng trường thần sứ đều là xôn xao giám sát sứ đại nhân vị này k ỳ phổ chính là ta từ một phương võ đạo hạ giới mời tới còn hao tốn không ít miệng l ư ỡ i trừ cái đó ra ta lại đi mặt khác tiểu thế giới còn m ờ i ba vị võ thần dạng này chú mục c h ẳ n g cảnh để ông bạn thư cười ra tiếng đối với phương xá thi lệ không sai tiếp dẫn thịnh hội sau có thể đi lĩnh thưởng tương lai có thể hay không trở thành võ thần liền nhìn chính n g ươi giám sát sứ thanh â m truyền đến để ông bạn thư g á n g tươi cười càng sâu ông hình chúc mừng ngày sau lên như diều gặp gió cũng đừng quên chúng ta một đám thần sứ vây quanh b dễ nói, dễ nói. ông vạn thư, thư ánh g con ạ giới mắt tại một đám thần xứ bên trong đảo qua khuất dựt tên kia làm sao còn không có trở về một đám thần xứ thần xác trở nên của gái ông vạn thư cùng khuất dựt đều là niết bàn có thể tung như thần triều bên trong không đáng chú ý nhân vật cũng là có mâu thuẫn hai người này ở giữa giữa lẫn nhau cũng không đối phó ông v ạ n thư dựa vào nhiệm vụ lần này có thể muốn một bước lên mây bước kế tiếp khẳng định phải chèn ép khuất rực khuất rực tên kia chết ở hạ giới cũng khó nói nhiệm vụ lần này cũng là có hưng hiểm dù sao thần triều can thiệp không được võ đạo hạ giới tại chỗ liên có thần làm cố ý nói a vậy thì thật là đáng tiếc ta còn muốn cùng hắn tranh giành xem ai trước thành võ thần đâu ông v ạ n thư thở dài đối với chúng thần làm loại này biến tướng lấy lỏng rất là hưởng thụ ngươi mới chết một đạo quen thuộc tiếng chửi rụa từ phương xa chuyển đến để ông bạn thư sắc mặt tâm trầm gia hòa này cũng q a y về rồi sao khuất、dực. không biết lần này ngươi vị thần triều mời bao nhiêu vị võ thần ông vạn thư đưa mắt nhìn lại lợi nói hơn phân nửa lập tức thân thể lắc một cái thần s ắ c lốc trệ khuất dực thần s ắ c lạnh lùng một đầu tóc xanh theo gió mà đậu tại bên cạnh người lần lượt từng bóng người xếp thành một hàng chính hướng phía tiếp dẫn quảng trường mà đến một tôn hai tôn ba tôn trọn vẹn hai mươi tư tôn võ thần ta ta có phải hay không h ó a mắt bốn tiếp dẫn ngoài quảng trường thần s ứ toàn bộ ngây ra như phóng không thể tin một phương võ đạo hạ giới có thể đạn sinh ra một tôn võ thần cũng không tệ giống nhau thời gian lại có nhiều như vậy thần xứ cạnh tranh khuất dực có thể nào mời tới nhiều như vậy võ thần điều đó không có khả năng ông vạn thư sắc mặt tái nhuận nhiều như vậy võ thần đó là như thế nào công lao cho dù hắn mời tới kỷ phổ loại này võ thần cũng không nhất định có thể thắng được khuất dực khuất dực thân thể run rẩy hắn rất muốn hét lớn một tiếng cũng không có lực lượng a trong lòng quá khổ bên người nhiều tu sĩ như vậy vậy cũng là nghết bàn a chính mình cũng coi là khai sáng một cái tiền lệ cho nên hắn hạ thấp tư thái cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tiếp dẫn quảng trường mà đi không đối những này đều là võ đạo lĩnh vực đệ c ử cảnh ông vạn thư cuối cùng là phản ứng lại p h ì n h bụng cười to khuất rực ngươi đem thần triều xem như bãi r ấ c sao tu sĩ gì đều hướng về mang ngươi có biết nhiệm vụ lần này được mời tu sĩ nhất định phải là võ thần mặc dù ngươi muốn v ư ợ n trên ta cũng không cần như vậy ông vạn thư cười đến rất lớn tiếng rất nhiều thần sứ cũng n h ị n không nổi còn có thần sứ ngay cả niết bàn đều mời tiếp dẫn trên quảng trường võ thần bọn họ đồng dạng cùng nhau trông lại thần sắc cái gì một tôn võ thần lập thế liền có thể để cho người ta quỳ bái hai trăm tôn võ thần ngắm nhìn thực sự hãi nhiên để bàng hải lưu vực niết bàn bọn họ đứng không vững kém chút quỳ xuống trong lòng càng là kinh hại đến cực điểm cứ việc bọn hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn đến một tòa như vậy trên quảng trường thần huy t r ù n g tiên hay là đại thụ rung động toàn bộ đồng loạt tụ tập tại lâm tiêu bên người người đem chúng ta đóng gói mang đến nhưng phải phụ trách giám sát s ứ đại nhân khuất dực cẩn thận từng ly t ừ n g t í muốn giải thích lại nghe ông vạn thư hét lớn một tiếng khuất dực thân là thần triệu thần sứ không nhìn thần triệu chuẩn mực lúc này khắc cầm xuống do thần triệu xử trí ông vạn thư thượng cương thượng t u y ế n yếu l i n h lấy một đám thần sứ bước tới nhưng mà lúc này một bóng người đã một bước lướp đi vi nhi lại ở chỗ này sao đó là một bộ áo xanh lâm tiêu từ đến lúc chỉ tại không ngừng tuần sát trực tiếp bước lên tiếp dẫn quảng trường thông qua phi thăng đài hắn đi vào cổ thần giới cho là mệnh áo tím nên cũng tại một giới này mệnh áo tím cùng kiếp trước thân ký kết khế ước ngắn ngủi cùng tồn tại trạng thái phải t r ă n g ngay tại bọn này võ thần bên trong hắn không rõ ràng muốn tìm hiểu ngọn ngành lâm tiêu cử động để ông vạn thư đều tức giận cười khuất dực ca khuất dực ngươi mời niết bản trở về coi như xong một n g ư ờ i trong đó hay là tới tìm người ngươi coi đây là địa phương nào há lại cho trò đùa võ thần lập tri thổ cũng là võ đạo lĩnh vực tu sĩ có thể mạo phạm n g ư ơ i muốn tìm người liền về cố thổ một tôn sừng sững đang tiếp dẫn biên giới quảng trường võ thần trong mắt thần mang lấp lóe tới chỗ này nhìn thấy xuất chúng cùng cấp số nhân vật lại nghe cổ thần giới chi thịnh tâm tình của hắn có chút kiềm chế hiện tại ngay cả từ võ đạo hạ giới nếp bản đều muốn cùng bọn hắn cùng dựng lên trong lòng buộc phát một luồng khí nóng vây anh một bàn tay nô ra giống như thiềm điện mang theo khỏa kinh khủng võ thần khí tức che mất trời cao chương bốn trăm chín mươi mốt chân kinh toàn trường liên chiến võ thần chương bốn trăm chín mươi mốt chân kinh toàn trường liên chiến võ thần lản nên nói người này n g h con mới đẻ không sợ、còn. hay là nên nói hắn không biết q u ầ n thiên thần hướng không thiếu niết bàn căn bản không thèm để ý an nguy của hắn có tắm rửa tại thần huy bên trong thân ảnh đạo mạc khẽ nói tiếp dân thịnh hội s ắ p mở ra sao cho niết bàn hồi náo từ lúc vị này thanh niên mặc áo xanh đến có thể thấy được giám sát xứ nói ra nửa chữ và ảnh đạo ầm ầm ầm ở giữa ba động hủy diệt nổi lên m ộ n phía một đạo thân ảnh tuổi trẻ đỉnh lấy quan g man g mà đi tôn kia võ thần nhanh lùi lại mấy ngàn dặm có thê diễm thần huyết vầy ra mà lên cái này khiến các phương nhân vật thần sắc toàn bộ ngưng kết trên mặt bọn hắn gặp được cái gì một vị niết bàn lại đánh lui một tôn võ thần mà lại còn khiến cho đối phương ho ra máu người này thật là niết bản chẳng lẽ dùng bí thuật ngụy trang tu vi không đối thật là niết bản bốn ngoài quảng trường một đám thần sứ xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía ông vạn thư cũng là không thể tin nhìn về phía khuất d ự c phải câu được đáp án thật sự là hắn là niết bản tục danh lâm tiêu ở vào chín miết cảnh đ ỉ n h phong t ừ n g tại võ đạo hạ giới giết sạch một tôn võ thần khuất rực rốt cục thở phào nhẹ nhõm một câu nện đến chúng thần làm đầu váng mắt hoa võ đạo lĩnh vực tu sĩ có thể sánh vai võ thần liền không thể tưởng tượng nổi còn có thể giết sạch một tôn võ thần cái này khiến tiếp dẫn trên quảng trường cũng là sôi trào bởi vì lâm tiêu còn lại tiến lên đỉnh đầu hắn một đ o ạ đạo hoa năm lá đồng huy năm ký đều là lộ ra thẳng vào võ thần khí tức tràn ngập khu vực để giữa sân bầu không khí đột biến bản thần không tin đồng dạng là từ võ đạo hạ giới mà đến tu sĩ còn có bản lĩnh vực này lại có một tôn võ thần xuất thủ hắn chấp đao quên hồng trần giống như chém dụng hết thể g i à n g buộc chỉ để ý đạo của chính mình con đường của mình đao trong tay cùng khí tức cùng tồn tại kích liệt tiếng dung ở giữa giống như thiên quân vạn mã vỡ tung không gian chém về phía lâm tiêu là võ thần công phạt đại thuật ông lâm tiêu đỉnh đầu đạo hoa chập trờn vô tướng quyền ấn thiên địa trường hóa rồng chiến pháp bạch hồ nước kích đại mộ thiên bi trưởng đều hiện diễn hóa chính m ì n h thuật đủ loại công phạt nơi này dây lát hiện ra ken một tiếng trường đao trần minh lại bị đánh bay đứng lên đặt ở tôn này võ thần lồng l ự c cũng là khiến cho lui lại võ thần khí tức bất ổn nhìn qua từ bên người mà qua lâm tiêu hắn mặt mũi tràn đầy rung động lại như tượng đá không thể tế ra chiêu thứ hai hắn thân là võ thần cùng nhất tôn cựu niết giao đấu kích thứ nhất liền đã rơi vào hạ phong lâm tiêu quyền ở giữa bị vô tướng tri quan bao khoả tiếp tục hướng phía trước để tiếp dẫn quảng trường lần nữa bạo động ta đi t h ử một chút hắn đ ă n g lâm thần vị người cái nào không phải tâm cao khí não lâm tiêu hành hành quảng trường mặt hướng chính mình lúc chẳng lẽ muốn né tránh giám sát sứ không mở miệng nói không c h ừ n g chính là tại nóng nhìn chớ có quân công từng cái đến giám sát sứ thanh em rốt cục truyền đến mang theo hiếm thấy cảm xúc để trừ võ thần không nói gì quân công hôm nay bọn hắn quần công một cái nếp bàn đó là vũ nhục đối với mình vê anh tiếp dẫn trên quảng trường đạo âm nổi lên một phía chấn động h o à vũ phóng nhãn nhìn lại chỉ gặp từng tôn võ thần lâm tiêu hai mắt tỏa sáng hắn nhìn thấy một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp đứng ở phương xa ẩn ấn sức sức không cách nào thấy rõ cái này khiến hắn vội vàng ta đang tìm người đều cút ngay cho ta lâm tiêu pháp thân ầm ầm không sợ các phương thần uy gặp võ thần lớp đến liền chiến hắn đánh lui ba tôn võ thần đ á người người Lại ông vạn thư đã là sắc mặt chắn bệnh không ngừng nhìn về phía khuất rực thấy lại hướng khuất rực bên người hai mươi ba tôn nghiết bàn bọn họ những ngày niết bàn tương lai chẳng lẽ lại cũng có thể giống như thanh niên mặc áo xanh k i ệ n như vậy hung tàn khuất d ự c đây là đào móc một cái kỳ tại ổ giám sát sứ đại nhân lúc này khuất rực đã là không lưng đối với không trùng chỗ thi lễ nơi đó xuất hiện một vị ôn tồn lễ độ nam tử toàn thân nở rộ thần linh khí hơi thở như trời sinh quý tộc nhìn xuống phía dưới tiếp dẫn quảng trường lại là không nói một lời giờ phút này tiếp dẫn quảng trường bởi v ì giám sát sứ xuất hiện cũng là yên tĩnh còn muốn đơn đ ấ u lâm tiêu võ thần đều là cùng nhau dừng lại lại nhìn lâm tiêu đã là đi vào một bóng người xinh đẹp trước đó là một vị nữ tính võ thần thật là phong thái chắc tuyệt cũng mặc áo tím lại bỏ mạng áo tím bởi vì lâm tiêu đến vị này võ thần thần sắp mang theo rung động ở vào muốn ra tay lại chưa từng xuất thủ trạng thái không phải vi như sao lâm tiêu thất lạc tự rêu loạn tâm cảnh mệnh áo tím nghe được hắn kêu gọi như thế nào lại không trả lời xem ra hay là cần mượn dùng quận thiên thần hướng tại cổ thần giới bên trong tìm kiếm tiểu hữu thuật này truyền thừa từ người nào một thanh âm từ trên cao quần q u ậ n xuống là xuất từ giám sát sứ miệng cái này khiến ông vạn thư trong lòng x i ế t chặt giám sát sứ ẩn vào chỗ tối hắn mời tới tu đạo sáu trăm năm kỷ phổ còn có ba tôn võ thần giám sát sứ chỉ là đánh giá một câu không sai đối đại khuất dực mời tới lâm tiêu lại là chủ động hiện thân đặt câu hỏi ngũ đại võ thần việt học là người khác truyền thừa nhưng thuật này là ta tự sáng tạo thông qua khuất dực lâm thiêu biết được vị này g i á m sát s ứ phụ trách tiếp dẫn thịnh hội tự sáng tạo một đám võ thần trong lòng không yên trong bọn họ rất nhiều người cũng là đứng ở sáng tạo pháp người vị trí nhưng bọn hắn có thể nhìn ra lâm thiêu ngũ tuyệt chiến pháp muốn sáng tạo cùng thi triển đi ra cần cường đại thiên phú giám sát s ứ đại nhân kẻ này hoàn toàn chính xác có kinh diễm chỗ bất quá ta mời tới kỳ phụ cũng là không thua bao nhiêu dù sao hắn tu đạo mới sáu trăm n ă m ta quận thiên thần hướng chính sử lúc dùng người không có khả năng bởi vì một vị niết bàn tri kinh diễm xem nhẹ mặt khác võ thần ông vạn thư vội và nói võ đạo hạ giới tu đạo sáu trăm n ă m thành võ thần là toàn trường kỷ lục cao nhất công lao của hắn có thể nào bị ma d i ệ t tu đạo sáu trăm n ă m cũng dùng cái mới chữ khuất dực lại là phá lên cười hắn đang muốn bẩm lên ông vạn thư lại chủ động đề cập tiểu hữu n i ê n kỷ có thể hơn trăm ông vạn thư tức giận lúc giám sát sứ vẫn như cũng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu âm như biển gầm quét sạch toàn trường để ông vạn thư dưới chân lay động giám sát sứ phán đoán lâm tiêu n i ê n kỷ chưa từng hơn trăm tính cả ta phi thăng đến tận đây tốn hao thời gian ta năm nay bốn mươi tám tuổi lâm tiêu mở miệng để mấy vị võ thần chỉ cảm thấy biết h a i pháp hội trong lòng dơ lên kinh đảo hải lãng tu đạo sáu trăm năm đăng lâm thần vị người đã để bọn hắn sợ hãi thán phục cái này có thể tại chín n h ấ t cảnh đình phong l ị c h phạt võ thần tu sĩ mới bốn mươi tám tuổi mấu chốt cũng là xuất từ võ đạo hạ giới cái này thật có thể để một đám võ thần đạo tâm mất cân bằng điều đó không có khả năng võ đạo hạ giới kẻ thanh đạo bởi vì cá nhân khác biệt tu hành ghi chép có ưu khuyết có thể lý giải nhưng hắn như thế nào như vậy tuổi trẻ người đây là muốn lừa gạt giám sát sư sao đây là tội lớn ông vạn thư đầu đầy mồ hôi lạnh hoàng cựu cùng kỷ phổ đều là gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu vành ông vạn thư lời nói mới hơn phân nữa cả người hắn thân thể nổ tung huyết cốt vẩy da cuốn ngược ra thật xa mới tái tạo trực tiếp quỳ trên mặt đất bị dọa đến run l ờ y bậy thân là giám sát s ứ có thể phán đoán lâm tiêu lời nói thật giả sao tha cho hắn chất vấn rất tốt khuất dực ngươi vì ta thần triều lập xuống đại công sau đó ta sẽ lên bẩm hướng chủ giám sát s ứ lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười, cười để khuất dực vô cùng kích động đại công đây là giám sát s ứ chính miệng thừa nhận đến từ bàng hải lưu vực niết bàn bọn họ cũng là mừng rỡ bọn hắn có thể nhìn ra giám sát xứ đối với bọn hắn đến khai thác ngầm đồng ý tư thái chưa từng truy cứu lúc này lâm tiêu lại đứng ở giữa sân giống như tại nhắm mắt điều tức là bởi vì hao tổn quá lớn sao có võ thần trong lòng k h é động lâm tiêu vừa rồi biểu hiện nhìn như dũng mãnh nhưng đấu tranh chiến đấu đều là võ thần mỗi một kích đều là đ ỉ n h phong chiến l ự c có thể nào không có hao tổn ngược lại là có chút đáng tiếc chỉ có thể chờ đợi ngày sau hay nói không biết kẻ này chân chính sừng sưng thần đạo lĩnh vực còn cần bao nhiêu năm chớ để cho gông cùng xiềng xích ngăn trở giám sát sứ thầm nghĩ xem ở lâm tiêu là kỳ tài phân thượng hắn tự nhiên có thể cho đối phương tham gia tiếp dẫn t ị n h hội mà nhờ vào đó an bài được mời võ thần đãi ngộ là không thể phá quy củ hạn trọng thân nhiều lần q u â n tiên thần hướng hôm nay không giống ngày xưa không thể để cho người thất vọng đau khổ lâm tiêu lại xuất chúng cũng không có khả năng thay thế tất cả võ thần không phải võ thần lại lấy hao t ổ n trạng thái tham dự thịnh hội sau cùng thành tích nhất định sẽ không cao đi nơi nào không đối đông nhiên giám sát s ứ lại là chấn động trong lòng la thất thanh kêu lên tiểu hữu ngươi đã người thuế chứng bốn trăm chín mươi hai vạn khối thần tinh đến cảm giác chứng bốn trăm chín mươi hai vạn khối thần tinh đến cảm giác người thuế tiếp dẫn trên quảng trường võ thần cùng ngoài quảng trường thần sứ lại lần nữa biến sắc đây là võ đạo lĩnh vực tu sĩ bước vào thần đạo chức cần phải trải qua một bước phạm là đã trải trải qua người thuế người đều tại đúc thành đạo cơ bước kế tiếp liền có thể đăng lâm thần vị chẳng lẽ lại người thanh niên này thời khắc này đều i tức là muốn đăng lâm thần vị này chỗ nào xuất hiện quái t h a i hoàng cựu cùng kỳ phổ vừa mới bình phục cảm xúc lần nữa k h u ấ y đậu bốn mươi tám tuổi chín nhất cảnh đình phong nghịch phạt võ thần không chút huyền nhiệm nhưng đến tột cùng còn phải tốn phí bao lâu ai có thể rõ ràng ở trong thiên điện à y tiến bộ dũng mánh người bị vây ở nào đó một bước có khối người có thể lâm tiêu nhược đột phá đó chính là bốn mươi tám tuổi võ thần khái niệm hoàn toàn khác biệt nhận coi trọng trình độ tuyệt đối có thể kết nối lại mấy cái bậc thang có thể làm cho giữa sân tuổi nhỏ hàng ngũ võ thần hết thể mất đi quan mang tiểu võ thần ủng hộ a người muốn đột phá nhất định có thể kinh động thần triều bên trong vô số tu sĩ khuất dự kích động đến sắc mặt đỏ lên công lao của hắn thế nhưng là cùng lâm tiêu biểu hiện một mực k hóa lại tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói lâm tiêu thần sắc không ngừng biến hóa sau đó lại chầm chậm mở ra con ngươi giám sát xứ tiền bối ta đích xác đã trải qua người thuế nhưng bây giờ khả năng còn không đột phá nổi cảm giác được không khí trong sân lâm tiêu thở dài nói không đột phá nổi giám sát s ứ ngạc nhiên sau đó cười khổ đại cảnh giới đột phá là một loại rất huyền diệu trạng thái càng không nói đến lâm tiêu là ở trên giò xét thần đạo bản nhân cảm thụ mới là chuẩn xác nhất giám sát s ứ đại nhân việc này không nên chậm trễ trực tiếp bắt đầu thịnh hội đi chúng ta không kịp chờ đợi muốn kiến thức lúc này có vài tôn võ thần mở miệng nói để giám sát xứ ánh mắt lưu truyền người lên tiếng là sợ lâm tiêu đột phá ảnh hưởng đến thành tích của mình sao chẳng lẽ hắn nguyên nhân quan trọng là lòng yêu tài Các lập o tức tòa này có thể so với cỡ nhỏ đại lục quảng trường nhộn nhạo lên vô tận hào quang như sao thác nước đi ngược dòng nước quán xuyên thiên địa hơn hai trăm linh vị võ thần bên người xuất hiện một khỏa lại một khỏa lưu tinh không đây không phải là lưu tinh là lang hình tinh thể màu trắng tràn ngập cường đại uy năng đây là thần tinh một đám võ thần trong lòng giật mình Thần tinh, thần đạo trừ giới sản phẩm, sản giới đạo là vạn õ thần tu hành đột tiếp trên trường, trường hành phá khoảng cầu nối đang tiếp dẫn trên quảng v khối thần tinh ta thiên thần thăng, thần tinh, cuộn chư hướng, đương nhiên không Vạn phi hẹp hỏi. khối mời vị sẽ do các ngươi đi tranh đoạt không hạn thủ đoạn lấy đi chính là các ngươi đây là các ngươi sau khi phi thăng lấy được thần tinh nhanh nhất đường tắt cuối cùng dựa theo trong tay các ngươi thần tinh số lượng bao nhiêu đến quyết định một vòng này thành tích nhớ kỹ không được giết người giám sát xứ giống như cười mà không phải cười để lâm tiêu ngần người vùng tiền sa o a đây cũng là tại kích thích ở đây võ thần đây không chỉ là biểu hiện hay là tại đoạt tài nguyên a một đám v õ thần cũng là ánh mắt lưu truyền thần tinh cái nào tốt lấy bọn hắn phát hiện mỗi một khối thần tinh bên trên đều bao phủ thần đạo cấm chế cho nên đây là thực lực khảo nghiệm sao hình dạng thanh tú k ỳ phổ hét lớn một tiếng phía sau s o n g kiếm một đen một trắng giống như ngày đêm giao thế thần uy siêu nhiên đánh vào một khối thần tinh bên trên gian g g i á c thần tinh lắc lư thần đạo cấm chế vẹn vẹn vỡ ra một kia k ỳ phổ không ngừng lần nữa công tới cả tòa quảng trường đều bạo động các loại đạo quan cùng vo thần khí tức quét sạch h o à n vũ quan mang hừng hực như nộ hải quần đạo để bên ngoài sân thần bang hải lưu vực nhất bàn bọn họ kém chút quỳ bọn hắn nơi nào thấy qua nhiều như vậy võ thần đồng loạt ra tay cảnh tượng quá dọa người lâm tiêu đại nhân ra sao thanh cựu của hắn có thể xếp hạng đỉnh tiêm hàng ngũ sao mục cầm nhìn o n giám sát s ứ đối bọn hắn đến là khai thác ngầm thừa nhận tư thái thế nhưng không nói sẽ an bài như thế nào bọn hắn a đến tột cùng là phân phát hay là tự sinh tự d i ệ t đây hết thạy đều muốn nhìn lâm tiêu không cần lo lắng để tiểu võ thần tham gia thinh hội chỉ là đi cái hình thức thiên phú là một chuyện còn muốn phục chúng mà tiểu võ thần mới vừa xuất thủ đại khái giao đấu mười mấy tôn võ thần đại bộ phận đều bị hắn đẩy lui chỉ có một số nhỏ có thể cùng nó răng co khuất dự c tỉnh táo an ủi ở nơi nào đều dựa vào thực lực nói chuyện vòng thứ nhất khảo nghiệm chính là thực lực thứ lâm tiêu trước đây biểu hiện đến xem tuyệt đối sẽ không kém giờ phút này quảng trường trên không đã xuất hiện một màn ánh sáng phía trên trải rộng hai trăm linh ba cái danh tự đối ứng phía dưới tranh độ võ thần cực nhọc mát m ộ ư ơ i khối thần tinh xếp tại đệ nhất tục danh để mời cực nhọc mát võ thần thần sứ hương phấn lên vòng thứ nhất mở ra không lâu cực nhọc mát liền phải m ư ơ i khối thần tinh người thứ hai mới vừa vặn đạt được năm khối kéo ra trên lệnh lại sau này thần tinh số lượng ngang hàng thì lại lấy tốc độ phân ưu khuyết tiểu võ thần đâu khuất dực cũng tại cách không tìm kiếm lập tức mắt t r n tròn lâm tiêu tên xuất hiện tại một trăm tên đằng sau vừa mới đạt được một khối thần tinh kẻ này dù sao còn không phải võ thần lực b ê n bị không được ông vạn thư thở dài một hơi lâm tiêu là kỳ tài có thể chỉ cần hắn mời tới bốn vị võ thần biểu hiện cũng không kém là được rồi như k ỳ phổ đều xông vào top mười tiểu hữu sừng s ữ n g trên không dám s á t xứ lại là nhìn c h ẳ n c h ẳ n nơi nào đó thần xác cổ quái nói ngươi có muốn hay không lui xuống trước đi đến vị trí đó lập tức quang mang hơi ảm để một đám thần sứ nhìn thấy k h ắ c thường một màn k h ắ c võ thần đều là nhanh như điện chớp lâm tiêu lại là ngừng lại còn tại cái kia nhắm mắt điều tức tiền bối không cần ta vừa mới có một chút cảm giác đột nhiên lại không có lâm tiêu khôi phục hành động lực để chúng thần làm nói không ra lời cảm giác đột phá cảm giác người cảm giác này thật sự là đến nhanh đi cũng nhanh tiểu võ thần ngươi tranh khẩu khí a khuất dự bị thương rất nặng có cảm giác ngươi không có khả năng kìm nén sao đừng ảnh hưởng vòng thứ nhất thành tích đã vòng thứ nhất tiếp tục lâm tiêu hành động cũng coi như nhanh chóng nhiều lần lấy thần tinh thời gian đốt một nén h ư ơ n g sau đến mười khối thần tinh nhưng cũng chỉ mới vừa đột nhập năm mươi vị trí đầu khuất dực nhìn chăm chăm màn sáng nửa ngày e m chút phun ra một ngụm lao huyết bởi vì lâm tiêu t h à n h tích lại bất động đây là lại tới cảm giác nhìn về phía giám sát xứ đối phương thần sắc đồng dạng cổ quái tiểu võ thần ngươi ủng hộ a bàng hải lưu vực niết b ả n nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng hiện tại vô chủ thần tinh còn nhiều một đám võ thần vì chiếm trước tiên cơ đều chưa từng tranh đấu lẫn nhau có thể theo thần tinh càng ngày càng ít sẽ phát sinh đại loạt đấu lấy thần tinh độ khó sẽ chỉ càng lớn tiểu hưng đệ cảm giác lại không lâm tiêu nói thầm một tiếng cùng hoàng cựu tháp thân mạc qua hướng phía một khối thần tinh phóng đi tiểu hữu ngươi thay đổi tuyến đường đi cùng lúc đó một vị mặt đỏ nam tử cũng là vào tới Hắn là trước â n lương võ thần. võ Tu t đạo ở vẫn n h cũ có được thực lực ở vào vòng là thứ trong nhất thứ nhất, đến thần tinh mạnh không ngừng, để tân lương trong mắt thần mang loại lên. thứ thứ thể thấy tiêu mắt t khối, để lại loại ư Lâm mẽ. r đây hắn không có cùng l â m tiêu giao phong nhưng thông qua quan sát tính ra chính mình thậm chí năng lực ép l â m tiêu nửa bậc càn không ấn tân lương cánh tay quét qua đúng như một mảnh càn k h ô n ép xuống dưới chặn đánh lui lâm tiêu nhưng mà nhưng không có trong tưởng tượng v à chạm bởi vì lâm tiêu lại ngừng lại lại tới cảm giác tân lương đều phát phì cười cũng lời để ý tới chuyên tâm công phá thần đạo cấm chế ầm ầm nhưng vào lúc này một trận bạo tiếng nổ từ thiên ngoại lan tràn mà đến để tân lương lưng không khỏi phát lạnh tiếp theo tân lương cảm giác phương viên vạn giảm v õ thần k h í tức giống như mây mở xương ngủ tễ hết thể tiêu tán mở đi ra võ v õ thần cướp tiểu t ử này thật muốn phóng ra bước này trong phiến địa vực này võ thần toàn bộ đều là kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía đứng yên bất động lâm tiêu không thể tưởng tượng nổi thinh hội vòng thứ nhất chư thần tranh độ ngươi đang lâm thần vị ta muốn thành võ thần lâm tiêu ở vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong trong đầu hiện hiện c u ộ đời trong đầu luân hồi thiên thư đều đang lắc lư một tôn lại một tôn Bị hắn đưa tiến tu sĩ thân ảnh xuất hiện giống như là tại cùng hắn dung hợp điệp ra nhiều tu sĩ như vậy thiên phú hắn v õ thần cướp sẽ có kinh người bao nhiêu không có cân nhắc đơn vị hắn không rõ ràng kẻ này thực lực không thể khinh thường v õ thần cướp sợ là cũng không tầm thường có mấy vị võ thần đang yên lặng nội bộ không muốn c u ố n vào ảnh hưởng đến thu hoạch chỉ là mấy vị này v õ thần mới vừa v ậ n hành động chính là thần sắc n g à ngơ n bốn phương tám hướng toàn bộ đều là bàng bạc tiếp vân đem bọn hắn vây quanh đi vào cái này đây là cái gì vo thần cướp mấy vị này vo thần cái chán chạy ra mồ hôi lạnh bọn hắn đều vượt qua võ thần cướp Kiếp này hoàn tiếp o trong à n chính nhân xác thế, để ép t lâm ê u nhiều võ thần thành t h cướp nhiều lắm là thành thế càng lớn một chút. chính Làm là lớn lên đến, to một sao vừa ế k i vân che đậy phương. Vâng anh. Tiếp theo ừ p ư ơ n Vâng g anh. h Tiếp t một cái trước mắt bằng bạc kiếp vân có thể xưng vạn lôi t h ể phát có được các loại đạo quang đối với một vùng khu vực tiến hành không g ó c chết của người ta có quát trói hai tiếng văn g triệt võ thần khí tức phô thiên cái địa sau đó lại bị ép xuống có đoá đoá huyết hoa đang tỏa ra thấy giám sát xứ nhau mắt khu vực này tổng cộng có năm tôn võ thần có ba tôn võ thần chi thể bị xé đức chỉ có hai tôn dựa vào thực lực cường đại lịch hành xung ra trong đó bao gồm xếp hạng thứ nhất tân lương võ thần lâm tiêu võ thần c ư ớ p kích thứ nhất liền để hắn quả quyết từ bỏ muốn tránh đi giám sát sứ cách không xuất thủ vừa mới đem ba tôn võ thần mang ra đại kiếp khu vực liền nghe đến tức hồn hển tiếng chửi rùa bởi vì lâm tiêu võ thần cướp đang nhanh chóng q u y ế t trường đánh về phía tư phương lại có võ thần bị cuốn vào đi vào cái này khiến giám sát sứ trên c h á n tràn đầy hát tuyến tiếp tục xuất thủ cứu võ thần nhưng mà lâm tiêu võ thần cướp lại vẫn đang khuất trương phóng nhãn nhìn lại như thao thiên cự lãng không ngừng đánh tới để tiếp dẫn trên quảng trường võ thần máu không ngừng dâng t à o để một đám thần sứ đều là trợn mắt nhìn cái này khoa trương tư thế lâm tiêu võ thần cướp là muốn bao trùm t ò a quảng trường này tiết tấu a giám sát s ứ nhanh lên đem kẻ này đưa ra ngoài hắn sẽ ảnh hưởng trật tự tân lương võ thần đi vào biên giới quảng trường lấy tâm tính của hắn cũng là tức giận đến gầm nhẹ ta nói qua vòng thứ nhất t r a n h độ không hạn thủ đoạn giám sát s ứ đáp lại để tân lương thần sắc ngẩn ngơ đầy ý là dẫn phát võ thần cướp cũng là t r a n h độ thủ đoạn thân lương đạo hữu không cần lo lắng kiếp này không thể coi thường kẻ này chưa chắc có chu toàn chuẩn bị chờ hắn không chịu được nổi thiên kiếp tự tiêu chúng ta lại đi chánh độ xếp hạng thứ hai hủy bạch n g a i mở miệng nói thân lương khẽ vớt cảm ngay cả hắn đều cảm nhận được áp lực chớ nói chi là lâm tiêu trên thực tế k i ế p vấn bao trúng chỗ hoàn toàn chính xác có máu cùng xương tại dân trào lâm tiêu như bị nghiệp hỏa đốt người ta cần lực lượng chịu đựng được phiêu miểu nhị non lâm thanh từ võ thần trong kiếp truyền ra giống như cùng đổ mạt lộ người tại cầu sinh cái này khiến bị giám sát sứ cứu gia hoàng cựu cùng k ỳ phổ có một loại cảm giác khớp ổn cần lực lượng trên quảng trường này còn trải rộng đại lượng thần tinh a quả nhiên lâm tiêu ứng võ thần cướp tiếp quang ép xuống các phương cũng đang oanh kích thần đạo cấm chế t â n lương ánh mắt nhìn chăm chú kém chút mất đi hắn nhìn thấy một bộ nghiệp hỏa đốt người thân ảnh gian nan di động đi lại xoay người nhặt lên một khối lang hình tinh thể đối với hắn không nhìn lầm là nhặt tại đại tiếp cùng đánh xuống thần tinh không hư hại lâm tiêu đã là lấy tay có thể nhặt nắm ở trong tay đang nỗ lực luyện hóa nghiết bàn đi luyện hóa thần tinh không thể nghi ngờ là tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng đó là có thể nghịch thiên phạt đạo lâm tiêu hắn tại n h ặ t thần tinh cái này v õ thần c ư ớ p đến tột cùng là khảo vấn hắn hay là tại giúp hắn một đám v õ thần hô hấp dồn dập kém chút bạo tạc khảo hạch đệ nhất vòng q u â n thiên thần hướng hiện ra đại t h ủ bút hạ xuống một vạn khối thần tinh chẳng lẽ lại sau đó còn muốn cho q u â n thiên thần hướng một lần nữa tới một lần thần tinh cũng không phải rau cải trắng kẻ này cần nhờ vo thần cấp thuận gió mà lên bên trên một đám vo thần giống giận hướng phía trong đại kiếp phóng đi thời không giống như ngưng kết tiếp theo tại ầm ầm âm thanh bên trong bao phủ thần hoàn thân ảnh lại là liên tiếp ngã bay ra ngoài lâm tiêu võ thần kiếp vi lực tại tấn m a n h tăng lên để treo trên bầu trời tiếp dẫn quảng trường đều tại hạ xuống cái k i a b á liệt s ó n g âm tùy theo nhu h ò a tựa như tiếng thông reo t r ậ n t r ậ n tiến vào cấp độ càng sâu khảo vấn hình thành một mảnh cầm khu p h i thăng mà đến võ thần không thể bước vào ngay cả tân lương đều lui đi ra hắn đến tột cùng nhặt bao n h i ê u thần tinh t â n lương lo lắng nhìn về phía màn sáng lại là choáng màn sáng rung chuyển giống như bị quáy dày rồi lâm tiêu danh、tự. biến mất không thấy gì nữa mặt khác v õ thần xếp hạng cũng không có bất kỳ biến hóa nào thấy lại hướng tiếp dẫn quảng trường từng vòng từng vòng nhu hòa gợn sóng đang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đây là đạo c h ấ n giám sát sứ miệng ngập ngừng muốn chạm tới đạo cấp độ cần vang dội cổ kim thần đạo tu vi v õ đạo lĩnh vực nhân vật tấn thăng thần đạo lúc muốn dẫn phát đạo c h ấ n liền cần thiên phú đạt tới độ cao nào đó tại cá chép hóa rồng lúc sinh ra có thể đạt tới bước này phóng nhãn toàn bộ cổ thần giới đều rất xuất chúng đang lầm cao cảnh n i ệ m kỷ ngoại trừ thiên phú bên ngoài dựa vào cơ duyên dựa vào bảo vật cũng có thể r ú ngắn mà gây nên đạo trấn đó là thiên địa bằng chứng nó thiên phú không cần hoài nghi gì bốn mươi tám tuổi c i u niết không là võ thần khi độ k i ế p còn có thể dẫn phát đạo c h ấ n cái này đã không phải một trận phổ thông tiếp dẫn tình hội muốn gây nên rất nhiều người chú ý chương bốn trăm chín mươi bốn thần hầu đích thân tới đang lâm, lâm thần vị tiếp dẫn quảng trường mấy chục vạn g i ả m có hơn trong một tòa lầu cát g ồ i ngay thẳng một vị áo giáp nam tử hắn khoác thân trên áo giáp trải rộng trinh chiến vết tích như là chân chính chiến thần giống như chúng thần chi chủ tay cầm quyền hành vẹn vẹn trong khi hô hấp liền dẫn tới liên miên không gian chấn động hiện tại tiếp dẫn thịnh hội vòng thứ nhất nên mở ra một đoạn thời gian không biết phải chăng là có cái gì xuất chúng nhân vật có thể hay không hấp thu tiến ta chân diễn danh hắn tỉnh lại lòng bàn tay hiện hiện một màn ánh sáng hiện hiện hai trăm linh hai cái danh tự h ắ m nhất mới đến tám mươi khối thần tinh nam tử ánh mắt đỏ qua lập tức hơi s ư ơ n g sở bởi vì nhìn chằm chằm mười hơi thời gian hắn phát hiện hai trăm linh hai cái danh tự sau thần tinh số lượng không có chút nào tăng lên đây chính là võ đạo hạ giới võ thần mười hơi ở giữa liên tiếp phá giải một tầng thần đạo cơm chế đều làm không được hướng chủ chỉ sợ phải thất vọng nam tử đều bị chọc giận quá mà cười lên loại này võ thần xin đưa đến hắn chân diễn doanh hắn đều không muốn thu chân diễn thần hầu huyền minh thần hầu xuất quan tại triều tiếp dẫn quảng trường mà đi một thanh âm chuyển đến hắn huyền minh doanh là nhân tài điêu linh sao ngay cả loại này võ thần đều cướp đi m u ố n chân diễn thần hầu lắc đầu không thèm để ý hoắc thanh thần hầu cũng động thân âm thanh k i a lại chuyển đến để chân diễn thần hầu cảm giác không đúng kỉnh lại là một tôn c ù n g cấp số nhân vật xuất động không đối chân diễn thần hầu bỗng nhiên đứng dậy cảm giác được bầu không khí không thích hợp bốn phương tám hướng gợn sóng nổi lên một phía còn có nhân vật cường đại tại xuất quân có th từ hạ giới mời tới một tôn c h í n nhất kẻ này năm gần bốn mươi tám tuổi ngay tại trùng kích võ thần cướp còn đã dẫn phát đạo chấn rốt cục một vị võ thần lăng không mà đến một kỹ càng b ầ m lên nhưng không thấy chân diễn thần hầu thân ả n h n ă m tiếp dẫn quảng trường tất cả võ thần đều lui ra ngoài mảnh quảng trường k i a triệt để luân hãm lấy đại kiếp làm trung tâm đạo chấn nhiều lần hiện tại h i ể n thị do kỳ cảnh hiện lộ rõ ràng trận này võ thần cướp không giống bình thường lại nhìn quảng trường một phía yến tính như chết có võ thần trong tầm tay quyền có võ thần hô hấp rồ dập ngươi như thế nào để cho chúng ta làm sao biểu hiện vòng thứ nhất chúng ta còn có thành tích sao ông thần sứ người xác định b à n thiên thần triều sẽ còn trọng dụng ta sao hình dạng thanh tú kỷ phổ đi vào ông vạn thư trước mặt đi lại đều có chút lảo đảo giám sát sứ biểu thị cổ thần giới n g o ạ hổ tàn g l o n g hắn nhận dù sao mọi người không tại một cái trên hàng bắt đầu có thể đụng phải lâm tiêu đây coi như là chuyện gì xảy ra thông qua ông vạn thư thần sắc hắn hiểu được tại võ thần trong k i ế p dẫn phát đạo c h ấ n sao mà kinh người khẳng định khẳng định người tu đạo niên kỷ tại bản thiên thần triều không tính xuất chúng thế nhưng không tính rất lại phía sau ông vạn thư liên tục gật đầu kinh hoàng nhìn về phía con rực mình bây giờ giảng hòa còn kịp sao vậy là tốt rồi kỷ phổ trong lòng thở dài một hơi lúc lại là thân thể xếp chặt bị một c ố khó có thể tưởng tượng lực lượng t r ấ n khai hắn đang muốn phát tắc đã thấy đến một vị dáng người gầy gò nam tử như quỷ mị xuất hiện trong con n g ư ờ i hình như có nhận nguyện tại chìm chìm nổi nổi khủng bố vô biên đây là ta bản thiên thần triều huyền minh thần hầu áp đảo võ thần cảnh phía trên đặt tới thiên thần cảnh có được thần triều quên bị ông vạn thư bị giật mình teo lên vội vàng hướng kỷ phổ truyền âm huyền minh thần hầu kỷ phổ tâm thần run lên có thể tại bản thiên thần triều quyền nắm giữ vị giả dưới trướng đều có võ thần hiệu chung thần hầu cấp nhân vật càng là có thể điều động số lớn võ thần có thể xưng ơ thần triệu thiên a o huyền minh thần hầu mới xuất hiện liền ngay cả giám sát s ứ đều tại k h ô n g người thi lễ gặp qua thần hầu ở đây võ thần đều là đi theo thi lễ trong lòng đám chát thần đạo khó khăn thiên thần cảnh là bọn hắn đều cần ngưỡng vọng vị này thần hầu là vì lâm tiêu mà đến tiểu hữu tiếp dẫn thịnh hội q u a đi, nhập ta huyền minh doanh trừ một mực đãi nộ bên ngoài bản hầu tự thân lên bẩm hữu chủ phong ngươi bách thần quân vị có thể điều động trăm vị võ thần huyền minh thần hầu không nhìn ở đây người đối với v õ thần cướp nội đạo để một đám v õ thần tâm thần chập trờn q u y ề n vị lâm tiêu cho dù thành công cũng chỉ là vừa mới đến v õ thần cảnh liền có thể đạt được q u y ề n vị huyền minh thần hầu ngươi ngược lại là có chút không phăng khoáng bách thần quyền vị tính là gì tu vi mới là căn bản tiểu hữu như nguyện nhập ta hoát thanh danh tay ta cầm tay d ạ y người tu hành càng có thể thu ngươi làm nghĩa tử ký kết thân tình d u y ê n phận một đầu màu đỏ xâm cánh hoa đường đi ngang qua thiên địa một vị thiên nữ bay tới nàng tuy là nữ tử lại tràn ngập sát phạt khí thức tha dáng người hiển thị do u y nghiêm để chúng vo thần hãi nhiên lại là một vị thiên thần cảnh thần hầu tiểu hữu ngươi có yêu cầu gì nói một đạo thần hoa trải ra thiên địa c h ấ p đ ộ n g ở giữa tung hoành h o à n vũ hóa thành chân diễn thần hầu thái độ đơn giản trực tiếp b à n thiên thần triều tứ đại thần hầu đã tới thứ ba sao nhưng thần hầu doanh chính là thần triều lưỡi dao cần trực diện h u n g hiểm tỷ số chết quá cao phàm là thần đạo c h i tài khi nhập ta b à n thiên p h á p điện đây là vì thần triều bồi dưỡng thần đạo huyết dịch thánh đ ị a không phải kỳ lân tri tư không dạy không phải hùng tài chi người không thụ một cỗ thần n i ệ m quét ngang bắt phương lục hợp một chút kim quan cấp tốc phóng đại hóa thành một tôn có được vạn trượng kim thân tu sĩ trên thân c u ố n quanh từng chùm thần khí bản thiên p h á p điện cái tiêu chẳng lẽ bản thiên p h á p chủ tất cả võ thần đều run dậy bọn hắn thông qua thần sứ hiểu rõ đến đến bản thiên thần triều có ba đầu đường ra thứ nhất là nhập bản thiên p h á p điện điện này vì thần triều tuân theo luật pháp con đường này bậc cửa, cửa cao hai trăm vị võ thần bên trong biểu hiện đứng đầu nhất mới có tư cách đi tìm tòi trước khi hành động cuối cùng có thể hay không đi vào muốn nhìn đối phương có nguyện ý hay không không được liền sẽ bị đ n h hướng con đường thứ hai nhập tứ đại thần hầu danh phục dịch còn không được liên chỗ nào cần phải đi chỗ nào lấy tự thân công hiến đem đổi lấy tài nguyên hiện tại ngay cả bản thiên pháp chủ đều đích thân tới kinh khủng nhất là giáng lâm nơi đây thần đạo ba động còn tại không ngừng bộc phát hiện nhiên còn có bản thiên thần triều quyền vị nhân vật tới chỗ này chỉ là nhìn thấy cái kia tam đại thần hầu cùng bản thiên pháp chủ đều là ăn ý chưa từng mở miệng chuyển thành quan sát bản thiên pháp chủ thu hồi ngươi thần t h u ậ t đừng quay dày vị tiểu hữu này độ kiếp các ngươi im miệng bần đạo tự sẽ thu hồi thần vật làm sao chẳng lẽ lại muốn bản hầu xin mời hướng chủ đi ra sao bốn tam đại thần hầu cùng bàn thiên pháp chủ thanh âm v a n g vọng để một đám v õ thần đều là không nói gì chẳng lẽ lại bàn thiên thần triều hướng chủ cũng sẽ giáng lâm sao lúc này mới vòng thứ nhất ta vốn nên là bọn hắn biểu hiện sân nhà có thể bởi vì lâm tiêu hết thể biến thành người biên giới thời gian trôi qua ba ngày vội vàng mà qua đạo c h ấ n tán đi tiếp dẫn trên quảng trường thiên kiếp biến mất dần biểu thị trận này võ thần cướp đã đến hồi cối u cực nhọc mát ánh mắt lóe lên võ thần chi thể hướng phía trước phóng đi dẫn tới một đám vo thần tranh nhau mà đi bọn hắn biết lâm tiêu thành công bắt đầu có võ thần khí tức dâng lên giờ phút này đang đứng ở tạo nên thần thể giai đoạn một tôn chín miết cảnh lúc một c h ọ i một liền có thể bước lui trừ võ thần tu sĩ đ ă n g lâm thần vị thực lực sẽ sao mà khoa trương là lấy cái này có lẽ bọn hắn tranh độ thời cơ tốt nhất mà đợi đến một đám võ thần đ ă n g lâm trên đó lập tức choáng váng theo kiếp vân dần dần tiêu tán bọn hắn nhìn thấy trải rộng thiên kiếp dấu vết quảng trường phóng nhãn nhìn lại chỗ nào còn có thể nhìn thấy một khối thần tinh không đối có mấy ngàn khối thần tinh chính vây quanh một đầu máu thịt be bét thân ảnh xoay tròn còn có luyện hóa sau mảnh vụn chiếu xuống một bên cái này khiến một đám võ thần đều là hoảng sợ giám sát sứ giải ra thần tinh trừ bọn hắn lấy được bị lâm tiêu một mẹ hút gọn lại ngóng nhìn màn sáng đạo c h ấ n kết thúc lâm tiêu danh tự lại xuất hiện đứng hàng thứ nhất đến thần tinh tám tám trăm l i n g khối cái số này để cho người ta choáng đầu hoa mắt ngay cả khuất rực đều là bờ môi run dày để cho người hàng đầu không có kêu rừng cực nhọc mát hét lớn một tiếng dẫn tới một đám võ thần bộc phát thần uy hướng phía lâm tiêu phương hướng phóng đi một đám võ thần muốn liên thủ mắt thấy đại loạn đấu tướng của p h á t giám sát s ứ hơi nhúng mày muốn đánh gậy không sao bàn thiên pháp chủ cười ngăn cản để kẻ này hiện lộ rõ ràng thực lực nhìn có thể đạt tới một bước nào sau đó ta còn muốn cân nhắc phải chăng cho hắn điện c o n thân phận điện con người lão già này muốn bên dưới loại này v ô liếng lời vừa nói ra khuất dực giật cả mình ngay cả ba vị thần hầu đều là biến sắc trong nhánh mắt mọi ánh mắt đều hội tụ hướng bị võ thần cướp sạch lệ sau tiếp dẫn trên quảng trường nơi này là lâm tiêu đang lâm thần v ị chỗ tại tàn phá bên trong lộ ra đến thần bất phàm tách ra một loại khác dị sắc ngoài quảng trường nhật bản đều tâm thần chập trờn rất cảm thấy tự thân nhỏ bé một đám võ thần buôn tập mà đi chỗ nhắc lên gió táp mưa rào tựa như hóa thành từng sợi thần âm tại cùng cái kia máu thịt bé bét thân ảnh của mình lâm tiêu còn tại tạo nên thân thể không phản ứng chút nào hắn thân thể tàn phá kia bên trong ngay tại tỏa sáng hoàn toàn mới lực lượng đó là do vô tướng cổ công đang lâm thần đạo chỗ dựng dục ra thần lực bắt chúng ta đến để kẻ này hiện lộ rõ ràng thực lực đây là đem chúng ta xem như đá mải đạo sao mặt đỏ nam tử tân lương võ thần nghe được bản thiên pháp chủ thanh â m một thân thần huyết sôi trào thiếu đốt thực lực của hắn cường đại thần uy bao trùm tiên h địa xông lên phía trước nhất càng là xuất thủ trước mười ngón nhọn xông ra từng luồng từng luồng xích lưu đó là thần lực của hắn mỗi một sợi đều có thể đẻ sập niết bàn quét sạch mấy vạn dặm tại trong chốc lát sen lẫn suốt ngày la địa võng bao lại trời cao hướng phía những cái kia thần tinh rơi đi tân lương đạo hữu người không tử tế t h n lương sau lưng một đám võ thần quá sợ hãi những thần tinh này bên trên thần đạo cầm chế trong o à n bộ bị phá t ừ t chốc lát một trận tiếng vỡ vụn đột ngột chuyền ra để tân lương tâm thần run lên hãn thần lược xen lẫn thành thiên la địa võng tại căng đức sừng sức nguyên điệu lâm tiêu thình lình có phản ứng tại nâng lên một tay quét dẫn một đoạn thiên la địa võng quay chung quanh lâm tiêu xoay tròn thần tình cũng bị một cố võ thần khí tức bao phủ tiểu hưu đ ầ u ngọn gió quá đáng không phải chuyện tốt nhiều như vậy thần tinh ngươi không tiếp nổi đều đặt một chút cho bản thân đi quân thân xứng xứng lâm tiêu lại có phản ứng tân lương c h i h i ể u rất khó t ậ n thủ hắn như thần long vọt cựu trọng tiên thần thể pháp và đạo máy liệt một cước đạp về lâm tiêu hai tay hiện ra đại pháp đánh về phía thần tinh như tại trong vũ trụ hái ngôi sao cái này quá bá đạo tân lương có loại trí cao vô thượng o a i h ù n g bàn chân đặt xuống mang theo phô thiên cái địa thần quang để lâm tiêu thân ảnh đều mơ hồ nhưng mà mảnh tia thần quang bên trong nhưng lại n ô ra một cái bàn tay tho dài còn nhuộn vết máu đồng dạng tại phóng đại sau đó nắm tân lương mắt cá chân ân t â n lương biến sắc cảm giác được một c ố vượt quá tưởng tượng thần đạo lực lượng thuận thế lan tràn đi lên lại để hắn nửa người đều cứng ngắt lại hai thần tinh động t á c biến hình tiểu hữu bản thần không muốn cùng ngươi chiến đấu tân lương trực tiếp tự chém một chân chuyển đăng lúc lại tố vẫn như cũ muốn hái thần tinh đùng cái kia bàn tay thon dài lại theo dò xét tới lại lần nữa bắt lấy tân lương mắt cá chân khiến cho trong lòng hãi nhiên bởi vì cái kia lan tràn mà đến thần đạo lực lượng không nở ra tăng mãnh liệt lần này k h o y động mà đến mang theo bao lấy vỏ thần khí tức như thao thiên cự lãng muốn che hết h ắ n tân lương cả cỗ thần thể đều tại rung động toàn lực đối kháng cũng không thể chống ra sau đó kinh khủng tật phong gào thét phía sau lương ẩm vang đâm vào vật nặng bên trên đó là cùng hắn cùng cấp số nhân vật lại không dừng một tôn bộ phát ra tiếng rên rỉ lập tức có ấm áp thân huyết phun tung tóe tại tân lương trên khuôn mặt không chờ hắn lấy lại tinh thần thật phong gào thét lại nổi lên lần này tân lương là cảm giác đầu nện ở vật nặng bên trên để thân nhiệm của hắn đều kém chút tan ra rơi há m ồ m phun ra một ngụm thần huyết t â n không phải tinh huyết nói thầm âm thanh truyền vào tân lương trong hai để hắm nhìn thấy tấm dựa tại võ thần khí tức b Toàn、thân o à n t t r ả lương võ thần đang khí tức dung chuyển há một phun ra một ngụm thần huyết trong đó dính vào lấy huyết trâu thần huyết rơi xuống đất huyết trâu thì bị võ thần khí tức bao trùm biến mất tại lâm tiêu bên người thân lương vẫn như cũ không cách nào mở miệng bởi vì hắn lại bị quăng bay lên như trường tiên quét ngang bắt hoang lục hợp đâm vào cái này đến cái khác c u n g cấp số nhân vật trên thân cái kia cường đại chấn động hóa thành sóng xung kích tịch quyển cựu tiên các loại huyên á o tiếng giống to hợp thành một mảnh hắn sơ lâm thần vị thần thể dựng dục ra thần lực lại cường đại như vậy vượt qua chúng ta quá nhiều hoàng cựu tại nhanh chóng t ố i lui hắn vừa rồi vọt tới trước mà đi tân lương võ thần quét tới mang theo bao lấy thần lực đẻ xuống hắn nở rộ chín đạo hỏa diễm thần hoàn đều ảm đạm các ngươi sợ cái gì chúng ta có hơn hai trăm vị võ thần còn ngăn không được hắn một người chấn áp hắn đoạt thần tinh hình dạng thanh tú kỷ phổ cũng là nhịn không nổi như vậy nào xuống dưới. bọn h ắ n đều muốn trở thành lâm tiêu đá đặt chân sao ngay cả bản thiên pháp chủ đều tới hắn tu đạo mới sáu trăm n ă m hy vọng có thể nhập bản thiên pháp điện vây n anh kỷ phổ bên người số tôn võ thần toàn bộ bay rớt ra ngoài muốn rằng con đều không được c ả nhiều tượng như h vậy, k ế n lòng người phát lệnh. Bang thân Lâm lực, l Tiêu i phát phá đột qua sau.、Bang、vào n chấn áp tân lương võ thần.、Tự、sáng tạo chi thuật hiện, tuyệt, có chi thể Tự tạo t h áp võ ậ t vừa hiển, uy lần ự c càng có địch chi tư. Kỷ phổ một cái cánh tay, tức thì bị bắt lấy, cũng bị hạn chế là thành hạn lấy, lại, siêu tuyệt, tư. một tay, thì bắt trở một vô đấu bị bị phổ Kỷ va chạm hắn cũng là ho ra máu phàn có tinh huyết phun ra đều sẽ bị lâm tiêu thu lại đây là một bức vái đảng cảnh tượng lâm tiêu một tay cầm từng ở vào vòng thứ nhất chủ vị võ thần một tay cầm từng nhỏ tuổi nhất võ thần như một cơn gió xoay ở trên quảng trường cắn quét giống như là cái đại ma vương sơ lâm thần vị liền có cường đại như vậy hạn tại võ đạo hạ giới tu luyện công pháp chỉ sợ cũng không đơn giản đúc thành gia đạo cơ q u á kinh người ngoài quảng trường thần sứ bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm như khuất cánh càng là nói không ra lời lâm tiêu trước khi phi thăng đối với thương mang đại lục cố nhân nói qua sẽ cho người không bị mất võ thần tinh huyết trở về hiện tại lâm tiêu hướng phía trước chinh phạt lúc còn tại tìm cơ hội truy n g ư i khiến cho đối phương phun ra võ thần tinh huyết sau đó thu thập mẹ nhà hán ngươi cũng là võ thần chính ngươi cũng có tinh huyết tiếp dẫn trên quảng trường võ thần bọn họ đều nhanh điên cuồng bọn hắn tin tưởng vững chắc lâm tiêu lại người tiên c ũ n g ứng phó không được nhiều như vậy võ thần có thể tiểu tử này không nói võ đức tìm tới cơ hội liền truy người dựa vào biến thái thực lực thật có thể bước ra võ thần tinh huyết đó là một tôn võ thần sinh mệnh tinh hoa sói mòn nhiều sẽ có tổn hại tu vi cùng thực lực mà tiếp dẫn tinh hội kế tiếp còn có vòng thứ hai ở thời điểm này tồn hao nhiều chẳng phải là tắc thành cho hán người lâm tiêu ngũ tuyệt chiến pháp nếu là toàn lực rơi xuống trong nháy mắt một đám võ thần trong lúc vô tình đều đã thối lui ra khỏi quảng trường vòng thứ nhất kết thúc giám sát sứ vội và nói muốn cũng bị lâm tiêu thao tác khiến cho xấu hổ sợ tiếp tục đánh xuống liền muốn xảy ra nhân mạng vòng nhất, thứ kết thúc t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu thử máu la b à n điện thứ ba con kết thúc ở trên quảng trường long hành hổ bộ lâm tiêu đám chìm tại võ thần huyền bí bên trong nghe vậy khẽ giật mình có thể thả ra chúng ta sao run run g i y g i y thanh â m truyền đến đó là máu me đầy mặt cực nhọc mát trở thành lâm tiêu vũ khí thần thể đều bị nệ nát về phần hình dạng thanh tú k ỳ phổ cũng không khá hơn chút nào hai vị xin lỗi lâm tiêu đem hai người bông ra mỗi người độ một cỗ thần lực có thể cả hai vẫn như cũ suy yếu bọn hắn trôi qua võ thần tinh huyết đều có bảy tám trục nhỏ cả hai không nói gì nhanh chóng lướt xuống tiếp dẫn quảng trường chỉ muốn cách lâm tiêu càng xa càng tốt lâm tiêu thì là kiểm tra thu hoạch khi độ kiếp hắn chỉ miễn cưỡng luyện hóa một khối thần tinh là chống nổi gian nam kỳ hiện tại trong tay hắn còn có tám bảy chín c h i khối về phần võ thần tinh huyết tổng cộng có hơn ba trăm n h ỏ mới đến cổ thần giới liền có nhiều như vậy ngày sau rất có triển vọng a lâm tiêu thẩm nghĩ không tệ không tệ mới vừa vặn đăng lâm thần vị liền có như thế thần lực nếu là tập được bản thiên thần triệu các loại thần t h u ậ t nên có thể tại cổ thần giới bên trong lịch ba cái này tại ta bản thiên phát điện cũng chỉ có, có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật nhưng so sánh bản thiên pháp chủ như trong đạo quán đi ra tu sĩ hắn sợi tóc đến neo giống như giả không phải giả chỉ có thái dương xương trắng chứng kiến đối phương tu đạo năm tháng một câu đánh giá để toàn trường xôn xao người ba chỉ là lâm tiêu có thể sánh vai võ thần bốn tầng cảnh nhân vật sao có thể thành võ thần đều là tư chất xuất chúng người m u ố n tại trong nhóm người này xương tôn đều không dễ mấu chốt ban thiên pháp chủ còn tăng thêm cổ thần giới ba chữ đó là quần thần san sát quái vật rất nhiều cổ thần giới một cái võ đạo hạ giới tu sĩ đem tuổi nhỏ thiên phú chiến lực tập hợp cùng một chỗ ai có thể không ghém ắ t bằng vào ta đạo cơ cái này n ư ờ i ba ô n k i ê m tốn thái độ lâm tiêu cũng là ngạc nhiên cho dù tại cổ thần giới có thể tại võ đạo lĩnh vực đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường cũng không coi là nhiều gặp bất quá tại b à n thiên p h á p điện bên trong lại có loại nhân vật này ngược lại để hắn ngoài ý muốn tiểu võ thần không lâm tiêu võ thần đây đều là thần triều quyền vị người khuất dực rất hưng phấn là lâm tiêu rất tiến ba vị t h ầ n hầu đều là một mặt thịt đau phàm là biết được b à n thiên thần triều ba đầu đường ra người ai không đem b à n thiên p h á p điện coi là ưu tiên cấp khi láo già này ném ra ngoài điện từ thân phần sau bọn hắn đều chỉ có thể dựa vào đứng bên bản thiên phát điện k ỳ lân chi tư thần đạo tu sĩ đất tập trung không cần trực diện phong hiểm liền phải tài nguyên nghiêng từ đầu đến cuối chỉ có ba cái điện con ghế mỗi một cái đều có thể đến thần triều đ ỉ n h tiêm tài nguyên có thể được hướng chủ chỉ điểm cho dù không phải thiên thần địa vị cũng có thể so với thần h ậ u bây giờ điện thứ ba con ghế t r o n g chỗ biết được điện tử thân phận một đám võ thần đều trầm mặc cái gì gọi là phi thăng đây con mẹ nó mới gọi phi thăng a bọn hắn muốn nhập bản thiên pháp điện người ta đều không nhất định nguyện ý thu lân tiêu đi lên liền làm thành đỉnh lưu địa vị còn có thể có thể so với thần hầu vê anh lúc này một cố cường đại võ thần khí tức p h ấ t động trời cao lại có cường giả đến đó là một vị thanh niên áo trắng kiếm m i tà phi nhập tấn mặt như lao gọn thân thể trắng kiện có một loại vĩ nạn oai hùng pháp chủ ta tổ thượng vì thần triều lập xuống chiến công hiến hách ta trầm hư đạo thở nhỏ chuyên cần lấy trở thành điện con làm mục tiêu cũng nguyện thụ bản thiên pháp điện t hảo hạch Cuối cùng là tại trăm năm lúc, cho cái con muốn tại Hiện tại ngươi nói biết, giới, điện năm đang thần hàng như vậy, như ghế. là lâm Làm trăm ta một tu thế để hạ vị. vậy, sĩ để một đám v õ thần c h ấ n kinh đây cũng là một vị sơ giai võ thần tựa hồ đột phá cũng không lâu đạo cơ cực mạnh m ẫ u chốt nhất là đối phương chỉ dùng trăm năm nếu không có có lâm tiêu phía trước bọn hắn khẳng định phải ngồi không yên điện con thế luôn luôn trong ưu c h ọ n ưu tú vì sao không có khả năng phục chúng bàn thiên pháp chủ lạnh nhạt sau đó lấy ra một khối la b à n tiểu hữu có thể hay không mượn n g ư y i một giọt máu không cần tinh huyết phổ thông huyết dịch liền có thể bàn thiên pháp chủ lời nói để lâm tiêu không nghĩ ra đây cũng là nào cái nào ra tiếp dẫn thịnh hội vòng thứ hai cũng không phải cái này á lâm tiêu trầm lầm một chút hay là gạt ra một giọt võ thần chi huyết trôi hướng la b à n có võ thần khó hiểu lúc liền có thần làm giải thích đứng lên đó là thử máu la b à n là một loại thần khí có thể kiểm nghiệm lâm tiêu phải t r ă n g người mang siêu cấp cường giả huyết mạch nghe nói người lập tức trong lòng giật mình giám sát sứ nói qua tại cổ thần giới có trưởng nghi ngờ siêu cấp cường giả huyết mạch là vô địch mà thành v á i vật lâm tiêu quá xuất chúng ở thiên thần cảnh nhân vật trong mắt hơn v â n nửa là siêu cấp cường giả còn sót lại huyết mạch rơi vào hạ giới khó trách những n à y thần hầu có thể nhận tình đến n ư c này có võ thần tỉnh lộ đem lâm tiêu giữ ở bên người nói không chừng cùng siêu cấp cường giả kết duyên cái này khiến bọn hắn tìm được lâm tiêu hung tàn nguyên nhân trong lòng thất lạc tất nhiên là tách ra một chút người vì sao muốn vào thời khắc này phi thăng tới thần triều để cái kia tên là trầm hư đạo thanh niên nhìn về phía lâm tiêu yên lặng nắm chặt n ắ m đấm thần triều dần dần giả đi còn c â n ở hạ giới mời võ thần đôi kia đ ợ i siêu cấp cường giả huyết mạch càng biết coi trọng tới cực điểm hắn vô vọng trở thành đ ị a con nhưng mà giữa sân lại an tĩnh la bàn không có bất kỳ phản ứng nào yên tĩnh như thường như thế nào dạng này lần này ngay cả tam đại thần hầu đều là kinh ngạc tiểu hữu lại đến một dọn ban tiên pháp chủ cũng là biến sắc cảm xúc xuất hiện chấn động mãnh liệt tiền bối lâm tiêu đã biết bàn thiên pháp chủ mục đích bất đắc dĩ nói ta song thân chỉ là người bình thường đi lên ngược dòng tìm hiểu đặt ở cổ thần giới đó cũng là kẻ yếu chính mình có phải hay không đụng phải máu chó k i ề u đoạn muốn từ thiên thần truy phủng rơi vào đáy cốc bị một đám đại lao lạnh lẽo nhìn pháp chủ đã là thử máu không sai có thể một lần nữa cân nhắc điện con g h ế chấm hư đạo thần sắc lần ngơ sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ta không sợ khảo nghiệm cũng có thể tham gia thịnh hội vòng thứ hai dựa vào biểu hiện nói chuyện im、hiệu. bàn thiên pháp chủ gào t h é t thiên địa để t r ầ m hư đạo thân thể n h o á n một cái sắc mặt t r ắ n g bệnh đạp đạp lui lại mấy b ư ớ c không có siêu cấp cường giả huyết mạch lại có thể ở hạ giới đạt tới tình trạng này đó là kỳ tài bên trong kỳ tài quả thực là là tu đạo mà sinh nói toạc trời đi b ầ n đạo đều muốn lập hắn làm đ ị a con bàn thiên pháp chủ đã là kích động để lâm tiêu không kịp phản ứng thứ đồ chơi gì chính mình không có siêu cấp cường giả huyết mạch ngược lại càng được coi trọng khuất dự không có lừa hắn hắn xuất chúng biểu hiện sẽ không bị làm khó dễ cũng từ có lẽ là những thiên thần này là gặp qua cổ thần giới sự kiện lớn một đám võ thần như bị xét đánh cảm giác mất mát lần nữa dâng lên đ ị a con cùng bần đạo đi cái gì cầu thí tiếp dẫn tinh hội không tham gia cũng được tại trầm hư đạo trong ánh mắt tuyệt vọng bàn thiên pháp chủ kéo lấy lâm tiêu hướng phía thiên k h u n g lướt tới để bảng hải lưu vực niết bàn mắt trở tròn bọn hắn bị đánh bao mà đến lại bị v ứ t xuống tiền bối lâm tiêu dãy r ù a không được vội và nói g n ta không nói muốn nhập bản thiên p h á p điện thụ điện tử thân phần a hôn tiểu tử ngươi đang cùng bần đạo đùa dỡn hay sao bàn thiên pháp chủ không thể tin trông lại ta muốn nhập thần hầu doanh lâm tiêu lại mở miệng để chính đăng chất tam đại thần hầu lập tức giật cả mình liền vội vàng nên đón kỳ tài tự thân ý nguyện bàn thiên pháp chủ không được miễn cưỡng hôn tiểu tử thần hầu doanh chính là thần c h i ề u lưới dao cần trực diện hung hiểm tỷ số chết đến tột cùng cao bao nhiêu người rõ ràng sao bàn thiên pháp chủ hét lớn càng cao càng tốt ta lâm tiêu nói t h ầ m chính mình trừ tu luyện còn có thể đưa ấm áp thân đạo c ư ờ n g giả ta có thể sống đi bàn thiên p h á p điện chính mình đó là tự đoạn một tay tại bất kỳ địa phương nào tu vi mới là căn bản thân là nam nhi khi dũng manh cấp tiến lấy vết đao vết kiếm làm linh không đem nhà ấm đó hoa đối mặt bàn thiên pháp chủ lâm tiêu chỉ có thể hô lên khẩu hiệu tốt t ố t nói rất hay a ha. tam đại thần hầu lại đều bị khiến cho hưng phấn lên c h e n đến lâm tiêu bên người để bàn thiên pháp chủ đ e n mặt một trận thoại thuật cùng oanh loạt tạc để phía dưới võ thần h á i hùng khiếp vía đây chính là thiên thần a có thể điều động số lớn võ thần thần hầu a giờ phút này lại cũng như vậy thất thố thinh hội này chúng ta còn tiếp tục sao lâm tiêu võ thần tuyển huyền minh thần hầu hắn thực lực c ư ờ n g đại không thể nghi ngờ hắn chấp trưởng huyền minh danh chỉ là võ thần liền đạt tới hai mươi không không không chúng tại tứ đại thần hầu bên trong quản lý tài nguyên điều động là nhiều nhất khuất dực cũng khó hiểu l â m tiêu cách ý chỉ có thể truyền âm cho cho đề nghị không sai có cơ hội mời ngươi uống rượu huyền minh thần hầu có thể nghe được khuất dực truyền âm cười tán thưởng đường đường thiên thần mời n h i ế t bàn uống rượu đó chính là thiên đại phúc phận khuất dực lại sợ run cả người bởi vì h o á c thanh thần hầu thật diễn thần hầu đều là lạnh nhạt c h u n g lại chương 497, lâm tiêu lựa chọn trở lấy hối hận chương 497, lâm tiêu lựa chọn trở lấy hối hận cái kia hoát thanh doanh cũng rất tốt dưới tay tướng mạnh không có binh hèn chỉ là võ thần cũng có một m ư t ô n còn có vài đoá dung mạo kinh tế kim hoa khuất dự cảm c giác mình muốn bị xé nát vội vàng nói bổ sung về phần chân diễn doanh khuất dự cái c chán chạy ra mồ hôi lạnh vơ vét từ ngữ muốn tân trang lại bị huyền minh thần hầu cười lạnh đánh gãy khen không nổi nữa chân diễn thần hầu thực lực hoàn toàn chính xác cường đại trưởng công sát thần thuật nhưng hắn chân diễn doanh mấy lần bước vào hung t h ổ điêu linh hơn phân nửa cái này cũng tạo thành một loại tuần hoàn á c tính nguyện nhập chân diễn doanh người càng ngày càng ít chỉ còn già yếu khâu chống có thể điều động tài nguyên tất nhiên là càng ngày càng ít huyền minh thần hầu thanh em chuyên g a để khuất d ự c g run lẩy bẩy đây cũng không phải là hắn nói ai chân diễn thần hầu đã thu hồi che t h ể áo giáp lộ ra một tấm kiên nghị khuôn mặt trải rộng hàn xương tiếp theo hắn than nhẹ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi kỳ tay như vậy chân diễn doanh nhất định lưu không được cho dù giữa sân còn có võ thần bị đương chúng bạch khuyết điểm sau thâm tình của hắn không tốt cũng lời đi xem chân diễn thần hầu ta có thể vào chân diễn doanh sao một thanh âm chuyển đến để chân diễn thần hầu thân thể cứng đờ quay đầu nhìn lại chỉ gặp một bộ áo xanh lâm tiêu chinh chờ mong nhìn xem hắn yến tĩnh mặt đen lên bàn thiên pháp chủ lập tức hóa đá nhiều như vậy đường cho ngươi tuyển ngươi không chọn bản thiên pháp điện thì thôi cuối cùng còn tuyển kém nhất một đầu hôn tiểu tử ngươi đang nói đùa với chúng ta sao huyền minh thần hầu cùng hoác thanh thần hầu một trận c h ó n g váng chân diễn thần hầu ta có thể vào chân diễn doanh sao lâm tiêu hỏi lại gia yếu k h â u thủ nơi đến tốt đ ẹ p a nguyên nhân chân diễn thần hầu lời nói châm thấp hữu lực tựa như còn không có lấy lại tinh thần ta muốn trở thành người hữu dụng chỗ nào cần phải đi chỗ nào có lẽ ta có thể thay đổi chân diễn doanh hiện trạng thực hiện bản thân giá trị lâm tiêu lần nữa hô lên k h u hiệu chân diễn thần hầu giật mình trong mắt hiện hiện một vòng sáng người tốt về sau ngươi chính là của ta nghĩa tử ta sẽ lên bẩm hướng chủ phong ngươi bách thần quyền vị chân diễn thần hầu đạo đem hoác thanh thần hầu đều tức g i ậ n cười thu làm nghĩa tử đây là nàng dẫn đầu nói ra đi ngươi cầm lời này đến ép buộc ta đây thần hầu nghĩa tử thì không cần ta còn muốn ngươi thay ta tìm người cái này đơn giản cùng ta cùng một chỗ phi thăng còn có hai mươi ba tôn nghĩa bản nhưng vì ngươi người hầu nhập vào chân diễn doanh nếu ta đến bách thần quyền vị sau muốn chọn một chút tuổi già võ thần dù sao ta không muốn bị quá phận bảo hộ tâm tính không sai tự nhiên có thể bốn lâm tiêu tại mở miệng chân diễn thần hầu tại đáp lại để toàn trường yên lặng lâm tiêu quanh đi của lại tuyển kém nhất chân diễn doanh Xét yêu cầu ngoài ý liệu phổ thông chân diễn thần hầu là tâm tình gì mừng rỡ hay là con u hỉ người muốn bác thần hầu hảo cảm cũng đừng cầm tiền đồ nói đ ù a tại tất cả mọi người chú ý xuống lâm tiêu cùng chân diễn thần hầu rời đi mang tới một đám nếp bàn trước khi đi chân diễn thần hầu v ỗ vô khuất rực b ả vai sẽ vì đối phương khoe thành tích đồng thời chân diễn thần hầu lặp lại bản thiên pháp chủ lời nói nay cậu thí tiếp dẫn thỉnh hội không tham gia cũng được bản thiên pháp chủ im lặng ngưng n ẹ n có loại rau cải trắng bị heo hủy tâm cảnh pháp chủ tiền bối ta nguyện nhập bản thiên pháp điện hoàng cựu cùng k ỳ phổ cực nhọc mát võ thần đều là cùng nhau đi vào bản thiên pháp chủ thân bên cạnh tiếp dân t ì n h hội cũng không ai nói tiếp tục ca ngay cả giám sát xứ đều ngốc trệ không có lâm tiêu ba người bọn họ là giữa sân xuất chúng nhất cho nên ôm hy vọng coi ta bản thiên pháp điện là địa phương nào đó là bồi dưỡng thần đạo huyết dịch thánh điện nhìn xem bộ dáng của các ngươi thần thể đều bị đánh nát còn bị bức g a võ thần tinh huyết ta bản thiên pháp điện như nhận lấy sẽ trở thành đảm t ế u bản thiên pháp chủ đạo để một đám võ thần bọ sắc mặt tuyết trắng ba vị xuất chúng nhất võ thần đều không thu bọn hắn còn có hy vọng cái này ba tôn võ thần lại nhìn phía hai vị thần hầu đồng dạng đều là hạ giới đi ra các ngươi sao hôn thành dạng này tiếp d ẫ n thịnh hội vòng thứ hai các ngươi tham gia sao huyền minh cùng hoác thanh thần hầu đều là l ệ n h lùng nói để ba tôn võ thần xạ mặt lại các n g ư ơ i đối đãi lâm tiêu lúc chúng ta một lần hoài nghi các ngươi đến cùng có phải hay không thiên thần a tốt vòng thứ hai là lĩnh hội thần thuật giám sát sứ cười khổ nói tiến lên duy trì trật tự tốt đĩa con đi theo ta đi bàn tiên pháp chủ cô đơn thân ảnh rơi vào trầm hư đạo trước mặt đĩa con chấm hư đạo trong lòng run rẩy cũng giống như nằm mơ hắn thành đệ i n con làm sao còn muốn ta dùng đại kiệu tám người khiêng đưa ngươi khiêng đi sao ban thiên pháp chủ tức giận chấm hư đạo cũng là một vị nhân vật lợi hại nếu không làm sao có thể trăm năm đ ă n g lâm thần vị hoàn toàn chính xác có tư cách x ư n g điện con đi đi chấm hư đạo vội và nói nguyện vọng trở thành sự thật hắn lại không có bất kỳ cái gì vui sướng bởi vì điện thứ ba con thân phận đúng là lâm tiêu không cần cho người một năm một năm sau ngươi cần lấy điện con thân phận cùng lâm tiêu một trận chiến nhất định phải nợ m à nợ mặt thắng qua hắn bàn thiên pháp chủ thanh â m trầm giọng nói để c h ầ m hư đạo càng phát ra không hiểu một cái thần đạo kỳ tài đối mặt bần đạo m ờ i vậy mà cự tuyệt đây là một cọc chuyện lạ chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n khắp thần triều n à y sẽ giao động ta b à n thiên pháp điện chưa bài để hướng chủ hoài nghi bần đạo năng lực bàn thiên pháp chủ gần từng chữ mà ngươi cùng kẻ này đang lâm thần vị thời cơ tương cận tháng qua hắn cũng không tính khi dễ người có thể làm cho toàn bộ thần triều biết được ta b à n thiên pháp điện mới là mạnh nhất pháp chủ không cần một năm nửa năm liền có thể ta chứng minh cho ngươi xem chấm hư đạo ánh mắt chấm vắt tỏa sáng cường đại lòng tin rất tốt bàn thiên pháp chủ gật đầu nghĩ đến lâm tiêu c à một đám nhật bản h cùng học sinh tiểu học giống như ngoan ngoan nghe nhìn về phía phía giới chập trùng không ngừng thần sơn cung điện mở rộng tầm mắt chân diễn thần hầu ngươi cũng chưa từng nghe qua cổ thần giới bên trong lấy đại hạ làm tên thế lực lâm tiêu đau đầu hắn cảm giác mệnh trên áo tím giới khẳng định là tới tìm kiếp trước thân chỗ thế lực đây là chỉ có manh mối hắn cũng không thể đem mệnh ao tím chân dung chuyến đi khắp nơi đều là đi cổ thần giới sự rộng lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi ta chưa nghe nói cũng rất bình thường ta sẽ phái người chú ý về phần từ ngươi cố thổ đi ra võ thần thời gian có chút xa xưa khi đó bản thiên thần triều chưa từng mời mọc giới võ thần bọn hắn nên khác chạy tương lai ta cũng sẽ phái người chú ý Chân diễn thần hầu diễn đạo lâm tiêu thầm nghĩ ta trong doanh có võ thần sắp kết thúc chân diễn thần hầu lần nữa ai thán thần n i ệ m phát giác lâm tiêu thân thể run rẩy người muốn quay đầu sao bản thiên pháp chủ khả năng còn chưa đi xa chân diễn thần hầu c ư ờ i khổ không nói bản thiên pháp điện chỉ là tứ đại thần hầu doanh l à thuộc dưới trướng hắn nhất không thể diện lâm tiêu mới theo tới liền nghe nghe loại tin tức này sợ là muốn đánh chống lui quân thần hầu ngươi nói cái gì đó chúng ta chân diễn doanh tương lai nhất định có thể để thần triệu nội tu sĩ đoạt bể đầu gia nhập cái tia sắp kết thúc võ thần ở đâu ta mới đến muốn dung nhập tập thể đương nhiên muốn đi thăm hỏi thăm hỏi nhìn hắn phải chẳng còn hữu tâm nguyện chưa hết lâm tiêu mở miệng nói để chân diễn thần hầu kinh ngạc kẻ này ngược lại là lòng nhiệt tình hôm nay tạ văn xin phép nghỉ một ngày sáng sớm ngày mai điểm đổi mới tiểu bối cho các vị túi đầu tạ lỗi đợi đến bảng hải lưu vực niết bàn bọn họ đi theo chân diễn thần hầu lâm tiêu đi vào chân diễn doanh khu lập tức tâm thần rung động trước mắt bọn hắn là một mảnh liên miên thần thổ cao v ú trong t mây thần sơn, thổ r ê n v á c đá thần phủ, bao la hùng vĩ đình đái điệu cát. thần trong thiên hà, có thể nhìn thấy thần điệu dương cánh, thiên hạc nơi dương chân. Trong thần t phủ, hùng nhanh hạ, nhìn cánh, hạc chân. h lầu dương nơi dương bao la Lao vĩ có võ thần khí tức vân già vụ cháo quét sạch c h ắ n khôn nếu bàn về rộng có thể so với bảng h ả i lưu vực mấy chục tòa đại lục điệp ra đây vẫn chỉ là chân diễn doanh khu nếu là toàn bộ quận thiên thần hướng lại nên như thế nào quái vật khổng lồ lâm tiêu phát hiện đi theo chính mình tới hai mươi ba tôn n i ế bản đều tại miệng lớn hô hấp lập tức nhịn không được cười lên để lâm tiêu võ thần chê cười một cầm kích động chân diễn thần hầu xem ở lâm tiêu trên mặt mũi cho phép bọn hắn đi vào chân diễn doanh khu sẽ không cung cấp bất luận tài nguyên gì có thể lưu tại nơi này đó chính là thiên đại vật khí võ thần khí tức đối với niết bàn hiệu quả lại có hạn cũng không chịu nổi rộng lượng a tóm lại có thể làm cho bọn hắn phá dài một hai bản hầu chân diễn doanh võ thần phần lớn là lấy tộc viện làm đơn vị mang theo các tộc nhân nơi dừng chân nơi này bọn hắn đều là cổ thần giới dân bản địa các ngươi cũng đừng tùy ý x ô n g loạn chân diễn thần hầu thản nhiên nói để một đám niết bàn vội vàng ứ n thanh lâm tiêu cũng là thu hồi thân n i ệ m minh bạch tùy ý thăm dò là vì bất kính hắn muốn đi gặp sắp kết thúc võ thần vị này võ thần tên giờ phút này theo chân diễn thần hầu đến từng tòa tộc trong viện đều b ộ c phát ra thần nghiệm tiếp theo thần nghiệm t u lại t ừ n g tôn tu sĩ từ đó đi ra đó là thần hầu ngoại trừ phiên trực bên ngoài thần hầu rất ít ở tại chúng ta trước mặt hiện thân như thế nào d á n g lâm nơi này không đối thần hầu sau lưng lại đi theo một đám võ đạo lĩnh vực tu sĩ còn có cùng hắn sánh vai mà đi người trẻ tuổi là ai một cái võ thần có thể cùng một tôn thiên thần đồng hành đây là nhân vật phương nào là muốn mang theo tộc nhân tại chân diễn doanh lập nghiệp là tộc sao lộ diện tu sĩ đều là tề tề đối thiên thi lễ tại ngăn không được giỏ xét lâm tiêu lâm tiêu sợ hai t h á n phục chân diễn thần hầu mặt b à i ở chỗ này chỉ là thả người quá cảnh liền gây nên dạng này hành động k h á lắm lại nhìn kỹ lại lâm tiêu ngạc nhiên nói t r â n diễn doanh giả yếu nhiều yếu hắn tạm thời còn không có sâu sắc cảm thụ nhưng giả cái chữ này hắn là cảm nhận được phóng nhãn nhìn lại lộ diện võ thần bên trong rất nhiều người thái dương xinh trắng toàn thân đều là dấu vết tháng năm rất nhiều dương khuôn mặt đều tràn đầy nếp nhăn lâm tiêu võ thần mục cầm đầu vàng mắt hoa cái này mẹ nó là tiến vào lao niên võ thần gia viên chân diễn doanh thật thảm đến nước này lâm tiêu võ thần ngươi xác định có thể thay đổi chân diễn doanh hiện trạng đừng ngươi luyện luyện nơi này võ thần đều lần lượt q u ý thiên cuối cùng chỉ còn lại có chân diễn thần hầu một cái quang can tư lệnh hiện tại không cần thường trực các ngươi không bế quan đi ra làm cái gì chân diễn thần hầu thanh â m chấm thấp tại tới trên đường trước hết để cho lâm tiêu nghe được một tôn võ thần sắp kết thúc tin tức chỉ trước mắt một đám thái dương sinh trắng võ thần đi ra xem náo nhiệt các ngươi đừng đem kỳ tài dọa cho chạy thần hầu những này đối với ta mà nói vậy cũng là tiền bối ta phải tôn kính lâm tiêu sợ thần hầu nổi giận dọa sợ tiền bối bọn họ hắn chủ động rơi xuống đi vào vài tôn v õ thần trước giống như là đồng chí chạm mặt bắt đầu nắm tay chư vị tiền bối tốt tiểu tử tên là lâm tiêu mới đến còn xin nhiều hơn chiếu cố lâm tiêu rất nhiệt tình để bàng hải lưu vực nhất bàn bọn họ x ạ mặt lại chỉ có thể đi lên trào nhìn điệu bộ này lâm tiêu võ thần là dự định cắm d ễ tiểu đạo hữu người tốt bị lâm tiêu nắm tay võ thần một mặt choáng bọn hắn có thể nhìn ra người thanh niên này rất trẻ trung có thể làm cho thần hầu cùng đi mà đến tuyệt đối không đơn giản có thể đi vào chân diễn danh lại để cho bọn hắn đối với lâm tiêu ước định thấp mấy phần tóm lại chính là khó hiểu Anh. Vào thời khắc này, hào đạo thời thiên thần khắc giữa nổi lên địa đã quân a mang quang oanh n Không biết bắt đầu tại nơi nào, mang theo bọc lấy vô thượng như thế, như minh thần hàng g theo thế, chùm vô biết bắt bọc tại tại triều một đầu đạo đó u là lấy q vị đại biểu tại thần triều đặc quyền cùng địa vị tại quận thiên thần trong triều chỉ có lập xuống đại công hoặc lấy có đội xuất biểu hiện người lúc này mới có thể đạt được q u n vị cũng không biết chỗ nào xuất hiện nhân vật bực này không đối cái kia quý vị như thế nào là hướng phía chúng ta chân diễn doanh mà đến n h ấ y vị võ thần đạo hào quang trong t lòng không nghĩa lúc một trận thanh âm uy nghiêm đã c h u y ề n ra võ đạo hạ giới lâm tiêu võ thần thiên phú chắc tuyệt là thần đ o ạ t cơ mới quận tiên triều chủ ngự lệnh sắc phong lâm tiêu võ thần bách thần quỳ vị đối với bách thần quyền vị phía dưới trường ba lần quyền sinh sát cho dù tự thân từng có cũng cần thông qua hướng chủ t à i quyết bởi vì nguyện tuyển chân diễn doanh có thể tự hành ở đây doanh chọn lựa trăm vị võ thần đến dưới trướng tự thành bộ tộc đứng ở lâm tiêu trước người võ thần không thể tin đúng là bách thần quyền vị hay là võ đạo hạ giới tu sĩ như vậy quyền vị tu sĩ chớ nói chân diễn doanh tại toàn bộ quận thiên thần hướng cũng không tính là thấy nhiều tốc độ này thật nhanh à. thần đạo hào quang tán đi lâm tiêu đổi lại mặc áo gấm tôn lên thân hình càng phát ra thẳng tắp đó là quyền vị thần phục ó thể cự người khác thần n i ệ m điều tra tại ngức chỗ Khắc rõ trong ă m đầu đ ạ v ă k chốc lát đến đây võ thần đều là trấn kinh thi lễ gặp mặt bách thần quyền vị người ai dám mất kính đặc biệt là phía sau này ẩn chứa đủ loại tin tức lâm tiêu võ thần thật là hắn ta vừa mới nghe nói kẻ này đang tiếp dẫn trên thịnh hội dẫn phát thao thiên cự lãng tam đại thần hầu cùng quận thiên pháp chủ cùng đi cướp người kết quả hắn lại tuyển chúng ta chân diễn doanh các loại thanh âm vang vọng mà lên lại có một đoàn võ thần chạy đến trên mặt bọn họ ngập lấy rung động cùng không hiểu làm cho cả chân diễn doanh khu đều bạo động cái này khiến bảng hải lưu vực niết bàn đều là kích động bọn hắn đi theo lâm tiêu phi thăng đây là muốn thuận gió mà lên ái chư vị tiền h bối không cần đa lễ lâm tiêu vội vàng nói chính hắn cảm xúc ngược lại là không có gì chập trùng cái này dù sao cũng là người khác ban cho dựa vào chính mình mới ngưu bức những này võ thần cũng không có tất yếu dựa vào quyền vị đến xu mình hắn dù sao trên trời còn có một cái quyền vị cao hơn thần hầu đâu đông xa ngươi làm cái gì chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với thần hầu đại nhân lâm tiêu đại nhân phát thiệp cưỡi phải không đến võ thần bên trong có dạng này tiếng hét phẫn nộ truyền ra để lâm tiêu choáng váng chương 499, n ệ n tiền đại pháp chân tuổi thêm lửa chương 499, n ệ n tiền đại pháp chân tuổi thêm lửa thứ đổ chơi gì đồng v i ệ n võ thần hắn đang muốn đi qua đâu vị này võ thần không phải sắp kết thúc sao làm sao còn phát hỉ thiếp lâm tiêu đại nhân đồng v i ệ n võ thần là muốn kết thúc trước đó hắn muốn vì thương yêu huyền tôn hoàn thành nhân sinh đại sự tổ chức đại hôn vì thế hắn khắp nơi kéo người đi tham gia đ ạ lễ làm ầm ĩ không ngừng dẫn đến rất nhiều võ thần nhìn thấy hắn đều là đi vòng ngay sau đó liền có một vị mặt mũi nhăn meo võ thần giải thích nói nói xong còn cẩn thận cẩn thận nhìn thoáng qua sừng sững không trúng chân diễn thần hầu đây là vì s u n g thì sao chỉ là vì sao còn muốn khắp nơi kéo người lâm tiêu không hiểu lâm tiêu đại nhân n g ư ờ i không hiểu nâng lên việc này cái kia võ thần cũng là d ở khóc d ở cười đều là một cái thần hầu doanh n g ư ờ i đi ăn tiệc cũng không thể tay không đi thôi có phải hay không đến đưa chút thần tinh chân diễn doanh u luôn luôn như vậy m à đông viễn võ thần đánh cho chính là chủ ý này nhìn tại kết thúc trước là tộc viện góp nhặt một chút vô liếng lúc này mới kéo xuống mặt mò khắp nơi kéo người đi qua an tiệc nếu là nhân tình lui tới cái này cũng rất bình thường hết lần này tới lần khác đông võ tộc viện cũng không v ị thứ hai võ thần sinh ra cái này đưa ra ngoài tiền biếu không phải bánh bao thịt đánh chó có đi không về vừa lúc thật diễn doanh có thể phân phối đến tài nguyên c ự c ít ai không phải siết thật chặt cái này đông viễn võ thần cũng là tú a lâm tiêu không nói gì nói cho cùng hay là người đã giả giao tình cũng muốn gây mất thần đạo thế giới cũng là như thế lúc này lâm tiêu gặp được đông viễn võ thần đó là một vị dáng người cao gầy hốc mắt hám sâu láo giả trong tay còn cầm một chồng hì thiếp bởi vì chính mình cử chỉ ra ánh sáng tại chân diễn thần hầu cùng lâm tiêu mí mắt bên dưới có vẻ hơi bối rối thần hầu lâm tiêu đại nhân ta lập tức liền đi đông viễn võ thần lung tung đem hì thiếp thu vào quay người rời đi một đám võ thần thẳng lắc đầu cầm chuyện như vậy vơ vét của cải cái này muốn truyền vào mặt khác thần hầu doanh có thể khiến người ta chết cười thái ra ra chúng ta trở về một vị người mặc hỉ bào thanh niên đỡ đông viễn võ thần hắn là đông đùi vốn nên là hôm nay nhân vật chính nhìn thấy thái gia gia lại là một trận lòng chua sót thái gia gia cả đời mạnh hơn lại tại sao cùng thời gian kéo xuống mặt mò làm cho người ta ghét bỏ còn không phải là vì t ộ c viện cũng trách hắn bất tranh khí hôm nay lại hỉ đến tân khách bên trong cũng liền mấy vị cùng thái gia gia quan hệ không tệ võ thần gọi là một cái cửa có thể là tức bụi nhi đừng trách thái gia gia đồng viễn võ thần cô đơn hắn làm sao không muốn để huyền tôn phong phong quang làm vinh dự cỡ ư như thế nào đâu ngươi vẫn luôn là ta kính trọng thái gia gia đồng bụi hốc mắt p h i ế hồng nhưng vào lúc này một bóng người đã theo sau y hề mệ phiêu động ở giữa mang theo một loại quyền thế tiền bối thì tiếp còn gì nữa không thanh âm như vậy chuyển đến để tổ tôn hai đều là tề tề nhất cứ thế đó là có được bách thần quyền vị lâm tiêu chính v ậ y mặt thành thật đặt câu hỏi tiền bối ta muốn đi đông viên tộc viện lấy một chén uống r ư ợ u mừng chẳng lẽ đều không được lâm tiêu hỏi lại có thể có thể cầu còn không được đông viên võ thần hai mắt tỏa sáng có chút kích động hắn cũng nghĩ qua mời một ít có được thực quyền nhân vật coi như không cần tiền m i cũng có thể thật dài mặt mũi làm sao tiếp xúc không đến a mà lâm tiêu có được bách thần quyền vị cho dù bên người còn không có võ thần đó cũng là đại nhân vật áp vạn bối lâm tiêu chúc mừng ngài huyền tôn cùng thê tử vạn năm hào hợp sống ngày sinh hạ kỳ l â n con lâm tiêu lật bàn tay một cái một trăm khối thần tinh xuất hiện hướng phía đông viễn võ thần l ư ớ t tới toàn trường yên tĩnh cái này thần đạo kỳ tài không chỉ mong ý đi thật đúng là cho thần tinh vừa ra tay chính là một trăm khối chẳng lẽ thiếu đi gặp đông viễn võ thần và người lâm tiêu thầm nghĩ mới đến hắn không rõ ràng loại sự tình này muốn đưa bao nhiêu thần tinh mới đủ ý tứ a bá lâm tiêu lại lấy ra một trăm khối Toàn trường càng phát càng ra y ê n tĩnh còn thiếu anh Lâm â tiêu đau đầu、ân. Cũng may trong n may m tay ì có toàn h tinh. h ầ Lần n này,、lâm、tiêu dứt lâm k á t thần tinh, hết thể 700 khối thần tinh tung t lại lấy khối khối đi bay ra qua.、Và、anh, Vâng o trường như là địa chấn đông viễn võ thần thân thể phát r u n kém chút ngã sấp xuống lâm tiêu đại nhân tứ đ ạ i thần hầu doanh chính là thần triều lưỡi dao dựa vào công huân đến tài nguyên người biết ta thật diễn doanh không phiên trực giống như đông viễn võ thần dạng này tu sĩ tại trong doanh hàng năm có thể được đến bao nhiêu thần tinh sao cũng liền ba trăm khối thoạt nhìn là không ít trên thực tế rất khó thỏa mãn tu hành cần thiết cuối cùng thừa không có bao nhiêu rốt c ụ c có võ thần khó nhọc nói không hổ là võ đạo hạ giới tới căn bản không kiến thức không cầm thần t i n h khi tiền a lâm tiêu chấn động trong lòng thật diễn doanh phân phối tài nguyên ít như vậy cũng đối giám sát s ứ đang tiếp dẫn thịnh hội giải ra là một vạn khối thần tinh có thể chia đều đến mỗi vị võ thần trên đầu năm mươi khối còn kém chút hỏng bét không có biết rõ ràng liền phát t i ệ n lâm tiêu có chút t h đau vừa định nói là cái gì đã thấy đông viễn võ thần cùng giống như tiết chớp đem bảy trăm khối thần tinh nhận lấy lâm tiêu đại nhân đại khí phần nhân tình này Ta đ ân lâm tiêu nhịu nhữ mày cái này võ thần cố nhiên thần sắc cảnh giác nhưng hắn thấy được trong mắt cảm động một chút như thế thần tình ngươi liền cảm động tốt đều đến một bước này lại thêm cây bước lâm tiêu chịu đựng tiền đau lại lấy ra hai trăm chín mươi chín khối thần tinh tại cố hương của ta mọi thứ đều coi trọng tốt tặng thưởng mới là van bối cân nhắc không chu toàn đ ụ n cái chín trăm chín mươi chín khối thần tinh chúc ngài huyền tôn đoạn nhân duyên này thật dài thật lâu lâm tiêu m ớ i mở miệng để đồng viễn võ thần điểm động n g ư ơ i mẹ nó còn đưa n g ư ơ i đến cùng mưu đồ gì a ở đây võ thần cũng là hô hấp r ồ n r ậ p tiểu t ử này trên thân sao có nhiều như vậy thần tinh b ù i nhi ngươi còn lo lắng cái gì còn không mau để tộc viện trải xuất thần đạo cũng nên tài thần không lâm tiêu đại nhân đi ăn tiệc đồng viễn võ thần lại như thiểm điện đón lấy thần tinh lại như thiểm điện lui lại đối với thương yêu huyền tôn gạo thật ta a t u t đông bùi sững sờ gật đầu trước một bước trở về báo tin vui một tiếng ầm vang rất nhanh mảnh thần thổ này bên trong lan tràn ra một đầu thần đạo như cầu nối nối liền trời đất trải ra đến lâm tiêu dưới chân lão tiền bối đi lâm tiêu nhiều lần biểu thị chính mình là coi trọng người đưa ra ngoài đồ vật sẽ không trở về mớn này mới khiến đông v i ệ n võ thần yên tâm hắn cùng lâm tiêu sánh vai đi lên thần đạo đến từ bảng hải lưu vực n h ế t bản thì là theo sau lưng dù sao bọn hắn không có tiền lâm tiêu đi đâu bọn hắn liền theo võ thần ba tầng cảnh tựa hồ có ám thương tại thân bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì thọ nguyên vấn đề mới muốn kết thúc lâm tiêu tại quan tâm đông viễn võ thần có chút lớn ngoài dự kiến đây là bản thiên thần triệu a người bước vào đến làm sao cũng có thể lăn lộn đến một chút tài nguyên kết quả tu luyện tới cảnh giới này liền muốn kết thúc thật diễn doanh tài nguyên thiếu già yếu nhiều lại lần nữa đổi mới lâm tiêu nhận biết bất quá đây coi là không tệ đông viễn võ thần biết được thần thuật cũng là không í t nếu là thành công hắn đưa ra ngoài thần t ì n h đây tính toán là cái gì không được cảm giác đông viễn võ thần cảm xúc vậy mà rất nhanh liền bình phục một chút lâm tiêu cảm thấy còn phải lại thêm c ế t bước muốn bằng nhanh nhất thời gian thành lập hào cảm tất cả mọi người là thật diễn doanh huynh đệ tìm hội nhà ai còn không có cái cưới tăng gà cưới sự tình khi muốn lẫn nhau chiều ứng lâm tiêu dừng bước thần âm cuồn cuộn một đám xem náo nhiệt q u a đi sắp tán đi võ thần nghe vậy đều là thần sắc khác nhau người đây là muốn thay mặt đông viễn tộc viện trấn tràng tử người người ngốc nhiều tiền chúng ta cũng không đồng dạng ta cùng đông viễn võ thần mới quen đã thần ta sẽ thay hắn nhận bên dưới phần nhân tình này vắng lai、like. hôn sự liền hình cái náo n h i ệ thôi t lâm tiêu lại đạo để mấy vị võ thần kinh ngạc mới quen đã thân vừa thấy mặt liền chỗ ra tình cảm bọn hắn cùng đông viễn võ thần cũng là có chút giao tình nếu không có trong tay t ú n quẫn cũng sẽ đi qua lâm tiêu loại này thần đạo kỳ tài địa vị cao trong lúc a i t nhất thời có năm vị võ thần đăng lâm thần đạo đối với đông v i ệ n võ thần chúc mừng muốn đi ăn tiệc đa tạng đa tạng đông v i ệ n võ thần kịp phản ứng nhanh chóng nhận lấy tiền biếu chỉ có năm vị lâm tiêu hai tháng xem ra tất cả mọi người không giàu có a cái này hôn tiểu tử trên trời chân diễn thần hầu xạ mặt lại hắn đối với lâm tiêu thiên phú có nhận biết mà vì người tính cách như thế nào còn không rõ ràng lắm lúc này mới ôm ý nghĩ thế này đến xem kết quả đây chính là ngươi cái gọi là dung nhập tập thể cái gọi là thăm hỏi dựa theo hắn đối với bản thiên pháp chủ lao thất phu kia hiểu rõ sau đó khẳng định sẽ thụ ý p h á p điện tu sĩ tìm lâm tiêu q u y ế t đấu giữ gìn p h á p điện t r i ề u bài ngươi đã đến tài nguyên căn cối thật diễn doanh còn đưa ra thần t i n h thôi thần đạo tu sĩ đều có chính mình tu hành lộ không cần người khác quá nhiều can thiệp chân diễn thần hầu chuẩn bị lúc rời đi lại cảm giác lâm tiêu ánh mắt trồng lại Một đối với đang tiếp dẫn trên thịnh hội chúng ta nghe đến thần hầu chính miệng nói muốn thu lâm tiêu đại nhân làm nghĩa tử lúc đó chư thần chứng kiến mặt khác thần hầu cũng nghe đến không tin các ngươi có thể đi hỏi bốn bàng hải lưu vực niết bàn bọn họ bắt đầu nào lên cái này hôn tiệu tử c ăn bài lên b à n hầu c h â n diễn thần hầu khỏe miệng c o giật nói thu nghĩa tử chỉ là hắn lấy ra ép buộc h o ắ c thanh thần hầu trò đùa nói a nhưng cái này đích x á c là xuất từ miệng của hắn cái này khiến hắn giải thích như thế nào đang muốn tán đi võ thần cũng là t ư ở n g thật lâm t i ê u ngay cả thần hầu cũng dám mời nhìn thần hầu dám v ẻ cũng không có phát tác cá động v i ệ n võ thần chúc mừng động v i ệ n võ thần tộc n g ư ơ i viện xử lý v i ệ c vui không cho ta phát thêm mời không tử tế a động viên võ thần ta không mời mà tới mặt g à y lấy một chén uống rượm mừng có thể bản thần hơi chuẩn bị lấy mọn không thành kinh ý bốn một tôn lại một tôn võ thần bước lên thần đạo đ á tạng đ á tạng đông v i ệ n võ thần đã run rẩy thu thần tinh thu đến mọi tay đơn độc một vị võ thần lấy ra thần tinh là không thể cùng lầm tiêu so nhưng không chịu nổi nhiều người a đây là muốn mặt mũi có mặt mũi muốn thần tinh có thần tinh thực sự quá phong quang bản thần đây là đi cái gì vận à, đụng phải như thế cái đại thiện nhân đông v i ệ n võ thần lại không ngừng đối với lâm tiêu gửi tới lời cảm ơn bách thần quyền vị a hay là thần hầu nghĩa tử cùng hắn mới quen đã thân cái này khiến trong lòng của hắn đủ ấ m chân diễn thần hầu ngài muốn đi ăn t ạ sao không cần bất kỳ bày tỏ gì ngài nguyện ý đến liền có thể để cho ta tộc viện động v i ễ n võ thần lại cách không mời chân diễn thần hầu bản hầu liền không đi đụng cái k i a náo nhiệt chân diễn thần hầu đạo hắn là cao quý thần hầu hoàn toàn chính xác muốn thương cảm cấp dưới cũng không thể thiên vị cái nào đó cấp dưới như hôm nay đi đông viễn tộc viện ngày sau tộc k h á c viện có loại sự tình này vậy đi hay là không đi cũng tốt miễn cho thần hầu đi mọi người không thả ra gặp chân diễn thần hầu rời đi lâm tiêu cũng không thèm để ý hắn muốn mượn lấy ă n tiệc cơ hội d ò xét một chút nhìn xem m ặ c khắc hậu tuyển mục tiêu đông viễn tiền bối đi chúng ta đi an tiệc l â m tiêu cùng đông viễn võ thần x á n h v a i mang theo một đám võ thần t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía đông viễn tộc viện mà đi đông viễn tộc viện đã là chiêng chống vang trời tộc trong viện tu sĩ đều là mừng rỡ như điên một ngày này đông viễn tộc viện phi thường náo nhiệt tân khách ngồi đ ấ y võ thần tới mang đến võ đạo lĩnh vực tu sĩ võ đạo lĩnh vực tu sĩ lại mang đến mặt khác thân thuộc đã dẫn phát phản ứng dây chuyền nếu không có võ thần tộc viện chiếm diện tích cực lớn tuyệt đối không ngồi được sau đó rất nhiều người liền thấy lân tiêu tự mình chúc mừng một đôi người mới lại lôi kéo đông viễn võ thần đụng rượu, quan hệ cho gọi là một tốt còn t m u ố nói t nói g n lâm tiêu lại là nhiều lần dây lệ cái này khiến các tân khách ngẩn người ăn được ăn làm sao còn dây lệ chỉ có đến từ bảng hải lưu vực niết bàn minh bạch lâm tiêu võ thần là nhìn thấy thành thân người mới nghĩ đến chính mình chạy trốn nàng dâu cái này thì tin tức thông qua lâm tiêu tìm người còn có thần sứ mịt mờ đề cập bọn hắn có thể đoán được hay còn có thể thêm chút l ử a sao nhìn xem vẻ mặt tươi cười đông viễn võ thần lâm tiêu trong lòng thầm đủ tự trách mình mời đến còn không có người gì mạch không phải vậy nhất định mời càng nhiều võ thần tới để đông viễn võ thần giải quyết xong tâm nguyện đối với mình hảo cảm đại bạo phát cùng lúc đó một vị khác tu sĩ lấy được sắc phong doanh động toàn bộ b à n thiên thần triều đó là trầm hư đạo một vị trăm năm đ ă n g lâm thần vị kinh diễm nhân vật thành công đứng ở bản thiên phát điện điện thứ ba con trên chỗ ngồi một ngày này ban thiên thần triều bên trong vang vọng uy nghiêm đ ạ o âm tên này hơi t r ầ m xuống hư đạo thanh niên áo trắng đến b à n thiên pháp điện tu sĩ cung n h n tiếp nhận rất nhiều thần đạo tu sĩ chúc mừng vào thánh địa lâm tiêu có thể tu luyện thần thuật hắn tuyển loại nào thần thuật t r ầ m hư đạo cao cao tại thượng hỏi thăm người bên cạnh trở thành b à n thiên pháp điện điện thứ ba con sau bên cạnh hắn liền có võ thần phụ tá nhập b à n thiên pháp điện câu nói đầu tiên l i ê n hỏi lâm tiêu toàn bởi vì hắn cái này điện tử thân phận là lâm tiêu không cần ban thiên pháp chủ còn hạ tử mệnh lệnh để hắn nợ mày nợ mặt tháng qua lâm tiêu giữ gìn bản thiên pháp đ cái kia võ thần biểu lộ cổ quái hắn đi chân diễn doanh chuyện thứ nhất chính là đi tham gia một trận hôn lễ còn đưa ra gần ngàn khối thần tinh chấm hư đạo giật mình h n t i ệ p còn đưa thần tinh đây là cái gì thao tác hắn thấy thế nào không hiểu chẳng lẽ lại là vì lung lạc lòng người tu sĩ chúng ta bước vào thần đạo lẽ ra càng thêm chân quý thời gian chú trọng bản thân bất kỳ thủ đoạn nào cũng không sánh nổi tự thân xem ra t r i n h lệch muốn từ giờ phút này kéo ra chấm hư đạo phiêu miệng nhát tại tu hành ta không muốn đối thủ biếng nhát tại tu hành thuận tiện tìm kiếm thái độ của hắn chấm hư đạo tự mình viết chiến thư một phong lập loại thần mang do võ thần mang đến chân diễn doanh sau một hồi nhưng không thấy vị này võ thần trở về cái này khiến chấm hư đạo không hiểu lại phái ra ba vị võ thần vẫn như c ũ không thấy trở về chẳng lẽ lại chân diễn nơi đóng quân tu sĩ cũng dám khó xử điện từ thân bên cạnh võ thần chấm hư đạo nhữ mày lúc cuối cùng gặp bốn vị võ thần trở về chỉ là mỗi người thần sắc đều rất phiền muộn trên thân còn mang theo năm xưa rượu ngon khí thức xem xét chính là uống không ít ta để cho các người đi đưa chiến thư các người đi ăn tiệc chấm hư đạo gầm thét cái này đều đi qua đã mấy ngày ăn tiệc còn không có kết thúc. Điện con. chúng ta mới đi qua lâm tiêu liền biểu thị đông viễn võ viện đang làm việc vui người đến đều là khách nhưng không có khả năng tay không cho nên mời chúng ta tọa hạ ă n tiệc còn để cho chúng ta cầm lễ kim đi ra bốn vị võ thần đều là bất đắc dĩ vậy các ngươi liền thuận theo không có khả năng rời đi t r â m hư đạo mặt mũi tràn đầy hàn xương cái này rớt thế nhưng là người của hắn không phải chúng ta không muốn rời đi là tiểu tử này nhìn thấy chúng ta muốn đi liền ngửa mặt lên trời gào to hô to nghĩa phụ chúng ta không biết chân diễn thần hầu thái độ nghĩ đến không cần thiết đi đắc tội hắn cho nên mới ngồi xuống uông mấy chén tùy tiện ném đi mấy khối thần tinh cho đông một vị võ thần giải thích nói chân diễn thần hầu t r ầ m hư đạo lông mày nhất thư chiến thư hắn nhận sao xem ở vị thiên thần này trên mặt mũi hắn cái này cũng không tính mất mặt nhận nhưng hắn biểu thị đã ngươi là địa con địa vị có thể so với thần hầu phái ra chín mươi chín vị võ thần đều cầm một phong chiến thư đi ăn tiệc mới có thể lấy đó thành tâm cái kia võ thần mở miệng nói để t r ầ m hư đạo n g ư ơ i ra như phóng ta cùng ngươi ước cái giá ngươi một chút khẩn trương thái độ đều không có còn phải xem ta thành tâm chín mươi chín vị võ thần đi qua ngươi lại hâu nghĩa phụ an tiệc ta ăn cả nhà ngươi. ngươi chỉ có biết ăn thôi ghế Đến chương ù n i khác năm h t trăm linh một người cô đơn bản tiên thần quyết chương năm trăm linh một người cô đơn bản tiên thần quyết mười ngày qua đi n á o n h i ệ t tiệc cưới kết thúc đông v i ệ n võ thần tuổi già a n lỏng uống say m ề m lôi kéo lâm tiêu không chịu vung tay nói rông dài không ngừng hắn kéo xuống mặt mò muốn cầm huyền tôn thành thân vơ vét của cải mộng tưởng thành sự thật kiểm điểm tiền biếu bên trong thần tinh đều có hai nghìn khối đôi này chân diễn doanh võ thần đều là một bút không nhỏ t à i phú chớ nói chi là hắn những cái kia còn chưa thành thần hậu nhân có thể hối đoái các loại tài nguyên trải đường về phần mặt mũi càng là có lâm tiêu không chỉ mang đến không ít võ thần ngay cả đến đây đưa chiến thư bốn vị võ thần đều bị ép lưu lại uống rượu mừng còn đưa ra thần tinh phải biết đây chính là đến từ bản thiên pháp điện a đông viễn võ thần người đừng kích động a uống c h é n trà xanh lâm tiêu cũng là hai hùng kích vĩa sợ đông viễn võ thần tại chỗ liền đi láo phu không kích động chỉ là vui vẻ đồng viên võ thần mở miệng nói lâm tiêu huynh đệ ngươi đã nói muốn cùng ta đông viên tộc viện láng giềng mà ở ngươi cũng đừng nói không giữ lời đây là tự nhiên lâm tiêu gật đầu chân diễn doanh khu hoang vắng dù cho đông viên võ thần mất đi chân diễn thần hầu cũng sẽ không phân phát đông viên tộc viện chỉ chờ tới lúc hậu đại bên trong lại đản sinh ra võ thần liền có thể kéo dài đông viên tộc viện cho nên lâm tiêu biết đông viên võ thần làm muốn kéo hắn khi đông viên tộc viện chỗ dựa dễ dàng như vậy sẽ đồng ý đông viên võ thần đột một lưng mắt lạnh hắn nhưng là tại tính toán lâm tiêu a nếu không có lâm tiêu tuổi còn rất trẻ hắn lại không muốn gây lâm tiêu ph hắn đều muốn để cho mình huyền tôn cùng lâm tiêu thành anh em tết bái rất nhanh chân diễn doanh khu một tòa hoàn toàn mới tộc viện đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng đông viễn tộc viện l ắ n g giềng cửa trên đầu khắc lấy lâm tiêu tộc viện bốn chữ lớn bị pháp trận bao trùm cái này trêu đến chân diễn doanh khu nhất thời ồn ào náo, náo động cái này thần đạo kỳ mới không phải uống rượu cấp trên là thật cùng đông viễn tộc viện l ắ n g giềng mà ở cái này khiến chư thần cảm thấy ngoại ý muốn đến từ bảng hải lưu vực hai mươi ba tôn n h ấ bản thì là thuận lý thành trường tiến vào lâm tiêu tộc viện đồng dạng là sơ giai võ thần cái kia chìm hư đạo sắc phong làm điện thứ ba con sau liền bắt đầu có võ thần. đứng ở nó ở tòa hạ. Làm sao lâm à m sao l tiêu đại thụ n s ắ phong bách thần quyền vị là có tư cách tại chân diễn doanh chọn lựa trang bị võ thần đến dưới trướng tự thành bộ tộc mượn ông viễn võ thần huyền tôn thành thần tân khách tể tụ lúc lâm tiêu ném ra cái đề tài này nhưng đến võ thần đều là ánh mắt trốn tránh lẩn tránh cái đề tài này lâm tiêu cũng không có đi cương cầu cái này cũng bình thường bất luận cái gì quyền vị đều cần xứng đôi thực lực là thần đạo kỳ mới đều không được sẽ cho người cho là phiên trước lúc để dưới trướng v õ thần đi mạo hiểm chính mình độc tài công vân mục cẩm lại là thở dài mà bản thiên pháp điện điện tử thân phần khác biệt địa vị có thể so với thần hầu đi theo đối phương bên người liền có thể mò được không ít c h ỗ t ố t nếu là ngươi ngươi làm sao tuyển chu kiếm cười khổ náo loạn nửa ngày lâm tiêu hay là cái người cô đơn bọn hắn đề nghị để chân diễn thần hầu ra mặt thúc đẩy việc này lại bị lâm tiêu cự tuyệt muốn dựa vào chính mình đến phục chúng cho dù đến bản thiên thần t i ề u cũng muốn đứng trước kịch liệt cạnh tranh nửa năm sau cái kia chìm hư đạo còn muốn cùng lâm tiêu đại nhân quất đấu nâng lên nơi đây mục cẩm thần sắc nghiêm trọng không phải bọn hắn đối với lâm tiêu không có lòng tin mà là mấy ngày nay nàng thăm dò được không ít tin tức chìm hư đạo s á t phong lúc các loại bảo vật chồng chất thành núi nghe nói đ i ệ c con còn có thể đến hướng chủ chỉ điểm lâm tiêu từ tiếp dẫn trên thịnh hội có được thần tinh cùng so sánh căn bản không đáng chú ý cái này luận tài nguyên căn bản không tại một cái trên hàng bắt đầu mục cẩm cùng chu kiếm tiếng đ à m luận lâm tiêu có thể nghe hắn cũng không thèm để ý ngay tại nghiên cứu trên bàn ba tấm thần l i n h sách cổ bước vào võ thần cảnh có thể tu các loại thần t ậ t thần quyết thần t ậ t trường sắt sinh thần quyết trường t ầ n lực lâm tiêu cảm xúc bành trướng đạt được bách thần q u y ề n vị còn có một chỗ tốt có thể tại thần triều thương mang như biện thần quyết bên trong tùy ý chọn tuyển một loại lại không dùng tốn hao bất kỳ giá nào mà cái này ba tấm thần linh sách cổ đều là thần quyết chính là bản thiên thần triều đứng đầu nhất thần quyết chân diễn thần hầu còn đặc biệt vì hắn giảng giải qua ưa quyết để chính hắn lựa chọn vẫn là câu nói kia muốn tu liền tu mạnh nhất tự thân cường đại cái gì thần vật ở trong tay đều có uy lực kinh người cũng càng thuận tiện tiếp được di hoa tiết mục lâm tiêu lấy lên bản thiên thần quyết đây là hướng chủ năm đó sở tu một khi thi triển thân thể như trời thần lực q u â thân khí th thần lực kéo dài phổ thông võ thần nghiên cứu không được chỉ có thiên phú k i n h người có đ ư ợ c nghịch một năng lực võ thần mới có tư cách bàn thiên thần quyết phân ngũ trọng dựa vào thiên phú vận chuyển đến đệ nhất trọng thường trú nghịch một dựa vào thiên phú vận chuyển đến đệ nhị trọng thường trú nghịch hai năm vận chuyển tới đệ ngũ trọng có thể thường trú nghịch năm không hổ là thần đạo trư giới a lâm tiêu sợ h ã i thán phục bàn thiên thần quyết có đệ ngũ trọng cho thấy có nghịch năm võ thần nhưng hắn ngầm t h e nghe nghe ngay cả năm đó bàn thiên hướng chủ đều không thể vận chuyển đến đệ ngũ trọng cái này thần quyết dựa vào thiên phú đến vận chuyển cái này không vừa vặn thích hợp ta lâm tiêu thầm nghĩ hắn dựa vào vô tướng cổ công đúc gia cường đại võ thần đạo cơ còn có thể tiếp tục dựa vào luân hồi thiên thư đến đề thăng thiên phú a cái này khiến hắn đối với vô tướng võ thần dâng lên cảm kích không biết vị này võ thần hiện tại còn sống hay không thần hầu có thể hay không thay ta thăm dò được lâm tiêu vứt bỏ tạp niệm lựa chọn bàn thiên thần quyết s á t na mặt khác hai quyển thần quyết đều là biến thành khói bụi tại thần đạo c h ư giới thời gian trước mắt l à qua lâm tiêu tất nhiên là chuyên cần không chỉ chỉ là nguyện dư công phu tu luyện bàn thiên thần quyết liền có điều thành có thể thuần t h ụ thi triển đến đệ tam trọng h ắ n ngược lại luyện hóa thần tinh. Hắn tại kết quả của nó cũng là hắn trong tay thần tinh không ngừng rút lại những thần tinh này căn bản không đủ dùng a bàn thiên thần quyết hào phí quá cao lâm tiêu đầu đau ngoại trừ đang tiếp dẫn trên tịnh hội có được hơn tám nghìn khối thần tinh hắn lại lấy được ba nghìn khối đó là hắn đến bách thần quyền vị tại chân diễn doanh niên kỷ phụng vẹn vẹn thỏa mãn chính mình tu hành hắn cũng cảm giác trong tay không còn dư giả tiếp tục như vậy thì còn đến đâu chức mạnh lên lại nói lâm tiêu thân mà vì thần chưa từng bế tự quan vẫn như c ũ duy trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thường cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ đi ra tập viện đối với c h i ề u dương giãn r a t h ầ n thể thủ nạp hoạt động cân cốt bất luận cảnh giới nào thân thể đều là căn bản hắn đ ă n g lâm thần vị cũng không lâu muốn lấy tối cổ phát phương thức đến thị t h ứ n g lâm tiêu còn mang tới bên người hai mươi ba tôn niết bản đóng gói mà đến hắn đương nhiên muốn vì những người này phụ trách bồi dưỡng được tình cảm ngày sau thuận tiện cho hắn đưa đồ tốt hạ giới hiện tại không được lo lắng có n ế t bản cầm đồ vật liền trốn đi có thể là làm ngừa cái này khiến chân diễn doanh một chút võ thần âm thầm kinh ngạc nghe nói chìm hư đạo phát xuống chiến thư sau tu vi đã đến cao tốc tăng trường kỳ bản thiên p h á p điện cũng bắt đầu tạm thế huyên náo trận chiến này bản thiên thần triệu mọi người đều biết mặt khác tam đại thần hầu doanh đều đang chăm chú kết quả từ lâm tiêu chiến t h ầ n không nhìn thấy nửa phần k h ẩ n trường giống như đem cuộc tỷ thí này quên đến ngoài chín tầng mây chẳng lẽ lại quyết đấu ngày đến hắn dự định phòng thủ mà không chiến có võ thần âm thầm có lúc lại là một trận choáng bởi vì hoạt động gân cốt kết thúc lâm tiêu lại dẫn hai mươi ba tôn nhất bản nhậm sát vách thông cửa đi lợi cho ngươi quá rồi chết không nhắm mắt t r ư ơ n g năm trăm linh hai lợi cho ngươi quá rồi chết không nhắm mắt lầm tiêu đại nhân đông v i ệ n tộc viện tu sĩ đều là hoàn toàn không còn gì để nói người ta đường đường bách thần quyền vị thần đạo kỳ mới đến đến, bọn hắn có thể không chiêu đ á i dù sao cũng phải chuẩn bị một chút rượu ngon thức ăn ngon đi trong khoảng thời gian này bọn hắn đều có loại trải qua p h à m nhân cuộc sống nào rác ăn cơm uống rượu gọi là một cái quy luật cũng may lâm tiêu mỗi lần ăn xong sẽ còn lưu lại tiền cơm sẽ còn b u i tiếp đông viên vo thần nói chuyện phiếm đây cũng là để đông viên tộc viện tu sĩ cảm giác đây là tới một tôn phật sống cuộc sống như vậy kéo dài hơn năm tháng bàng hải lưu vực nhất bàn bọn họ đã vui vừa lo vui chính là lâm tiêu tu vi sắp đ ạ t tới võ thần nhất trọng trung kỳ tại thần đạo còn có dạng này tinh tiến tốc độ nhanh chân tiến lên chưa t h ủ gông cùng xiềng xích đủ thấy thiên phú lo chính là bọn hắn nghe lâm tiêu thở dài trong tay thần tinh sắp thấy đáy hết lần này tới lần khác quyết đấu này g sắp đến cái này khiến bọn hắn phiền muộn lâm tiêu lựa chọn trở thành đ ị a con muốn cái gì có cái gì a một ngày này đồng viễn võ thần đi ra tập viện tới bãi phòng lâm tiêu cái này khiến m ụ cẩm trong lòng chấn động đoạn thời gian này một mực là lâm tiêu đi t h ô n g cửa lần này điên đạo là đồng viễn võ thần sắp không được muốn bàn giao cái gì sao bản t h ầ n sinh ở cổ thần giới làm từng bước tu luyện tới thần đạo biểu hiện từ đầu đến cuối bình thường ngày xưa sưng không được thiên tài hôm nay cũng không sưng được hùng chủ khi còn sống không cao chót vót trôi qua sau khó lưu danh một gian tính tu trong phòng đồng viễn võ thần thân ảnh đ i ề u h ư u đông viễn tiền bối ngươi cũng không cần nói như vậy nhìn xem ngươi đông viễn tộc viện nhân khẩu thịnh vượng đây cũng là đại phúc đông viễn võ thần chủ động đến để lâm tiêu ngoài ý muốn nhân khẩu thịnh vượng đông viễn võ thần xứng sở bỗng nhiên cười ra tiếng lâm tiêu h u n h đệ trước đó, bản t h ầ n muốn nhờ ngươi giúp ta trông nom đông viễn tộc viện một hai đông viễn võ thần nói ra đây là tự nhiên ta nói qua tất cả mọi người là thần hầu doanh huynh đệ tìm vội lâm tiêu than nhẹ một tiếng đây coi là không tính an bài hậu sự đông viễn võ thần dự cảm chính mình nhanh qua đời lúc này mới đến sao ai ngươi tại chúng ta thật diễn doanh niên kỵ phụng chỉ có ba nghìn khối thần tinh chớ nói tại bản thiên p h á p điện đơn thuần bất kỳ một cái nào thần hầu doanh ngươi dạng này thân phận làm sao cũng có thể nam phụng hơn bạn ngươi thật không nên tới thật diễn doanh thực sự không được ngươi tìm ngươi nghĩa p ụ thương lượng một chút đông viễn võ thần đề nghị từ từ sẽ đến đi lâm tiêu dở khóc dở cười động viên võ thần còn quan tâm tới tuổi của mình tuổi cái k i a chìm h ư đạo tìm ngươi khiêu chiến là vì bản thiên pháp điện chính danh ngươi nếu là muốn tôi luyện vậy liền nên chiến nếu là không m u ố n cũng có thể không lộ diện thân là thần đạo cừng giả không phải trẻ con không cần làm vô vị đánh nhau vì thể diện ta nhìn ngươi còn muốn tìm người nếu là quá gấp tương lai lập công sau cũng có thể để hướng chủ hỗ trợ bốn động viên võ thần không tách ra miệng lâm tiêu là cái hợp cách người lắng nghe trong lòng cảm động hắn thay mặt động viên võ thần giải quyết xong tâm nguyện thường xuyên vân an cái này võ thần cũng đem hắn trở thành bạn vong nhiên tốt không chậm trễ ngươi tu hành đông viễn võ thần đột nhiên lại khoát tay áo chắp tay nhằm hướng đông xa tộc phía học viện hướng mà đi s ơ n thủy đoạn đường luôn c ó từ biệt bản thân muốn nằm nhập thọ q u a n tài nói đến đây đông viễn võ thần cười ra tiếng chiếc k i a thọ q u a n tài chính là thần khí là hậu nhân mua có thể bảo vệ sát người thân bất hủ dung nhan sinh trưởng ở nếu không phải lâm tiêu kéo tới không ít tân khách l i ế m không ít tài hắn có thể không nỡ đông viễn tiền bối van bồi muốn mời ngài hỗ trợ n ó n g nhìn đông viễn võ thần bóng lưng lâm tiêu trần trờ một chút mở miệng nói theo đông hắn biết đây khả năng là một lần cuối cùng gặp mặt nếu không nói liền không có cơ hội tụng niệm một đoạn kinh văn có thể thúc đẩy t u vi người tăng trưởng đồng viễn võ thần hồ nghi hắn tại quận tiên thần hướng gặp qua rất nhiều thần thuật lại không gặp qua loại t à pháp này đến thử nhìn một chút người đưa ra nhiều như vậy thần tình còn vì ta huyền tôn đại hôn mời nhiều như vậy tân khách bản thân không làm ngươi làm một chút cái gì quả thực không thể nào nói nổi đồng viễn võ thần lại cảm thấy hứng thú đi trở về ta đồng viễn nguyện tuân luân hồi tại lâm tiêu dẫn đạo bên dưới đồng viễn võ thần t ụ n i ệ m kinh văn câu nói này thổ lộ mà ra một già một trẻ đều là ngây ngẩn cả người lâm tiêu là phát giác trong đầu của mình luân hồi thiên thư rung động kịch liệt siêu việt bất kỳ thời khắc nào bởi vì hắn trước mặt là thần đạo tu sĩ đông viễn võ thần thì là tại tụng niệm q u a đi, trong nháy mắt minh bạch cái gì mẹ nó người muốn tìm ta thi triển loại tà pháp này chỉ đưa hơn chín trăm khối thần tinh tiểu tư túi người cái gian thương đông viễn võ thần nhảy dựng lên nói là chất vấn nhưng lại quá lớn nếu không sẽ không một lần thành công hắn chỉ là đau lòng cảm thấy quá tiện nghi lâm tiêu chính mình một thân tu vi này ở đâu là hơn chín trăm khối thần tinh có thể so sánh vì mua thần thuật lại hao tốn bao nhiều thần tinh nếu không t a thêm chút đi lâm tiêu gian nan mở miệng bởi vì di hoa tiếp m ụ c đã bắt đầu trong tay ngươi còn có thần tinh thời khắc hấp hối đ ồ n g v i ệ n võ thần kích động chính mình loại trạng thái này còn có thể kiếm tiền đụng phải cái oan đại đầu nhất định phải hố hoàn toàn chính xác nhanh t ớ i đ ấ y b ấ t quá chờ ta lấy tới thần tinh có thể bổ sung lâm tiêu hiệp thương không được không thể chờ ngày sau nhất định phải tại bản thần tọa hóa trong một tháng một vặt khối thiếu một vóc dáng đều không được đ ồ n g viễn võ thần mở miệng kém chút để lâm tiêu bạo tạc một tháng một vặt h ố i để hắn đi ăn cướp sao bản thần từ trong mắt ngươi nhìn ra h y nấy một lúc sau ngươi không có loại tâm tình này làm không tốt sẽ đổi ý ngươi không đáp ứng bản t h ầ n chết không nhắm mắt đồng viên võ thần chừng lớn hai mắt để lâm tiêu kém chút khóc ngài là đồng viên t h ộ c viện thật sự là thao nát tâm tốt t ố t ta muốn biện pháp lâm tiêu không muốn đi lửa nhập ma muốn yên lặng một chút đồng viên võ thần thanh em biến mất đồng viên võ thần ba tầm cảnh định phong tu ngàn luyện thần quyết lục đại thần thuật tụ lý cá à khôn quy hư thần trị trường thiên thần âm dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiển hiện, hiện. tiếp theo lâm tiêu trở nên pháp tướng trang nghiêm thân thể như trời h á n tại vận chuyển quận thiên thần quyết trong nháy mắt thôi động đến đệ tam trọng tiến hành tu vi được ra lâm tiêu thần uy tăng vọt từng luồng từng luồng thần lực q u a y quanh quanh thân như muốn xông phá thiên cung nhưng lại bị tộc viện pháp trận c h ố cản dạng này quá trình kéo dài suốt ba ngày mới kết thúc lâm tiêu mở ra con ngươi như thần kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ cực hạn sán lạn tu vi được ra lại cảm giác thể nội thần lực tựa như từ đây trước dốc rách dòng suối chuyển thành quần quận sông lớn đồng thời càng có lục đại thần thuật lập lụy trong tâm như tu hành dài ràng g ặ c năm tháng giơ tay nhấc chân đều là pháp thậm chí đã bước v à o thần đạo hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thiên phu biến hóa võ thần hai tầng cảnh trung kỳ cảm giác tự thân biến hóa lâm tiêu trong mắt thần mang l o ạ lên tại q u ầ n thiên thần hướng có kỳ lân c h i tư nghịch phạt võ thần đại bộ phận đều tụ tập tại bản thiên p h á p điện loại nhân vật này tứ đại thần hầu doanh cực kỳ thưa thớt mà đông viễn võ thần cũng không phải là nghịch phạt võ thần một lần đưa ấm áp bù đắp được không ít thời gian khổ tu ta lần này v ộ t phá thực lực đại tăng viễn siêu cùng thời kỳ nhân vật lâm tiêu đứng dậy thôi động trên người thường phục h e lại tự thân thần lực ba đ ậ hắn đang chuẩn bị đối với đông viễn võ thần thi thể thi lễ sau đó g â y mẩ chỉ gặp động v i ệ n võ thần thật chừng lớn hai mắt không muốn nhắm mắt lâm tiêu đưa tay đi bôi phát hiện đều không được ngươi thật nếu để cho ta đem một vạn khối thần tinh đặt ở trước mặt ngươi mới bằng lòng chợp mắt ta lâm tiêu đều có chút t ứ c giận còn đối phương thi thể đi ra lâm tiêu đại nhân ngươi đ â y là tộc trong viện niết bàn bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ đ ồ n g v i ệ n võ thần đi thật chím hư đạo ngày ước chiến chỉ còn lại có năm ngày mục c ầ m tráng lấy lá g â n hỏi lâm tiêu võ thần ngươi còn dự định nên chiến sao chương năm trăm linh ba n ị c h thần cổ đạo trả nợ chi lộ chương năm trăm linh ba n ị c h thần cổ đạo trả nợ chi lộ chiến cái r chính mình còn thiếu nợ đâu chấm dứt đạo đức thật là một vị nhân vật lợi hại nhưng hắn bất h ắ c thắng chi cũng trên mặt không ánh sáng người khác thích nói cái gì liền nói cái gì đi không nên chiến nhìn qua lâm tiêu bóng lưng rời đi một đám n h ấ t bàn đều là c ư ờ i khổ trận chiến này tới gần bàn thiên pháp điện đã sớm bắt đầu tạo thế lâm tiêu phòng thủ mà không chiến không thể nghi ngờ sẽ gặp phải không ít chỉ trích lâm thanh chư vị đồng viễn tiền b ố i đi lâm tiêu cóng đông viễn võ thần thi thể bước vào đông viễn tộc viện bên trong đối diện trong đại đường đông viễn võ thần một bức họa đã vỡ vụn đông đảo tộc nhân đều tề tụ cùng một chỗ đốt giấy để tang bọn hắn đều đã biết đông viễn võ thần qua đời còn đi qua lâm tiêu t ộ c viện làm sao bị p h á p trận chỗ cản không có khả năng tiếp về đồng viện thọ thân lao tổ đông viễn võ thần nhìn thấy lâm tiêu công thi mà đến một đám tộc nhân tiến lên đón chư vị còn xin nén bi thương lâm tiêu thở dài tại thần đạo thế giới vẫn như cũ có sinh ly tử biệt lâm tiêu đại nhân ngài yên tâm thái gia ra, ra có thể an bài đều an bài qua đây coi như là hỷ tang cầm đầu đông đủi dị thường tỉnh táo còn đối với lâm tiêu lộ ra dáng tươi cười chỉ là rất nhanh hắn liền ngây dại đã là hỷ tang vì sao thái gia ra không muốn nhắm mắt chừng lớn con n g ư ơ i cực kỳ làm người ta sợ hãi là còn có cái gì tâm nguyện chưa hết toàn bộ đông v i ệ n tộc viện đều l o ạ n t ừ n g kia ánh mắt nhìn về phía lâm tiêu cái này xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này võ thần một bộ không có cái gì tiếp nối bộ dáng làm sao trở về liền không nhắm mắt không nhắm mắt có thể nào mai táng các ngươi trước bố võ thần linh đường ta suy nghĩ biện pháp để đông v i ệ n võ thần giải quyết xong nguyện vọng lâm tiêu giàu dĩ đi ra đông võ tộc viện hãn được người ta tu vi tái giá đến làm cho người ta nhắm mắt g i chẳng lẽ đi mượn tất cả mọi người không giàu có chẳng lẽ muốn phiền phức thần hầu ta đã để hắn hỗ trợ tìm người lại đi mượn thần tinh sẽ chọc cho người phiền c h á n tìm phương pháp khác lại hao phí thời gian lâm tiêu xa vào đến t r ầ m tư thật sự là một đồng tiền làm k h ó anh hùng h á n a đúng rồi lúc uống rượu ta nghe một vị võ thần đề cập qua phàm là thần triệu tu sĩ đều có thể đi nghịch thần cổ đạo vượt qua nếu n là có thể vượt qua có thể được đến thần tinh ban thượng xem như khích lệ chỉ là không thể lặp lại nghịch phạt võ thần đến đó có thể được không ít thần tinh ta còn chưa có đi qua lâm tiêu đột nhiên hai mắt tỏa sáng soát kim tệ địa phương chính mình đi một chuyến t một i n làm c vị văn sĩ hỏi có gì đáng xem chấm hư đạo vẫn khí xem như không sai vừa lúc mấy năm này quận thiên thần hướng được võ thần kỳ chân đều phân cho bản thiên phát điện chấm hư đạo trở thành điện thứ ba con thế tất tiến bộ thần tốc nếu không quận thiên pháp chủ lao thất phu kia như thế nào như vậy tạ thế chân diễn thần hầu tâm cảnh như thường thần hầu ta thế nhưng là nghe nói c u ậ n tiên pháp chủ quý t à i thông qua một trận chiến một là muốn ổn định bản thiên pháp điện chiêu bài hai là muốn thay đổi lâm tiêu thái độ lại cải đầu bản thiên pháp điện mặc dù không có khả năng thành đ ị a con thế nhưng sẽ có được không sai đ á n ngộ ngài liên không sợ tên h văn sĩ kia hỏi lại c u ậ n tiên pháp chủ năng làm đến tình trạng này có thể thấy được đối với lâm tiêu coi trọng chân diễn thần hầu ánh mắt lưu chuyển trầm mặc không nói một phương khác lâm tiêu đi nhanh nửa canh giờ rốt cục đi vào một chỗ vo thần khí tức nồng đậm chi điện h thân cổ đạo tồn tại xa xưa một đầu cổ xạ đạo bị đạo quang nâng lên như long xả xuyên qua hướng nơi xa lịch thần cổ đạo điểm xuất phát chỗ chư thần lui tới tối thiểu nhất có mấy ngàn người có người tại ngừng chân quan sát có người tại đăng lâm lịch thần cổ đạo khá lắm nhiều như vậy võ thần lâm tiêu đưa mắt nhìn lại c h â n diện doanh khu võ thần cấp tu sĩ già yếu không đến ngàn tôn đông viễn võ thần huyền tôn đại hôn hắn cũng không toàn bộ nhìn thấy cho nên giờ phút này nhìn thấy cảnh này hắn vẫn có chút rung động giống như đại bộ phận đều là tứ đại thần hầu doanh người lâm tiêu tại phân biệt cái này cũng bình thường bản thiên pháp điện đều là kỳ lân chi tư tồn tại tài nguyên dồi dào nếu không có đặc thù nguyên nhân ai sẽ lãng phí thời gian ở trên đây t i ê n bối ta đến sông lịch thần cổ đạo lâm tiêu đi vào điểm xuất phát chỗ nơi đó ngồi một vị lão giả hoa phục là cổ đạo quản sự sớm thành thói quen trường hợp như vậy lông mày đều không có nhất một chút thản nhiên nói cầm lệnh bài thân phận đăng ký đúng lâm tiêu lấy ra chính mình cổ lệnh để quản sự kia giật cả mình bách thần q u y ề n b ị ngươi là chân diễn doanh lâm tiêu quản sự liền vội vàng đứng lên là hắn cái này thần đạo kỳ tài chạy thế nào nơi này tới trong nháy mắt điểm xuất phát chỗ chư thần cùng nhau trông lại thần xác khác nhau cái này thần đạo kỳ tài bọn hắn tự nhiên nghe nói qua bởi vì cự tuyệt bản thiên p h á p điện danh chấn thần triều lâm tiêu tiểu hữu ngươi là thiếu thần tinh cũng có võ thần hỏi đúng vậy a lâm tiêu tại đăng ký để đặt câu hỏi người nín cười khang trang đại lộ ngươi không đi hết lần này tới lần khác đi kém nhất chân diễn doanh đường đường thần đạo kỳ tài còn muốn dựa vào sông nịch thần cổ đạo tới thần tinh nhìn đ ệ u bộ này là không có ý định n n g ước trầm hư đạo lâm tiêu có quyền vị trí tại thân đông đảo võ thần chỉ là tại tự mình nghị luận lâm tiêu đại nhân lúc này quản sự kia đã chính miệ giới thiệu nịch thần cổ đạo chia làm cự quan mỗi một q u a n người vượt qua n đều sẽ đụng phải một tôn c h ấ n thủ võ thần cửa thứ nhất là võ thần nhất trọng lần đầu xông qua nhưng phải một trăm khối thần tinh cửa thứ hai là võ thần hai tầng cảnh lần đầu xông qua nhưng phải trăm ngàn khối thần tinh bốn lâm tiêu minh bạch cái này soát kim tệ địa phương đạt được thần tinh số lượng là hiện lên chỉ số cấp tăng vọt cũng may ta xông qua cửa thứ tư liền có thể tập hợp một vạn khối thần tinh t r à nợ l còn có thể còn lại một chút không cần biểu hiện quá nhiều lâm tiêu thầm nghĩ sau đó bước lên nghịch thần cổ đạo cửa thứ nhất chỗ không thấy mặt khác võ thần vượt qua ông theo lâm tiêu bước vào lập tức phía trước nhộn nhạo lên thần huy ha ha rốt cuộc có việc đến một đạo toàn thân nam tử gầy gò đột ngột từ trên trời giáng xuống tay hắn cầm chiến kích thần thể bên trên còn có máu ứ động lại bởi vì có người đến phát ra hương p h ấ n tiếng cười ế c h lâm tiêu ngây dại nam tử này hắn nhận biết tại đông viện võ thần huyền tôn trên tệ i cưới c là có mặt tân khách tên là hoàng hải võ thần thuộc về chân diễn doanh giả yếu bên trong yếu hắn dò xét thời điểm cùng đối phương tán gấu qua lâm tiêu đại nhân người đến vượt qua hoàng hải võ thần cùng lâm tiêu mắt lớn chừng mắt nhỏ ta tới nơi này làm trấn thủ võ thần mỗi xuất thủ một trận đều có thể đạt được một chút trả thù lao tiếp theo hoàng hải võ thần thẹn thùng đạo lại hướng phía trước sẽ không đều là chúng ta chân diễn doanh võ thần đi lâm tiêu s ạ mặt m lại có một phần là còn có thần t r i ề u địa phương khác tu sĩ dù sao người vượt q u a n không chỉ một vị hoàng hải võ thần cũng rất bỏ mặt chân diễn thần hầu khẳng định lo l ắ n g cái này nghĩa tử chạy mà bọn hắn lại lần lượt để lâm tiêu nhìn thấy chân diễn doanh không chịu nổi một mặt còn có một bộ phận lâm tiêu khỏe miệng co giật chân diễn doanh các minh đệ lẫn vào thật thảm a không phiên trực tuyến nguyện còn muốn đi ra làm công kiếm lời thu nhập thêm thủ quan võ thần bên trong thứ nhất võ thần nằm cạnh đánh đập tuyệt đối là nhiều nhất ha ha hoàng hải dựa vào hai tay kiếm tài nguyên không mất mặt trận diễn doanh cũng không phải là không có tác dụng lớn dù sao còn có thể làm chúng ta bồi luyện nịch thần cổ đạo điểm xuất phát chỗ chuyến đến cười vang đến từ mặt khác thần hầu doanh võ thần miệng lâm tiêu đại nhân ngươi hạ thủ nhẹ một chút hoàng hải lại là thần sắc như thường tựa như sớm thành thói quen đối với lâm tiêu ra hiệu nói tốt lâm tiêu gật đầu nhẹ nhàng một quyển hướng phía trước đập tới vay một tiếng hoàng hải trong tay chiến kích h o n h cản lập tất cả người bị đánh bay ra ngoài t r ớ c mắt bại ông nịch thần cổ đạo phía trên phiêu khởi hà o quang một trăm khối thần tinh xuất hiện bị lâm tiêu thu nhập trong cản khôn giới đồng thời hắn cất bước hướng phía cửa thứ hai đi đến người quan sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm tiêu thành thần lúc l i ề n bị quận thiên pháp chủ phán đoán tập được quận thiên thần hướng các loại thần thuật nên có thể tại cổ thần giới bên trong l ị c h ba cho dù nửa năm này thời gian lâm tiêu tu vi không có chút nào tiến bộ cũng không có khả năng dừng bước cửa thứ nhất là cái kia cự tuyệt thần hầu lâm tiêu lúc này cửa thứ năm chỗ một tôn vượt quân võ thần bỗng nhiên quay đầu trông lại không đáp vị kia điện con k ê u chiến lại đến lịch thần cổ đạo tìm cảm giác tồn、tại. cảm tạ lấp lánh lương vi gây gây vàng cự thưởng cảm tạ quân phạm đặt tên khó khăn hộ người sử dụng ba trăm h phong ú tiến t ngây, ờ i k linh bốn lịch một võ thần đến đây trấn n thủ lịch thần cổ đạo bên trên từng luồng từng luồng võ thần khí tức múc trời lâm tiêu tại x à i bước hướng về phía trước đệ nhị quan c h ấ n thủ võ thần mới lộ diện đồng dạng bị hắn một q u y ề n tung bay lại là ngàn khối thần tinh tới tay đến cửa thứ ba lâm tiêu vẫn như cũ chỉ xuất một q u y ề n lại được năm khối thần tinh liên tiếp xông qua ba cửa hải đều chỉ dùng một chiêu kẻ này đ ă n g lâm thần vị không quá nửa năm đã ổn định đạo quả cổ đạo điểm xuất phát chỗ võ thần bọn họ đều là đặc dung cái này thần đạo kỳ mới cường đại bọn hắn có chỗ nhận biết nhưng cửa thứ ba trấn thủ võ thần cũng là có chút cường đại tu được các loại thần thuật lâm tiêu hành ép đứng lên lại cực kỳ dễ dàng ngay cả s ợ tu đến thần quyết đều không có hiện ra cái này không đơn giản lần đầu s ô n g qua cửa thứ tư có thể được đến bảy khối thần tinh như vậy tính toán ta tổng cộng có thể cầm tới một mươi ba một trăm khối thần tinh còn sông nợ còn có thể còn lại ba khối ra mặt lâm tiêu đối với cái này soát kim tệ địa phương có chút hài lòng không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian đông xa võ thần còn không có nhắm mắt ta lâm tiêu nhanh chân đi hướng cửa thứ tư lúc một đạo thống khổ tiếng h é t thảm đột ngột từ tiền phương chuyển đến thanh n m này đến từ cửa thứ năm chỗ nơi đó có một trận đại chiến kết thúc một bóng người cao lớn l ạ loi m ạ n ứng hắn khỏe mắt hiện hiện nếp nhăn nơi k h ó e mắt sợi tóc hoa dâm vẫn như chức thần võ ánh mắt như đao nhìn chăm chú lâm tiêu nó bàn chân chính đạp ở một tôn trấn thủ võ thần trên sông lưng khiến cho nó ho ra máu mục dạ võ thần nhìn thấy ho ra máu võ thần lâm tiêu nhắm mắt lại là một cái kiếm lời thu nhập thêm thật diễn doanh tu sĩ lại bị người vượt qua n vô tình như vậy dẫm tại dưới chân ngươi đã xông qua con này hoặc là tiếp tục hướng phía trước hoặc là cầm thần tinh rời đi làm gì làm nhục như vậy người lâm tiêu ngóng nhìn người thi bạo thật diễn doanh chỉ còn già yếu trước làm khó thần triều xông pha chiến đấu sau để thần triều lãng phí tài、nguyên. bây giờ còn có coi ta các loại bồi luyện giá trị lúc này lấy đây là q u a n vinh có thể nào có thể nói nhục nhã lâm tiêu tiểu h ư u ngươi nhập thật diễn doanh thời gian quá ngắn còn không rõ ràng lắm những n à y cũng là bình thường người thi bạo đôi mắt thâm thúy nghiền ngẫm cười một tiếng dưới chân thần lửa cầm ẩm để mục giá m u ộ n hừ một tiếng nằm sấp xuống dưới lâm tiêu đại nhân đó là huyền minh thần hầu dưới t r ư ơ n g triệu đ ỉ n h có được mười thần quân vị là thần hầu doanh hiếm thấy lịch một võ thần vừa mới đột phá đến võ thần bốn tầm cảnh tại ta thật diễn doanh chưa từng tàn lụi trước nhiều lần ăn quả đắng sau đó nhiều lần tìm lịch thần cổ đạo bên trên, ta doanh chấn thủ võ thần mà lại người này là huyền minh thần hầu tử trung ngươi lại đang tiếp dẫn trên thịnh hội cự tuyệt huyền minh thần hầu cho nên đừng tìm hắn nổi xung đột cửa thứ nhất hoàng hải võ thần thần âm t r u y ề n đến cũng mang theo b i phẫn xung làm c h ấ n thủ võ thần liền muốn có bị người ngược giác n ộ biết được hổ thẹn s a u đó dũng chỉ cần không thương tổn tính mệnh liền tại trong quy tắc thậm chí vượt qua n khi nào kết thúc cũng muốn do người vượt qua n quyết định c h ấ n thủ võ thần muốn lấy thủ lao cũng không phải dễ dàng như vậy lâm tiêu đại nhân ngươi chớ có lo lắng ta chuyên tâm vượt qua đi trấn thủ võ thần không có lo lắng tính mạng là ta tài nghệ không bằng người lúc này họ ra máu mục g ã c ũ người là cùng bản thiên pháp điện điện thứ ba con ướp chiến sắp đến cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian đi cùng hắn một trận chiến gặp lâm tiêu không còn đáp lời thẳng vào cửa thứ tư triệu đỉnh mở miệng nói để cho chúng ta kiến thức thần đạo kỳ mới phong thái đi lâm tiêu không thèm để ý cũng được vậy liền để cho ta tới thử một chút thần đạo kỳ mới thủ đoạn đi triệu đình lên tiếng lần nữa một cước đá bay mục giã mục giã quay cuồng xuống dưới chữ thương triệu đình thì là thần khu nhảy lên hướng phía cửa thứ tư mà đến ta triệu đình nguyện vị đệ tứ quan c h ấ n thủ võ thần toàn trường rối loạn thần hầu doanh thưa thất nghịch một võ thần muốn tới đến người canh giữ vị trí bên trên không dứt lâm tiêu trong mắt hàn mang l o e lên tìm thật diễn doanh mặt khác võ thần phiền phức coi như xong ngay cả hắn đều muốn dẫm đây là dự định thay mặt huyền minh thần hầu xuất khí tiền bối đây không tính là phạt quy lâm tiêu hỏi tham vị quản sự kia mỗi một quan c h ấ n thủ võ thần chỉ cần là đối ứng cảnh giới là được bất luận thực lực cái kia lấy được thần tinh sẽ tăng nhiều sao sẽ không quy củ đã là như thế bốn đang đối thoại thời điểm n ị c h thần cổ đạo điểm xuất phát chỗ một vòng lại một vòng thần huy sông mở thiên địa lại có bảy tôn ngang nhau cảnh giới võ thần dậm chân hướng về phía trước thẳng vào cửa thứ tư bọn hắn đến từ huyền minh doanh tiến lên là vì đối đầu cửa thứ tư mặt khác trấn thủ võ thần cam đoan lâm tiêu trước mặt chỉ có triệu đỉnh một người cái này khiến người quan sát hãi nhiên cái này thần đạo kỳ mới vật khí không tốt chưa ứng chiến chìm hư đạo lâm ạ i tiêu, tiêu tiểu c n hữu ó c h bản thân chỉ là khát vọng có thể thấy một lần thần đạo kỳ mới phong thái chẳng lẽ vẹn vẹn vì thế ngươi phải vận dụng quyền sinh sát sao triệu đình nhìn chăm chú lâm tiêu buôn bán nói nếu thật như vậy bản t h ầ n chỉ có thể đi mượn huyền minh thần hầu ba lần quyền sinh sát cần lãng phí ở trên người ngươi lâm tiêu neo lại con n g ư ơ i xài bước hướng về phía trước ngươi xứng sau a ngươi coi ta là tiếp dẫn trên quảng trường loại kia nhỏ yếu không chịu nổi võ thần triệu đỉnh cũng là cười khẽ tiến lên c h â m này nhọn đối với mạch mang lời nói để đám người t r ấ n kinh nhìn điệu bộ này lâm tiêu là dự định xung ố vào nhanh gọi ta doanh tu sĩ tới q u a n chiến gọi cái gì gọi đám người tới trận chiến này chỉ sợ đều kết thúc bốn ngay cả trên c u đạo mặt khác người vượt qua người n thủ quan đều là cùng nhau chống lại cái này có lẽ không phải cái gì đỉnh cao nhất chi chiến nhưng bởi vì có lâm tiêu cho nên trở nên khác biệt lầm tiêu tiểu hữu ngươi còn quá trẻ nơi đây thần tinh không tốt lấy ngươi hay là về thật diễn doanh lại tu hành hơn mười năm đi triệu đ ỉ n h t h ô n g thể tản mát ra một cỗ chiến khí như đại dương thương mang bành trướng quét ngang mặt đất bao la để bắt hoang lục hợp cùng nhau kịch trấn đây là thần đạo cấp huyền minh chiến khí một mạch có thể ép h o à n vũ thật diễn doanh ngục dã chính là bị loại thần t h u ậ t này chấn áp đám người biến sắc đây tuyệt đối là triệu đỉnh tối cường một trong các thủ đoạn muốn lấy cường thế nhất tư thái làm hỏng lâm tiêu lại nhìn lâm tiêu đặt chân chỗ đã bị che mất huyền minh chiến khí sôi trào tựa như biển mỗi một lần chập trùng đều có vô cùng vĩ lực hướng phía cùng một chỗ g i a o hội chính muốn san bằng hết thảy ngay cả người quan chiến thần nghiệm đều không thể thăm dò qua tiếp cận sẽ liền bị vỡ nát triệu đỉnh ra tay q u á đất á c thật không lo l ắ n g chân sát lâm tiêu sao đông đảo võ thần nói nhỏ cái này dù sao cũng là bách thần quyền vị thần đạo kỳ mới á không thích hợp có người hô nhỏ một tiếng dẫn tới từng đôi ánh mắt nhìn phía triệu đ ỉ n h cường thế triệu đ ỉ n h chính thần thể lay động đường đường võ thần trên trán lại d i ễ ra mồ hôi lạnh hắn thần lực như núi lửa bộc phát dẫn tới huyền minh chiến khí đại bạo động để cửa thứ tư đạo ầm ầm không biết chuyển ra bao xa nhưng mà tại huyền minh chiến khí trung ương từ đầu đến cuối có một mảnh ngưng kết giống như trong b i ể n xanh đá ngầm lù lù bất động cẩn thận nóng nhìn đó là một đạo nhân hình t r ư ơ n g năm trăm linh năm đến đánh ta t r ư ơ n g năm trăm linh năm đến đánh ta chuyện gì xảy ra đó là lâm tiêu người quan chiến mặt mũi tràn đầy kinh sợ triệu đỉnh toàn lực xuất thủ lâm tiêu vẫn như cũ t h ư ở n g tại đây là như thế nào ngăn trở vì sao bọn hắn phát giác không ra lâm tiêu hiện ra bất luận cái gì thần thuật thực lực như thế cũng nghĩ để cho ta trở về lại tu hơn mười năm ta sợ đến lúc đó thổi khẩu khí ngươi liền ngã hạ đạo hình người kia động hướng phía trước một bước đi ra thân hình trở nên rõ ràng lâm tiêu mái tóc đen xuân dài như thác nước ánh mắt như l ã n h điện tự có vô thượng t h ầ n t ư b ệ nghệ thiên hạ một câu nói uống biết hai phát hội để huyền minh chiến khí bên trong nước ra một khe hở triệu đỉnh biểu lộ k ỳ biến hắn khoát tay đạo minh không ngừng sôi trào tựa như biển huyền minh chiến khí lại l à cấp tốc co vào diễn hóa thành chín mươi chín đầu thác nước lộ t x á c ra thần mang hướng phía lâm tiêu chèm tới lâm tiêu không tránh không né còn tại tiến lên đi lại giấm ra đạo âm sát na hắn thần thể như trời kinh khủng thần lực như thân rồng quân quanh có khí nuốt hoản vũ khí tượng tùy ý giơ tay nhấc chân một đầu lại một đầu t h ắ t nước bị đánh cái v ỡ nát đây là một bức tráng quan không gì sánh được cảnh tượng lâm tiêu tiến lên ở giữa h u y ễ n quan g vạn đạo giống như chư thần cộng tôn vẹn vẹn chín lần b ạ o hưởng tất cả lực cản đều bị q u é t sạch lâm tiêu đi ngang qua thiên địa đã tới mặt mũi tràn đầy kinh hãi triệu đình trước mặt song thần tranh giành triệu đình trong lòng bàn tay d u n g nạp thần uy trực tiếp đối mặt một nắm đấm đó là lâm tiêu tại huy quyền trở thành giữa thiên địa duy nhất một lần đội bính tháng qua mấy chục lần đấu tranh chiến đấu triệu đình cảm giác một cỗ không thể địch nội thần uy đ ạ xuống để hắn một tay đột nhiên nổ t Dư ữ uy quần q u ộ n để hắn triệt thoái phía sau hơn mười dặm lúc này mới áp lực hơi t r ư ở n có thể tiếp theo một đạo vô thượng thần tư thân ảnh lại đến trước mặt đó là lâm tiêu đỉnh đầu hiện hiện năm lá đạo hoa r i ê n g phần mình gánh chịu một loại v õ thần t u y ệ t học rõ ràng là ngũ tuyệt chiến pháp hóa thành một loại thuật theo lâm tiêu thôi động hướng xuống c h â n áp và ảnh triệu đỉnh thần thể dạn nứt vài vết rách vẩy ra ra thần huyết lại lần nữa triệt thoái phía sau lâm tiêu như giỏi trong xương d à đến vẫn như c ũ hiện ra ngũ tuyệt chiến pháp triệu đỉnh tiếng hét lớn không ngừng cuối cùng các loại diệu thuật nhưng như cũng không có khả năng thoát khỏi hắng i ố n g như là bị áp quỷ quấn lên dẫn đến cảnh tượng như vậy không ngừng trình diễn bốn phương tám hướng võ thần chỉ gặp triệu đình không đoạn hậu rút lui không ngừng bị thương ven đường v ẩ y xuống thần huyết để người quan sát tựa như đặt mình vào trong nộng. tình huống như thế nào theo bọn hắn nghĩ nên lo lắng lâm tiêu an nguy làm sao đột nhiên hoa phong đột biến thành lâm tiêu hành ép triệu đình đánh chúng đối phương không ngừng ngửi lại thân thể như trời t h â n lực quận thân khí thôn h o à n vũ thần lực kéo dài đó là quận thiên thần quyết vận chuyển đến đệ tam trọng không đối giá hỏa này tu vi đặt tới võ thần hai tầng cành trung kỳ bốn rốt c ụ c từng đạo thanh âm đàm thoại v a n g vọng giao hội thành thao thiên ba lan để các phương võ thần đứng không vững đầu váng mắt hoa lâm tiêu thành võ thần lúc này mới bao lâu nửa năm cho dù tại thần đạo trừ giới rất nhiều thần đạo tu sĩ đột phá một lần muốn lấy năm làm đơn vị lâm tiêu trong vòng nửa năm đột phá bao nhiêu lần năm lần m ẫ u chốt còn quen luyện nắm giữ đỉnh tiêm thần quyết đây là quái vật gì lâm tiêu tiểu hữu bản thân thua triệu đình thế thảm cảnh giới mạnh hơn võ thần cũng không chịu được lần lượt bá đạo chủ kích để hắn thần thể đều nổ tung mấu chốt nhất là lâm tiêu bệnh cũ phạt vào bức bách triệu đỉnh ho ra võ thần tinh huyết cái này khiến hắn hoảng sợ hắn mới phá dai không lâu có thể nào trôi qua tinh hoa thần triều hao phí nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng ngươi là để cho ngươi nhận v u a ngươi còn có bồi luyện giá trị cho ta tiếp tục đến đánh ta lâm tiêu thanh âm chuyển ra để huyền minh doanh tu sĩ đều là tròn váng bồi luyện giá trị đây là triệu đỉnh thi bạo lúc đối với thật diễn doanh đánh giá hiện tại bị lâm tiêu trả trở về để cho người ta thổ huyết chính là bồi luyện người tôi tới lui lui liền tự sáng tạo ngũ tuyệt chiến pháp đều đang phong tạo cực còn bồi luyện cái g i m a lâm tiêu tiểu hữu ngươi quá đáng rồi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng rốt cục có huyền minh doanh võ thần mở miệng nói ta đứng hàng bách thần quyền vị để một tôn mười thần quyền vị tu sĩ bồi luyện như thế nào qua nếu là sợ bị ngược làm gì tới làm c h ấ n thủ võ thần lâm tiêu lại là một quyền đánh ra để triệu đỉnh lồng ngực sụp đổ mấy chục giọt võ thần tinh huyết phun ra bị lâm tiêu thu hồi đáng chết có huyền minh doanh võ thần sắc mặt tái nhuận triệu đ ỉ n h ho ra bao nhiêu võ thần tinh huyết không rõ ràng nhưng hắn phát hiện triệu đình thần uy suy giảm sợ là muốn ngã xuống võ thần bốn tầng cảnh nếu không dùng cái gì mất đi sức phản kháng cái này la dù sao lâm tiêu đại nhân làm việc còn tại nịch thần cổ đạo trong quy tắc đối mặt huyền minh doanh võ thần cổ đạo quản sự giang tay ra là chính các ngươi muốn ổ n ào phía sau đều có thần hầu hắn hai không đắc tội cuối cùng lâm tiêu ngừng lại triệu đỉnh tàn phá thần thể rơi xuống khí tức suy sụp bị lâm tiêu bước ra hơn hai trăm nhỏ võ thần tinh huyết ta khinh thường bắt đầu dùng quyền sinh sát nhưng tính tình cũng không thế nào tốt ngươi muốn cảm thấy ta thật diễn doanh chỉ còn già yếu có thể tùy ý làm đủ cứ việc tới thử xem thử ta cũng đều có thể hóa thành người canh giữ tại cửa thứ hai chuyên môn chắn ngươi huyền minh doanh lâm tiêu nhắc chân đi qua triệu đ ỉ n h trước mặt lúc một câu để n ị c h thần trên cổ đạo thật diễn doanh tu sĩ trong lòng hiện lên dòng nước ấ m cái này thần đạo kỳ tài tại đông viên tộc viện bên trong nhiều lần mở miệng chư thần là người một nhà hiện tại thật là bắt bọn hắn gia chủ nhìn a cổ đạo nơi cuối cùng huyền minh doanh võ thần thì là lương phát lệnh n ị c h ba võ thần tới làm cửa thứ hai người canh giữ tại bàn tiên h p h á p điện cũng chỉ có số ít người có thể giao phong cửa thứ tư xuất hiện bảy khối thần tinh bị lâm tiêu cùng nhau nhận lấy sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ lâm tiêu đi lại hướng về phía trước muốn nhập cửa thứ năm đã biểu hiện cái kia thần tinh tự nhiên là càng nhiều càng tốt hắn còn muốn vất quan đối với lấy tu vi của hắn tăng thêm quận thiên thần quyết đệ tam trọng hoàn toàn có cơ hội xông qua cửa thứ năm đám người nghị luận bát p h ư ơ n g đều có võ thần khí tức quần quận mà đến h i ệ n nhiên nơi đây phong ba đã bắt đầu lan tràn cửa thứ năm chỗ vốn nên còn có sáu tôn c h ấ n thủ võ thần giờ phút này bọn hắn tất cả đều bị lâm tiêu bước ra võ thần tinh huyết cử động sở kinh lo lắng cho mình trở thành người canh giữ mà trong đó lại có một người đang chờ lâm tiêu tới đó là một vị người mặc giáp nhẹ trang hán nhiều lần đóng băng lâm tiêu hiện nhiên đến từ huyền minh doanh ngoại trừ võ đạo t u y ệ t học ngươi thần đạo thủ đoạn chỉ có một chiêu c ũ n g đối thời gian nửa năm sao mà ngắn ngủi tu vi ngươi có thể đạt tới tình trạng này đã để người không thể tưởng tượng nổi sao còn có tinh lực tu luyện thần thuật vị tráng hán này xem kỹ lâm tiêu lâm tiêu tỉnh ngộ người ở bên ngoài xem ra minh đích thật sẽ chỉ một chiêu thần thuật người này nhìn tuy không phải nghịch phạt võ thần mà dù sao tu vi cường đại cùng đậu thủ muốn dính đến mặt khác thần thuật lâm tiêu suy tư sau đó dừng bước ngươi muốn rời đi sao đáng tiếc tráng hán kia tên là quân sơn vốn còn muốn thay mặt triệu đình hình lấy lại danh dự lời nói mới rơi hắn liền nao nao chỉ gặp lâm tiêu từ trong càn k h ô n r g i lấy ra một viên thủy tinh cầu chiếu dọi ra một màn ánh sáng chương năm trăm linh sáu năm lần thần biến pháp chủ ngộ chương năm trăm linh sáu năm lần thần biến pháp chủ ngộ đó là thuật pháp thủy tinh có thể chiếu dọi sập tiệm thiên thần hướng bảo giám để tu sĩ tiến hành mua hắn đây là dự định lâm trận mua thần thuật lâm trận tu luyện các phương đám người đều là ngốc trệ tu luyện thần thuật đó cũng không phải là thời gian sâm chiều mỗi một loại đều cần dài rằng g ặ c thời gian lĩnh hội lâm tiêu cũng là trong lòng thờ dài hắn cũng không muốn a làm sao cuộn thiên thần hướng cách chữa n h i minh tứ đ ạ i thần hầu doanh tu sĩ không được đối với người khác chuyển pháp trừ phi ngươi là chính mình tìm thấy hắn cũng không thể trực tiếp hiện ra từ đông xa võ thần nơi đó chuyển thừa tới thần thuật đi cho dù ngày sau hiện ra cũng phải có cái thuyết pháp dứt khoát liền duy nhất một lần làm xong đi tránh khỏi ngày sau phiền thoái dù sao cần bao lâu do hắn đến quyết định coi như nộp thuế cũng may bách thần q u y ề n vị mua thần thuật cũng là có ưu đãi lâm tiêu tại trên màn sáng tìm kiếm rất nhanh liền có chỗ phát hiện tụ lý càn khôn sáu trăm thần tinh u y hư thần chỉ bảy trăm thần tinh trường thiên thần âm bảy trăm thần tinh bốn lâm tiêu một trận thịt đau đông xa võ thần quản lý lục đại thần thuật cộng lại muốn bốn nghìn khối thần tinh bất quá cũng không cần toàn bộ hối đoái ba loại đầu tạm thời đã đủ dùng lâm tiêu lấy ra hai nghìn khối thần tinh lập tức thuật pháp thủy tinh b ộ c phát hảo quang đem thần tinh đưa tiễn、Trật. có tam đại thần thuật từ thuật pháp trong thủy tinh chiếu dọi đi ra b ắ n vào lâm tiêu mi tâm ân trước giả vờ giả vị tu luyện một đoạn thời gian đánh xong liền trở về lâm tiêu tại nịch thần trên cổ đạo đóng lại con người để toàn trường lặng ngắt như tờ tiểu từ này duy nhất một lần mua sắm tam đại thần thuật thật đi lâm trận tìm hiểu bốn cùng lúc đó tiếp dẫn trên quảng trường đã ạ âm oanh minh hơn hai trăm vị võ thần tất cả đều đứng dậy có người thần sắc cô đơn có nhân thần tình kích động ta tại vòng thứ hai bên trong độc chiếm vị trí đầu vẹn vẹn dùng bốn cái nửa tháng liền tìm hiểu ra khảo hạch thần thuật hình dạng thanh tú kỷ phổ kích động bị lâm tiêu đập nát thần thể đã khôi phục bài chứ lâm tiêu cái kia k h á c loại hắn tu đạo niên kỷ sáu trăm n ă m vốn là đã chứng minh tự thân thiên phú tại vòng thứ hai bên trong có thể xưng xa xa rất trước ngay cả tu đạo tám trăm năm hoàng cựu đều dứt lại phía sau hắn một mạng lớn kỷ phổ có thể nhập huyền minh doanh đến mười thần quý vị hoàng cự có thể nhập huyền minh doanh c ự c đ ộ c mát có thể nhập huyền minh doanh bốn giám sát sứ đã bắt đầu tụng niệm chỗ đi dẫn tới từng đạo ánh mắt â m mộ nhìn về phía k ỳ phổ q u y ề n vị k ỳ phổ đạt được q u y ề n vị nhưng mà k ỳ phổ lại là có chút thất lạc quả nhiên a bị lâm tiêu một trận làm bờ sau biểu hiện của hắn không vào được quận thiên pháp chủ pháp nhãn chỉ cần có thể nhập bàn thiên p h á p điện cái này mượn thần q u y ề n vị không cần cũng được tại giám sát sứ dẫn đầu xuống hơn hai trăm vị võ thần lên trời mà đi muốn đến r i ê n phần mình chỗ đi vê a lúc này thiên k h n g lắc lư đứng lên u ộ n thiên thần hướng chỗ sâu hình như có thánh thổ mở rộng có quang vũ lộn sổ bay ngưng tụ ra một đầu con đường ánh sáng thần uy cùng quyền thế cộng minh giờ k h ắ c này hình như có chư thần cùng vang lên từng đạo thần linh thân ảnh đứng ở con đường ánh sáng hai bên mà tại con đường ánh sáng nơi cuối cùng một vị thân thể tráng kiện thanh niên chắp tay mà đi hán kiếm m i tả phi nhập tấn mặt như đ a o gọn như là một tôn thần, hầu tại xuất hành, thủ chư thần chi lễ là vị kia trăm năm thành thần trầm hư đạo mới kết thúc thịnh hội hơn hai trăm vị võ thần đều là rung động đây là như thế nào thanh thế đi lại đi ra chư thần thi lễ ngay cả giám sát sứ đều là cúi đầu mang theo bọn hắn lui đến một bên sợ va chạm tôn g i á hắn mở ra hai lần thần biến đã tới t võ thần nhất trọng hậu kỳ kỳ phụ cách không ngắm nhìn đạo tâm bất ổn hắn tại võ đạo của mình hạ giới thành thần đã c o vài năm thiếu khuyết cầu nối không có khả năng đột phá nửa phần lần này hắn đang tiếp dẫn trên quảng trường còn tại hao hết tâm lực biểu hiện tôn này có được kỳ l ầ n chi tư nhân vật đã lớn dậm chân hướng về phía trước vẹn vẹn nửa năm mà thôi đã là tưởng như hai người cái này khiến bọn hắn lần nữa nhận thức đến tự thân cùng kỳ lân chi tư người trên lệnh hắn là đệ con có thể được thần triều đứng đầu nhất tài nguyên ngươi tại vì tài nguyên thưa thất mà nhức đầu hắn lại có lấy không hết phúc phận còn có thể đến hướng chủ trì điểm trừ ngang nhau địa vị nhân vật tiến ra i tốc độ ai có thể so giám sát sứ thở dài bàn t i ê n pháp điện tạo thế đã lâu có thể thấy được đối với trầm hư đạo tiến triển hài lòng ngoại trừ thần biến bên ngoài thần thuật thành tiểu định cũng không kém đãi ngộ như vậy vốn nên là vị kia thần đạo kỳ tại sở cỏ á hiện tại trầm hư đạo xuất quan là muốn lấy điện tử thân phận cùng vị kia thần đạo kỳ mới quất đấu con đường ánh sáng tại lan tràn trực tiếp đến một tòa chiến trường phủ đầy bùi ở nơi đó cũng tụ tập không ít tu sĩ khoảng cách cuộc tỷ thí này kỳ thật còn có năm ngày chấm hư đạo cũng đã xuất quan muốn đi lại lâm chiến trận có thể thấy được lòng tin đồng thời đây cũng là đang tạo thế ban tiên pháp điện điện thứ ba con chủ động chờ đợi để quần thần chứng kiến ngươi đến hay là không đến đĩa con nhược lâm tiêu không hiện thân lại nên làm như thế nào một vị võ thần thấp giọng hỏi cũng không thể xông vào chân diễn doanh đi sách người đi chân diễn thần hầu vậy cũng không phải ăn chay thần đạo kỳ mới mặt hướng bản điện con mà sợ chiến bản thân đã là dấu hiệu thất bại ta thủ sáu ngày h ã n không đến ta liền dẹp đường hội phủ sau đó chúng ta liền không tại một thế giới chấm hư đạo chắp tay mà đi tiếp nhận các phương nhìn chăm chú không đẻ xuống l â m tiêu hắn c á i này điện tử thân phần từ đầu đến cuối ngồi không vững hư đạo thỏa thích biểu hiện để cái k i a hôn tiểu t ử hối hận hắn nếu có hối hận chi ý ngươi cũng đừng biểu lộ bần đạo lòng yêu tài để hắn chủ động tới p h á p điện cầu đạo chấm hư đạo trên người cổ ngọc chuyến ra một đạo thanh â m vinh nghiêm chấm hư đạo lông mạnh nhữ lại đây là quận thiên pháp chủ tự mình đưa tin cái này khiến hắn bất mãn ngài đây là đa trọng xem lâm tiêu a đến trình độ này còn muốn mời chào đối phương có thể phóng nhãn nhìn lại bốn phương tám hướng chư thần bên trong chứ hắn dưới tr một cái b à n thiên pháp điện tu sĩ cũng không thấy tuyên truyền tạo thế chính là bọn ngươi quyết đấu ngày đến một cái cũng không tới một bộ phong khinh vân đạo bộ g á n g đến trình độ này hắn không nợ mày nợ mặt thắng qua lâm tiêu thật không nói được i ê n tâm b à n thiên pháp điện đ i ệ n c ò n từ đầu đến cuối chỉ có ba cái ghế cho dù hắn lại vào bản thiên pháp điện cũng không có khả năng so với ngươi cái kêu hôn tiểu tử đã bỏ lỡ cơ duyên quân tiên h pháp chủ thanh â m lại chuyển đến để trầm hư đạo khẽ vất tầm hắn muốn đăng lâm phụ bụi chiến trường lại ngay được c ầ ngọc bên trong chuyển đến một đạo thanh em trầm thất pháp chủ cái kêu hôn tiểu tử đi nghịch thần cổ đạo nhẹ nhõm đánh bại triệu đ ỉ n h võ thần chấm hư đạo n h ư mày quyết đấu ngày tới gần lâm tiêu còn dày vò đến nghịch thần cổ đạo triệu đ ỉ n h chưa từng nghe qua là cái nào sơ d i a i võ thần sao tiểu tử này cũng là có ý tứ dựa vào nghịch phạt năng lực đến đó ngược người chấm hư đạo khe nói lấy năng lực của hắn đi nghịch thần cổ đạo cũng có thể quét ngang một mảng lớn mà quận thiên thần hướng tu sĩ nhiều như vậy ngoại trừ xuất chúng người hắn cái này đệ con như thế nào đặc biệt chú ý hắn là đệ con k i n h thường cùng phổ thông võ thần quyết đấu nhưng mà một đâu khác quỵ dị yên lặng không phải sơ g i i võ thần là thủ thứ mấy quan võ thần t r ầ m hư đạo trong lòng có chủng dự cảm bất t ư ở n g q u â n thiên pháp chủ nhân vật như vậy lại cũng sẽ bị tin tức này làm cho trầm mặc như thế nào dạng này thần t r i ề u mấy năm này được võ thần kỳ chân đều là tại ta bản thiên pháp điện a bần đạo muốn bắt t r ầ m hư đạo dựng nên p h á p điện cường đại kết quả ngươi nói cho ta biết cái này hỗn tiểu t ử quét ngang t r i ệ u đ ỉ n h ngươi để thần t r i ề u tu sĩ nhìn ta như thế nào p h á p điện ngươi để h ư ớ n g chủ thấy thế nào bần đạo rốt cục có dạng này nỉ non âm thanh truyền đến chữ chữ giống như lôi âm niết h a i phát hội để chấm hư đạo trong lòng nhảy lên kịch liệt nguy ngược lại là nói cho ta biết triệu đ ỉ n h là người thế nào a quận thiên pháp chủ chưa từng đáp lại hắn như xa vào đến bản thân hoài nghi bên trong hết lần này tới lần khác là loại trạng thái này để trái tim của hắn như bị bàn tay vô hình nắm chặt có một loại khủng hoảng lịch thần cổ đạo chấm hư đạo thân hình loại lên rời đi con đường ánh sáng hướng p h í a lịch thần cổ đạo phương hướng đánh tới một đ á m t r ờ i lấy quyết đấu tu sĩ đều là kinh ngạc cùng không h i ể u địa con đi như thế nào chấm hư đạo tại bản thiên pháp điện nửa năm mở ra hai lần thần biến cái tia thần đạo kỳ mới lâm tiêu lại tại chân diễn danh mở ra năm lần thần biến sau đó toàn trường a n h động trực tiếp xôi c h à o cảm tạ quân phạm tô m ộ t sơn tào sư h ì n h nhàn người vui sách người sử dụng ba trăm linh tám ba hai h a i bảy mươi mười năm biện sách hai thương mang không suy nghĩ tần gia tiểu ca đại khâm đảo hầu thế kiện đông hải phủ cứu cực hối nội thú trà duyên ưa thích e m mở nữ sĩ máy dợi vương thích ăn thịt heo hương hành bao gia luận gió ngự phẩm hiên không muốn bị tả hữu nghi cổ lạp ra từ mặt lạp mưa to gió xuân thổi hóa mưa thánh lợi á thành bạch hạc tiên nhân tiêu diêu ưa thích mẹo cây tôn vô kỵ thổi á thành bạch hạc tiên nhân tiêu diêu ưa thích năm trăm linh bảy khắc loại quyết đấu b k h á c loại quyết đấu bằng mọi cách lịch thần cổ đạo lần lượt từng bóng người chạy nhanh đến đến từ quận thiên thần hướng các phương trên trời dưới mặt đất đều là bóng người nguyên bản mấy ngàn chư thần đã tăng vọt đến mấy vạn lịch thần cổ đạo bên trên người vượt qua n c h ấ n thủ võ thần có thể là hãy nhiên có thể là cười khổ đang tiếp dẫn trên thịnh hội lâm tiêu trùng kích thần đạo lúc đạo chấn nhiều lần hiện đưa tới không nhỏ chú ý bây giờ một màn này lại lần nữa trình diễn so với một lần trước còn muốn t r ắ n quan có quá nhiều thân có quyền vị nhân vật đến chắc hẳn mấy đại thần hầu lại bị kinh động đến lấy thủ đoạn của chính mình quan sát trong đó không ít võ thần là đuổi theo một vị thân thể tráng kiện thanh niên mà đến đó là bản thiên pháp điện điện thứ ba con chấm hư đạo hắn ánh mắt xích hồng không hề c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm nghịch thần cổ đạo bên trên lâm tiêu cái này còn có quyết đấu tất yếu sao chú ý tới chấm hư đạo nghịch thần cổ đạo phụ cận dần dần trở nên lặng ngắt như tờ đám người ánh mắt tại chấm hư đạo cùng lâm tiêu trên thân vừa đi vừa về lớp nhìn nửa năm trước chấm hư đạo liền đối với lâm tiêu hạ chiến thư bản thiên pháp điện vì cuộc tỷ thí này còn sớm tiến hành thêm nhiệt tạo thế cái này một lần huyên náo dư luận xôn xao thần chiếu bên trong rất nhiều tu sĩ cũng biết Mà lâm tiêu đối với cuộc tỷ thí này thủy t r u n g là một bộ thờ ơ tư thái đang quyết đấu đến trước lại tại nịch thần cổ đạo chiến bại cường đại võ thần chứng minh tự thân đã mở ra năm lần thần biến cái này người ở bên ngoài xem ra là một loại xem thường là một loại lòng dạ hiểm độc đánh trả không chỉ là cái này điện thứ ba con ngay cả b à n thiên p h á p điện đều lung túng nhất định sẽ xuống đài không được điện thứ ba con đang lâm chiến trường lúc b à n thiên p h á p điện tu sĩ một cái cũng không thấy lấy phong khinh vân đạm tư thái đối mặt cuộc tỷ thí này cho là nắm chắc thắng lợi trong tay hiện tại cũng không thấy phát điện tu sĩ khác lộ diện lại là bởi vì vô nhằn bốn lịch t h ầ n cổ đạo chỗ có người thấp giọng nghị luận phàm là thần hầu doanh tu sĩ lại có loại h à giận cảm giác thần hầu doanh ở giữa cũng có cạnh tranh quan hệ có thể đụng phải bản thiên p h á p điện phải nhờ vào đứng bên đây là vì thần triệu bồi dưỡng thần đạo huyết dịch thánh điện thứ nơi đó đi ra tu sĩ cái nào không phải tự cao tự đại có thể những người kia lại hoàn toàn chính xác lợi hại cho dù giao phong có thể ép tới thần hầu doanh không hay nói bây giờ lại có một cái quái thai như vậy có thể làm cho bản thiên p h á p điện như vậy ăn quả đắng chứng minh không vào bản thiên p h á p điện cũng có thể vượt qua p h á p điện cùng thời kỳ nhân vật đủ loại tiếng nghị luật không có thể tránh qua trầm hư đạo thần n i ệ m bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng nghĩ đến pháp chủ từng câu đốc xúc nói như vậy một thân thần huyết đều tại ngược dòng giữa sân có bao nhiêu tu sĩ là chuyên xuất quan quan chiến lại cùng hắn tới chỗ này chẳng lẽ hắn muốn đi thẳng như vậy sao cái kê so thua ở lâm tiêu trong tay còn muốn cho người khó xử lâm tiêu bản đ ị a con muốn cùng ngươi một trận chiến trầm hư đạo giống to một tiếng như là trời quan kinh lôi chư thần kinh ngạc lâm tiêu tu vi tại nịch thần cổ đạo bên trên đã nghịa minh trầm hư đạo còn muốn một trận chiến ta cự tuyệt ta còn muốn lĩnh hội thần thuật đánh thắng cầm thần tinh lịch thần cổ đạo bên trên lâm tiêu tùy ý m ộ t câu kém chút đem mọi người lôi lật náo ra động tĩnh lớn như vậy ngươi chỉ là vì thần tinh suy nghĩ cẩn thận lâm tiêu vượt quan t r ư ớ c đăng ký hoàn toàn chính xác biểu thị chính mình là thiếu thần tinh lâm tiêu đại nhân đây là muốn tức chết người không đền mạng a đệ nhất quan c h ấ n thủ võ thần hoàng hải đ ầ y chán mồ hôi lạnh ngươi cái này tương đương với nhắc nhở chư thần chính mình là tại tài nguyên cần côi thật diễn d a n h tu luyện tới tình trạng này thật có thể đem trầm hư đạo tức bể phổi ta mu chấm hư đạo đã cất bước đến cổ đạo quản sự trước mặt tiến hành đăng ký đã dẫn phát oanh động điện con tự mình xông nghịch thần cổ đạo đây tuyệt đối là lần đầu tiên là tại tự hạ thân phận đây hết thảy bất quá là chấm hư đạo là muốn lấy vượt qua phương thức cùng lâm tiêu k h á c loại quyết đấu sao t i ê n lặng một cái trước mắt chấm hư đạo đã đăng lâm cổ đạo h á n thần thể b ộ c phát ra một cỗ hạo nhiên thần uy dẫn tới chư thần chấn động trong lòng đây là không đến thần quyết đó là quận thiên thần hướng tam đại đỉnh tiêm thần quyết một trong chỗ kinh khủng ở chỗ chỉ cần có đại lượng thần đạo tài nguyên liền không tồn tại gông c ù n xiến xích sẽ không bị khốn đốn tại nào đó một bước Cho nên, danh vô bờ bến loại này thần quyết tu luyện môn hạm đồng dạng cực cao ự c c nghịch phạt võ thần có thể tu bởi vì tính đặc thù tại b à n thiên pháp điện có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng tiến g i a i tốc độ khó mà bằng được chỉ là cái này ngược lại để chư thần trong lòng nổi lên nói thầm cảm giác c h ầ m hư đạo trên người qua n mang càng phát ra ảm đạm tại mọi người tâm tư phun trào ở giữa c h ầ m hư đạo như đánh tan đã liên tiếp xông qua hai cửa cửa thứ ba trấn thủ võ thần mới chặn đường cũng bị hắn hai trường chấn áp hiện thị do cường đại thần thuật cái này chấm hư đạo thực lực cũng là không thể khinh thường hắn có thể trở thành bản thiên pháp điện một vị đệ con tự thân cũng có nghịch bà chi huy, bốn có tình không tự kìm hãm được cảm thán nhìn thẳng vào trầm hư đạo triệu đ ỉ n h ở đâu để bản điện con nhìn xem người cái này thần hầu doanh võ thần phải t r a n g chỉ hiểu được tầm thường thần thuật mới có thể bị một tôn cần lâm trận lĩnh hội thần thuật nhân vật đánh bại trầm hư đạo cất bước hướng về phía trước thổ lộ ra lời nói để đám người hai nhiên lâm tiêu tại cửa thứ tư đụng phải tôn này nghịch một võ thần trầm hư đạo vì khác loại q u y ế t đấu lại cũng đang kêu gọi triệu đình cái tia lời trói t a i âm thanh dẫn tới một đám thần hầu doanh tu sĩ đều là tức giận ban thiên phát điện lại tới k i n h thị thần hầu doanh triệu đ ỉ n h tinh máu chảy lướt qua nhiều vô lực tài chiến chim điện con để cho ta tới chiếu cấu ngươi một tôn dung mạo hơn người kim hoa lưng đeo trên chiến kích trước thần sắc lạnh lùng h o á c thanh doanh liễu như yên cũng là thưa thất nghịch một võ thần tu vi cùng triệu đ ỉ n h tương đương chư thần nghị lẫn lúc một trận đại chiến đã mở ra t r ấ m hư đạo đụng phải k i n h địch hắn lại xuất sắc dù sao tu đạo thuế nguyệt quá nhỏ bé liệu như yên thân là nữ tử theo h o á c thanh thần hầu vì thần triệu chính chiến tại trong sát phạt ngộ đạo sở học thần thuật phức tạp quyết đấu mới bắt đầu liền vững vàng t h ư phong hơn mười chiêu qua đi chấm hư đạo đã là là là lào đối với liệu như yên ra hiệu nói liệu võ thần thực lực phi phạm bản điện con cho dù tu thành hai đại thần thuật vẫn như cũ không kịp chấm h ư đạo thái độ trước sau t r ê n h lệnh để liệu như yên khẽ giật mình sau đó tỉnh ngộ lại chấm h ư đạo bị cao cao dựng lên cùng lâm tiêu quyết đấu thu vi t r ê n h lệnh đã nhất định sẽ t h u a cho nên cần từ lĩnh vực khác lật về một thành thần thuật chấm h ư đạo cùng nàng quyết đấu hiện thị rõ hai đại sáng trói thần thuật đây không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết người trở thành điện thứ ba con nửa năm chính mình ngoại trừ tiến hành hai lần thần biến còn tu thành hai đại thần thuật trái lại lâm tiêu chương năm trăm linh tám xuống đại không được kỳ lân chi tư chương năm trăm linh tám xuống đại không được kỳ lân chi tư chúng ta đ ị a con biết rõ thiên phú của mình phá ra nhẹ nhõm đại bộ phận tinh lực đều c h ầ m mê tại thần thuật tìm hiểu thêm muốn được chứng s a n g trói đối với tu vi cũng không làm sao coi trọng nếu không cái này nửa năm hắn làm sao dừng chỉ tiến hành hai lần thần biến bốn chấm hư đạo dưới trướng võ thần mặt hướng các phương mở miệng đến c h ư thần có thể là trờ mặc có thể là khẽ vớt c ằ m thần thuật lĩnh hội vốn cũng không phải là thời gian s ớ m chiều lại nhìn lâm tiêu rõ ràng chính là cùng chết tu vi trước mắt biết được thần đạo thủ đoạn chỉ có chính mình tự sáng tạo dạng này so ra chấm hư đạo cho dù còn tại tầm thường cũng là không tính quá thất sắc kỳ phổ hoàng cựu cực nhọc mát các loại kết thúc tiếp dẫn thịnh hội võ thần tại được giám sát s ứ sau khi đồng ý cũng tới đến nơi đầy quan sát bởi vì nơi đây bản thân liền có thần hầu doanh tu sĩ có thể cùng nhau trở về giờ phút này tâm tình của bọn hắn là phức tạp lúc hơn phân nửa chở chấm hư đạo liền tiến hành hai lần thần biến còn tu thành hai loại thần thuật đây chính là kỳ lân c h i tư sao trong bọn họ người xuất chúng nhất đều tốn hao bốn cái nửa tháng mới tìm hiểu ra khảo hạch thần thuật mà nó lĩnh hội độ khó cùng chấm hư đạo thi triển ra không thể sánh bằng đây chính là t r a n lệch đã giám sát xứ chúng ta muốn tại nơi đây quan sát kết quả cuối cùng có thể cực nhọc mát võ thần thỉnh giáo có thể nhưng không có khả năng chậm trễ quá nhiều thời gian giám sát s ứ gật đầu lâm tiêu nếu là lĩnh hội số lượng m ộ ư ơ i năm các ngươi liền ở chỗ này chở xuống dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua trầm hư đạo cũng không cứ vậy rời đi chư thần ánh mắt đều hội tụ tại lâm tiêu trên thân t i ể u t ử này nửa năm năm lần thần biến trên bầu trời chân diễn thần hầu thân ảnh xuất hiện kiên nghị trên khuôn mặt trải rộng kinh sợ cùng mừng rỡ hãn nguyên lai tưởng rằng lâm tiêu rời đi muốn đi ứng ước một trận chiến đi dự định sau đó an ủi một chút lâm tiêu đạt tới thần đạo tu sĩ đều có con đường của mình muốn đi thể nội chua xuất khổ tay hắn sẽ không nhiều hơn can thiệp kết quả tiểu từ này lại tại nịch thần cổ đạo náo ra động tính lớn như vậy ai nói ta thật diễn doanh chỉ có g i ả yếu lâm tiêu đại nhân năng lực ép cùng giai bản thiên pháp điện địa con bốn t r ầ n diễn doanh khu đã sớm bị kinh động một tôn lại một tôn võ thần đổi tới trong đó còn có lâm tiêu cũng chưa gặp qua tu sĩ có người tại phân trấn giống to t r ấ m hư đạo ra sân chư thần trào nhà mình kỳ tài đang làm thật diễn nơi đóng quân để trấn n h thế bọn hắn có thể không đến cổ đậu làm sao người còn càng ngày càng nhiều làm bộ lâm tiêu trở nên đau đầu chấm hư đạo biểu hiện xong cần phải đi đi hết lần này tới lần khác không đi còn lưu tại nguyên địa. dựa theo loại tình thế này phát triển tiếp có phải hay không mấy đại thần hầu lại muốn chạy đến đây các ngươi là thiên thần thời gian cứ như vậy không đáng t i ề n sao ta liền muốn kiếm điểm thần t ì n h làm sao lại khó như vậy lâm tiêu cực kỳ b ỏ tay chính mình đến giả bộ làm lĩnh hội bao lâu mới không coi là quá không phải người tiếp tục như vậy chậm chế tự mình tu luyện a hắn còn muốn tìm mệnh ngao tím đâu lâm tiêu ngươi muốn lĩnh hội thần thuật liền về thật diễn doanh đi đừng ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian huyền minh doanh quân sơn cũng là nổi nóng hắn muốn vì triệu đỉnh lấy lại danh dự kết quả lâm tiêu không vượt qua n ý ở chỗ này cũng không có tu sĩ k h á c tiến lên nữa các ngươi sống các ngươi không cần phải để ý đến ta lâm tiêu buồn bực nói về thật diễn doanh đ ồ n g v i ệ n võ thần chết không nhắm mắt chừng lớn hai mắt trách khiếp người lâm tiêu lời nói rơi xuống lại thật có võ thần tiến lên bắt đầu đăng ký đến đều tới cũng không thể n ố c trở lấy nếu có thể đổi mới cá nhân thành tích cũng có thể làm điểm thần t i n h rất nhanh toàn bộ cổ đạo trở nên náo nhiệt vất quá hay là có đại đa số ánh mắt hội tụ tại lâm tiêu trên thân lúc qua hai mươi lăm ngày chư thần biểu lộ cũng là trở nên c ổ a khoái tu luyện tới thần đạo tu sĩ sẽ không dễ dàng bị hoàn cảnh trộn h i ễ u có thể tiểu t ử này nhiều lần mở to mắt quét về phía b ố n phía một bộ lo lắng bộ dáng cái này khiến chư thần trở nên không hưng lắm lâm tiêu phản ứng liền không giống như là có thể được nộ thần thuật tinh túy bộ dáng lần này muốn đến viên kẻ này xuống đ à i không được sao t r â m h ư đạo dưới trướng võ thần đều là thâm vui càng không chịu đi trận diễn thần hầu cũng là những mày ngươi nếu là không được thấy tốt thì lấy a lâm tiêu chỗ mua thần thuật hắn đều sẽ có thể chỉ điểm dạng này rằng có nữa có ý nghĩa gì may mắn may mắn hữu kinh vô h i ể m a chỗ tối bàn thiên pháp chủ rốt cục thở dài nhẹ nhõm hắn cũng đến chỉ là chịu không được bầu không khí như thế này cho nên không có hiện thân lâm tiêu mở ra năm lần thần biến tin tức truyền ra liền có một đôi chứa đầy uy nghiêm ánh mắt n ó n g nhìn với hắn đó là hướng chủ nhìn chăm chú mặc dù không nói một lời lại làm cho bàn thiên pháp chủ tâm kinh run r ậ y vật gì tốt đều cho bàn thiên p h á p điện kết quả não thành dạng này hắn đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào lâm tiêu ngươi từ từ sẽ đến dù sao chúng ta thọ nguyên dồi dào chờ cái mấy chục năm cũng không thành vấn đề hơn cung cấp hạ giới mấy chục ngày mà thôi chấm hư đạo dưới trướng võ thần còn tại mở miệng ép buộc thật diễn doanh các tu sĩ lâm tiêu càng mất mặt liên có thể đẻ xuống nhằm vào điện con chỉ trích tâm thành cũng tương đương với giữ g ì n bản thiên pháp điện mặt mũi lúc này nơi xa một bóng người vọt tới đó là một vị đốt giấy để tang thanh niên còn tại nết bàn cảnh chính mặt mũi tràn đầy sầu lo không ngừng hướng phía trong cổ lộ nhìn quanh Chờ ngại chư thần ở đây lại không dám lên tiếng lâm tiêu đại nhân đông bùi rất lo lắng thái gia ra vốn nên là vui tang lại là chết không nhắm mắt lâm tiêu tuyên bố phải nghĩa pháp để thái gia ra giải quyết xong nguyện v thái ra ra hay là không có chợp mắt lâm tiêu còn dày vò đến nghịch thần cổ đạo cái này khiến hắn có thể nào ngồi vững đông đủi lần nữa mở ra con ngươi lâm tiêu chú ý tới đông đủi trong lòng run lên chủ nợ hậu nhân đều mặc lấy tang phục tới đ ò i nợ đều nhanh một tháng cái k i a địa con nửa năm lĩnh hội hai loại ta hiện ra một hai loại cũng không tính quá khoa trương lâm tiêu đ ỗ n g nhiên đứng dậy để ở đây chư thần đều là trong lòng k h ẽ động lâm tiêu gánh không được đây là muốn rời đi sao không đổi rất nhanh đám người giật n ả cả mình bởi vì lâm tiêu tại đi chưa xong đường rốt cục muốn vượt quan cửa thứ năm có người đang sông quân sơn vừa vặn đánh lui một tôn người vượt qua n đối diện đi tới lâm tiêu rất tốt đánh đi quân sơn cười lạnh thần quang nối liền trời mây sắt na thần thể rung động ầm ầm hóa thành cao mười trượng cự nhân như một tôn cùng thần giáng lâm bát phương bất động đây là một loại quần hóa t h ầ n thuật quân sơn cũng không khinh thị lâm tiêu cũng biết được lâm tiêu thủ đoạn lấy quần hóa t h ầ n thuật đến ứng phó ngũ tuyệt chiến pháp gặp ta cùng triệu đ ỉ n h một trận chiến liền muốn dùng thuật này đến k ắ p ta sao lâm tiêu than nhẹ một tiếng hắn bách thần quyền vị thường phục phần phật mà động ống tay háo lớn lên theo gió lập tức thiên hôn địa ám n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đều muốn bị đặt vào trong đó đây là tụ lý c à n khôn xem náo nhiệt chư thần lập tức biểu lộ ngưng kết hai mươi lăm ngày cái này thần đạo kỳ tài thật tìm hiểu ra một loại thần thuật vậy ngươi trước đây lo lắng cái gì bất an cái gì t r ư ơ n g năm trăm linh chín chọc thùng trời pháp chủ cung t h ỉ n h t r ư ơ n g năm trăm linh chín chọc thùng trời pháp chủ cung t h ỉ n h lốp bốp âm thanh rung động như thần đạo cọ dựa thiên địa chỉ gặp lâm tiêu ống tay áo p h ồ n g lên chụp vào quân sơn cái kia cao mười triệu thần thể khiến cho vụ vụ khi thì co vào khi thì lớn mạnh hai vị thần đạo cao thủ đã tiến hành thần thuật đổi bính nóng nhìn chấm hư đạo thân thể cứng đờ lâm tiêu tụ lý càn khôn không giống như là mới vừa vặn tìm hiểu ra đến như là chìm đắm dài giàn giặc năm tháng để quân sơn đều lâm vào cật lực cục diện bên trong chìm điện con nửa năm liền tìm hiểu ra hai đại thần thuật hắn mới một loại có cái gì ly kỳ chấm hư đạo bên người một vị võ thần b ờ m ô i giật giật lời nói lại đã mất đi lực lượng bởi vì lâm tiêu t h ă ngộ n loại thần thuật này chỉ dùng hai mươi lăm ngày quả thực tà dị muốn cầm bản thần làm hòn đá c â chân đến thành toàn u y danh của ngôi sao đối nghịch bên trong mười triệu thân thể phát ra mấy trăm đạo thần âm nghịch phí t i ê n ngôi sao đẩy trời đ bốn phương tám hướng rất nhiều võ thần cảm giác tự thân thần lực đều tại theo thần âm chập trùng thân hình càng là ngã trái ngã phải đây là trường thiên thần âm cùng thân phụ loại thần thuật này tu sĩ giao đấu không cẩn thận liền sẽ lấy nói thần quyết vận chuyển quy tích đều sẽ bị quấy r à y từng k i a ánh mắt nhìn lại quả gặp lâm tiêu cũng là lảo đảo lui lại đối đầu ta tính ngươi không may quân sơn mười triệu thân thể giống như một cơn lốc giống như quét ngang thiên địa bỏ ra m ả n g lớn bóng ma một năm đấm giống như lừng hực hàng tinh bá đạo ép hướng lâm tiêu ầm ầm dưới bóng ma lâm tiêu thân thể như trời thần lực quần quanh hiện ra khí thôn hoàn vũ khí tượng sắt na cùng quân sơn đối kích cùng một chỗ lập tức cửa thứ năm chỗ thần quang quay c u ổ n g trận trận thần âm chấn động b ắ t phương để một chút người quan chiến đều đang lùi lại lâm tiêu thua sao có người đang thi thẩm loại cấp bậc này thần đạo quyết đấu trong nháy mắt có thể tiến hành nhiều lần chém giết một khi mất đi tiên cơ rất dễ dàng rơi vào bị động cho đến bị thua quyết đấu trưởng phòng thiên thần âm quân quận có thể thấy được quân sơn tại dốc hết toàn lực nhưng mà nói nhỏ người nhưng lại phát hiện giữa sân một chút cường giả ánh mắt đam đam giống như gặp được cái gì không thể tưởng tượng nội sự tình lâm tiêu cũng thi triển ra trường thiên thần âm dạng này n g ỉ non âm thanh truyền đến giống như một loại ma chú bao phủ xuống để nghe nói người toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ lâm tiêu hối đoái tam đại thần thuật bên trong hoàn toàn chính xác có trường thiên thần âm hai mươi lăm ngày thời gian tiểu tử này không chỉ tìm hiểu ra tụ lý càn khôn còn có trường thiên thần âm một tiếng ầm vang quay cùng thần quang nổ tung một vị người mặc giáp nhẹ trắng hắn ngã bay ra ngoài đó là quân sơn hắn cùng hóa t h ầ n thể đã khôi phục trạng thái bình thường hắn hiển nhiên lấy nói khoe miệng còn mang theo tơ máu tại bay ngược bên trong hai tay cầm trời quét sạch hoàn vũ thần lực tùy theo không ngừng đánh ra lâm tiêu đội bàn thiên thần quyết hiện ra thế công như là mưa to gió lớn để quân sơn thần thể từ đầu đến cuối không cách nào đứng thẳng lên m ệ t m ỏ i c h ố n g đỡ đây là thần lực va chạm cũng có trường thiên thần âm giao thoa để bốn bể trở nên lặng ngắt như tờ chấm hư đạo bên người võ thần đều là mất tiếng lâm tiêu nửa năm năm lần thần biến chỉ dùng hai mươi năm ngày lại tìm hiểu ra hai đại thần thuật cái này khiến bọn hắn để mà giữ gìn điện con ngôn luận tại lúc này hết thể biến thành trò cười như thế nào dạng này đây là như thế nào nộ tính chấm hư đạo khuôn mặt trở nên tuyết trắng yêu nghiệt dạng này biểu hiện bàn thiên phát điện hai vị khác điện con cùng thời kỳ cũng không thể so hắn lời nói hùng hồn ở đây dây lát đều giống như mũi tên bình thường đâm vào trên buồng tìm của hắn còn không đi lưu tại nơi này làm gì phải chờ đợi cho bản thiên pháp điện mất mặt sao đồ không có trí tiến thủ một đạo tức h ồ n h ệ n thanh âm truyền vào chấm hư đạo trong t hai để trong lòng của hắn rất cảm thấy b i thương cô đơn quay người bất tranh khí là ta bất tranh khí sao người cho ta chọn mục tiêu chính là cái đồ biến thái nhiệm vụ này là địa ngục cấp độ khó a hắn c á i này điện con vị trí còn có thể ngồi ổn sao lâm tiêu không chiến lại thắng qua đại chiến để bày tỏ hiện đem hắn ép vào bụi bằng bần đạo nên như thế nào đối với hướng chủ bàn giao b à n thiên pháp điện chưa bài đã bị ảnh hưởng tới tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ ảnh hưởng thần triều tài nguyên phân phối chỗ tối b à n thiên pháp chủ lồng ngực tích tụ hắn vốn nghĩ để lâm tiêu hối hận làm sao kết quả là hối hận chính là hắn nửa năm trước nếu là hắn lại kiên trì kiên trì cái này thần đạo kỳ mới là không phải liền cùng hắn đi hiện tại phương thức tốt nhất chính là lại lần nữa mời lâm tiêu đổi nhập b à n thiên pháp điện có thể nửa năm trước hắn đã bị cự tuyển một lần chẳng lẽ muốn hắn liếm láp mặt mo lại đi mời vận đạo là cao quý bản thiên pháp chủ lần này đã mất mặt không có khả năng lại như vậy quay đầu cùng hướng chủ, hào hào giải thích giải thích. chủ hướng Bàn thiên pháp chủ nhìn giải giải hào hào pháp lúc ư người ớ t thần, thần qua quay hầu, muốn phụ chân cận còn có chân diễn thần hầu, liền võ rời đi. l này n ị c h thần cổ đạo phương hướng chuyên đến một tràng thốt lên âm thanh để bàn thiên pháp chủ nổi nóng thì thế nào h á n thần nghiệm quét qua lập tức hóa đá rơi vào bị động quân sơn thần thể bị lao đằng bao vây bàn thiên pháp chủ biết được đó là một loại bảo vật tên là kiếp phụ du thần đẳng có thể lấy thần tinh mua thu nhập thể nội một khi thôi động giống như thần t h m một bộ phận có thể ngăn cả cước có thể quấn quanh rết kình địch quân sơn cử động lần này chỉ vì thoát khốn chín mươi chín cây dây leo đều là giống như thần đạo đại mãng che khuất bầu trời không ngừng quấn quanh hướng lâm tiêu nhưng lại tại trận trận thần đạo tàn ảnh bên trong lần lượt bị đ ẩ y ra còn có tận mấy cái tại lâm tiêu đầu ngón tay chỗ bụi biến thành hư vô ngay cả tàn tiết đều chưa từng lưu lại một chỉ điểm ra vật tận thành hư đây là quy hư thần chỉ diễn hóa đến trình độ này lấy b à n tiên pháp chủ tâm cảnh đều là lương phát lệnh hai mươi lăm ngày thời gian lâm tiêu tham lộ ra thần quyết không phải hai loại mà là ba loại cuối cùng là lâm tiêu hạn mức cao nhất hay là trong tay thần quyết số lượng hạn mức cao nhất bản thân t u a đừng đánh nữa cửa thứ năm chỗ quân sơn đau lòng đến sắp mất đi hắn không muốn bại vào lâm tiêu trong tay ngay cả kiếp phủ du thần đẳng loại này hộ thân bí bảo đều tế ra tới sao liệu lâm tiêu ngay cả quy hư thần chỉ đều tu thành trong chốc lát cả hai thân ảnh tách ra ra hỏa này trên người đổ tốt thật sự là không ít xem ra quay đầu được thật tốt nghiên cứu một chút bản thiên thần triệu bảo giám lâm tiêu trong lòng t h a n nhẹ nguyên lai tưởng rằng hiện ra hai đại thần thuật kết hợp tu vi của mình thừa dị quân sơn không sẵn sàng đã có thể cầm xuống chỗ nào ngờ tới đối phương còn có loại bảo vật này không hiện ra quy hư thần trị thật đúng là khó ứng phó Soạn. cửa thứ năm chỗ thần huy dập dần một vạn khối thần tinh xuất hiện bị lâm tiêu nhận lấy lại hướng phía trước không cách nào x o á t cả số ưu tệ lâm tiêu kiểm tra thu hoạch có chút hài lòng mà bốn phương tám hướng lại là yên tĩnh như chết bất luận cỡ nào cấp bậc tu sĩ đều là ngơ ngác nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ kia nửa năm tuyến nguyệt thần biến năm lần lại dùng hai mươi lăm ngày tìm hiểu ra tam đại thần thuật đây là như thế nào yêu n g h i ệ t nội tính như thế nào yêu nghiện thiên phú thử hỏi bản thiên thần triệu đương đại có bao nhiêu người có thể làm được một cái tuổi trẻ võ thần muốn chọc thủng trời kỳ phổ hoàng cựu Tân lương mấy hạ giới võ thần đã bị rung động đến đại nào t r o n g không nửa năm trước kẻ này còn cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia thịnh hội nửa năm sau kẻ này liên tiếp bại thần triều võ thần bọn hắn đối với trầm hư đạo tán thưởng đụng phải lâm tiêu hết thể biến thành hư hảo lại nói huyền mình doanh thật là nơi đến tốt đẹp sao kỷ phổ c h ắ t chát âm thanh hỏi t h a m bên người hoàng cửu hoàng cửu há to miệng cũng xa vào đến hoài nghi bên trong nửa năm trước lâm tiêu một trận cự t u y ệ t quyết tâm muốn nhập kém nhất thật diễn doanh là nắm trong tay bí mật gì tình báo sao thật diễn doanh là có để bọn hắn chỗ không biết phúc phận sao mà ở đây rất nhiều võ thần ngay cả t h ở mạnh cũng không dám thỉnh thoảng nhìn về phía các phương cũng không phải là bởi vì lâm tiêu mà là bọn hắn dự cảm trận chiến này chỉ sợ muốn kinh động thần triều nhân vật số một số hai như chân d i ệ n thần hầu đều là rơi xuống không cách nào phỏng đoán đối phương là tâm tình gì đông bùi huynh chúng ta đi lâm tiêu vội vàng rời khỏi cổ đạo đi vào đông bùi trước mặt muốn trở về trả nợ đông bùi huynh đông bùi đồng dạng ở vào choáng váng trạng thái nghe vậy giật cả mình đúng vậy á luận nghiên kỷ hắn bị lâm tiêu còn lớn tuổi không chuẩn đi rốt cục dạng này hét to âm thanh như sơn băng hải tiếu bình thường t r n đến chỉ gặp một vị sợi tóc đến eo giống như già không phải già đạo sĩ từng bước một hướng phía lâm tiêu đi tới dẫn tới chư thần kinh hãi kho người b à n thiên pháp chủ đại nhân vật này hiện thân tân lương cùng kỷ phổ b ọ n người cũng là cười khổ không tôi h đều nói gặp bản thiên pháp chủ rất khó có võ thần cả một đời khả năng đều không gặp được một lần bọn hắn không đến một năm nhìn thấy hai lần nhìn thấy liền thi lễ trầm hư đạo đều bị tôn này pháp chủ phá tan toàn trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên vị này pháp chủ muốn đích thân tìm lầm tiêu xứ quậy tiền bối làm thần muốn giảng đạo lý lâm tiêu cảnh giác l u i lại hắn không muốn lấy để bản thiên p h á p điện mất mặt t r ầ m hư đạo khiêu chiến hắn cũng không tính đi là chính các ngươi tạo thế nhau đến tình trạng này không trách được trên đầu của hắn làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn một màn đến bản thiên pháp chủ thu hồi khí thế nhanh chóng tiến lên mấy bước đối với lâm tiêu vừa chấp tay lâm tiêu nhỏ bạn bần đạo mười ngươi nhập ta bản thiên p h á p điện chớ có lưu tại thật diễn doanh sau đó bản thiên pháp chủ lại dùng truyền âm nói tính bần đạo và ngươi cảm tạ tần gia tiểu ca mặc vũ tuyển mười tám mà đứng thích ăn chi sĩ bánh bích quy nhỏ c u ấ t miều tạc thiên rút thánh diệm đế hoàng trà duyên đạo viên hôn nội thú quân phảm ưa thích miệng ưng rủa vu đại sông tình thương lãng t ử ca thần minh thích ăn rau quả đồi c h â u canh nhâm nước gió ngự phẩm hiên hàn thiên mười năm biện sách hai t h ư ờ n g mang không suy nghĩ tạc thiên r ú t lao thất tiêu diều đổ phìn ưa thích ngựa quyết món ăn vân long đạo nhân khen thưởng vạn phần cảm tạng chương năm trăm mười tam đại cổ khoáng đến nghe đại hạ chương năm trăm mười tam đại cổ khoáng đến nghe đại hạ ích lâm tiêu ngơi dại ban thiên pháp chủ là ai thần triệu đại lão cũng ở thiên thần cảnh nhưng nghe nói tu vi còn tại tứ đại thần hầu phía trên vì thần triều bồi dưỡng kỳ lần c h i tư tu sĩ lực ảnh hưởng cực mạnh đại lao này đối với hắn lại dùng một cái chữ sinh n ờ i đây là bản thiên pháp điện công trạng nhận nghiêm trọng khiêu chiến sao có thể làm được một bước này điện chủ này là thật quý t à i gặp lâm tiêu trầm mặc bản thiên pháp chủ nóng nhìn một chút nơi xa vừa t r ầ m âm thanh truyền âm nói lâm tiêu tiểu hữu mặc dù ngươi bỏ lỡ điện con vị trí nhưng tại bần đạo chức quyền phạm vi bên trong nhất định sẽ cho ngươi đãi ngộ t h ấ nhất toàn trường yên tĩnh thường tôn võ thần tâm tư dị biệt bọn hắn không biết bản thiên pháp chủ cùng lâm tiêu truyền âm trao đổi cái gì. nhưng có thể nhìn thấy pháp chủ trên mặt vội vàng có thể làm cho tôn này pháp chủ hai lần hiện thân cung t h ỉ n h đây cũng là bản thiên thần triệu lần đầu tiên hôn tiểu tử cùng bản thiên pháp chủ đi thôi từ thiên c u n g rơi xuống chân diễn thần hầu nhấc chân đi tới mặt lộ đám chát hắn đương nhiên không muốn để cho lâm tiêu rời đi dự định lâm tiêu tại thần đạo lắng động sau một thời gian ngắn hảo hảo dẫn đạo tu hành thế nhưng là lâm tiêu biểu hiện đổi mới hắn nhận biết nhân tài như vậy liệu tại chân diễn doanh đúng là làm ai một sẽ chậm trễ tương lai chân diễn lao đệ bản thiên pháp chủ quăng tới ánh mắt cảm kích lâm tiêu trong lòng cũng là cảm động lại rất cảm thấy bất đắc dĩ người đem ta đổi u đi chân diễn doanh giả yếu làm sao bây giờ bàn thiên p h á p điện đều là một đám thọ nguyên g i ả i rằng giặc tu sĩ a pháp chủ tiền bối xin lỗi ta không phải cái gì thần đạo kỳ tài không nỡ chân diễn doanh các h i n h đệ thì muội lâm tiêu không biết nên giải thích như thế nào toàn trường lập tức vỡ tổ như ngươi loại này thiên phú còn không gọi thần đạo kỳ tài vậy chúng ta là cái gì cặn bã sao về phần chân diễn doanh võ thần bọn họ thì là ngơ ngác nhìn qua lâm tiêu không nỡ bọn hắn bọn hắn đến tột cùng có gì tôi ta ngay ư tại t u b à n thiên pháp chủ còn muốn mở miễn lúc thiên khung thần huy đột nhiên vỡ ra hiện hiện một đôi tinh mâu trong tinh mâu hình như có thần quốc tại chìm chìm nội nổi bao quát chúng sinh mặc dù không thấy tinh mâu chủ nhân chân thần lại làm cho vùng thiên địa này chấn động bãi t i ế n hứng chủ bãi kiến hứng chủ bốn trong chốc lát vô luận cảnh giới cỡ nào tu sĩ toàn bộ đều là quỷ lệ gặp qua hướng chủ chân diễn thần hầu không người bản thiên pháp chủ cũng là như vậy chỉ là còn sợ run cả người hướng chủ lâm tiêu kinh ngạc thống ngự thần t r i ề u thần đạo cường giả đúng là nữ tử nghe nói bản thiên thần t r i ề u dần dần g i à đi hắn cũng không nghe ra thanh em này giả nua a có thể nhập thần đạo tu sĩ tất nhiên là tâm tính kiên định hắn muốn đi con đường của mình liền chớ có cưỡng cầu nữa uy nghiêm giọng nữ vang vọng các phương vẫn như cũ không thấy chân thân hai chuyện thứ nhất lại chọn thiên vị thần sứ đi tìm mặt khác võ đạo hạ giới mời võ thần phi thăng võ đạo lĩnh vực đệ cự cảnh nếu có chỗ đặc thù lại lai lịch có thể tra cũng có thể mời đám người hai nhiên nếu không có thần t r i ề u ở vào đặc thù giai đoạn căn bản sẽ không từ hạ giới mời võ thần dù sao thần đạo c h ư giới bản thổ liền có thật nhiều võ thần thần t r i ề u nội sinh ra võ thần xác suất cũng là cực cao một khi xuất hiện rất nhiều phương diện không phải hạ giới võ thần có thể so sánh bồi dưỡng hạ giới võ thần cũng không có lời cho nên làm việc như vậy bản thân liền sẽ trêu đến đồng cấp thế lực cười nào hiện tại hướng chủ yếu đem hạ giới mời võ thần xem như sự nghiệp đây không thể nghi ngờ là bởi vì lâm tiêu để lập tức bàn thiên pháp chủ sắc mặt phát khổ toàn trường loạn sĩ bắt ngáo mạch lộ lâm tiêu không hiểu phát hiện giữa sân chân diễn doanh minh đệ tỷ bụi bọn họ cùng trúng thưởng lớn một dạng đầu tiên là tròn váng sau đó kích động giống to ba đầu mạch lộ thông hướng thần triệu bên ngoài tam đại của khoáng mỗi một toa cổ khoáng đều có thể thừa thai thần tinh nhưng đối với thần t r i ề u c h n g biết bởi vì đường xa quá xa xôi cần tu sĩ tấp nập c h u y ể n vận hướng chủ sẽ không vì như vậy việc nhỏ khởi hành thiên thần cũng muốn tu đạo cái này rơi vào võ thần trên đầu cho tới nay cái này ba đầu mạch lộ đều bị hướng chủ tín nhiệm bản thiên pháp điện quản lý hoàng hải võ thần kích động biểu thị trải qua thần t r i ề u nhiều năm phát triển mỗi một đầu mạch lộ đều đã vững như thành đồng không tồn tại phong hiểm ngày thường tứ lại thần h ầ doanh trực diện hữu hiểm mới có thể có đến công vân mà như thế chạy tới chạy lui một chuyến thương đương với nằm kiếm lời công h â n còn không phải duy nhất một lần tại thân triều công h â n công dụng càng lớn có thể mua chính mình tiếp xúc không đến thần t h u ậ t b í bảo những vật này bản thân cái này chính là gia nhập bàn thiên pháp điện chỗ tốt một trong có thể hay không đem cổ khoáng chuyển nhập thần hướng giữ lại từ từ đảo bằng không thì cũng quá phiền thoái lâm tiêu hiếu kỳ hạn biết thân triều nội cũng có loại này cổ khoáng thiên thần xuất thủ có thể là hướng chủ xuất thủ tại cổ thần giới dọn đi một mảnh địa vực vấn đề cũng không lớn đi lâm tiêu đại nhân cổ khoáng rộng lớn đào móc thần tinh lại là cái việc cẩn thận ý nghị của ngươi là mổ gà lấy chứng tiến hành t h ư yếu c ư ơ ngoại n g tam đại cổ khoáng do ta b à n thiên cùng một cái khác thần t r i ề u thầy phiên chấp trưởng song phương có ư ớ c định hoàng hải võ thần giải thích nói thì ra là thế lâm tiêu khẽ vớt cằm chính mình không chịu đi b à n thiên phát điện hướng chủ dùng loại phương thức này tiến hành tài nguyên nghiêng về khó trách b à n thiên pháp chủ là phản ứng như thế như thế xuống tới chẳng phải là đại biểu chính mình một khi đạt được toàn bộ chân diễn doanh hào cảm không đối hướng chủ sẽ không ở khảo nghiệm ta đi lâm tiêu thầm nghĩ liền không sợ hắn nửa đường chạy trốn tại ta thần triều bất luận xuất thân như thế nào bất luận thân ở chỗ nào chỉ cần có kinh diễm chỗ liền sẽ bị thần t r i ề u bồi dưỡng hướng chủ lại đạo lấy lâm tiêu dựng nên chuẩn mực ra hiệu bản thiên pháp chủ hòa chân diễn thần hầu giao tiếp hướng chủ gặp tinh mâu sắc biến mất lâm tiêu vội vàng mở miệng làm sao ngươi còn muốn ta thay ngươi tìm người phải không hướng chủ thanh n â m q u a n quẩn để lâm tiêu chấn động trong lòng không hổ là hướng chủ lại đoán được hắn tâm tư còn biết hắn để thần hầu hỗ trợ tìm người từ ngươi cố thổ đi ra võ thần chân diễn tại phái người tìm kiếm về phần đại hạ ta thời gian trước ngược lại là nghe qua từng tại cổ thần giới trung bộ xuất hiện qua cường thịnh nhất thời cường đại vô địch chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất hiện tại còn sót lại tàn tích hướng chủ thanh âm chuyển đến để lâm tiêu đại hãi cổ thần giới thật sự có đại hạ đó là mệnh áo tím trong miệng vô địch thế lực sao nhưng vì sao lại biến mất chương năm trăm m ư ơ i một dưới trướng tu sĩ kiến công lập nghiệp chương năm trăm m ư ơ i một dưới trướng tu sĩ kiến công lập nghiệp ta không biết ngươi vì sao quan tâm thế lực này bất quá vẫn là hảo hảo tu hành đợi ngươi trở thành thiên thần rồi nói sau bởi vì từ quận thiên thần hướng đến cổ thần giới trung bộ rất khó khăn thinh mẫu biến mất để lâm tiêu nhữ m ạ n vi như thế nào kiếp trước của nạn thân thật có thể tin được không lâm tiêu nắm chặt nắm đấm lúc đã thấy một vị đao khách đi vào trước mặt hắn cười tươi như hoa lâm tiêu đại nhân ngài là cao quý bách thần quý vị dưới t r ư ớ n g có thể nào không có võ thần ta dễ t r ư ơ n g nguyện đi theo ngươi trở thành ngươi dưới t r ư ớ n g bách thần một trong đao khách mở miệng để lâm tiêu ngạc nhiên đao khách này lạ mặt hắn chưa thấy qua nhưng thần uy c u ầ n c u ộ n thình lình đạt đến võ thần sáu tầng cảnh lại là đến từ thật diễn doanh lâm tiêu đại nhân ta nguyện vì ngươi dưới chướng bách thần một trong lâm tiêu đại nhân còn có ta bốn tiếp theo một tôn lại một tôn thật diễn doanh võ thần kịp phản ứng tranh nhau mà đến hướng chủ là đem một đầu mạch lộ phân cho thật diễn doanh có thể đổ đần đ ề u biết là cho cho lâm tiêu cho nên loại này quyền hành ngay tại lâm tiêu trong tay ai không muốn c ò một chút công h â n lâm tiêu có chút không kịp phản ứng ta ở đâu ta muốn làm gì đúng rồi hắn chỉ là đến kiếm thần tinh trả nợ để chủ nợ chậm mắt làm sao lại náo thành dạng này lúc trước tiểu tử này hỏi thăm lúc các n g ư y i một cái đều không lên tiếng hiện tại cũng đổi tới tỏ thái độ giao tiếp hoàn tất chân diễn thần hầu hơi nhúng mày thiên thần tức giận để một đám chân diễn doanh khu võ thần đều là cầm như hến tiêu nhi bản hầu tuyển t r ă n g nghiêng mạch lộ điểm cuối cùng tại t r ă n g nghiêng c ổ khoáng đầu này mạch lộ s ắ p mở ra ngươi có thể chính mình đi cũng có thể dẫn người đi quyền nắm giữ vị giả cho dù chỉ kém phái dưới trướng tu sĩ phiên trực cũng có thể tự hành phân phối công vân chân diễn thần hầu lại đạo cười tươi như hoa lâm tiêu thái độ kiên quyết lựa chọn thật diễn doanh còn vì hắn nơi đóng quân mang đến dạng này phúc phận hắn có thể nào không cảm động có lẽ thật diễn doanh chẳng mấy chốc sẽ hình thành tuần hoàn tốt ra một câu tiêu nhi để lâm tiêu suy nghĩ mở mịt đây là thương mang đại lục trường bối đối với hắn xưng hô a thần hầu thật không, có nguy hiểm không? Lâm tiêu lo lắng hỏi. Cái này k h lâm tiêu n nghe vậy gật đầu hắn ánh mắt ở trong đám người quét qua dừng lại tại một tôn thật diễn doanh võ thần trên thân không chút huyền miệng đây là thật diễn trong doanh giả lúc tuổi còn trẻ cũng không biết bị cái gì khó trở nên t h ậ p hiễng còn lộ ra một mụm răng đen tại chư thần đều là tiến lên lúc hát n h à võ thần chỉ là đứng ở nơi xa bởi vì hắn tu vi không cao cũng liền võ thần ba tầng cảnh định phong lại dần dần già đi tiền bối ngươi có thể nguyện trở thành dưới trướng của ta bách thần một trong chúng ta cùng đi vận tiền giấy không chuyển vận thần tinh kiến công lập nghiệp lâm tiêu nhắc chân đi tới để chân diễn thần hồng nộng lâm tiêu là nói qua không muốn bị quá phận bảo hộ nhưng ngươi đây là cái gì tiêu chuẩn chư vị đều là thật diễn doanh huynh đệ thì muội có chỗ tốt ta đương nhiên sẽ không độc chiếm bất quá chúng ta muốn mời già yêu hấu cho nên nhiệm vụ lần này muốn lấy người lớn tuổi làm đầu lâm tiêu đạo Để trong chốc lát biết được lâm tiêu lựa chọn tiêu truyền sau lại có một đám võ thần lao đến thật diễn doanh cái gì cũng không nhiều nhiều chính là giả yếu a đám người trợn mắt hốc mồm bởi vì lâm tiêu thật chọn lựa lại tuyển chín vị lão niên võ thần liền ngừng lại hộ tống một lần liền một trăm linh không không không không vân nhiều người phân l i ề n thiếu đi chư vị chớ có nản trí dù sao đầu này mạch lộ tại chúng ta thật diễn danh về sau đều có cơ hội lâm tiêu không hy vọng phá hư đoàn kết vừa nhìn về phía mặt khác không được chọn võ thần lúc này mới đem người mà đi chúng ta có thể thay đổi chỗ đi sao kỳ phổ hoàng k i ự u cực n h ọ c mát chứng kiến toàn bộ quá trình đều là hai mặt nhìn nhau bọn hắn vốn là hoài nghi lâm tiêu thiết tâm yếu nhập kém nhất thật diễn danh là nắm trong tay bí mật tình báo hiện tại lại gặp lâm tiêu từ bản thiên pháp điện trong tay đoạt đi một đầu mạch lộ đều là trong lòng đại độ ai đi thôi cực ngọc mát bị thương thở dài thần đạo kỳ tài có lựa chọn không gian bọn hắn có sao t r ọ c giận mặt khác thần hầu bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn pháp chủ đừng gọi ta pháp chủ tiền bối đừng gọi ta tiền bối có người cái này để con là ta bản thiên pháp điện phúc khí quận thiên pháp chủ hòa chìm hư đạo cũng là đi xa lâm tiêu tộc trong viện niết bàn bọn họ đều là bị lôi không nhẹ lâm tiêu cóng đông v i ệ n võ thần thi thể rời đi một đi không trở lại sau đó chỉ thấy chân diễn doanh khu tiếng xé gió không ngừng từng tôn võ thần xuất quan rời đi bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì cũng không dám đi tham gia náo nhiệt cuối cùng lại gặp lâm tiêu tại chư thần chen trúc bên dưới trở về mục cẩm Trúc kiếm quét dọn đ ì n h viện ngày sau sẽ có mười vị tiền bối thường chú ta lâm tiêu tập viện lâm tiêu mở miệng để bàng hải lưu vực niết bàn bọn họ giật cả mình lâm tiêu không còn là người cô đơn rốt cuộc có võ thần nghe nó điều động chỉ là nhìn qua theo lâm tiêu mà đến võ thần bọn họ mục cẩm đầu váng mắt hoa nàng gặp được một vị đầu đầy tơ bạc láo nhân lại gặp được một vị khô gầy đến như khô lâu giống như láo tẩu còn gặp được đi lại lâm không khập c á răng đen láo nhân năm tiến vào thật diễn doanh thời điểm mục cẩm cũng cảm giác vào lao niên võ thần gia viên hiện tại lâm tiêu bên người mười vị võ thần là già bên trong già lâm lâm tiêu đại nhân n g ư ơ i chăm chú sao mục c ẩ m đều rung dậy người ta thân có quyền vị người dưới trướng đều làm anh tướng n g ư ơ i mang m ộ ư ơ i cái người già có thể làm gì làm gì đều không được ca ra ngoài phiên trực còn muốn ngươi đi bảo hộ t i ể u ni tử ngươi đang nói cái gì già thì già rồi nhưng ta các loại vẫn tại đang tuổi phơi phới mấy vị già bên trong già trông lại để mục c ẩ m sắc mặt trắng bệnh chỉ có thể bận rộn mở đi ra lâm tiêu một mình đi một chuyến s á t vách đông viễn tộc viện đối với đông viễn võ thần thọ t h ầ n dâng lên một vạn khối thần tinh cái này đã qua đời võ thần c h ừ n g lớn con ngươi quả nhiên chậm rãi nhắm lại cái này khiến lâm tiêu không nói gì để đông đùi mắt t r ò n tròn thái ra tâm nguyện chưa dứt liền cái này một vạn khối thần tinh đó là thiên đại tài phú a toàn bộ chân diễn doanh khu có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy thần tinh võ thần sợ là đều không có mấy cái ta cùng đ ô n g viễn lao ca đánh cái c ự c ta thua đây là thẻ đánh bạc các ngươi nhận lấy về sau a y gây phiền phức cho các ngươi liền đi sắt vách tìm ta lâm tiêu giải thích một phen lại tế bái một phen lúc này mới rời đi lại chỉ còn tiếp theo vạn khối thần tinh lâm tiêu phát sầu dựa theo quận thiên thần quyết tiêu hao hắn toàn lực tu hành một vạn khối cũng không chống được quá lâu chớ nói chi là hắn sở tu thần thuật kỳ thật cũng không tính đỉnh cấp còn có một số bảo vật các loại thủ đoạn hắn đều dự định học còn phải kiếm tiền cũng may chính mình có c kẻ tiền chi lộ hiện tại trong tay của ta có năm trăm dọn v õ thần tinh huyết dứt khoát tìm người đưa trở về tính toán lâm tiêu suy tư chương năm trăm mười hai phô thiên cái địa trang n i ê n của k h n g chương năm trăm mười hai phô thiên cái địa trang n i ê n của k h n g thương mang đại lục mạnh nhất liền tám n i ế t đến bồi dưỡng được cựu niết toa c h ấ n thần đạo c h ư giới có thể hạ giới tu sĩ tối đa cũng liền cấp bậc này bàn thiên thần triều có mạch lộ ta cũng phải mở một đầu chuyến máu chi lộ ai nhìn t r a nhìn sư thành lòng không được để ta làm đồng để cho ta người nhà toàn bộ sống được đạt lâu có cơ hội đến thần đạo c h ư giới đi một vòng lại để cho liệt quốc từng bước cắm dễ lâm tiêu trở lại tập viện gọi b à n g hải lưu vực niết bàn bắt đầu uy hiếp như các ngươi hành sự bất lực hạ giới gây sự liền diệt cả nhà ngươi loại hình một trận uy hiếp xuống tới một đám niết bàn bọn họ hít vào khí lạnh khắc không nghe rõ liên nghe đến lâm tiêu trong miệng chạm thảo trừ căn trẻ dọc con run các loại thoại thuật tìm mấy tiểu gia hòa này đi tạm đồ cần sao chúng ta mấy cái trong tử tôn v õ đạo đệ c ử u cảnh cộng lại vừa nắm một bó to phái bọn hắn đi lao phu còn có thể làm con tin có cái gì tốt lo lắng không phải thần đạo tu sĩ hạ giới cần tiêu hao thần t ì n h khoản này chi tiêu lao phu ra khập khánh hắc nha võ thần vội vã biểu hiện mặt khác chính vị già bên trong già cũng là vội vàng tỏ thái độ lâm tiêu k h o i xuất phát tiến về trăng n g h i ê n của khoáng bọn hắn lo lắng lâm tiêu đổi ý có đạo lý lâm tiêu hai mắt tỏa sáng mở ra bản thiên thần tri lại mua sắm một chút võ đạo lĩnh vực kỳ chân cùng võ thần tinh huyết đóng gói cùng một chỗ giao cho mười vị g i ả bên trong giả thiếp qua mấy ngày lâm tiêu cũng không có dừng lại dẫn mười vị g i ả bên trong giả rời đi chân diễn doanh khu tiến đến thiên trực năm thương mang đại lục bàng hải c h i tân võ thần điện c u n g phụng tưởng ô lười biếm r ố i lưng một cái đột nhiên không có đối thủ thật sự là không thú vị à tưởng ô cảm khái là không thú vị lao cung phụng giang đạo xuất hiện tiểu võ thần sau khi rời đi võ thần điện cũng không có nhàn r i bọn hắn nghe theo liệt quốc tiên triều đề nghị phái ra tu sĩ、si、tìm kiếm bàng hải nếu có uy hiếp sẽ dựng dụng ra t h a i họa liền bóp chết tại trong nảy sinh không có cách nào thương mang đồ tốt nhiều lắm trừ võ thần tinh huyết võ thần thi thể bên ngoài còn có việc khư đại lục truyền thừa đều đặt vào tiểu võ thần đi vội vàng như thế vạn nhất có cái gì không biết được nhân lại nên như thế nào kết thúc kết quả thương mang bằng hải gọi là một cái yên tĩnh tung tìm tứ hải bắt hoang chứ ngươi một nhà bên trong ngay cả một tôn miết bản đều không gặp được đây cũng chính là nói thương mang dù là phái ra một tôn con lầm liền có thể quét ngang bằng hải lưu vực tất cả hòn đảo đại lục tiểu võ thần nói qua hắn có thể đi liền có thể về Lao là phu sợ đột ợ i k ngột đ ở giữa một cơn bao tắc không biết từ chỗ nào mà lên tại bàng hải bên trong treo lên ngàn cơn sóng đang trùng kích lấy đường ven biển có địch n h â n thường ngô thần sắt đột biến phát giác miết bàn khí tức ca cuối cùng có thể hoạt động hoạt động tay chân sao giang đạo lại là nheo lại con ngươi đừng nói hắn l i ê n lấy thương mang t ớ i nói niết bàn liền vượt qua cường thịnh lúc bởi vì hóa bình đại lục đạo hữu còn tại thương mang không chịu đi trừ cái đó ra còn có tạo hóa tại tiến quân quân lâm cấp độ đang chuẩn bị giãn ra quyền cước giang đạo lại là dùng mình một cái hướng phía thương mang đến gần niết bàn không phải một tôn hai tôn là một đám phóng nhãn nhìn lại niết bàn thiên quang quân quận tựa như biển sóng bình thường đánh tới gọi là một cái phô thiên cái địa hai mươi tôn ba mươi tôn bốn mươi tôn bốn hai trăm tôn khí tức đều rất cường đại sợ là tại niết bàn thời kỳ cuối giang đạo lạnh từ đầu đến chân b có có n chúng ả i b ta phục lâm tiêu thượng thần chi lệnh đến đây chuyển vận vo thần tinh huyết cùng một mực vo đạo chân tàng quân quẫn niết bàn thiên quang bên trong có người vội vàng mở miệng nói sợ đã quay dày lâm tiêu người thân giang đạo cùng tưởng nô còn có vội váp mà đến tả khâu nghe vậy toàn bộ ngất trệ lâm tiêu thượng thần chi lệnh lâm tiêu rời đi thương mang cũng mới hơn hai năm đi tính cả phi thăng tốn hao thời gian đ o á n chừng mới đến bản thiên thần triều không lâu cái này được xưng là thượng thần không đối tiểu võ thần đăng lâm thần vị nếu không có thần đạo cường giả không cách nào hạ giới đến đưa võ đạo chân tàng chính là một đám võ thần nghết bản tiên quan g bên trong lại có người buồn bạn ó i để tả khâu hoa đá viên cổ đăng lâm thần vị thanh thế sao mà to lớn để cho người ta tuyệt vọng vừa mới qua đi bao dài tuyến nguyện lâm tiêu có thể thống ngự võ thần chư chư vị tiền bối xin mời giang đạo run run r à y r à y tiến lên muốn cung thỉnh người tới nhập thương mang không được lâm tiêu thượng thần có lệnh chúng ta không thể bước vào hắn cố thổ đưa xong sau còn muốn tại bảng hải lưu vực tuần sát nhìn thấy niết bản liền dẫn đi các ngươi cố gắng tu hành chúng ta ngày sau sẽ còn gặp lại một vị nam tử lắc đầu nói lấy ra mấy cái túi càn khôn để cả tòa thương mang đại lục sôi chào năm cổ thân giới bàn thiên thần triều ngoại cương trăng nghiêng cổ khoáng khu vực một tòa tế đàn cổ lao trước đứng trước lấy một vị dâu d i khách hàn tục danh mạnh đan đạt tới võ thần hai tầng cảnh thuộc vệ bản thiên thần triều ngoại phái tu sĩ mang theo chính mình tộc đàn đi vào trang nghiêng cổ khoáng cắm d ễ ra ra một vị thiếu nữ áo vắng hỏi thần triều đại sứ tối thiểu nhất còn có mấy canh giờ mới đến chúng ta cần sớm như vậy chờ đợi sao nghi nhi người biết cái gì tuy ý một vị đại sứ vậy cũng là b à n thiên pháp điện kỳ lân m à tương lai đều là thần triều đại nhân vật nếu là vận khí tốt còn có thể đụng phải đi ra ngoài lịch luyện điện c o n cấp nhân vật ta mạnh tộc nhất định phải chăm chú đ ố i đãi một vị trung niên quát lớn không sao nghi nhi thở nhỏ lúc liền theo mạnh tộc đi vào trang nghiêng cổ khoáng không biết thần triều sự tỉnh cũng thuộc về bình thường mạnh a n khoát tay áo tại thần triều ngoại cương tam đại trong cổ khoáng tu sĩ đại bộ phận làm đều là việc khổ cực vẫn như trước có thật nhiều người nguyện ý ngoại trừ đãi ngộ bên ngoài chính là có cơ hội kết giao tương lai thần t r i ề u quyền quý dù sao đường dài b u ô n ba cũng phải nghỉ chân một chút đi trò chuyện một chút phong hoa tuyết mượt đi kể từ đó có lẽ còn có thể trô ra giao tỉnh mà tại thần t r i ề u nội như hắn mạnh đan dạng này tu sĩ muốn cùng bản thiên pháp điện kỳ lân mà chạm mặt cũng khó khăn chớ nói chi là sinh ra giao tỉnh ta mạnh tộc đến trang nghiên c ủ khoáng thời gian cũng không nhiều căn cơ bất ổn dưới mắt liền có cái phiến phức muốn mời bản thiên pháp điện cường giả ra tay giúp đỡ mạnh đan t h ầ nghĩ hai n cách n giờ ề u t đ o n g đảo. nháy mắt n c t liên qua tế đàn cổ lão đột một buộc phát ra thần huy chiếu dọi ra một mươi một đạo thân ảnh đặc xứ còn mang theo một mươi vị võ thần cái này tới chẳng lẽ chỉ là một mươi thần quân vị mạnh tộc tu sĩ bên trong truyền gia tiếng ồn ào i miệng m mạnh đan q u á khẽ theo hắn biết nói chung ba đầu mạch lộ bên trên đặc s ứ đại bộ phận thời điểm đều là độc thân mà đến nguyễn mang dưới t r ư ớ n g mười vị võ thần tới cho thấy đặc s ứ địa vị hơn phân nửa vượt qua mười thần q u y ề n vị tại b à n t i ê n pháp điện bên trong có được loại thân phận này tu sĩ địa vị không đơn giản dưới t r ư ớ n g võ thần tuyệt đối rất cường đại tiểu nhân mạnh nghi gặp qua thượng thần mạnh đan xuất l í n h toàn tộc tu sĩ tiến lên võ đạo lĩnh vực giả đều là lê bái mạnh đan thân là võ thần cũng là không người thi lễ trong đám người thiếu nữ áo vàng mạnh n thì là lặng lẽ n g n g đầu muốn dòm ngó lao tổ trong miệng kỳ lân m à cái này không nhìn không sao xem xét để nàng giật mình kêu lên tế đàn chiếu dọi ra một bóng người ngưng thực hóa thành một tôn đi đường khập cánh răng đen l á o nhân đây là kỳ lân m à có phải hay không nhân kỷ quá lớn điểm cái này khẳng định là đặc s ứ bên người tùy tùng mạnh đan cũng là kinh ngạc truyền âm nói cho tộc nhân chớ có thất lễ tiếp theo đạo thứ hai thân ảnh ngưng thực một cái khô lâu giống như lão tổ xuất hiện cái này khiến mạnh đan sợ run cái này cũng hẳn là đặc xứ bên người tùy tùng mạnh đan lấy lại bình tĩnh cái thứ ba giả bên trong giả xuất hiện Cái giả giá hiện thứ tư giả bên trong giá xuất bên n mạnh m tộc tộc nhân lộn xộn tại trong gió ta bản thiên thần triều là muốn kết thúc sao mạnh đan lời nói run r à y cảm tạ tô m ộ t sơn tạo sư m i n h quân phảm gây gây vàng vẻ khác lạ hi mây thiên tôn chủ đào viên hôn đ ộ i thú mười tám m à đ ứng tuế nguyệt như đao c h ả m thiên tiêu t ạ c thiên giúp lao thất mười năm biện sách hai thương mang không suy nghĩ internet quá đặc sắc rồi ưa thích miệng ưng rùa vu đ a i sông ni cổ lạp ra từ m ặ c lạp mặc vũ tuyển tần gia tiểu cà bắc minh trụ vương người sử dụng bốn hai hai sáu một bảy hai bảy nhữ vũ khanh gió ngự phẩm hiên tiêu dao thích ăn ống trúc gà lục thái thái thá vúng tay đánh không vang nhàn người vui sách thích ăn thịt châu nô h ộ i trường trả duyên khen thưởng chương năm trăm mười ba đây là thượng thần đạo lý đối nhân xử thế chương năm trăm mười ba đây là thượng thần đạo lý đối nhân xử thế mạnh tộc các tộc nhân đầu váng mắt hoa b à n thiên pháp điện đó là địa phương nào vì thần t r i ề u bồi dưỡng thần đạo hết u y dịch thánh địa cho dù là kỳ lân nhi dưới trướng võ thần đó cũng là binh hùng tướng mạnh a những này già bên trong giả là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ từ đám bọn hắn mạnh tộc đi vào trang nghiên cổ khoáng cắm rễ sau quận thiên thần hướng thật xuống dốc đến tình trạng như thế tại mọi người tâm tư chất động ở giữa lâm tiêu thân ảnh cũng từ xưa già trên tế đàn nổi lên đây là đang nơi này đào q u a n mạnh tộc lâm tiêu ánh mắt quét qua thượng thần mạnh đan cũng là hô hấp r ồ n r ậ p trước mắt đặc s ứ nhìn như tuổi trẻ hắn cảm giác tu vi cũng không tính mạnh lại thêm m ộ ư ơ i vị già bên trong già để trong lòng của hắn cuối cùng một tiêu may mắn biến thành bột mịn nơi g ư đây là cái gì t h ầ n sắc lâm tiêu đại nhân thật ở thần triều bách thần quyền vị khập kính hát nha võ thần bất mãn bách thần quyền vị mạnh đan kinh hãi chú ý tới lâm tiêu trên người quyền vị thường p h ụ thế là lại cẩn thận cẩn thận t h n h giáo xin hỏi thượng thần là thần triều bên trong vị đại nhân vật nào hậu nhân lại là tu vi đến từ võ đạo hà giới võ thần hai tầng cảnh lâm tiêu ngắm nhìn một phía thuận miệng nói để mạnh đan lập tức hóa đá võ đạo hà giới vậy ngay cả võ thần đều rất khó sinh ra một khi sinh ra liền sẽ nghĩ cách phi thăng thế giới nhân vật như vậy tại võ thần hai tầng cảnh cũng có thể thân ở bách thần q u y ề n vị thần triều q u y ề n vị là tràn lan sao t ố t bắt đầu giao phó đi gặp mạnh đan còn muốn hỏi thăm hát nhà võ thần không kiên nhẫn chuyến này đường xá hoàn toàn chính xác xa xôi dù cho mượn nhờ thần triều truyền tống trận đi đường cũng hao tốn thời gian nửa năm các ngươi đều tụ tập ở chỗ này ai đi nào quáng chẳng lẽ còn muốn để chúng ta đợi a thượng thần giao phó thần tinh đã đang chuẩn bị đại khái còn cần thời gian mười ngày mạnh đan vội và nói g n còn xin thượng thần trước rời bước bỉ nhân phụ đệ nghỉ ngơi mười ngày lâm tiêu khẽ vớt c ầ m đi vào cổ thần giới hắn thật cảm thấy thời gian đều không đáng giá thời gian mười ngày cũng không dài dàn g dặc ngay sau đó lâm tiêu cùng giới trướng già bên trong giả hướng về phương xa bay đi mạnh đan thì là ở một bên giới thiệu tà nguyện n g cổ khoáng tình huống mạnh tộc tộc nhân tâm tình phức tạp thỉnh thoảng nhìn về phía cầm đầu lâm tiêu bọn hắn mơ hổ cũng nghe nghe tại nhiều năm trước chúng chủ liền có phái người hạ giới mời võ thần phi thăng suy nghĩ bây giờ lại để một tôn hạ giới võ thần t h â n ở bách thần q u y ề n vị còn sung làm đặc s ứ không phải đi cửa sau chẳng lẽ là quận thiên thần trong triều đã là nhân tài đ i ề u linh sao muốn nói lâm tiêu có chỗ đặc thù có thể hết lần này tới lần khác bên người còn đi theo mười vị g i ả bên trong g i ả cái này để cho người ta khó hiểu cảm giác lâm tiêu trên thân tràn đầy mê vụ trà vì sao còn phải đợi mười ngày thiếu nữ áo vàng mạnh nghi l ạ n g lẽ truyền âm hỏi tham nàng biết kỳ thật nhóm này thần tình đã thỏa đáng cất giữ có thể giao phó ai còn không phải bởi vì ngươi đường h ì n h gây ra phiền phức mạnh phụ thở dài lao tổ vốn muốn mời bàn thiên pháp điện cường giả ra tay giúp đỡ kết quả tới một cái cổ q á i như vậy đặc s ứ quả thực có chút đắn đo khó định chỉ có thể kéo dài thời gian trước hết để cho đối phương tọa c h ấ n ở trong phủ đường h ì n h thật sự là xúc động mạnh nghi cũng là sầu mi khổ k i ể m đặc s ứ tọa c h ấ n cũng chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc sớm muộn đều sẽ rời đi xin mời đối phương xuất thủ có thể giải quyết mạnh tộc khó xử sao trăng n h i ê n cổ khoáng tung h à n h mấy chục và dặm ngày đêm ở giữa từ đầu đến cuối có thể thấy được một vầm văn nguyện treo chết t i ê n vũ cả tòa trong cổ khoáng thỉnh thoảng truyền ra tiếng va chạm giòn rã một phái bận rộn cảnh tượng mà tại cổ khoáng bên ngoài địa vực cũng có ngư long hôn tạp tu sĩ tạo thành thế lực khắp nơi không thể cùng quận thiên thần hướng so sánh đương nhiên sẽ không xâm phạm cổ khoáng lại nói thần triều dần dần ra đi đều tới hạ giới mời võ thần vì sao không hợp nhất chung quanh đây võ thần lâm tiêu hỏi thăm hắn mơ hồ cảm rất được cổ khoáng bên ngoài địa vực cũng có võ thần thần t r i ề u một mực đối ngoại mở ra mô n đ ỉ n h chỉ là những năm này một chút tư chất không tệ võ thần đều bị mặt khác thần t r i ề u hấp thu mà lại cưng ngoại càng là ngư long hô tạp bọn hắn nguyện ý đi thần triều hoang lên nhưng cũng sẽ không m i ễ n c ư ỡ n g dù sao bồi dưỡng đứng lên quá hao tổn của cải nguyên so với bọn hắn hạ giới võ thần xem như thân thế trong sạch đàng gia tín nhiệm hát nhà võ thần giải thích để lâm tiêu giật mình cổ thần giới quá lớn cái này muốn tìm vi nhi đúng như mò kim đáy biển đầu nối duy nhất chính là đi cổ thần giới trung bộ lâm tiêu thầm nghĩ thời gian đốt một nén hương mạnh phủ đã tới tọa lạc trên một dây núi lâu vũ săn sát cung khuyết thành đàn có thể thấy được mạnh phủ tại cổ khoáng thời gian trải qua cũng là có chút thoải mái mạnh ăn hạ lệnh chuẩn bị mười một ở giữa tốt nhất phòng khách đồng thời mỗi người lấp một cái túi cản k côn lâm tiêu mở ra xem lập tức nao nao hai mươi khối thần tinh về phần hắn dưới trướng võ thần mỗi người cũng có năm khối chuyến này ngoại trừ công hơn bên ngoài còn có thể mò được chất béo lâm tiêu đại nhân thần triều cơ ư ngoại tu sĩ đều hy vọng có thể cùng thần triều đại nhân vật giữ gìn mối quan hệ là tương lai trở về thần triều trải đường ngươi lần sau đến khẳng định còn có k h â lâu giống như lao t ẩ u tên là bốn ác võ thần hát hát cười không ngừng không sai kỳ thật cái này mạnh tộc giao phó thần tinh khẳng định đều chuẩn bị xong sở dĩ giữ lại n g ư ơ i mười ngày chính là muốn tìm cơ hội cùng n g ư ơ i ở chung hát nhà võ thần một bộ khám phá không nói t o ạ c g á n g v ẻ để lâm tiêu xả mặt lại thần đạo thế giới cũng có loại người này t ì n h lỗi lời chính mình quả thực hay là còn non chút t a hát nhà võ thần tiên đoán trở thành sự thật sau đó trong mấy ngày mạnh g ă n tìm tình chiêu đ ã lâm tiêu một b ằ n người diệu ngon thức ăn ngon hồ hạ còn xin đến một nhóm yêu cơ trở hứng lâm tiêu đối với cái này không còn hào hứng trốn ở trong phòng khách tu hành muốn ổn định đạo quả thực điểm đột phá mười cái giả bên trong giả ngược lại là khoái hoạt dùng lời của bọn hắn tới nói đến cái tuổi này muốn thích hợp hưởng thụ lấy thiên phú của bọn hắn thời gian m ư ờ i ngày cũng chậm c h ễ không là cái gì coi như thể nghiệm nhân sinh mà ngoại trừ mạnh p h ụ tộc nhân bên ngoài cổ khoáng bên trong tu sĩ cũng tới mấy phát đến đây tiếp bởi vì bọn hắn cũng đã nhận được tin tức đối với lâm tiêu không gì sánh được hiếu kỳ dù sao thông qua lâm tiêu có thể phỏng đoán thần triệu tình huống hiện tại đều không ngoại lệ toàn bộ bị mười cái giả bên trong giả ngăn cản trở về lâm tiêu không nói gì ngụ ý của bọn hắn tự nhiên rất căng mặc dù chưa từng lộ ra bọn hắn mười cái là xuất từ thật diễn d o a n h nhưng vẫn là bị người nhận ra được một cái hạ giới võ thần thân c ó bách thần q u ỳ n vị mang theo mười cái giả đến không còn hình dáng võ thần đến đây chuyển vận thần tinh đừng nói cho ta thần triều đã xuống dốc thành dạng này tin tức như vậy rất nhanh tại trăng nghiêng cổ khoáng bên trong chuyền r a đưa tới gợn sóng không nhỏ chương năm trăm m ư ơ i bốn địch nhân đến nhà trận pháp phong tỏa chương năm trăm m ư ơ i bốn địch nhân đến nhà trận pháp phong tỏa t à nguyện cổ mỏ bên ngoài một vị lao giả mặc áo gai mặt không biểu tình nhìn chăm chú mạnh phủ phương hướng lâu chủ lúc này một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt lao giả thuộc hạ đã điều tra rõ đạo thân ảnh kia tiếp tục bẩm lên nói hoàn toàn chính xác có đặc s ứ đến c ổ khoáng sẽ không dừng lại quá lâu lao giả mặc áo gai không có trả lời hắn là xích luyện lâu lâu chủ dẫn đầu một đám tu sĩ tại cổ thần giới tranh độ nửa tháng trước con cháu đời sau cùng mạnh tộc niết g h bàn cảnh mạnh giản buộc phát xung đột mà v ẫ n lạc hắn mặc dù tức giận có thể cũng không xông vào mạnh p h bởi vì suy tính thời gian quân thiên thần hướng đầu này mạch lộ đặc xứ sắp đến hắn không muốn va chạm quả nhiên đặc s ứ rất nhanh tới đến hắn một mực tại chú ý mạnh phủ động tính cái kia đặc s ứ mặc dù tu vi không cao nhưng vẫn là chớ có m ạ o phạm chờ hắn rời đi lại độc thủ bản thân ngược lại muốn xem xem cái kia mạnh đ a n có thể có khí phách bao lâu xích luyện lâu chủ phân phát trước mặt tu sĩ xích luyện hậu nhân vẫn lạc thống khổ ngươi cũng có thể chịu lúc này một cơn gió màu xanh lá thổi tới tại giữa dãy núi hình thành một đạo mông lung bóng dáng tru tượng đại nhân xích luyện lâu chủ thần tình cải biến không người thi lễ võ đạo hạ giới võ thần hai tầng cảnh chẳng lẽ là đối thủ của ngươi sao theo ta được biết vị đặc xứ kia bên người võ thần đều không có qu lại tuổi tác đã cao chỉ sợ đều khó mà độc thủ mà ngươi đã ở võ thần bốn t ầ n g cảnh đ ỉ n h phong cái kêu mông lung bóng dáng lạnh lùng nói chu tượng đại nhân ngài là để lao phu đi đánh giết quận thiên thần hướng đặc s ứ sinh luyện lâu chủ không thể tin đó là chịu chết bởi vì tàng nguyện cổ mỏ bên trong còn có c h ấ n thủ cường giả mặc dù không lộ diện chỉ khi nào trật tự có loạn liền sẽ xuất thủ du mục đầu ta chỉ là để cho ngươi báo thủ mà thôi ngươi một không diện mạnh tộc hay không làm khó dễ đặc xứ mục tiêu của ngươi chỉ là khu khu một cái nếp bản quận thiên thần hướng còn không có đạt tới tham gia nếp bản â n cự tình trạng cái k i ê u mông lung bóng dáng đáp lại để xích luyện lâu chủ trầm mặc cái này rõ ràng là để hắn đi thử cái kia đặc s ứ như một cái võ thần hai tầng cảnh tu sĩ dựa vào đặc s ứ thân phận liền đem ngươi kinh sợ thối lui đó chính là cô phụ ta vô khuyết thần triều đối với n g ư ơ i bồi dưỡng cái k i ê u mông lung bóng dáng lại đạo minh m ạ c h xích luyện lâu chủ tâm bên trong thở dài quay người rời đi ha h a để võ đạo hạ giới hạ đẳng mặt hàng thân phụ bách thần q u y ề n vị hắn lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức nào quân tiên thần hướng là các ngươi thật không được sao cái t i ê mông lung bóng dáng cười k h a năm rất nhanh đã đến giờ ngày thứ chín lâm tiêu rốt c ụ c lộ diện đều nhanh muốn tới rời đi thời gian mạnh tộc như vậy n h i ệ t t ì n h quảng đãi còn l ậ p thần tinh hắn như còn không lộ diện cũng có chút không nói được lâm t h ư ợ n g thần nơi này là thần triều cơ ngoại cũng không có vật gì tốt cơm r a u dưa còn xin ngươi chớ có g h é t bỏ mạnh đan tự mình ngồi tỏa cười tươi như hoa không chê không chê lâm tiêu ă n rất ngon phát hiện trên bàn cơm còn bày biện một b à n vàng lóng ánh t h ị t chó lập tức mật người vì nhi a ngươi đi thì thôi vì sao còn muốn trộm chó a hắc hoàng tên chó chết này đi vào chư thần đạo giới có thể hay không cũng thay đổi thành món ăn trong hầm ngươi đi gặp lao hoàng sao lao h o à n g còn để cho ta chiếu cấu người a đây là cổ thần giới trời chó có thể so với v õ đạo hạ giới nếp bản chất thịt cực d a i mạnh đan là lâm tiêu giới thiệu còn làm m â u ra một ngụt mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ăn no rồi lâm tiêu thấy vậy nào có hứng thú để bớt xuống đứng dậy thản nhiên nói mạnh tộc trưởng thời điểm không sai bị lắm bắt đầu giao phó đi cựu thiên cùng m ộ ư ơ i ngày cũng không có khác nhau dù sao mạnh đan tặng thần tình bao nhiêu cũng là một phần tình hắn nhớ kỹ không muốn chậm trễ tự mình tu luyện lâm t h ư ợ thần phát giác lâm tiêu l ạ n nhạt mạnh đan nao làm sao một trậu thịt chó còn trêu đến thượng thần không thích mạnh tộc t r ư ở n g hát nhà võ thần vũ vũ mạnh đan bà vai k h i ế p nửa con ngươi nói chờ ngươi hoàn hồn hướng nếu ta còn sống mời ngươi uống rượu mạnh đan nhìn một chút mười vị g i ả bên trong giả lại nhìn một chút tâm tình không tốt lâm tiêu lập tức cười khổ hắn phải thừa dịp lấy bầu không khí không sai biểu đạt chính mình tố cầu đâu lâm tiêu có thể hay không làm được là một chuyện tối thiểu nhất quyền vị tại thân còn có thể mời người hỗ trợ a nhưng nhìn bộ d ạ n g này lâm tiêu là mất đi kiên nhẫn cũng không thể là một chậu thịt chó phá hủy thượng thần tâm tình đi đây là tàng nguyện c ủ mỏ gần nhất ba năm chỗ sản xuất thần tinh mạnh đan sai nhân đưa tới m ộ ư ơ i viên càn không i ớ i mỗi một mai đều có đặc biệt phong ấn cần đặc biệt phương pháp mới có thể phá giải là tọa chấn cổ khoáng cường giả chỗ bố trí lâm tiêu vào tay chỉ cảm thấy chữ nặng thân n i ệ m cũng vô pháp dò xét đến tột cùng có bao nhiêu khối thần tinh c á o tử lâm tiêu liền ôn q u y ề n tiêu sái đi ra ngoài mười vị già bên trong g i à lau miệng cùng nhau đi theo tâm tình rất tốt trở về giao nộp công vân tới tay mua lợi hại thần thuật bí bảo đi cùng bản thiên pháp điện tranh phong ai dám nói bọn hắn tuổi già không còn dùng được ai dám nói thật diễn doanh không được mạnh đan giao ra mạnh、giản. nợ máu khi trả bằng máu một đạo quát chói hai âm thanh giống như kinh lôi bình thường nổ v a n g đáng sợ thần uy giống như bông dương đánh tới để cả t ò a mạnh phủ đều đang lăn lư mạnh phủ trước một vị lao giả mặc áo gai chắp tay chậm rãi đi tới ở sau lưng nó đi theo mấy trăm đạo thân ảnh đều là n ế p bàn trong đó còn có một tôn hồng y võ thần lấy lao giả mặc áo gai cầm đầu tại bảy trận phong tỏa mạnh phủ xích luyện lâu chủ đại địch đến nhà mạnh đan thần sắc đột biến sau đó hướng phía lâm tiêu bóng lưng rời đi ném đi cầu chợ ánh mắc ách lâm tiêu ngẩn người tình huống như thế nào chính mình muốn đi đột nhiên toát ra võ thần đến phong tỏa cả tòa mạnh phủ. n g ư ơ i đây là dự định đem ta v ề khốn a ta liền biết n g ư ơ i lão tiểu tử này không phải kết giao đơn giản như vậy hát nhà võ thần quay đầu nhìn chằm chằm mạnh đan trong bữa tiệc hắn nhìn ra mạnh đan muốn nói lại thôi bộ dáng chư vị mạnh đan cười khổ ngắn gọn giới thiệu tình huống để hát nhà võ thần càng tức giận hơn n g ư ơ i yêu cầu người hỗ trợ n g ư ơ i ngược lại là nói thẳng a do do dự dự làm đến một bước này đây là bước ta xuất thủ sao chư vị bản thân chuyến này chỉ là vì giải quyết tư toán muốn trút sát chỉ là một cái võ đạo lĩnh vực tu sĩ việc không phá hư trăng n g h i ê n khu mỏ q u n trật tự càng sẽ không lạm sát kẻ vô tội xích luyện lâu chủ đứng ở trước cửa âm thanh vang dội chuyển ra tà nguyện cổ mỏ bên trong một chút tu sĩ xa xa quan sát nhưng không người lộ diện chém giết tranh đấu tại cổ khoáng bên trong cũng là thường xuyên phát sinh như chuyện gì đều quản còn làm không làm chuyện chính còn nữa nói mạnh tộc đến tà nguyện cổ mỏ cũng không có bao lâu ngược lại là có không ít người hy vọng mạnh tộc rơi đài có lẽ mình có thể thay vào đó huynh trường vị đặc s ứ kia giống như muốn đi tôn kia hồng y võ thần sớm đã chú ý tới lâm tiêu lặng lẽ đối với xích luyện lâu chủ đạo đặc xứ bản thân vô ý nhằm vào ngươi chỉ là muốn ngăn chặn mạnh đan đưa tiểu tạp chủng kia rời đi cho nên tạm thời chậm trễ ngươi một chút thời gian sau đó bản thân sẽ mở ra t r ậ n pháp x í c h luyện lâu chủ đối với lâm tiêu đạo cũng không quên mục đích của mình may mắn chính mình đến nhanh đặc s ứ đều dự định đi giờ phút này x í c h luyện lâu chủ cũng không tấn công vào đi đang đợi lâm tiêu phản ứng ngươi nói chậm trễ sẽ trở ngại thời gian của chúng ta các ngươi chậm trễ n ổ i sao lâm tiêu đại nhân ngươi chờ một lát nhìn ta phá trận hát nhà võ thần đã là hùng hùng hổ hổ đi ra phía trước chuyến này đi theo lâm tiêu mà đến ăn cũng ăn uống cũng uống cầm cũng cầm cái gì cũng không vì lâm tiêu làm thật không thể nào nói nổi Thân phụ bách thần quyền vị người một chút v i ệ c vặt không cần tự mình động thủ chương năm trăm mười lăm trận diện thần chết không xưng ơ thứ nhất chương năm trăm mười lăm trận diện thần chết không xưng ơ thứ nhất bình một tiếng phía trước nổ ra một mảnh trói lọi hào quang hát nhà võ thần đúng là lùi lại trở về mẹ nó đây là đồng nguyên thân trận trận nhãn tại cái kia xích luyện lâu chủ thân bên trên trừ phi thực lực có thể vượt qua đối phương nếu không sợ khó phá trận hát nhà võ thần thần sắc khó coi cảm thấy lần thứ nhất biểu hiện liền ném đi mặt mũi răng đen ngươi không còn dùng được nói thẳng chính là tìm cái gì lấy cớ để lâm tiêu đại nhân trò cười ta đối với đạo này rất có nghiên cứu xem ta b ố n ác võ thần cùng cái khô lâu giống như một quyền đánh đánh già quần quận thần lực như là gió lốc để thần trận n ộ n nhạo lên vô tận hào quang sau đó hắn cũng là lùi lại trở về để hắc nha võ thần cười ha ha răng đen ngươi cười cái g i m a lao tử là ăn đến quá no bụng đợi ta điều tức một đoạn thời gian nhẹ nhõm pha trận b ố n ác võ thần mặt mo không nhị n được lại thật nhắm mắt điều tức đứng lên để cho ta tới pha trận ta cũng tới bốn lâm tiêu g i ớ i trướng giả bên trong giả lại có mấy vị theo thứ tự tiến lên tiến hành pha trận kết quả của nó chỉ làm cho ngoài trận xích luyện lâu chủ thân thân thể lung lay hoặc lão đảo lui về sau mấy bước thần trận rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu lâm tiêu bàn tay che chán cũng trách hắn chọn lựa mục tiêu là g i ả bên trong giả dưới t r ư ờ n g hắn mười vị võ thần người mạnh nhất cũng đạt tới võ thần bốn tầng cảnh làm sao niên kỷ quá lớn không đang tăng lên năm thế này sao lại là biểu hiện quả thực làm mất mặt ta khó trách hắn tộc v i ệ n n h t bản gặp được mười cái g i ả bên trong giả cùng ăn dày thối một dạng mạch đan nếu không chứ ngươi ra trong tộc ngươi tộc nhẫn khác ta cũng muốn nhúc nhích một chút xích luyện lâu chủ đứng chắc tay to do thanh âm chuyển ra huynh trưởng h ả o thủ đoạn hồng ý võ thần âm thầm than thở chu tượng thụ ý bọn hắn xích luyện lâu tới thử lâm tiêu làm sao thử thật đánh nhau bọn hắn tương đương với đắc tội quận thiên thần hướng không thử lại không cách nào giao nộp bố trí xuống đồng nguyên thần trận có thể xào rượu tránh đi chân thân đấu tranh chiến đấu lại có thể kiểm tra xong l â m tiêu sâu cạn lâm tiêu đã có chút t ứ c giận người vô ý mạo phạm quận thiên thần hướng cũng đừng đến a ta bị mạnh tộc giữ lại k i u thiên người trả lại k i u thiên thời gian của ta cứ như vậy không đáng tiền lâm tiêu đại nhân ngài yên tâm trong vòng chín này ta tất phá trận mười cái rào bên trong giả tụ cùng một chỗ nghiên cứu đứng lên để xích luyện lâu tu sĩ yên tĩnh bọn hắn gặp qua quận thiên thần hướng quyền vị người loại kia phong thái để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ giống như lâm tiêu dạng này hay là lần đầu tiên ai làm lấy chịu ta tuyệt không liên lụy tộc nhân liên lụy m ạ n h tộc một đạo tiếng quát khẽ chuyển đến tên là mạnh giản niết bản từng bước một đi ra dẫn tới mạnh phủ xôn xao l ã o tổ ta là sợ chết nhưng không muốn liên lụy mạch tộc đối mặt mạnh đan ngăn cản mạnh giản như vậy đạo hải tử mạnh đan thân thể run dậy trong nháy mắt minh mạch câu này liên、lụy. không chỉ có chỉ xích luyện lâu chủ còn có lâm tiêu bọn hắn đã chê đến thượng thần không thích c ò n bị cuốn vào muốn chậm trễ cựu thiên thời gian hậu quả kêu bọn hắn mạnh tộc chịu được sao đường ca giàn m à thống khổ tiếng gầm nối thành một mảnh xích luyện lâu chủ cũng là trong lòng chấn động tên tiểu tạm trùng này muốn hỏng chuyện tốt của ta sao hắn đương nhiên muốn chém giết mạnh g i à n nhưng hắn còn lưng đeo một trọng khác nhiệm vụ mạnh g i à n chủ động đi ra hắn còn có lý do càn đặc xứ ai cũng là khó khăn cho ngươi một bóng người ngăn cản mạnh giản chính là lâm tiêu thượng thần、người、nguyện vì tộc ta giải u mạnh giản mừng dỡ hỏi lâm tiêu tu vi lại kém cái kia dù sao cũng là bách thần q u y ề n b ị nói không chừng có thể gọi c h ấ n thủ cổ khoáng cường giả ta không biết đúng sai đúng sai chỉ là cử động của ngươi để cho ta nghĩ đến chính mình quá khứ lâm tiêu trong đầu hiện hiện ngày xưa mình bị bách rời đi thương mang đại lục cảnh tượng a i một chậu thịt chó làm sao lại để cho ta bắt đầu hồi ức trước kia ta rõ ràng mới vừa vặn năm mươi tuổi a còn không có giả a lâm tiêu nỉ h non â m thanh cũng không cao lại như sơn băng hải tiếu mạch độc trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được để ngoài trận xích luyện lâu tu sĩ đều là không thể tin nhìn về phía lâm tiêu năm mươi tuổi bốn võ thần hai tầng cảnh đây lại như thế nào tu hành quy tích mà lại hay là đến từ võ đạo hạ giới khó trách khó trách một cái võ đạo hạ giới tu sĩ có thể được quận thiên thần hướng coi trọng như vậy được trao tặng bách thần quyền vị xích luyện lâu chủ kinh hãi chỉ bằng vào loại tu hành này quy tích liền xứng với đến loại này quyền vị h u y n h trưởng hắn muốn đích thân p h á trận gặp lâm tiêu tiến lên hồng y võ thần truyền âm nói vội cái gì kẻ này mới nhập võ thần hai tầng cảnh lại cả một lát xác minh thực lực của hắn chúng ta liền thả hắn rời đi vào trận bắt giết mạnh dản tiểu tạp c h ú kia xích luyện lâu chủ đáp lại nói lâm tiêu phá trận không thành nhiều lần bị đẩy lui không tính khó xử đi. lâu chủ ngươi ngươi chảy máu một vị niết bản kinh hô một tiếng ngươi coi bản thần sẽ bị đám tia tuổi g i ả võ thần gây thương tích x í c h luyện lâu chủ vô ý thức phóng thích thần n i ệ m đã thấy chỗ ngực xuất hiện một đạo dấu tay quán xuyên phía sau lưng khối huyết mục tia tùy theo trong m i chỉnh ao gạt đổ máu chuyện gì xảy ra sinh luyện, luyện lâu chủ nhìn lại quả gặp lâm tiêu lại là một chỉ điểm tại trên thần trận uy hư thần chỉ trong chốc lát lâm tiêu chỉ rơi chỗ hình thành một cái lỗ thủng để xích luyện lâu chủ thần thể cũng là một tiếng ầm vang vai phải nổ ra một cái lô máu không cách nào khép lại tiểu t ử này không phải võ thần hai tầng cảnh sao chẳng lẽ hắn còn có thể người thai sinh luyện lâu chủ kinh hai múa tuyệt năm mươi tuổi võ thần hai tầng cảnh còn có thể người h a i mục thựa mau tới giúp ta gặp lâm tiêu chỉ thứ ba lại phải rơi xuống x í c h luyện lâu chủ vong hồn bay lên kêu gọi hồng y võ thần vị này võ thần cũng tại hai tầng cảnh nghe vậy buộc phát thần lực cùng xích luyện lâu chủ thần thể giao hội bảo vệ đồng nguyên thần trận một tiếng ầm vang lâm tiêu chỉ thứ ba rơi xuống buộc phát ra vô lượng đạo âm xích luyện lâu chủ đến hồng Y võ thần bảo vệ chỉ là lảo đảo lui lại mấy bước cũng không lại bị thương võ đạo hạ giới như thế nào xuất hiện loại kỳ tài này xích luyện lâu chủ thở dài một hơi vội vàng cách không nói đặc s ứ bản thần cái này khai trận để cho ngươi rời đi nhưng mà hắn mới mở miệng lâm tiêu đã nhữ m ạ y điểm ra chỉ thứ tư trả lại xích luyện lâu chủ kêu gọi hồng Y võ thần lần nữa t r ợ trận hứng trường việc này đằng sau chúng ta phải rời đi vùng địa vực này hồng Y võ thần đáp lại nhân vật như vậy khẳng định bị quận thiên thần hướng cực kỳ coi trọng bọn hắn lần này thuộc về kết xuống lương tự xích luyện lâu chủ mới mở miệng phốc phốc phun ra một chùm huyết vụ lâm tiêu chỉ thứ tư điểm ra một loại thương mang vô cương thần lực ba động đánh tới muốn để vạn vật q u y hư toàn bộ đồng nguyên p h á p trận ẩm vang run r à y xích luyện lâu chủ hòa hồng y võ thần cũng là thần thể nổ tung cùng nhau bay ngược mở đi ra lại nhìn lâm tiêu động tác không ngừng cuộn thiên thần quyết phát động ẩm ẩm bánh kích phía trước để đồng nguyên p h á p trận sụp đổ xích luyện lâu chủ hòa hồng ý võ thần kêu t r n bay ngược thần thể nổ ra một mảnh máu cùng xương hồng ý võ thần tại chỗ khí tuyệt xích luyện lâu chủ cũng là trọng thương thân thể lừa tản cả người suy nghĩ đều ngưng kết đây không phải người làng lý ba nhưng làm sao có thể nhân vật như vậy bên người chỉ có mười cái giả bên trong giả quận thiên thần hướng chỉ cấp bách thần q u y ề n bị đến cùng là hắn điên rồi hay là quận thiên thần hướng biến thiên xích luyện lâu chủ gian nan lấy ra thần đan chuẩn bị chữa thương lúc một bóng người đã mất âm thanh vô thức đi vào trước mặt hắn ta chỉ là phá cái trợ lại để cho ngươi bị thương thành dạng này lâm tiêu nhìn xuống xích luyện lâu chủ k h ẽ n nhữ mày tính toán ngươi không cứu nổi cũng đừng lãng phí độ tốt lâm tiêu nắm chặt xích luyện lâu chủ cổ tay mang tới thần đan sau lại ngồi xổ tay võ thần tinh huyết yến tĩnh hay là yến xích luyện lâu tu sĩ đều như là hóa đá người trẻ tuổi này phá trận lúc liền để lâu chủ cùng phó lâu chủ một chết một bị thương đi mau mấy trăm đạo thân ảnh tan tác như o ngỡ m tổ t i ê n tĩnh mạnh tộc sau một lúc lâu lúc này mới van g dội kích động thần âm đừng thả bọn hắn thoát giết mạnh đan phóng lên tận trời hướng phía xích luyện lâu tán binh đuổi theo toàn bộ tàng n g u y ệ t cổ mỏ cũng là bạo phát sóng to gió lớn quận thiên thần hướng từ nơi nào đ ả o tới này trùng kỳ tài tàng u y ệ n cổ mỏ bên ngoài quang mang m ạ n liệt một đạo mông lung bóng dáng ngưng tụ hóa thành một tôn thể phách thon dài nam tử hắn là võ thần là thụ ý xích luyện lâu nổi lên chu tượng giờ phút này mặt mũi tràn đầy trấn kinh cho dù tại thần đạo chư giới nghịch phạt võ thần cũng không phải khắp nơi có thể thấy được chớ nói chi là trẻ tuổi như vậy thần đạo nghịch ba đặt ở bây giờ quận tiên thần hướng tuyệt đối cho cấp cao nhất phối trí a nghe nói hơn một năm trước đó quận tiên thần hướng hoàn toàn chính xác mời không ít hạ giới võ thần t h ũ n g như vậy con đều chỉ cho bách thần quên b ị vậy có phải hay không đại biểu quận tiên thần hướng phát hiện một đám quái vật ngay cả kẻ này đều không thể coi thứ nhất thậm chí dưới trướng võ thần chỉ có thể từ thật diễn doanh chọn lựa chu tượng thật ngồi không yên nghĩ đến đây chỉ cảm thấy tê cả ra、đầu. nếu thực như thế q u â n tiên thần hướng tương lai đến manh liệt thành bộ g á n gì may mắn hắn sớm phát hiện chu tượng tình không tự kìm hãm được tiến lên cũng đã bước vào cổ khoáng khu vực trong chốc lát cổ khoáng chỗ sâu có kim đăng giống như con ngươi mở ra giống như là giống như là hai tia chấp s ẹ t qua trời cao quận trời cùng vô khuyết có minh ư ớ c tại ta quận trời chấp trưởng tà n g u y ệ t cổ mỏ trong lúc đó vô khuyết thần triệu tu sĩ không được tự tiện bước vào nếu không có thể chu một cố cường đại ba động xông phá thiên địa để chu tượng kinh hoàng lui lại lại là không kịp một cái đại thủ hành tiên vô tình rơi xuống để chu tượng thần thể bạo liệt tiếp theo c ổ khoáng chỗ sâu một bóng người chậm rãi đứng lên ta quận thiên thần hướng lại đào móc ra loại kỳ tài này mà lại chỉ cấp bách thần q u y ề n vị thân ảnh này chủ nhân cũng là k i n h hỉ là h ắ n b ê quan quá lâu không có thể cùng thần triều nội thần hầu c â u thông thần triều đều đã đổi mới sao thân ảnh này chủ nhân cất bước bắt đầu tuần sát c ổ khoáng mà sau đó đến chu tượng thần thể nổ tung chỗ không biết người này trước khi chết phải trang truyền tin tức trở về nếu có v ô a khuyết thần triều chỉ sợ muốn đ i ê n cảm tạ mọi người khen thưởng mọi người ngày mùng ngày một tháng năm k h o i h o ạ nha chương năm trăm mười sáu thần triều l ậ n đạo ngồi không yên chương năm trăm mười sáu thần triều luận đạo ngồi không yên tại mạnh tộc tộc nhân kính sợ trong ánh mắt khiếp sợ lâm tiêu mang theo mười vị già bên trong già lên trời m à đi thông qua tà nguyện mạch lộ muốn trở về thần triều ta thần triều hiện tại đến tột cùng là bực nào cảnh tượng như hắn kỳ tay như vậy vì sao mới bách thần quân vị mạnh đan thần s ắ c phức tạp hắn rất muốn vào một bước hỏi thăm có thể chính mình do dự dẫn tới cường địch tới cửa sợ là trêu đến lâm tiêu càng phát ra không thích nhớ kỹ lần sau vị này thượng thần lại tới nhất định phải hào hào hầu hạ mạnh a n quay người hạ lệ hắn làm sao không muốn cho thêm chút dầu nước làm sao hắn mạnh tộc tại thần triều ngoại cương bản thân liền không giàu có sau đó cần nhịn ăn nhịn mặc là lâm tiêu lần sau đến góp nhặt càng nhiều chất béo hóa giải thượng thần lần này không vui đã trải qua lâm tiêu một đoàn người đều ở trên đường lâm tiêu nhiều lần hướng phía sau lưng nhìn lại từ hắn rời đi tả nguyệt cổ mò sau cũng cảm giác có cường giả xa xa đi theo chính mình cái này khiến h ắ c nha võ thần thần sắc nghiêm trọng hắn biết đó là c h ấ n thủ cổ khoáng cường giả mà trên thực tế cho dù là bản thiên pháp điện kỳ lân mà đến đây chuyển vận thần tinh trừ phi phát sinh đại sự nếu không c h ấ n thủ cổ khoáng người sẽ không tùy hành hộ tống không phải vậy không cần đặc s ứ chẳng lẽ là lâm tiêu đại nhân xuất thủ bị mặt khác thần triệu tu sĩ phát hiện b ố n ác võ thần h á m sâu trong hốc mắt giống như là có quỷ h ỏ a đang nhảy nhót lâm tiêu không có nhiều lời đang toàn lực đi đường chính mình vai trò dù sao cũng là vận tiền giấy viên thân phận hắn cũng không muốn bị người xem như biệng n ắ m cũng may dọc theo con đường này ngược lại là có chút tiến tĩnh lâm tiêu bọn người đoạn đường này chỉ dùng năm tháng đã về tới thần triều cương bên trong có thể nhìn thấy thần triệu tu sĩ thân ảnh như thế vừa đi vừa về một chuyến dày vò gần một năm lâm tiêu khen ó i gần một năm thời gian tu hành hoàn toàn bị làm trễ nải a câu nói này để bên cạnh hắn mười vị già bên trong g i à đều là hai mặt nhìn nhau cầm thời gian một năm đi kiếm một trăm k h ô n g k h ô không công n vân, g bao nhiêu người đoạt bể đầu a ngươi còn cảm thấy bất mãn loại lời này cũng liền lâm tiêu loại kỳ tài này nói được lâm tiêu chậm dần tốc độ lấy ra ba cái túi càn khôn cùng một cái càn khôn giới đây là từ xích luyện lâu tu sĩ trên thân có được chiến lợi phẩm lâm tiêu lật xem rất nhanh liền đã mất đi hứng thú xích luyện lâu chủ tu vi còn tại đó thân gia có thể nào cùng bản thiên thần triều so sánh một chút thần đan thần thuật tại bàn thiên thần triều nội đều là hàng thông thường bất quá là hắn có được ngược lại là có thể c h u y ể n thụ người khác về phần thần tinh linh linh tổng tổng cộng lại cũng có ba trăm khối tả hữu lâm tiêu đại nhân ngươi cuối cùng trở về lúc này một vị người mặc kim g i á p võ thần nên đón đây là thần triều tinh đường q u ả n sự tên là vương đảo tại lâm tiêu nhận biết bên trong thần triều tinh đường thì tương đương với thần triều ngân hành phụ trách thần tinh điều hành vương đảo đạo hữu thần triều nội sẽ ra chuyện gặp vương đảo thần sắc c ủ quái bù đác võ thần hỏi các ngươi còn hỏi vương đào tức giận nhưng đối với lâm tiêu vẫn kiên nhẫn giải thích lâm tiêu đại nhân tại tà n g u y ệ t cổ mọi xuất thủ kỳ t h à n h liền bị vô khuyết thần triều biết được lâm tiêu nghe vậy khẽ giật mình vô khuyết thần triều cương ngoại tam đại cổ khoáng chính là do thần triều này cùng bản thiên cộng đồng c h ấ p trưởng tự mình ra tay sao còn bị thần triều này biết được khó trách c h ấ n thủ cổ khoáng cường giả sẽ hộ tống một đoạn đường thần triều này thiên thần đã tự mình dẫn đội xuất lĩnh kỳ lần c h i tư võ thần muốn tới ta bản thiên luận đạo đã ở trên đường vương đào lại đạo để lâm tiêu đại não có chút quá tải đến thần triều luận đạo đây là cái gì thao tác còn không phải bởi vì ngươi rõ ràng là một tôn thần đọc vợ mới hết lần này tới lần khác không muốn trở thành bản thiên pháp điện địa con còn mang theo cái này m ư i vị g i ả không thật diễn doanh tiền bối rêu ra o quá cảnh bây giờ vô khuyết thần triều hoài nghi nếu ngươi niên kỷ làm thật vậy ta bản thiên thần triều nhất định là khai quật ra một đám quái vật ngay cả ngươi cũng không thể coi thứ nhất việc này nếu là xử lý không tốt sợ rằng sẽ dẫn phát thần triều tranh chấp nâng lên nơi này vương đào d ở khóc dợ cười lâm tiêu cái này thần đạo kỳ tài cũng không phải là người bình thường mạch não làm cho không người nào có thể lý giải nếu là hắn vô khuyết thần triều hứng chủ cũng muốn ngồi không yên cho nên hướng chủ đồng ý liền không thể cùng bọn hắn giải thích giải thích sao lâm tiêu mãn chán mồ hôi lạnh người ta đến dò xét người cũng làm người ta s ợ loại sự tình này giải thích có ý nghĩa sao sẽ chỉ càng tô càng đen vương đào thở dài một hơi ban thiên hướng chủ có lệnh lâm tiêu sau khi trở về tạm thời chớ có lộ diện h ả o h ả o tinh tu trận này luận đạo ban thiên pháp điện tu sĩ tự sẽ ra mặt tương đối coi như thí luyện bản thân tôi ta lâm tiêu bất đắc dĩ ban thiên pháp chủ nên sẽ không tức dẫn đến g ơ chân đi ngay sau đó lâm tiêu lấy ra m ộ ư ơ i viên bị phong ấn càn c h ô n g giới vương đảo kiểm tra không sai sau thôi động một kiện pháp khí rất nhanh lâm tiêu cổ lệnh đưa tin hơi thở biến hóa xuất hiện một trăm linh điểm công h â n lâm tiêu lại lấy ra thuật pháp thủy tinh chiếu dọi b à n thiên thần triệu bảo giám quả nhiên phát hiện trên đó mới tăng không ít thần thuật bí bảo thần đan những vật này lâm tiêu còn không có cẩn thận xem xét liền phát hiện m ộ ư ơ i vị giả bên trong giả đều là đói khát nhìn mình chằm chằm quân nắm giữ vị giả có thể tự hành phân phối công hơn hát nhà tiền bối lâm tiêu mỉm cười mới mở miệng liền để hát nhà võ thần trong lòng rung động tới rốt cuộc đã đến không cần quá nhiều cho hắn mấy trăm công v â n ý tứ ý tứ là đủ rồi dù sao mình chỉ là nằm kiếm lời a lâm tiêu tâm niệm khéo động lập tức hát nhà võ thần phát hiện chính mình cổ lệnh bên trên b á xuất hiện một hàng con số đông hát nhà võ thần dưới chân mềm n ú n kém chút ngã sấp xuống hát nhà ngươi có thể hay không có chút tiền đồ một chút công v â n liền kích động thành d ạ n g này k h ô lâu giống như bốn á c võ thần cũng xem xét chính mình cổ lệnh lập tức quát to một tiếng ma ơi nhiều như vậy lâm tiêu đại nhân ngươi ngươi chăm chú sao tám vị già bên trong giả xem xét tự thân cổ lệnh toàn bộ đều là không thể tin mười cái giả bên trong giả mỗi người đều được bốn nghìn công h â n cái này so ngày xưa trực diện hung hiểm có được công h â n cũng cao hơn tổng cộng một trăm l không không không công vân bọn hắn lập tức liền phân đi dòng giả bốn mươi không không không tất cả mọi người là thật diễn doanh huynh đệ tìm hội các ngươi lại là dưới trướng của ta võ thần ta nếu là quá keo kiệt người bên ngoài không khỏi sẽ xem nhẹ ta lâm mỗi người về sau còn thế nào dẫn đội ngũ lâm tiêu chân thành nói cái này mười cái giả bên trong giả vậy cũng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra muốn thành lập hảo cảm đương nhiên muốn ra đại lực có đông xa võ thần cái này thành công ví dụ tại đưa tiền liền không thể nương tay dù sao công hơn này hắn cũng là nằm kiếm lời tương lai đưa ấm áp thành công hắn không chỉ là tu vi tăng lên còn có thiên phú tăng cường có thể đem bản thiên thần quyết thôi động đến đệ tứ trọng a đối với người nhà thử hỏi bản thiên thần triều dùng cái gì là nhà chỉ có lâm tiêu tập viện mười cái g i ả bên trong g i ả đều là trọng trọng gật đầu toàn thân ấm áp từ lâm tiêu từ trong b i ể n người thương mang chọn chúng bọn hắn liền cho bọn hắn lúc tuổi già sinh hoạt mang đến một tia sắc thái Tam h o à ngay thác, hành tăng phúc.、Ngay、sau đó mười cái giả bên trong giả đều là chờ mong mở ra thần triều bảo giám muốn nói lạm dụng công vân đương nhiên sẽ không thậm chí bọn hắn hối n á i các loại bảo vật cũng không phải vì mình là vì hậu nhân bọn hắn cùng đồng viên võ thần khác biệt hậu nhân bên trong cũng toát ra lẹ tẻ một hai vị võ thần bọn hắn muốn đỡ một thanh lầm tiêu đại nhân thần triều nội có một tòa tam hoàng tháp võ thần ở nơi đó tu luyện trừ có gột rửa thần thể vững chắc đạo quả những chỗ tốt này bên ngoài Còn có chân tốc độ tu hành đạt được cực đến thần quán đỉnh, hành thể tu đạt để độ võ kỳ lúc ớ n tăng p h l u ô này luôn l đều bản bước thiên điện lân Như con, thường thể pháp mới địa đều kỳ mà, vào. có u sẽ x ê n đi lại qua. Tứ t hát ầ hầu n doanh tu sĩ muốn đi vào, liền phải dùng công vân.、Lúc、này, phải h tu vào, sĩ đi Lúc nha võ thần đề nghị nếu không chúng ta đến đó đi dạo một vòng tam hoàng tháp lâm tiêu tại bảo giám phía trên phát hiện nơi này tam hoàng tháp chia làm ba tầng bước vào tầng thứ hai cất bước cần một công vân chỉ có thể tu luyện một tháng bước vào tầng thứ hai cất bước cần một mươi công vân đồng dạng chỉ có thể tu luyện một tháng năm đây chính là cái động tiêu tiền a lâm tiêu âm t h ầ m l i ễ u l ư ấ i đại giới lớn như vậy hiệu quả khẳng định không kém tại không có đưa ấm áp trước đó đi tam hoàng tháp cũng không tệ mấu chốt nhất là hắn phát hiện hát nha võ thần đối với tam hoàng tháp tràn đầy trở m o n g tựa hồ tràn ngập chấp n h ệ n tốt vậy chúng ta đi qua lâm tiêu gật đầu coi như sớm hoàn thành hát nha võ thần thần sinh mục tiêu hát nha võ thần thời gian không nhiều lắm tam hoàng tháp chúng ta không đi nổi các người đi thôi đợi đến lâm tiêu ánh mắt chống lại cái t i ê chín vị giả bên trong giả đều là l ắ đầu hát nha võ thần hậu nhân bên trong cũng không có cường đại thiên phú giả chưa từng đản sinh ra võ thần làm người lại thoải mái nguyện ý tiêu hao công vân bọn hắn có thể không nỡ một đoàn người tách ra tám vị già bên trong già trở về thật diễn danh lâm tiêu cùng hát nha võ thần thì là sánh vai hướng phía tam hoàng tháp mà đi tam hoàng tháp chỗ thần triều nội địa người ở bên ngoài xem ra cái kia gần như là bản thiên pháp điện độc trưởng đồ vật tam hoàng tháp đứng sừng sững ở một mảnh rộng lớn bích hồ bên trong cao ngàn trượng giống như cự nhân cao lập mà tại bích hồ bên trong có thân ảnh lẻ loi mà đứng có thân ảnh cất bước đi hướng tam hoàng tháp nơi này không bằng nghịch thần cổ đạo náo nhiệt nhưng lui tới người đều là mặc hoa phục bị chúng tinh cùng người người đều là thân có quyền vị bản thiên pháp điện kỳ lân mà lâm tiêu cùng h á c n h a võ thần sánh vai mà tới thần nghiệm quét qua mặt lộ sợ hai thán phục c h i sắc đều nói có kỳ lần c h i tư nghịch phạt võ thần đại bộ phận đều tụ tập tại bản thiên p h á p điện quả nhiên không giả khoảng chừng hắn thần nghiệm phạm vi bên trong hắn liền phát hiện mười cái nghịch phạt võ thần bách thần quyền vị cũng có mấy cái những này bản thiên p h á p điện tu sĩ thật sự là khắc khổ a hát nhà või càng á nhiều ép ánh mắt chống lại rất nhiều người đều là bao hàm đoán niệm người đi ra ngoài một chuyến cho chúng ta bản thiên phát điện mang đến công trạng áp lực a lâm tiêu gãi đầu một cái cảm tính những này kỳ lân mà khắc hộ là bởi vì luận đạo tới gần a tam hoàng tháp không cần cố ý trông giữ tháp này vốn là thần khí Có đừng ư ợ c một vị khí l ta, ta tìm tam hoàng tháp khí linh nói nhảm nàng không cách nào rời đi tương đương với bị giam cầm ở nơi này luôn luôn lấy trêu đũa tu sĩ làm vui hát nhà võ thần vội vàng truyền âm ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây vậy cũng là tiền a ngơi cùng khí linh ngồi chém gió, lãng phí chính là mình thời gian từng có tu sĩ cho là khí linh là quán đỉnh kỳ c h â n c h i nguyên muốn lôi kéo làm quen nhìn c ó thể hay không lặng lẽ nhập thứ hai tầng thứ ba kết quả tại trong tháp hàn huyên lường này cũng không đi đến cửa sau còn làm trễ loại tự thân tức g i ậ n đến thổ huyết còn c ó thể dạng này lâm tiêu không nói gì trong nháy mắt nghĩ đến lăng đỉnh b ả o giới bên trong đại đan nhị đan cái kia hai viên thông linh tạo hóa đan cũng là như vậy nhàm chán a cái này thật diễn d a h a i tên gia hỏa là tại truyền âm nghị luận khí linh sao c là, lúc này lâm tiêu cùng hát nha võ thần thanh toán công vân thành công nhập tháp tam hoàng tháp tầng thứ nhất tương tự một tòa đạo tràng tọa lạc lấy một tòa lại một tòa cung điện phàm là đã có người tu hành cung điện đều bị hào quang bao phụ tại tam hoàng tháp nội tu đi lấy được tam phúc cùng sở tu thần quyết thiên phú cùng một nhịp thờ nghe nói tầng thứ nhất cao nhất ghi chép có thể đạt tới kinh khủng bốn lần tăng phúc nghe nói vào thứ hai tầng thứ ba chỗ tốt càng lớn bất quá cũng cần càng mạnh tu vi lâm tiêu cùng hát nha võ thần đều tự tìm một tòa cung điện lâm tiêu cảm thấy lấy chính mình chân chính thiên phú đến cái gấp ba tăng phúc nên không thành vấn đề đi lâm tiêu khoanh chân ngồi ngay ngắn bắt đầu vận chuyển quận thiên thần quyết Vâng, trong chốc lát như trên trời rơi xuống phúc phận h ắ n thần thể như trở lại trong mẫu thể tại hấp thu chất dinh dưỡng từ thần cốt đến ngũ tạng lục phụ hết thể bị một loại thần năng bao phủ có luyện hóa thần tình cảm xúc nhưng lại hoàn toàn khác biệt đây chính là võ thần kỳ chân có đỉnh lâm tiêu trong lòng sợ hai t h á n g phục hiệu quả này cũng không tệ cho dù toàn lực tu hành nhanh chóng mở ra thần biến cũng không sợ lưu lại thai hại vậy đại khái mới gấp hai tam phúc còn chưa tới trên mặt t a h ạ lâm tiêu thôi động quận thiên thần quyết muốn hấp thu càng nhiều phúc phận quan đ ỉ n h nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của hắn kịch biến t ù y ý hắn như thế nào phát lực t n g phúc chỉ có gấp hai bị triệt để khóa cứng chuyện gì xảy ra lâm tiêu đại nhân ta cảm giác mình hạn mức cao nhất bị khóa chặt chỉ có ba thành tam phúc sắt vách hát nha võ thần chuyển đến kinh hoàng thanh âm thiên phú của hắn tại thần triều nội là không tính xuất chúng có thể dựa theo hắn lý giải cũng không nên chỉ có ba thành hắn nhưng là bỏ ra một nghìn công vân ha ha cùng theo vào p h á p điện tu sĩ cũng nhìn không được nữa có người ngửa đầu phá lên cười quả nhiên phía sau truyền âm nghị luận trêu đến khí linh không thích là khí linh đang làm trò quỷ lâm tiêu phóng thích t h ầ n nhiệm nghe được tiếng nghị luận lập tức sắc mặt đ e n kịt thứ đồ chơi gì ha ta tới nơi đây tu luyện ngươi d ở trò quỷ chương năm trăm mười tám ai là con mồi khí linh không có chương năm trăm mười tám ai là con mồi khí linh không có người trẻ tuổi ta đây là vì muốn tốt cho ngươi thiên phú của ngươi thật là không tệ càng nên chú trọng căn cơ gấp hai ta phúc vừa vặn phù hợp cái k i a mềm n u thanh âm lại lần nữa chuyển đến không còn ngây thơ không còn rực rỡ rất là băng lánh vậy lao phu đâu lao phu tu luyện nhiều năm như vậy cũng muốn chú trọng căn cơ hát nhà võ thần tức giận đến gào thét thần triều dần dần dần dài đi tài nguyên khi nghiêng hướng hữu dụng h ạ n g người người tuổi già sức yếu mềm n u thanh âm quanh quẩn lạnh lùng như cũ ta ít í t í t người tổ tông ta muốn đi ra ngoài đem công vân trả lại cho ta công vân một khi tế ra tổng thể không đổi ta muốn tìm hướng chủ cáo trạng người loại thân phận này có thể nhìn thấy hướng chủ nhiều lắm là nhìn thấy thần h ậ u là cùng lão phu muốn công khai khiển trách ngươi khiển trách ta cái gì chẳng lẽ ngươi tốc độ tu hành không có tác phúc bốn loại đối thoại này để lâm tiêu ma đây là cái gì xáo lộ chính mình không có bị bản thiên pháp điện tu sĩ làm khó dễ lại bị một cái khí linh á n t o á n có thể thương lượng sao lâm tiêu trong lòng nghiến răng nghiến lợi trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười hắn có thể không thèm để ý nhưng hát nha võ thần là người của hắn có thể nha cái tiêu mềm n u thanh âm không còn băng lãnh khôi phục vui sướng cùng hoa bát hóa thành một đạo huyễn ảnh đi vào lâm tiêu trong cung điện người muốn làm sao thương lượng lâm tiêu trầm mặc đây là mở ra ngồi chém gió hình thức như vậy trò chuyện x u ố n g d ư ớ i sẽ chỉ so hiện tại càng h ỏ n g b é t sẽ lãng phí thời gian hướng chủ là cố ý sao biết do khí linh này bản tính lại không can dự là khảo nghiệm nhập tháp người tâm tính lâm tiêu tâm tư thay đổi thật nhanh luôn cảm giác trong đầu hiện hiện một vòng đ ị a q u a n g nhưng thủy trung bắt không được lâm tiêu đại nhân đừng tìm nàng lãng phí thời gian việc đã đến nước này ta nhận hát nhà võ thần hận không thể xông tới lao già bản linh rắc được ngươi ba thành tăng phúc nhiều hai thành là đủ rồi ảo ảnh kia vung tay lên hát nhà võ thần tức giận đến đều to ngươi muốn thế nào lâm tiêu bất đắc dĩ nói đơn giản theo giúp ta trò chuyện cái mười lăm ngày sau đó các người lớn bao nhiêu hạn mức cao nhất liền có thể được bao nhiêu t ă n g phúc khí linh huyễn ảnh phiêu động lâm tiêu khỏe miệng co giật ngồi trò chuyện ta cùng ngươi cái đại đồ quỷ ai khí linh huyễn ảnh thấy vậy phiêu động muốn tìm tu sĩ khác c h ờ một hồi ta đồng ý lâm tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì để khí linh t i ế u huyễn ảnh nao thật đúng là đồng ý thật là có loại đồ đần này cái trước đồ đần đều bị tức đến hồi lâu tương lai ba hoàng thắp đi khí linh huyễn ảnh tung bay trở về lâm tiêu cũng là mỉm cười hắn đình chỉ tu hành nói tới thương mang đại lục chuyện lý thú khó trách trong đầu hắn luôn có một cái ý nghĩ miêu tả sinh động ban đầu ở lăng đỉnh bảo giới chứng minh mình có thể cho không phải người sự vật đưa ấm áp đại đan cùng nhị đan đơn thuần để hắn ký ức sâu hơn khí linh này cũng có chỗ tương tự người lừa ta ta âm ngươi không tính quá phật đi cái này nếu có thể đưa ấm áp chính mình có khí linh năng lực như vậy ba hoàng tháp quán đỉnh võ thần kỳ chân có phải hay không hết thệ đều là chính mình một nghìn công vân đổi nguyên một tòa ba hoàng tháp đáng giá a chỉ là chính mình sẽ không trở thành khí linh đi còn hắn đưa tiễn lại nói người ở chỗ này còn không biết lòng người hiệp ác lâm tiêu cố gắng bảo trì hiền lành biểu lộ muốn để một cái n h ả m chán khí linh cảm giác không kẻ nhạt đơn giản chính mình lam tinh tới lam tinh văn minh s ầ m lấn không được để cái này chỉ gặp qua thần đạo tu sĩ khí linh nghe được sửng sốt một chút còn thật trò chuyện mới nhập tháp đã tại trong tháp tu sĩ đều là kinh ngạc và phần tiểu t ử này sẽ không thật sự cho rằng khí linh này có thể nói chuyện giữ lời đi trong lịch sử thảm kịch thực sự nhiều lắm bọn hắn tiến đến đều là giữ khuôn phép không cùng đối phương đáp lời mặc kệ hắn chúng ta tu luyện chúng ta khí linh không đến quáy i à y chúng ta vừa vặn cũng làm cho tiểu tử này một chút giáo hấn bàn thiên pháp điện tu sĩ đều là đắm chìm trong đó thời gian trôi qua đảo mắt chính là mười bốn ngày ba hoàng trong tháp tu sĩ lục tục no ngoe đứng dậy rời đi bởi vì v ô khuyết thần triều tu sĩ đã đến thần triều cảnh nội muốn mở ra thần triều l u ậ t đạo rất nhanh ba hoàng trong tháp chỉ còn lại có lâm tiêu cùng hát nha võ thần khí linh phát giác thời gian trôi qua thậm chí cảm thấy đến đây là nơi nào tới đại đồ đần a người khác chỉ là ứng phó người này là thật trò chuyện a ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết khí linh không phải người không cần lên tiếng giữ lời nào đến hướng chủ nơi đó cũng chỉ sẽ được đến một cái đại đồ đần đánh giá ân hắn có thể thỏa hiệp một lần liền có thể thỏa hiệp hai lần chờ đến nửa tháng lại đến uy hiếp uy hiếp hắn tiếp tục cùng ta trò chuyện khí linh nghĩ như vậy đối với lâm tiêu có hảo cảm làm ộ t chuyện chính mình làm việc chuẩn tắc lại là một chuyện khác lâm tiêu trong miệng các loại kỳ văn dị sự để nàng nhiều lần say mê tại cố hương của ta cựu long lạ quan dị tượng nhìn mãi quen mắt gặp hỏa hầu không sai bị lắm lâm tiêu thần b í nói chỉ vì chúng ta nắm trong tay một loại khẩu quyết ngươi liền kéo đi rồng vạn thú đứng đầu tại thần đạo t r ừ giới đó cũng là cao cao tại thượng siêu cấp thần thú một loại khẩu quyết liền có thể dẫn phát cựu long lạc quan dị tượng khí linh xem thường cái này trò chuyện một chút ngươi còn thổi lên không tin ngươi có thể thử nhìn một chút tự mình nghiệm chứng lâm tiêu cười nói cao cao tại thượng siêu cấp thần thú chính mình đụng phải có thể trở thành luân hồi thiên thư mục tiêu một trong sao thử một chút liền thử một chút khí linh tới hào hứng tốt lâm tiêu đứng dậy trước dùng thần đạo thủ đoạn bao phủ tòa cung điện này còn đối với khí linh biểu thị loại kỳ tích này không thể để cho những người khác nhìn thấy loại này cố lộng huyền hư bộ dáng để khí linh hứng thú càng đậm ta tiểu linh nguyễn tuân luân hồi tại lâm tiêu dẫn đạo bên dưới khí linh mở miệng nói tiểu linh là khí linh danh tự không có động tính bởi vì đây là ta cố hương khẩu quyết người đến ôm đối ta hảo cảm lúc này mới có thể dẫn tới cựu lòng lạc quan lâm tiêu vội vàng giải thích nói tốt khí linh tại tụng niệm kinh văn dù sao nàng thời gian nhiều đụng p i cái đại đồ đẩn còn không phải hảo hảo chơi một chút vẫn như cụ không có động tính hảo cảm không đủ không đủ thành tính tiếp lấy đến loại này khẩu quyết vốn là dính đến một cái s á t suất vấn đề lâm tiêu lại nói ta tiểu linh nguyễn tuân luân hồi ta tiểu linh nguyễn tuân luân hồi ta tiểu linh nguyễn tuân luân hồi bốn khí linh tụng niệm không ngừng cùng mưa to gió lớn giống như lâm tiêu thì là cẩn thận cảm giác luân hồi thiên thư động tĩnh không có vẫn là không có cái này khiến lâm tiêu ma đến tột cùng là hào cảm không đủ hay là khí linh này đưa không được à nếu thật sự là như thế chính mình không phải trắng hoàn huyên bệnh thiếu máu a ai cũng là vất vả ngươi khí linh cảm t h ắ n một tiếng đại đồ lần này thật sự là cạn kiệt thủ đoạn đang trêu chọc nàng vui vẻ a nàng đều có chút xấu hổ lại đùa lâm tiêu nàng cũng thẹn thùng ta đi người tốt nhất tu l ư ợ n đi phát giác mười lăm ngày nhanh đến khí linh xoay người rời đi cũng không đề cập tới lời hứa của mình dù sao còn không có trò chuyện tròn mười năm ngày n ế u không thử lại lần nữa nói không chừng liền thành lâm tiêu sáp lấy cuốn học hỏi để khí linh trong lòng giật mình cái này đại đồ đẩn không nên là thẹn quá hóa giận sao làm sao còn tùy ý nàng t r ơ i đùa cái này khiến nàng đều có chút thấy nay tốt khí linh gật đầu lại lần nữa tụng niệm ta tiểu linh nguyễn tuân luân hồi câu nói này p h u n ra bên trong tòa cung điện này trở nên yên tĩnh như chết lâm tiêu sợ run cả người hắn phát giác toàn bộ ba hoàng tháp đều là kịch liệt run dậy chỉ vì trong đầu hắn luân hồi thiên thư đã bắt đầu lắc lư cảm tạ mọi người khen thường nha chương 519, t i ế p quản tam hoàng tháp thiên phú tăng lên chương 519, t i ế p quản tam hoàng tháp thiên phú tăng lên tiểu linh tam hoàng tháp hấp thu tinh hoa nhật nguyệt năm là năm dựng dục ra khí linh trưởng tam hoàng tháp trật tự dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiển hiện lâm tiêu tâm thần run lên hắn thật đem khí linh cho đưa tiễn tại lâm tiêu nhìn soi mói khí linh tiêu i ễ n ảnh cũng là cứng đờ r ố trong cuộc không phát a nửa chữ âm. Sau đó lại hóa được đó chữ thành âm. một lại vòng i hồi thiên ố n như là dung nhập vào luân hồi trong thiên thư. Trong g thư. là vào chốc lát lâm tiêu toàn thân run dày dữ dội tiếp quản tam hoàng tháp trật tự tam hoàng tháp run dày đến càng phát ra m á n h liệt giống như là m u ố n khuynh đ ả o bình thường lâm tiêu vội vàng nhìn về phía mình thần thể ân vẫn là ban đầu bộ dáng chưa từng chuyển hóa thành khí linh duy nhất cảm xúc lâm tiêu chính là cảm giác mình phi thường đ ó i khác cảm giác có thể nuốt vào một ngọn núi ta mới là luân hồi thiên thư chủ nhân sẽ không bởi vì đưa tiễn sự vật nào đó mà mất đi bản thể lâm tiêu tâm niệm k h ẽ động đang thao túng tam hoàng tháp rất nhanh tam hoàng tháp run dậy bình phục trong tầng thứ nhất van r ộ i lôi đình đạo âm hạn mức cao nhất bị khóa chặt cảm giác biến mất võ thần kỳ chân quán đỉnh như là thác nước r ụ xuống che mất lâm tiêu cung điện trực tiếp đạt tới gấp ba tháng phút sau đó cái số này lại đạt đến bốn lần đây là tầng thứ nhất cao nhất hạn mức cao nhất sao nghĩ ra được càng lớn chỗ tốt liền phải đi tầng thứ hai tầng thứ ba lâm tiêu có chút hài lòng tam hoàng tháp quán đỉnh thần đạo kỳ chân có thể đồng thời thỏa mãn rất nhiều nghịch phạt võ thần tu hành có thể thấy được rộng lượng bây giờ có thể tận do chính mình cấp lấy xảy ra chuyện gì ta tu hành tăng phúc làm sao lập tức tăng vọt đến gấp hai lại là cái k i a đáng giận khí linh đang làm trò quỷ sắt vách trong cung điện chuyển đến hát nhà võ thần ngạc nhiên thanh â m h i ệ n nhiên bị làm đến trở tay không kịp hát nhà tiền bối khí linh kia không biết xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n đã theo dõi mạc qua lâm tiêu mở ra bao phủ cung điện võ thần khí tức một câu đem hát nhà võ thần nói ngộng khí linh bốn không có tam hoàng tháp loại này thần khí dựng d ụ n ra khí linh còn có thể theo dõi m ạ qua lâm tiêu đại nhân ngươi ngươi làm cái gì hát nhà võ thần nói chuyện đều cả lâm đừng nói trước nhiều như vậy thừa dịp tu sĩ khác đều đi ra chúng ta đi t ầ n g thứ hai nhìn xem lâm tiêu đi ra cung điện đối với hát nhà võ thần phát ra mời hát nhà võ thần là người của hắn đối phương có độc đá mắt tam hoàng tháp ý nguyện hắn không được thỏa mãn tận khả năng làm cho đối phương cảm giác c ấm áp trọng yếu nhất hắn hay là đói a cũng không biết khí linh này có phải hay không có cái gì m ắ bệnh cũng theo đó cùng nhau tái giá đến đây chúng ta có thể vào t ầ n g thứ hai hát nhà võ thần nửa tin nửa ngờ bước vào tầm thứ hai cất bước cần mười không không không k ô n g k â n hắn căn bản không đủ sức ga cái này có thể vào tại lâm tiêu dẫn đ ầ u xuống hát nhà võ thần quả thật đi tới tầng thứ hai gọi là một cái thông s u ố t đúng rồi khí linh không có nơi này có thể tùy tiện xuất nhập hát nhà võ thần hai mắt sáng lên để lâm tiêu c ư ờ i khổ tùy tiện cái rắm hắn trưởng tam hoàng tháp người khác muốn vào đến còn phải xem hắn vui lòng hay không tam hoàng tháp tầng thứ hai chỉnh thể không gian nhỏ hơn một chút ở chỗ này cung điện tinh mị rất nhiều hát nhà võ thần nếm thử lập tức phát hiện chính mình tu hành tam phúc vẫn tại gấp hai tầng thứ hai hạn mức cao nhất là đề cao nhưng gấp hai là cá nhân hắn hạn mức cao nhất về phần lâm tiêu mới vừa v ậ n vận chuyển quận tiên thần quyết liền phát hiện chính mình tăng phúc trong n g á y mắt tăng vọt đến kinh người gấp sáu muốn đạt tới như vậy tăng phúc cái gọi là quán đỉnh kỳ chân đến tiêu hao hết bao nhiêu đổ tốt ta lâm tiêu phát hiện chính mình vẫn như cũ rất là đ o i khát gấp sáu quán đỉnh cũng chỉ là làm dịu không có khả năng triệt tiêu hỏng b é t lần này đưa ấm áp có phải hay không gặp báo ứng lâm tiêu rất là trở dạng hẳn đối với nhân loại đưa ấm áp đều sẽ làm hết sức mình đối với khí linh này lại là mạnh hố a luân hồi thiên t ư phía trước chín mươi chín chín chín chín chín người chủ nhân đều đã ở ra g á m k h n g đối ta quận tiên thần quyết vận chuyển tốc độ sao nhanh như vậy sau một khắc lâm tiêu có chỗ phát giác trận mắt hốt mồm h ã n cơ hồ là bản năng đang thi triển quận tiên thần quyết cho đến giờ phút này mới phát hiện mình tại trong lúc bất chi bất giác càng đem quận tiên thần quyết vận chuyển tới đệ tứ trọng thường c h ú nghịch bốn lần này đưa tiễn khí linh ta chẳng những năm trong tay tam hoàng tháp còn đ ệ thiên phu tăng thêm một bước lâm tiêu không nói gì khí linh bốn cũng có thần đạo thiên phú tà phi thăng lúc quận tiên thần quyết có thể vận chuyển đến đệ tam trọng đưa tiễn ông viễn đưa tiễn khí linh đã đạt đệ tứ trọng lâm tiêu khó hiểu thường trú nghịch bốn lĩnh vực có thể dễ dàng như vậy không xem ra là hắn ở hạ giới đưa t i ế n tu sĩ quá nhiều đến một cái q u a n khẩu lần nữa đông viễn cùng khí linh thiên phú đ ư ợ p ra trực tiếp chất biến nguyên lai tưởng rằng chính mình muốn đưa đi bên người mấy lao nhân mới có thể đạt tới tình cảnh như thế đâu năm đó quận thiên t r i ề u chủ đều không thể vận chuyển đến đệ ngũ trọng ta hiện tại chẳng phải là có thể cùng cùng giai hướng chủ tướng dựng lên lâm tiêu nghĩ tới đây lại lắc đầu đồng dạng n h ị bốn cũng sẽ có ưu khuyết phân chia như hướng chủ thân phụ quận thiên thần quyết nhưng sở tu thần thuật lợi hại a như hắn trừ ngũ tuyệt chiến pháp bên ngoài sở học hay là chỉ có đông viễn võ thần sáu loại ta hiện tại có công v â n cao cấp thần thuật các loại sau đó lại tu trước thừa cơ hội đem truyền thừa từ đông viễn võ thần mặt khác thần thuật cũng đổi đi lâm tiêu thẩm nghĩ tụ lý càn khôn quy hư thần chỉ, trường thiên thần âm hắn tại nịch thần cổ đạo biểu hiện qua còn lại ba loại chính mình không mua không tiện thi triển hiện tại tốn hao thần tinh mua tâm hắn cam tình nguyện dù sao cả tòa tam hoàng tháp đều bị hắn trưởng khống muốn triệt tiêu một chút cảm giác tội lỗi đao thuẫn thần thuật một đao nơi tay phòng tận bắt hoàng đao phá nhân tải vong huyết nguyệt thần thuật kiếm lít máu tháng thần kiếm mang quyển tam phương kiến càng thần sóng thần lực trải không sóng quyển cao thiên lâm tiêu lấy ra thuật pháp thủy tinh tìm tới cái này ba loại thần thuật đây coi như là tứ đại thần hầu danh tu sĩ phổ biến tu hành thần thuật lấy lâm tiêu bách thần quyền vị mua cần ra hai nghìn khối thần tinh thuật pháp thủy tinh đưa tiến hai nghìn khối thần tinh tam đại thần thuật chiếu dọi qua đi lâm tiêu liền bỏ đi một bên chuyên tâm tu hành đứng lên đói hay là đói khác nếu không có thân ở tam hoàng tháp bên trong quán đình lâm tiêu thậm chí cảm thấy được bản thân cảnh giới có khả năng sau đó trượt bởi vì đem quận thiên thần quyết thôi động đến đệ tứ trọng h ắ n thần thể gánh vác quá lớn bây giờ hắn nhìn như tại quán đỉnh còn không bằng nói là tại tái tạo chính quả cũng may tam hoàng tháp bên trong bản thân liền có g ộ t rửa t h ầ n thể vững chắc đạo quả hiệu quả đương nhiên lâm tiêu cũng không có bước vào tầng thứ ba nơi đó chỗ tốt càng lớn nhưng cũng cần tu vi cường đại nếu không lớn hơn nữa phúc phận cũng không tiếp nổi sẽ còn đệ sập tự thân từ từ lâm tiêu như là nhập định bình thường vê anh không biết đi qua bao lâu một cố cường đại võ thần khí thức đột ngột từ trong vùng không gian này phóng lên tận trời hát nha võ thần thân thể đạt được cột rửa tại kích động giống to hắn bị khốn đốn tại võ thần ba tầng cảnh định phong nhiều năm bởi vì dần dần ra đi bởi vì thiếu khuyết tài nguyên không cách nào tiến thêm một bước bây giờ tại tam hoàng tháp tầng thứ hai hắn rốt cuộc sông phá gông cùng xiềng xích bước vào võ thần bốn tầng cảnh hắc ta cảm giác mình còn có thể sống thêm một đoạn thời gian để bốn áp những lao ra hoặc kia không nỡ công vân chuyến này ta thật sự là gặp may hát nhà võ thần rất hưng phấn bởi vì cẩn thận tính ra hắn tại trong tầng thứ hai đã tu luyện nửa năm cái này tại bình thường cần sáu mươi công vân mới có thể đổi lấy mà hắn chỉ chi tiêu một công vân thật sự là gặp vận may lão phu đều đạt tới tình cảnh như thế lâm tiêu đại nhân còn phải không biết mở ra mấy lần thần biến hát nhà võ thần g dò xét cái đầu nhìn về phía lâm tiêu cung điện chương năm trăm hai mươi thạc nhân chống tháp luận đạo điện chương năm trăm hai mươi thạc nhân chống tháp luận đạo điện đừng xem ta cũng tiến hành một lần thần biến lâm tiêu đi ra một mặt phân chấn hắn đem b à n thiên thần quyết thôi động đến đệ tứ trọng sau gột rửa thần thể ổn định đạo quả trong thời gian ngắn như vậy còn có thể hướng phía trước phóng ra một bước quả thực khó được hoàn toàn nối nổi tam hoàng tháp u y danh một một lần hát nhà võ thần ngốc trệ còn nhớ kỹ lâm tiêu gia nhập thật diễn doanh nửa năm liền mở ra năm lần thần biến tại tam hoàng tháp tăng phúc tu hành nửa năm làm sao mới một lần mà lại nhìn lâm tiêu dáng vẻ còn không gì sánh được hài lòng người thiên phú này làm sao lơ lửng không cố định a lâm tiêu đại nhân dù sao khí linh không có người nếu không tiếp tục tu luyện thử một chút đi tầng thứ ba hát nhà võ thần rất là lo lắng chỉ cần thần triều không có phát hiện khí linh không có bọn hắn liền có thể một mực tu luyện dù sao đây không phải bọn hắn nổi chỉ là vận khí tốt chui cái l ô thủng thôi trước không đi tu luyện tiếp nữa thật bị người phát hiện lâm tiêu rất là đau đầu vào xem lấy đưa tiễn khí linh hắn không để ý đến một vấn đề cái này nên như thế nào kết thúc chẳng lẽ đem tam hoàng tháp lưu tại nơi này đợi đến người khác phát giác khí linh không có cái này nếu là dẫn tới hướng chủ làm không tốt có thủ đoạn thôi diễn ra là bị hắn đưa tiễn cuối cùng bại lộ luân hồi thiên thư a qua loa so với hậu quả này còn không bằng lấy đi tháp này lâm tiêu cắn ra một cái chấp trưởng tam hoàng tháp sau hắn phát hiện chính mình là có thể đem món thần khí này thu lại nếu nửa năm trôi qua hay là không có tu sĩ tới vậy không bằng đem này tam hoàng tháp trộm đi trở thành chính mình tư dụng tu luyện thanh đ i ệ thật bị hướng chủ phát hiện hiện tại quả là tránh không khỏi lại đem tháp này hủy đi dù sao cũng không có đầu nào thần t r i ề u pháp quy quy định đến tam hoàng tháp tu luyện không cho phép trộm tháp đánh cược một lần lâm tiêu đại nhân ngươi đang suy nghĩ gì đấy lâm tiêu thần sắc để h á t n h à võ thần nghị hoặc hắn vừa mới lên trước lại là thấy hoa mắt một cái sơ sẩy phốc thông rơi xuống đến một mảnh bích hồ bên trong đợi ngày khác bay lên xem xét lập tức hóa đá hắn xuất hiện ở n g o ạ i giới lại nhìn đứng sừng sững ở bích hồ bên trong tam hoàng tháp đã biến mất không thấy không, không phải biến mất xuất hiện tại lâm tiêu trong lòng bàn tay nguyên bản cao ngàn trượng tam hoàng tháp đang không ngừng thu nhỏ cho đến thu nhỏ đến ba thước không thể lại có giúp lâm tiêu lúc này mới thu nhập t r o n g càn c h ô n g i ớ i hắn vẫn chưa yên tâm hai tay bắc ấn điệp gia trùng điệp phong ấn lâm tiêu đại nhân hát nhà võ thần cơ hồ là đánh lấy bệnh sốt rét đi tới cùng gặp quỷ bình thường tam hoàng tháp xuất hiện nhiều năm như vậy một mực đứng sừng sững ở thần triều nội địa còn có thể bị một tôn võ thần lấy đi khí linh không có mà ta lại xưa nay biết được một chút ngự khí chi đạo một phen nếm thử lại đích thực đem tháp này lấy đi lâm tiêu một mặt nghiêm túc k hát u y ê n bảo h nhà võ thần chớ có đó lộ ra, sau bốn ắ t tiêu tộc viện vật riêng tư phẩm. Công vân có thể tích đầu đầu đây qua vẽ viện bánh Các nướng. ngọn chính riêng Công vân phẩm. h gió có loại là lâm luy lấy i đoái khác, vật phẩm h ắ mang t hắn e o trong một đám cất Hát thần cánh. giả giả bên trong giả cất cánh. Hát nhà h võ thần 4. Hắn rất muốn quay đầu liền chạy trộm tháp uổng cho n g ư ơ i nghĩ ra vật này là thần khí ngay cả bản thiên pháp điện kỳ lân nhi đều sẽ tới tu luyện ngươi cầm đi để cho người khác làm sao bây giờ đừng nói bản thiên pháp chủ hướng chủ đều muốn g i chân cũng không có biện pháp hát nhà võ thần lên phải thuyền giặc biết mình không cách nào không đếm xỉa đến chỉ có thể đi theo lâm tiêu nhanh chóng rời đi lâm tiêu chân trước vừa đi chân sau liền có người đổi tới đó là một vị tuấn lãng thanh niên thân ở bách thần q u y ề n vị chính là bản thiên p h á p điện một vị hùng tài sắc mặt của hắn tái n h ậ t khoe miệng còn mang theo một vòng vết máu đó là tại thần triều luận đạo phía trên chịu thương tích so với bên ngoài thương thế nội tâm của hắn càng là chấn động vô khuyết thần triều lại ra những n à y nghịch phạt võ thần như vậy khí diễm thật không sợ bị ta bản thiên thần triều thừa cơ bóp chết sao thanh niên tuấn lãng nói nhỏ hắn biết bản thiên thần triều dần dần già đi lần này hai đại thần triều luận đạo bàn thiên thắng thiếu thua nhiều hắn rất không may t h a n h cái kia k ẻ bại pháp chủ gian dạy k ẻ bại biết được h ồ thẹn sau đó dũng ta muốn tại tam hoàng tháp tu hành gột rửa thân thể ngày sau bại hết sức đối với tay thanh niên đi vào rộng lớn b í c hồ h bên trong lập tức hơi nhúng mày tam hoàng tháp đâu ta đắm chìm tại bị thua trong tâm tình của lại đi lầm đường thanh niên đ ắ n g c h á t cười một tiếng quay người mà đi ngoại tảo tam hoàng tháp đâu tiếp theo thanh niên đi mà quay lại phát ra gào thét cái nào tác nhân dám ở thần triệu bên trong trống tháp chán sống rồi sao vê anh rất nhanh một đám mặc áo giáp cầm binh khí võ thần từ tứ đại thần hầu trong doanh trào lên mà ra bắt đầu tìm kiếm tam hoàng tháp mất trộm ta không biết ta ta cùng hát nha tiền bối là cuối cùng rời đi nhưng cũng liền tu luyện một tháng nghĩa phụ ngươi cũng không nhìn một chút ta mới tu vi gì nào có năng lực kia a lâm tiêu cầm trong tay chính mình quyền vị cổ lệnh tại đáp lại thật diễn thần hầu không sai là như vậy hát nha võ thần liên tục gật đầu trong lòng phát run quả nhiên không thể làm chuyện xấu tại trong tháp tu hành nửa năm đều không có người đến mới bị lâm tiêu trộm đi liền bị phát hiện tứ đại thần hầu doanh xuất động liên chân diễn thần hầu đều đã bị kinh động trước tiên liền hỏi thăm hắn cùng lâm tiêu thần hầu ta còn có việc đâu quay đầu trò chuyện nói nhiều tất có mất lâm tiêu t r ộ t dạ thu hồi cổ lệnh không muốn lại trao đổi đi mắt thấy sự tình làm lớn chuyện hắn cùng hát n h a võ thần chưa có trở về thật diễn doanh lập tức đi vào hai đại thần triều luận đạo cương vực nửa năm hai đại thần triều luận đạo còn không có kết thúc có mặt khác thần triều thiên thần tại tứ đại thần hầu doanh muốn bắt tập nhân cũng sẽ không tới đây không phải vậy sẽ để cho vô khuyết thần triều trò cười giờ phút này phụ cận từng tôn võ thần đều là thần sắc khác nhau hướng phía lâm tiêu chống lại bọn họ cũng đều biết trận này luận đạo, trên thực tế chính là tiểu từ này đưa tới vô khuyết thần triều dẫn đội thiên thần điểm danh để lâm tiêu xuất chiến lại bị thần hầu cùng bản thiên pháp điện tu sĩ ngăn cản trở về vây xem trận này luận đạo tu sĩ thật đúng là nhiều a lâm tiêu phóng mắt nhìn đi gặp được hơn hai ngàn vị võ thần đến từ thần triều các phương cách không nóng g nhìn luận đạo điện luận đạo điện dị thường h ù n g vĩ như có thể thôn nhật nguyện trôi nổi tại thần tiêu bên trong trong đó có thiên thần có nghịch phạt võ thần tại hiện hiện hai đại thần triều phong mang có thể được xưng là toàn thần triều chú m ụ mà cái này hơn hai ngàn vị võ thần thì là tụ tập ở phía xa quan sát nghị luận ta nói tân lương tiền bối các ngươi làm sao cũng đến đây lâm tiêu nhìn thấy trong đám người một vị mặt đỏ nam tử đi qua mở miệng nói chúng ta là từ hạ giới mà đến võ thần nên chân quý thời gian động một chút lại đi ra xem náo nhiệt còn muốn hay không tu hành tân lương nghĩ đến chính mình từng bị lâm tiêu truy ra võ thần tinh huyết lui về phía sau mấy bước thần sắc rất mất tự nhiên lâm tiêu ngươi còn không biết xấu hổ nói trong đám người hoàng cựu nhịn không được mặt đen lại nói vô khuyết thần triệu dẫn đội thiên thần không chỉ điểm danh để cho ngươi xuất chiến còn nhiều lần tại luận đạo bên trong phát ra chế nhạo chúng ta những này hạ giới võ thần ngôn luận lần một lần hai thì thôi nhiều lần chế nhạo chúng ta còn có thể mắt biết t h a y ngơ ta rất hy vọng b à n thiên pháp điện kỳ lân nhi có thể ép một chút vô khuyết thần triều khí diễm chế n h ạ o lâm tiêu n g ầ n ngơ sau đó kịp phản ứng vô khuyết thần triều là đến dò xét truy cứu nguyên nhân bất quá là cho là b à n thiên thần triều nhất định là ở hạ giới khai quật ra một đám quái vật đương nhiên cũng sẽ muốn kiến thức kiến thức mặt khác hạ giới võ thần chủ đề khẳng định sẽ hướng phía trên này l ử a gạt cho chuyện một chút ném ra ngoài trói thai ngôn luận kích thích xuống giới võ thần xuất chiến hướng chủ đều mặc kệ sao lâm tiêu hỏi đây chính là bản thiên thần triều sân nhà tùy ý người khác đổi mặt n i ệ m ai làm sao quản hoàng cựu cởi khổ tại bọn hắn nghe tới đó là miệng mai nhưng tại thần triều cường giả trong thai đó là sự thật hạ giới võ thần tại thần đạo c h ư giới cơ hồ đều sẽ bị đánh lên hạ đẳng thần lập ấn dùng lời nói bình thản đi trần t h u ậ t loại sự thật này bọn hắn chưa lập tất công thần t r i ề u như thế nào vì thế cùng vô khuyết thần triều vạch mặt tình huống bây giờ như thế nào hát nhà võ thần hỏi thăm ở đây người chương năm trăm hai mươi mốt thần uy như ngục thần hầu hộ tống chương năm trăm hai mươi mốt thần uy như ngục thần hầu hộ tống vô khuyết thần triều ba vị thiên thần dẫn đội xuất lĩnh hai mươi vị kỳ lân nhi trong đó n ị c h ba cái đạt tới kinh người bốn tôn những người còn lại đều là n ị c h hai có người đáp lại nói g i a n g đen võ thần hít sâu m ộ t hơi khá lắm tất cả đều là n ị c h phạt võ thần ngay cả đạt tới n ị c h ba đều có bốn tôn theo hắn biết cho dù tại bản thiên pháp điện võ thần cũng liền ba vị đệ con tại n ị c h ba lĩnh vực chớ nói chi là đối phương còn có m ộ ư ơ i sáu vị n ị c h hai vô khuyết thần triệu đến đây dò xét chắc chắn sẽ không tinh anh ra hết lâm tiêu nhữ m ả y quân thiên thần hướng muốn đi hạ giới mời võ thần có thể thấy được tình cảnh cũng không tốt tại kỳ lân nhi p h ư diện liền có thể đã nhìn ra chỉ là đối phương bên trong xuất sắc nhất người chỉ vì người ba cũng đối ở phương diện này chính mình có thể cùng hướng chủ làm chuẩn muốn rõ ràng định vị của mình lâm tiêu đại nhân trong khoảng thời gian này ngươi là có hay không mở ra mấy lần thần biến có v õ thần hiếu kỳ thỉnh giáo rất nhiều người đều là nghiêng thai lắng nghe cũng liền một lần lâm tiêu nói thẳng để đám người cảm thấy ngoài ý mớn cho rằng là chuyện vận thần tinh làm trễ ngoại vị kỳ tài này loại này luận đạo căn bản không nói cảnh giới chỉ luận thần thuật cùng định phạt hai mươi lý thuyết trường giới đường đến ta quận thiên thần hướng chỉ thắng bảy trận thân lương cảm thán cái gì gọi là kỳ lân nhi đây cũng là không cầm cảnh giới đến hiện lộ rõ ràng chính mình cương đại bởi vì bọn hắn có lòng tin tại thần đạo từng bước hướng về phía trước sẽ không lâm uy vượt cảnh khống chế mọi loại diệu pháp mới là vô địch v ô liếng nói xong tân lương còn tại cổ động lâm tiêu làm cho đối phương đi thử xem một câu để vùng thiên địa này võ thần đều là cùng nhau nhìn chằm chằm lâm tiêu trên thực tế luận đạo đã kết thúc chỉ là quân thiên thần hướng không để cho lâm tiêu cùng hạ giới võ thần xuất chiến tại vô khuyết thần triều trong mắt loại này che lấp có vấn đề trọng đại phù hợp suy đoán của bọn họ cho nên càng không chịu vội vàng rời đi tại sau đó lôi kéo quận thiên thần hướng tường giả nói chuyện tiếm quận trời cũng là vui lòng người muốn sờ đáy ta cũng muốn dò xét lẫn nhau đánh lời nói s ắ c bén tại trong câu chữ phỏng đoán đối phương nội tình cho nên lúc này mới một mực lan tràn đến hiện tại ta đã không đi lâm tiêu lắc đầu hắn từ tàng nguyệt cổ mỏ trở về hướng chủ liền có lệnh để hắn tạm thời chớ có lộ diện hào hào tinh tu chính mình mới trong tháp nếu là sự việc đã bại lộ tránh không được muốn chịu xử phạt cho nên vẫn là nhu thuận một chút còn nữa nói quận thiên thần siêu làm không tốt cũng có lao lục không cần thiết can thiệp vào mẹ nó một đám võ thần rất muốn bạo nói t ụ không muốn để cho ngươi biểu hiện lúc ngươi ầm ầm một trận làm loạn chờ mong ngươi lúc xuất thủ ngươi lại không đ ộ n tĩnh ngươi không xuất thủ ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì còn không đi bản thiên thần vẫn là không cách nào tưởng tượng quay chung quanh thần đạo trư giới mà tổn hạ giới có thể đạn sinh ra hơn mười năm liền đ ă n g lâm thần vị nhân vật bản tiên h pháp chủ hẳn là các ngươi làm ra mánh lưới đi quận tiên thần hướng đã đến cho nên làm mơ hồ trình độ luận đạo điện bên trong chuyển đến thanh em uy n h i ê m lực xuyên thấu cực mạnh như sơn băng hải tiếu muốn tiếp xúc đến các phương ân ước tây thần hầu ngươi nói có lý ngươi thần triều hướng chủ hiện tại tu vi bao nhiêu bàn thiên pháp chủ thanh âm quanh quần luận đạo còn không có kết thúc để cho ngươi của trời từ hạ giới cung thịnh tới võ thần biểu diễn chút đi mất mặt không đáng sợ đáng sợ là ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có như thế nào xứng đáng quận thiên thần hướng bồi dưỡng ân ước tây thần hầu ngươi nói có lý ngươi bây giờ biết bao nhiêu loại thần t ậ t bốn loại đối thoại này quanh quần tiên vũ giống như tiếng sấm cuộn cuộn lâm tiêu bị lôi không nhẹ nói nhảm văn học xem như bị bản thiên pháp chủ học minh、mạch. cái kế b ú c tây thần h ậ u đoán chừng tức giận đến muốn thổ huyết lâm tiêu ở đâu ta chính là thiên thần hậu nhân nghe nói hạ giới xuất hiện kỳ lân nhi không ngại cực khổ mà đến ngươi ngay cả cùng ta thấy một lần dũng khí đều không có sao quận thiên thần hướng hạ giới võ thần ở đâu ta nguyện để các ngươi minh ngộ như thế nào chân chính thần đạo vô địch chân chính thần đạo tại thần đạo chư giới có thể là kiên đạo có thể là trầm thấp song âm cũng là đang v ă n g vọng đến từ vô khuyết thần triệu kỳ lân nhi một đám hạ giới võ thần đều là sắc mặt tâm trầm hướng chủ đương nhiên biết được bọn họ đi tới ở phía xa quan sát không có phân phát là muốn để bọn hắn lưng đeo nhục nhã ngôn ngữ đi ngược dòng nước nếu không ngày sau gặp giết chóc mất đi chính là tính mệnh đương nhiên còn có càng nhiều ánh mắt hướng phía lâm tiêu nhìn lại lâm tiêu không có trả lời ngược lại nhìn về phía bốn phía ngay tại vừa rồi hắn gặp được thật diễn doanh võ thần đi tới phụ cận đang tìm kiếm t ạ c nhân nhìn thấy thân ảnh của hắn lại là nhanh chóng rút lui hiển nhiên sợ bị vô khuyết thần triều trò cười thôi trở về đi thân lương võ thần lắc đầu người tới đều là nghịch phạt võ thần bàn thiên pháp điện có điện con xuất chiến cuối cùng vẫn là thắng thiếu thua nhiều tri cục lâm tiêu thật xuất thủ tối đa cũng chính là cầm xuống một hai trận mà thôi nhưng vào lúc này lâm tiêu lại là biểu lộ khẽ biến hắn gặp được khuôn mặt kiên nghị chân diễn thần hầu chính hướng phía phương hướng này đ ạ p không mà đến là chân diễn thần hầu hắn sao lại tới đây mảnh cương vực này võ thần đều là thần sắc khẽ biến nhao nhao không người thi lễ tiêu nhi ngươi thật không biết tam hoàng tháp ở đâu đó là t r i ề u ta bồi dưỡng kỳ lân nhi trong thần khí hao phí rất nhiều tài nguyên chân diễn thần hầu thần n i ệ m truyền âm ngươi như biết tranh thủ thời gian cung cấp manh mối không phải vậy đừng nói bản thiên pháp chủ yếu tìm ta phiền p h ư c liền hướng chủ đều sẽ ra mặt nghĩa phụ ng lâm tiêu bất đắc dĩ hắn đứng ở chỗ này chân diễn thần hầu tìm khắp đến đây không phải không tín nhiệm mà l à việc này quan hệ quá lớn chân diễn thần hầu lần nữa nói tận lực điệp thấp miễn cho bị người khác trò cười thiên thần thời gian không đáng tiền sao hai năm này xuống tới là lâm tiêu xuất quan bao nhiêu lần lần này đúng là bởi vì tam hoàng tháp mất trộm hắn rất muốn vì lâm tiêu nói vài lời có thể lâm tiêu cùng răng đen võ thần là cuối cùng rời đi a nói toặc trời đi lâm tiêu hiểm nghi cũng là lớn nhất lâm tiêu lo lắng đang n g ừ lại hắn lấy đi tam hoàng tháp đó cũng là bất đắc dĩ a sợ bàn tay vàng ra ánh sáng có thể làm sao ngay cả chân diễn thần hầu đều tự mình đến trắng người hôn tiểu tử ngươi thật cầm tam hoàng tháp giao ra nếu không ta muốn c h â n áp ngươi lâm tiêu loại này t r ộ t dạ bộ dáng để chân diễn thần hầu đều bị chọc giận quá mà cười lên nghĩa phụ ngươi đ ừ n g ép ta không phải ta bầu ngươi là tiểu tử ngươi quá biết tìm chuyện bốn ở đây võ thần đều là nghẹn họng nhìn chân chối lâm tiêu cùng thần hầu cũng không biết l ấ y thần niệm trao đổi cái gì lại làm cho lâm tiêu đang lùi lại chẳng lẽ lại lâm tiêu thất sủng vậy cũng không đúng coi như thất sủng cũng không trở thành ở chỗ này bắt người đi nghĩa phụ ngươi đ ư n g ép ta lâm tiêu vẫn là như vậy lời nói thuật không biết nên làm sao đi c h ọ n nghĩa phụ này thật sự là chấp nhất ân nghĩa phụ dừng lại phát hiện chân diện thần hầu ngừng chân lâm tiêu thở dài m ộ t hơi t h ầ n hầu cuối cùng vẫn không đành lòng làm khó hắn sao sau một khắc lâm tiêu cảm giác không đúng kỉnh từ luận đạo điện truyền đến thanh âm đã biến mất trở nên yên lặng rất hiển nhiên là hắn vượt qua đám người ra đưa tới luận đạo điện bên trong tu sĩ chú ý rất tốt rốt cục lại có quận thiên thần hướng võ thần muốn tới cùng bọn ta luận đạo sao nguy nga luận đạo điện bên trong thần uy như ngục chuyển đến một đạo trêu tức thanh âm đàm thoại tại lúc này có thể làm cho một vị thần hầu hộ tống mà đến chẳng lẽ ngươi là quận thiên thần hướng cung t h ỉ n h tới hạ giới võ thần ngươi là người phương nào thôi chưa lộ ra hơn người thủ đoạn ta không hỏi kỳ danh vào đi chương năm trăm hai mươi hai chỉ là đi ngang qua pháp chủ nổi giận chương năm trăm hai mươi hai chỉ là đi ngang qua pháp chủ nổi giận lời nói này qua đi tụ tập tại luận đạo điện phụ cận hạ giới võ thần bọn họ toàn bộ đều là ồ lên đứng lên n h o nhao hướng phía chân diễn thần hầu ném ánh mắt hưng phấn thần hầu hộ tống bọn hắn thấy rõ ràng cũng không phải là nhưng lâm tiêu đích thật là bởi vì chân diễn thần hầu b ứ c bách lúc này mới vượt qua đám người ra là chân diễn thần hầu rốt cục nhìn không được sao lúc này mới muốn bức lâm tiêu xuất thủ sao ta bản thiên thần triều tứ đại thần hầu chân diễn lớn nhất huyết tính bốn tân lương cùng hoàng cựu ánh mắt cũng không giống nhau đối mặt vô khuyết thần triều đối với hạ giới võ thần chế nhạo cuối cùng chỉ có chân diễn thần hầu đứng dậy đây là đem bọn hắn những n à y hạ giới võ thần cũng làm thành thần hướng một phần tử a i chân diễn thần hầu khỏe miệng có cấp độ lớn nhất huyết tính cái này bắt đầu nói từ đâu hắn là tới bắt trộm tháp tập nhân đó a có thể cái này khiến hắn giải thích thế nào? chẳng lẽ nói cho vô khuyết thần triều các ngươi luận đạo lúc chúng ta bản thiên đã xuất gia tập trận diễn lao đệ ngươi làm cái gì còn không đem lâm tiêu mang về luận đạo điện bên trong c h u y ê n g i a bản thiên pháp chủ tiếng q u á c khẽ hướng chủ có lệnh trận này luận đạo lâm tiêu không cần ra mặt cái này hôn tiểu tử tới làm cái gì lâm tiêu hắn chính là cái kia lâm tiêu luận đạo điện nội khí phân n ộ t biến từng đạo tắm rửa tại thần huy bên trong thân ảnh ẩm vang đi ra vô khuyết thần triều tam đại dẫn đội thiên thần hai nam một nữ hai mươi vị kỳ lân nhi khí chất phi phạm từng luồng từng luồng bá đạo thần n i ệ m hướng phía lâm tiêu bao phủ tới hận không thể nhìn thấu lâm tiêu bản nguyên úc tây thần h ậ u các người nếu là lấy thân phận khách cửa, tại b à n thiên giao lưu chúng ta hoan nghênh nếu là làm ẩu đừng trách ta b à n thiên trở mặt vô tình một vị sợi tóc đến eo giống như già không phải già đạo sĩ tựa như tuấn di mà ra khí tức của hắn giống như vô hình chi đao chém đúng ra tất cả mò về lâm tiêu thần nghiệm toàn bộ đều bị chém đứt pháp chủ tiền bối k ấ o á y dày lâm tiêu đối với bản thiên pháp chủ liền ô quyền xoay người rời đi hắn cũng không phải đến luận đạo sự chột dạ của mình đã bị nghĩa phụ thấy rõ không có khả năng lại làm bừa bản thiên pháp chủ đại nhân cái này lâm tiêu Đã có luận đạo có chí, luận l ngươi ý à một gì người, cùng lấy thế để người, để hắn cùng bọn ta thử hắn đệ để bọn m lần cũng、tốt. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương hắn. tốt. tâm, ta tuyệt Một đối sẽ vị vô khuyết thần triều kỳ lân nhi cười lớn một tiếng đây là một vị tuổi trẻ võ thần có một loại không thể phỏng đoán khí độ đã đạt tới võ thần ba tầng cảnh sơ kỳ một bước phóng ra tự thân hóa thần đề trong gói u minh có tế tự thanh âm vang vọng mà lên p h o n g bế lâm tiêu đường lui ta chỉ là đi ngang qua lâm tiêu một quyền đập ra ngoài cùng vị này kỳ lân nhi đúng rồi một cái ông một mảnh vợn sóng quét sạch mà ra mang theo không có gì sánh kịp lực trung kích để cái t i ê kỳ lân nhi thần sắp biến đổi vẹn vẹn lần này đổi kích lâm tiêu liền đã hóa giải hắn c h ấ n phong muốn rời khỏi đã đến luận đạo làm gì như vậy sốt ruột rời đi yên tâm chúng ta chỉ luận thần thuật cùng địch phạt năng lực cái này kỳ lân nhi hét dài một tiếng đang d i ệ n hóa thần thuật lao nhanh lên thần quang giống như ưng sung bằng xoáy hổ pháp long dược vây khốn vương này đại thiên đ ị a ta nói ta chỉ là đi ngang qua ngươi thật muốn cảm thấy mình vô địch vậy ta nhận thua ngươi vô địch ngươi ta đi mặc ta lâm tiêu đều bị c h ọ c giận quá mà cười lên đi lên liền làm cũng không hỏi hắn vui lòng hay không câu nói này chuyển ra để bản thiên thần triệu võ thần cho váng hận không thể đạt bay lâm tiêu nào có ngư dạng này đi lên liền nhận thua mấu chốt nhất là lâm tiêu nói là nhận thua có thể ra tay rất bá đạo lao nhanh tiên địa thần quang phàm là dâng trào đến lâm tiêu trước mặt đều sẽ bị hắn xuất thủ vỡ nát phương châm chính ngươi đã đến ta toàn bộ đều tiếp được nhưng ta vẫn là nhận thua ngươi tại n ụ c nhã ta sao n g h e đồn ngươi mạnh đảo ngược ba mà ta ở vào nghịch nhị thủ lĩnh vực ngươi lại muốn nhận thua cái kia kỳ lân nhi cũng là tức giận đến sắc mặt tái nhuận hay n ụ c nhã ngươi ta ngay cả ngươi họ gì tên gì đều không rõ ràng lâm tiêu mở miệng để vị này kỳ lân nhi thần sắc biến hóa luận đạo nửa năm hai mươi trận t h thí hắn vô khuyết thần chiều thắng được mười ba trận bỏ xuống quá kích luân luận đều không thể phá mất bản thiên pháp chủ dưỡng khí công phu cái này khiến bọn hắn càng phát ra hoài nghi chu tượng trước khi chết chuyển trở về tin tức chỉ sợ là thật hiện tại chính chủ rốt cuộc đã đến một phen giao đấu mang cho hắn không nhỏ rung động mặc hắn công phạt như c u ồ n g phong bạo vũ lâm tiêu tất nhiên là lù lù bất động pháp chủ tiền h bối ngươi còn không khuyên giải bên dưới hắn gặp cái này kỳ lân nhi còn tại tấn công mạnh lâm tiêu tức giận nói vừa rồi bản thiên pháp chủ còn tại quát lớn úc tây thân hầu làm sao hiện tại ngược lại không có động tính đây là khí hắn từng để p h á p điện mất mặt sao hôn tiểu tử đã ngơi ư xuất thủ vậy liền biểu hiện một phen đánh bại cái này vương văn đi bàn thiên pháp chủ cảm thấy hưng thú nói cũng làm cho bần đạo kiến thức một chút ngươi bây giờ tu vi có gì đáng xem lâm tiêu nói thầm một tiếng vị này kỳ lân nhi cũng không phải là đối thủ của hắn lâm tiêu chuyển thành chủ động s á t na nó thần thể ấ m ầm bị từng đạo thần lực quấn quanh hắn đem bản thiên thần quyết vận chuyển đến đệ tam trọng dáng người xung kích về đằng trước hai bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau sau đó thần âm chấn động tiếp tục mấy tức thời gian đang kịch liệt trong va chạm mạnh trẻ tuổi võ thần vương văn đã là lảo đảo l ư i lại mắt nổi đ o n g đóm thần huyết ngực r ò n g kém chút mới ngã xuống thắng thấy lại hướng đứng thẳng người lên lâm tiêu phụ cận hạ giới võ thần bọn họ gieo họ lâm tiêu xuất thủ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người trực tiếp cầm xuống một trận võ thần hai t ầ n g cảnh hậu kỳ b à n thiên pháp chủ có chút lớn ngoài dự kiến hôn tiểu tử ngươi hiện ra toàn bộ tu vi sao lâm tiêu từ tà nguyện cổ mỏ trở về hắn liền đạt được tin tức kẻ này vào tam hoàng tháp lúc qua nửa năm làm sao mới tiến hành một lần thần biến dựa theo lâm tiêu thiên phú cho dù không vào tam hoàng tháp cũng có thể làm được đi pháp chủ tiền bối ta bây giờ tu vi thật chỉ tới cảnh này lâm tiêu một bên đáp lại một bên hướng phương xa bước đi một già một trẻ này đối thoại rơi vào vô khuyết thần t r i ề u tam đại t i ê n thần trong thai để bọn hắn trái tim nhảy lên nửa năm tiến hành một lần thần biến đây không tính là kém đi thậm chí cực kỳ ưu tú làm sao bản thiên pháp chủ còn bất mãn ngươi đây là cùng chúng ta diễn lên thành tâm buồn nôn chúng ta là sao không đ ố i như kẻ này thật là từ hạ giới phi thăng võ thần cho thấy hắn chỉ dùng hơn hai năm thời gian liền tu luyện đến loại hoàn cảnh này trong đó c ò người m u trộm t áp g i tam hoàng tháp bàn thiên pháp chủ thần nhiệm gầm thét đem lâm tiêu giật mình kêu lên nghĩa phụ tới bắt hắn còn chưa đủ còn muốn cùng bàn thiên pháp chủ liên thủ vua khuyết thần triệu tu sĩ còn tại giữa sân đâu pháp chủ tiền bối cái này cùng ta không quan hệ à lâm tiêu lui lại muốn tránh đi b à n thiên pháp chủ lúc q u c tây thần hầu lại là gấp bọn hắn muốn dòm nó g chính chủ tới xuất thủ một lần b à n thiên pháp chủ liền muốn đem nó ẩn nấp rồi chẳng lẽ lại còn có cái gì chỗ kinh người không muốn bị bọn hắn phát giác cái này sao có thể được b à n thiên pháp chủ vị tiểu hữu này mới thắng một trận còn chưa từng mỏi mệnh để hắn lại biểu hiện biểu hiện q u c tây thần hầu tiến lên giữ chặt b à n thiên pháp chủ lúc tự có một vị vũ y nữ tử tiến lên vô khuyết thần triều hai mươi vị kỳ lân nhi bên trong vị này vũ y nữ tử có thể xưng bốn tôn chủ làm thịt một trong trên vũ y đường vân đại biểu tôn sùng địa vị có thể thần đạo n g ị c ba g i á m bại tận cùng d a i người ta chính là cùng ý n g a muốn cùng các hạ một trận chiến vũ y nữ tử đạp không thời điểm cái thế thần uy hoành quyền thập phương chương năm trăm hai mươi ba định không p h i ê n kỷ người là ai chương năm trăm hai mươi ba định không p h i ê n kỷ người là ai phu cận người q u a n chiến đều là thân thể phát chìm võ thần khí tức đều yên lặng mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ vị này vũ ý nữ tử thu vi đạt tới võ thần sáu thần cảnh n g ị c ba cái ở vào cảnh này sao mà khủng bố chân thân vừa hiển thần uy quần quận có thể làm cho vạn linh đều là rung động ta cự tuyệt lâm tiêu mở miệng nói n g ư ơ i muốn chiến ta liền phải chiến có cần phải vì đánh nhau vì thể diện ra tay đánh nhau sao cái này lại không phải không phải sinh tức tử lập trường xung đột ta c u n g y gì tu đạo đến nay từ trước tới giờ không lấy cảnh giới đ ạ người thua trong tay của ta đối thủ hoặc là bị thần thuật chấn áp hoặc là bị n ị c h phạt y đánh bại ngươi cũng là như thế vũ y nữ tử cung y gì còn tại tiến lên tại gọn tự thân thần vị mấy bước mà ra cảnh giới rơi vào võ thần hai tầng cảnh hậu kỳ trong một đôi mắt chứa đầy chiến ý lâm tiêu lần nữa cự tuyệt bởi vì hắn phát hiện huyền minh thần hầu cũng xuất hiện hiển nhiên cũng là bị tam hoàng tháp mất trộm mà kinh động có thể nhập thần đạo giả cái nào không phải đạo tâm cứng rắn như sát đối mặt khống cảnh cũng có đi ngược dòng nước dũng khí vậy ngươi coi như đạo tâm của ta không kiên định tốt ngươi không dám cùng ta một trận chiến ngươi coi như ta không dám tốt bốn lâm tiêu thuận miệng đáp lại hắn phải thừa dịp lấy bản thiên pháp chủ bị úc tây thần hầu giữ chặt lúc rời đi tìm một chỗ n h ị n đau đem tam hoàng tháp hủy đi lại nói nếu bị phát hiện liền không thể để lại đầu mối lâm tiêu phản ứng cũng đem cung y tức giận đến không nhẹ nàng chưa thấy qua nhân vật như vậy nói đều nói đến p â n thượng này ngươi còn cự tuyệt một trận chiến đồng thời nàng cũng phát hiện huyền minh thần hầu đến chẳng lẽ lại lần này luận đạo thật sắp s ở đến đ ấ y lúc này mới dẫn tới bản thiên thần triệu thần h ậ u có phản ứng như thế không được việc đã đến nước này trận chiến này nhất định phải tiến hành tiếp ta nguyện lấy định không phiên kỳ xem như cuộc tỷ thí này tạm thưởng ngươi nếu có thể thắng qua ta vật này về ngươi cung y yề đại sất trong chốc lát vô luận là vô khuyết thần triều kỳ lân m à hay là tại trận thiên thần đều là tề tề nhất giật mình cung yề chớ có làm ẩu ta vô khuyết thần triều lần này cũng liền đạt được tám mặt định không phiên kỳ một vị cường đại võ thần quát khẽ nói đường đường võ thần sáu tầng cành cung y cùng lâm tiêu đánh nhau cung cấp còn bên dưới như thế chọc chú ngươi cảm thấy hắn có thể thắng được ta cùng y thị bình tĩnh nói nàng ra lời ấy là không muốn b à n thiên thần triệu thiên thần lại đến can thiệp trận chiến này hiệu quả cũng rất rõ rệt thậm chí ngay cả lâm tiêu đều ngừng lại định không thiên kỳ lâm tiêu nói thầm đây là vật gì chưa từng nghe quá a nhưng nhìn ở đây người t h ầ n sắc vật này rõ ràng quan hệ quá lớn tốt ta đánh lâm tiêu suy tư một phen nhẹ gật đầu hắn nhất định phải nhanh cường đại lên đi tìm mệnh áo tím đâu có chỗ tốt như vậy cái này một h u n g đáng ra đánh cho dù hắn hiện ra nghịch bốn cũng không trở thành để hướng chủ cảm thấy ảnh hưởng tự thân lực thống trị tại đối phương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nếu định không phiên kỳ quan hệ quá lớn hắn được đến sau xem như là công nói không chừng trộm tháp sự tình liền sẽ không bị truy cứu nếu không có bất đắc dĩ hắn cũng không muốn hủy đi tam hoàng tháp tha nguyên lai là người xảo quyệt muốn gặp được chỗ tốt mới bằng lòng xuất thủ cung y gì trong lòng cười lạnh quyết định không cờ phớn ư khi t ặ n thưởng là nàng dưới tình thế cấp bách lúc này mới nói ra được ngươi mơ cẩm dễ dàng như vậy ngang tài ngang sức có thể không tính gặp bàn thiên thần triệu thiên thần đều là không lại ngăn cản cung y thì lo lắng lại có biến cố dứt khoát tay ngọc vung lên lập tức một lá cờ cờ xuất hiện cắm d ễ ở trong hư không cái này hiển nhiên là một kiện thần khí đón gió phấp phới lúc tản mát ra khí tức không tên vật này ta mới lấy được còn chưa từng lấy tinh huyết luyện hóa người thắng qua ta liền có thể lấy đi chư thần chứng kiến tuyệt không đổi ý cung y d i ệ kiểu thân thể phía trên thần huy n g ậ p trời phía sau hiện ra từng tòa t ư ợ n g thần mỗi một cái đều là nàng tựa như có được chúng sinh thái không giống nhau nó thần lực lưu chuyển khắp mỗi một tòa trong tự thần lại như bách xuyên quy hải hội tụ hướng tự thân ầm ầm vang vọng h à n ũ để ngắm nhìn võ thần lông tơ tôn rơi run, run run vô khuyết thần triều đ ỉ n h cấp thần thuật chúng thần c h i tượng gia t r ỉ bản thân có thể để tự thân từ đầu tới cuối duy trì tại vô khuyết hoàn cảnh nếu là lâm vào trong đó càng khó thoát khốn bàn thiên pháp chủ thần tình ứ n g tụ vô khuyết thần triều vì rõ xét cũng là l i ề u mạng nhưng nhìn địa bộ này lâm tiêu làm sao có thể vượt trên cung y yể đánh nhau c ù n g cấp nhiều nhất chỉ là ngang tay cái này khiến hắn lại là thở dài cung yể úc tây thần hầu bờ môi khé nhúc n í c cho dù hắn đối với cung y có lòng tin nhưng vẫn là cảm thấy làm như vậy quá mức xúc động vạn nhất bản thiên thần triều không nói võ đức làm sao bây giờ Úc、Tây thần hầu miệng. mới mở miệng. Liên để lâm i n để l tiêu giật mà ì n trong lòng. Muốn h đổi、ý. Cái kia ý. c n chứng minh vật này không thể coi thường. Không、được. Đến đoạn đến. g thêm vật thể tiêu Lâm mà coi được. Vâng. bắt đầu lo lắng như một đầu bạo long trùng kích phía trước b à n thiên pháp chủ đã nhắc nhở kẻ này chúng thần c h i tượng chỗ lợi hại còn dám như vậy vội vàng công đi lên không sợ lâm vào trong đó sao một vị vô khuyết thần triều kỳ lân mà lắc đầu thần đạo tu sĩ quyết đấu có khi thắng bại ngay tại trong nháy mắt nếu là tâm cảnh có loạn không có khả năng bảo trì lý tính rất dễ dàng bị đối thủ thống kích nơi này phụ cận không biết phải chăng là còn có hạ giới võ thần cái này kỳ lân mà ánh mắt nhìn về phía phương xa lâm tiêu nguyện là tặng thưởng mà chiến sau đó bọn hắn phải chăng cũng muốn xuất ra một chút tặng thưởng hấp dẫn một chút hạ giới võ thần đến đây một trận chiến ông vùng t i ê n địa này q u a n quần lên thần đạo sóng biển ràng có bất quá mấy chục giây trên bầu trời nổ tung một mảnh trói lọi nhanh như vậy liền bại sao xem ra cái này lâm tiêu hoàn toàn chính xác có nghịch phạt năng lực nhưng thần thuật tạo nghệ ngược lại là bình thường vô khuyết thần triều kỳ lân mà có người bật cười có người là nhạt chỉ là theo ánh mắt của bọn họ đ o qua tất cả biểu lộ trong khoảnh khắc ngừng kết trên mặt trói lọi trong con mang người mặc vũ y c u n g y n ì a như đ ứ t dây con rượu muốn ngã quỵ phía sau chúng thần c h i tượng đều là kịch liệt run dày ở tại đỉnh đầu trên không lâm tiêu hiện ra vô thượng thần tư b à n thiên thần quyết bệ nghệ chư thần thần lực trải không thần sóng c u ầ n c u ộ n không ngừng đánh về phía cung y n ì h a đây là kiến càng thần sóng luận thần t h u ậ t uy lực không bằng chúng thần c h i tượng nhưng ở lâm tiêu trong tay lại có thể bá đạo trấn xuống cùng giai cung ý n g ngươi đã nói muốn đánh nhau cung cấp vậy liền mà chống đỡ các loại tu vi cùng ta tiếp tục đấu lâm tiêu lúc xuất thủ còn tại nhắc nhở cung y đi theo từng tòa tượng thần theo thứ tự nổ tung cung y thì hệ cũng là rằng co không nổi tại c h i ề u hạ xuống rơi sau đó b ị c h một tiếng ném ra một tòa hỗ trời sau đó vị này vũ y nữ tử lại là nhảy lên một cái nàng thân thể không việc gì gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu không phải nàng yếu mà là lâm tiêu quá mạnh cùng giai chiến lược trực tiếp lấn át nàng rất nhiều diệu pháp tại mạnh bên trong gặp mạnh ta ta thấy được cái gì toàn trường yên lặng rất nhiều người choáng giống như thấy được viễn cảnh cung y t h hệ là ai vô khuyết thần triều đứng ở nghịch ba lĩnh vực kỳ lân mạ đặt ở bản thiên thần triều đó chính là điện còn cấp nhân vật thu vi của nó chứng kiến đối phương tu đạo năm tháng mặc dù đánh nhau cung cấp cung y hệ thần thuật cũng là đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi hiện tại vì sao nhìn tựa hồ đã mất đi phong mang tại lâm tiêu trước mặt kịch liệt rơi vào hạ phong dạng này chuyển biến quá nhanh để cho người ta không kịp phản ứng ta thắng v ậ t này ta lấy đi lâm tiêu thân hình loại lên lấy đi trong hư không định không thiên kỳ nhanh chóng thu nhập thể nội sợ vô khuyết thần triệu thiên thần đổi ý hắn động tác này rốt cục phá vỡ trong sân tính mạch các loại tiếng ồn ào trong nháy mắt nịch thiên mà lên cung y hệ bại làm sao có thể vô khuyết thần triều mười chín vị kỳ lân m à đều biến sắc l ư n g phát lệnh tầm mắt của bọn hắn kinh người đối với bản thiên thần triều bản thiên thần quyết cũng là riêng có hiểu rõ một cái làm bọn hắn không thể tin suy nghĩ hiện hiện ở trong tâm bản thiên thần quyết đệ tứ trọng thường trú nghịch bốn lĩnh vực kịch liệt tiếng thở dốc từ gốc tây thần hầu trong miệng truyền ra chấn động đến bản thiên võ thần bọn họ đều là chóng đầu hoa mắt bọn hắn bản thiên thần triều giang n ị c h bốn võ thần năm đó hứng chủ cũng liền trình độ này a có thể thấy được khan hiếm có thể thấy được kinh diễm lâm tiêu không chỉ tu vi tăng trưởng được nhanh ngay cả n ị c h phạt năng lực đều có thể vượt qua bình cái này muốn manh động toàn bộ bản thiên thần triều ngươi đến tột cùng là ai ước tây thần hầu lồng ngực kịch liệt chập t r ù n g một câu quát hỏi để lâm tiêu choáng váng đây là vấn đề gì chương năm trăm hai mươi bốn bắt đầu cấp người thiên thần lăng mộ chương năm trăm hai mươi bốn bắt đầu cấp người thiên thần lăng mộ ước tây thần hầu ngươi là bị điên sao hắn là ta bản thiên thần triều từ hạ giới cung tỉnh h tới lâm tiêu bản thiên pháp chủ cũng là lấy lại tinh thần cái kia lâm tiêu tại ta nguyệt cổ mò lúc xuất thủ vận dụng thần thuật chính là quy hư thần chỉ có thể vừa rồi hắn thi triển đó là kiến càng thần sóng nhìn nó diện hóa tối thiểu nhất có vài trục trợ mấy trăm năm khổ tu chi quả cái kia lâm tiêu từ tàng nguyện cổ mỏ trở về lúc này mới bao lâu tiến hành một lần thần biến thì tôi còn có thể đem một loại thần thuật tu đến tình trạng này còn nữa nói cái kia lâm tiêu có thể bước vào nghịch bốn lĩnh vực lần này là một vị k h á c t i ê n thần tại m ở miệng hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là một vị thần đạo kỳ tài bước lên lâm tiêu tên cố ý người mặc bách thần quyền vị thần ư g phục đi mưu hại bọn hắn trước mặt luận đạo đều là cửa hàng sau đó bản thiên thần triệu thiên thần ra sân tiến hành sau cùng diễn kịch chỉ vì kích thích bọn hắn cuối cùng hạ trọng chú thật sự là hảo tâm cơ bản thiên pháp chủ bốn Chúng ta. Chúng ta c càng càng kẻ, kẻ này mới là thứ nhất chỉ bằng hai người này cũng đủ để trong tương lai bước lên đòn rông như bản thiên thần triệu bên trong còn có một đám quái vật vậy thì càng kinh khủng ta là lâm tiêu a lâm tiêu s ả mặt lại h á n tại thương mang đại lúc lúc t h ư ờ n g địa chuyện qua rất nhiều dùng tên giả làm sao hiện tại hắn báo ra tên thật ngược lại không ai t i n tưởng ta bàn thiên thần triều nguyện ý để nhĩ đẳng đến đây giao lưu là tại biểu đạt hữu hảo nhĩ đẳng xác định muốn ở chỗ này náo sự một đạo thanh lãnh giọng nữ q u a n quần bắt phương để đám người tâm thần xếp chặt vội vàng cách không thi lễ hướng chủ ban thiên hướng chủ lại lại bị kinh động đến ban thiên hướng chủ chúng ta cũng không ý này úc tây thần hầu vội vàng nói đã không ý này vậy còn không rời đi chẳng lẽ còn muốn cùng hắn luận đạo sao ban thiên hướng chủ lần nữa truyền đến để vô khuyết thần t r i ề u võ thần bọn họ đều là trầm mặc trận này luận đạo không nói cảnh giới chỉ luận thần thuật cùng nghịch phạt t o á t ra cái nghịch bốn nhân vật còn thế nào luận quả nhiên ban thiên thần t r i ề u đang tính toán bọn hắn nếu không vì sao định không cờ phớn ư vừa đến tay h ư ớ n g chủ liền xuống lệnh đội khách cáo tử úc tây thần hầu cắn răng sau đó ba vị dẫn đội thiên thần sánh vai hướng phương xa bước đi bọn hắn đi rất chậm t ậ t lực chậm lại bước chân ánh mắt còn hướng lấy phương xa đám người nhìn lại bọn hắn có dự cảm trong này khẳng định cũng có hạ giới võ thần đang yên lặng quan sát chỉ là việc này kinh động đến bản thiên hướng chủ bọn hắn chỉ có thể đánh từ xa số lượng úc tây m i n h cái này làm như thế nào giao nộm một vị thiên thần truyền âm hỏi lần này gió xét tổn thất một mặt định không c ơ phướn chỉ mò đi ra một con quái vật tình huống cụ thể hay là không có tìm hiểu rõ ràng cái tiêu lâm tiêu thật là đến từ hạ giới sao giống như kỳ tài như vậy lại có bao nhiêu chư vị thần hầu ta cảm thấy đây nhất định là bản thiên thần triều làm ra m ạ n lưới cung y gì cắn chặt hàm răng cụ thần giới ngoại hồ tàng long có rất nhiều quái vật thật thua ở giới này một chút kỳ tài trong tay nàng cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận có thể hạ giới võ thần nàng không tiếp thụ được y miệng ước tây thần hầu gào thét truyền âm chúng ta đoạn đường này đi tới chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện bản thiên thần triệu bên trong n h ế t bản phi thường thưa thất sao cung y vì tâm thần run lên điều này đại biểu cái gì bản hầu đã đạt được bí mật tình báo bản thiên tại mời nhóm đầu tiên hạ giới võ thần sau lại phái ra thiên vị thần sứ đi tìm mặt khác võ đạo hạ giới đó là cái đại công trình tiêu hao nhân lực vật lực nếu không phải có trọng đại thu hoạch chẳng lẽ bọn hắn là ăn no lấy chống đỡ ước tây thần hầu lại đạo để trong lòng mọi người phát lệnh đủ loại chi tiết đều t ạ i uy mắng bằng chứng bàn thiên thần triều ở hạ giới đảo đới gia kỳ tại sao võ đạo hạ giới cũng có nhân vật không tầm thường tranh thủ thời gian điều động nhân mã thừa dịp phụ cận địa vực mặt khác thần triều còn chưa phát hiện trước đó phái ra thần s ứ hạ giới bọn hắn có thể mời chúng ta cũng có thể c ấ ớ p người phàm là có tư cách phi thăng mặc kệ là thú hay người toàn bộ mang đi trở về lại chọn ưu tú ước tây thần hầu mở miệng để đám người á khẩu không trả lời được biết được bàn thiên thần triều cử động ước tây thần hầu còn cười n ạ o qua xoay đầu lại vô khuyết thần triều cũng muốn đi hạ giới mời võ thần bốn luận đạo trước điện giang đen võ thần kích động khoa tay m ù a chân hắn trước đây còn nghi hoặc lâm tiêu thiên phú làm sao trợn cao trợn thấp lại không biết lâm tiêu lạng yên không một tiếng động xông vào n ị c h bốn lĩnh vực đây không chỉ là tứ đại thần hầu doanh lịch phạt người thứ nhất bàn tiên pháp điện điện con đều muốn đảm đạo mà những người khác thì là lặng ngắt như tờ kinh ngạc nhìn qua lâm tiêu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là luyện a luyện liền đem bàn thiên thần quyết vận chuyển tới đệ tứ trọng lâm tiêu gãi đầu một cái một câu để toàn trường yên lặng thường trú nghịch bốn dễ dàng như vậy n g ư ơ i luyện a luyện đã đột phá n g ư ơ i để b à n thiên pháp điện địa con thấy thế nào đoán chừng muốn chọc dẫn đến thổ huyết ngoài ý liệu hợp tình lý b à n thiên pháp chủ tự nhiên thở dài vận chuyển b à n thiên thần quyết cần nhờ thiên phú lâm tiêu tại nghịch thần cổ đạo hai mươi lăm ngày thời gian tận t r ư ở n g tam đại thần thuật nộ tính kinh diễm chư thần sau đó hắn còn xin dạy qua hướng chủ cho là lấy lâm tiêu loại biểu hiện này nên có thể đem b à n thiên thần quyết thôi động đến đệ tứ trọng mới đối bản thiên pháp chủ nói đến đây lại là đau lòng kỳ tài như vậy vì sao chết sống không chịu nhập bản thiên pháp điện a rất nhanh ở đây người ngược lại tìm tòi nghiên cứu lên định không cờ phướn đến tột cùng là vật gì ta cổ thần giới bắc bộ từng xuất hiện một tòa lăng mộ mấy ngàn năm trước bị mấy cái tu sĩ phát hiện bởi vậy kinh động đến ngũ đại thần triều cộng đồng tìm tòi bí mật sau phát hiện đó là một vị cường đại thiên thần lăng mộ vì không dẫn phát chiến tranh thế là ước định cách mỗi trăm năm để thần triều võ thần đi vào lịch luyện b à n thiên pháp chủ tâm t ì n h không sai tự mình vạch trần tòa lăng mộ kia rất đặc thủ bốn phía hư không chập chủng cần định không cờ phướn loại này thần khí mở đường mỗi lần đi vào định không cờ phướn số lượng đều là cố định theo thần triều lực tổng hợp tiến hành phân phối như vậy lần ta bàn thiên thần triều đành phải từ phía đám người nghe vậy lập tức đã mất đi hứng thú thiên thần lăng mộ khiến cho b à n thiên thần triều cũng không có thiên thần một dạng lũ tiểu g i a hỏa các ngươi biết cái gì tòa kia thiên thần lăng mộ có được lực lượng kỳ dị bàn thiên pháp chủ quá lớn từng có võ thần cảnh thời kỳ cuối tu sĩ đi vào một giấc m ộ n g dài đợi đến tỉnh lại đã tiến ra i thành một đời thiên thần lại nơi đó còn có một số đáng sợ gì khác gánh chịu thiên địa trí lý có thể diễn hóa suất cực kỳ khủng bố thần thuật thần quyết nếu không ngũ lại thần triều làm gì thận trọng như thế chính là sợ lẫn nhau t r i n h phạt tiện nghi người khác ở đây từng tôn võ thần nghe vậy choáng váng một giấc ngọc dài tiến ra i thành một đời thiên thần như vậy tà dị ngươi xác định là thiên thần lăng mộ trong lăng mộ chỗ mai táng đích thật là thiên thần bàn thiên pháp chủ d á n g tươi cười càng sâu ngũ đại thần triều mỗi lần phái ra người lịch luyện không phải võ thần cảnh cao thủ chính là võ thần cảnh thời kỳ cuối nhân vật như vậy hy vọng phục khắc một giấc ngọc dài sinh ra thiên thần kỳ tích lần này lâm tiêu là bàn thiên pháp điện bên trong chọn lựa một vị cường giả Đi theo điện theo h con n cấp ân v có có xem ở ngươi lập công phân thượng vận đạo cũng không cùng ngươi so đo lâm tiêu bị bảy người vây quanh chính túi đầu ân lâm tiêu tiểu hữu võ thần hai tầng cảnh đi vào hoặc là bồi chạy hoặc là chính là đi đầu thai ban thiên pháp chủ lại đạo cái này hôn tiểu tử không phải là không chịu cho đi lấy thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể lần sau đi vào tiền bối lâm tiêu rốt cục trầm rãi ngầm đầu thanh n â m thẳng giọng gàn tư chữ ngươi vì sao không đồng nhất thứ tính sẽ lại nói xong ban thiên pháp chủ lập tức h ò a đá hôn tiểu tử ngươi ngươi dùng võ thần tinh huyết luyện hóa mặt kia định không cờ phướn đứng ở một bên chân diễn thần h ậ u đầu v á n g mắt hoa ngươi cái gì cũng không biết liền đi luyện hóa